hắn n g ạ i là cái này điên cuồng huyết mạch có thể hay không ảnh hưởng đến gỗ hẹ tờ、gì? dù sao gỗ hẹ tờ bản thân liền có được một phần điên cuồng chi huyết một khi một một g ỡ tờ hai lời nói đó mới là thiết tưởng không chịu nổi đại công tức ngồi ở kia không khỏi rơi vào trầm tư đại công tức trường tử cũng là cái này dạng hai người đều ở đây tự hỏi biện pháp giải quyết nhưng là ước chừng hai giây về sau hai người liền một đợt thở dài tạm thời không có trừ phi là để gỗ hẹ tờ thay cái thân thể nhưng là loại bí thuật này theo tiểu jasmi lẽ mất đi đã không có người có thể nắm giữ vậy liền chỉ còn lại một con đường chiến đấu để gỗ hệ tờ thỏa thích chiến đấu dùng chiến sĩ con đường kích tỉnh đi phát tiết điên cuồng đến như nguy hiểm trong đó vậy dĩ nhiên là ta tới gánh chịu ít h a y cơ hồ là không hẹn mà cùng đại công tức cùng đại công tức trưởng tử làm ra quyết định làm gỗ hệ tờ thúc phụ huynh trưởng đây là chuyện đương nhiên trách nhiệm Sơ ngươi. được rồi chậm một chút một chút thời điểm ta tự mình cùng gỗ hệ tờ nói đại công tức suy nghĩ một chút thay đổi chủ ý thân là đại gia trưởng đại công tức cho rằng hay là mình cùng gỗ hệ tờ g i m tương đối tốt đại công tức trưởng tử cũng không có phản đối hắn tôn trọng ý của phụ thân sau đó đại công tức ánh mắt nhìn về phía ngang qua các ngươi cần trợ giúp gì muốn hướng dột sĩ vương thất báo thù như vậy lời nói thì không cần nói dột sĩ là mạnh nhất tri quốc cũng không phải một cái khu khu bắc cảnh có thể trêu trọng đại công tức nói thẳng đó cũng không phải khiêm tốn mà là sự thật dột sĩ vương quốc là ở vua liên xuất hiện trước liền đã sừng sức xử nàn g năm quốc gia mặc dù bây giờ đã sớm xuống dốc nhưng là nội t ì n h vẫn như cũ mạnh đáng sợ cho dù là hiện tại quốc lực ngày càng cường đại có được trên biện hạm đội vô địch nhã tù cờ cũng không dám xem thường miễn thị d ộ sĩ lại càng không cần phải nói kém xa tít tắp nhã tù cờ tệ x ì n rồi m bởi vì nhã tù cờ q u ậ n khởi thật sự là quá nhanh nhanh đến vượt qua tưởng tượng của mọi người nhanh kia hạm đội vô địch từ không tới có chỉ dùng hai mươi năm không đến đây là sự thực không cách nào tưởng tượng nội hải mặc dù cũng không bên trên chân chính biển cả nhưng là từ trình độ nào đó tới nói cũng là biển bắc cảnh vậy có được chính mình trên biển lực lượng dù cho bởi vì tệ x ỉ n vương thất cản trở cũng không mạnh nhưng chính là bởi vì cái này dạng đại công tức mới hiểu được nhánh tiệc có thể giết chết hai vị truyền kỳ cường giải hạm đội vô địch giá trị đương nhiên sẽ không sở tệ bẹt gia tộc cùng dột sĩ c ứ u hận sẽ chỉ từ sở tệ bẹt gia tộc người đi giải quyết chúng ta gồ ẹ tật không phải sở tệ bẹt gia tộc người là nhà dân g ư ờ i ngang khoa lời nói bị đại công tức cắt đức đại công tức trực tiếp mở miệm nhấn mạnh đương nhiên đối mặt với loại này cương điệu ngang khoa cũng không có phản bác gỗ hẹ tật thiếu gia là nhà dân người điểm này ta và nhà ta chủ thượng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì dù si cựu hận cũng sẽ không đem gỗ hẹ tật thiếu gia cuốn vào vị này sở tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ、si、cam kết ngươi lấy thủ hộ kỵ sĩ、si、thân phận phát thể đại công tức tiếp tục cường điệu mặc dù làm như vậy xem ra có chút d ư ờ n già g nhưng là lúc còn trẻ bị dót giờ sáu hãm hại một lần thiếu chút nữa cả nhà chết hết đại công tức lại cho rằng lại d ư ờ n già g cũng muốn đi làm dót giờ sáu lần kia là hắn vận khí tốt nhưng là một lần nữa đâu đại công tức cũng không dám cam đoan mà ở sở kịp sơ tệ b ẹ t trên thân đại công tức nhưng khi nhìn đến rót giờ s á u cái bóng mặc dù một ít thủ đoạn thoạt nhìn vẫn là có chút n o nớt nhưng lại muốn càng thêm tàn nhẫn chỉ ít rót giờ sáu càng coi trọng lợi ích vậy bởi vì bọn hắn mà có s ở cầu sở dĩ muốn hơi ấm cùng một điểm sơ képas h sơ tệ b ẹ t đâu kia thật sự là mang theo điên cuồng ý vị đó đã không phải là không có chút nào làn danh mà là khi ngươi cho rằng d o xét đến đối phương danh giới cuối cùng lúc đối phương lại nhiều lần đột phá ngươi nhận biết bên trong danh giới cuối cùng đại công tức tại đọc qua lờ sờ tình báo lúc liền từng không chỉ một lần cảm t h á n qua nếu như không phải ngoài ý、muốn. lỡ sợ lúc này đã sớm từ tệ x ỉ n trên bản đồ bị lao đi rồi mà lại loại ý này bên ngoài hẳn là sợ kịp f a sợ tệ bẹt bản thân mong muốn về phần tại sao đại công tức tạm thời còn không rõ ràng lắm luôn không khả năng thì cố kỵ gỗ hẹ tờ ra lấy đối phương biểu hiện làm sao có thể n h à c giam người có thể sẽ cố kỵ người nhà đối phương căn bản không có khả năng ta lấy sợ tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ danh nghĩa phát thể ta hoặc là chủ thượng tuyệt đối sẽ không đem gỗ hẹ tờ thiếu gia liên lụy đến sợ tệ bẹt gia tộc cùng r u sĩ trong cựu hận đến nếu như vi phạm lời thề lời nói ta đem vinh dự mất hết chết oan chết h u ồ n g ngang khoa chính thức phát t hệ cái này khiến đại công tức thỏa mãn nhẹ gật đầu Hửm, nói đi nhà ta chủ thượng hy vọng có thể tham dự vào gỗ ẹ tật thiếu gia kế hoạch lần này bên trong chúng ta sẽ cổ động càng nhiều phá bờ đại quý tộc dòng dõi đến đây hùng báo tham gia sở dĩ hy vọng ngài có thể phía bắc cảnh thủ hộ giả bắc cảnh đại công tức thân phận tuyên bố tại gỗ ẹ tật thiếu gia khiêu chiến sở hữu nhị gia i chức nghiệp giả trong lúc đó tạm thời sẽ không đối phá bờ người xuất thủ ngang bộ mạ đã nói ra từ gia chủ bên trên kế hoạch đại công tức lần nữa cho mày sợ tệ bẹt để mắt tới pha bờ rồi ngang khoa trong lời nói để lộ ra tin tức khiến đại công tức kinh ngạc dựa theo sở tử phách sợ tệ bẹt tại đường đặc tư sở tác sở vi hẳn là hành quân lặng lẽ một đoạn thời gian mới đúng mặc dù thệ xỉn vương thất bị hắn hấp dẫn lực chú ý nhưng là thủ bí người nhưng không có trừ bỏ hắn chờ hắn giờ dịch vị này mười bảy đội trưởng bên ngoài thay phiên nghỉ ngơi bên trong hai mươi hai đội trưởng xả gỗ khắc tả l u ô n nghĩ hẳn là đang đuổi bắt sợ tử phách sợ tệ bẹt mới đúng sở dĩ đối p ư ơ n g mới có thể nhường cho mình thủ hộ kị sĩ lộ diện bản thân tiếp tục cần tàng đây chính là đại công tức trước ý nghĩ. nhưng bây giờ không hổ là tiên đ i ê n đại công tức đấy lòng cảm thán nói sợ kiphas phải... sợ tệ bẹt cam đoan sẽ không tổn hại b ắ c cảnh lợi ích đương nhiên chúng ta là minh h i ế u sợ tệ bẹt gia tộc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn ngang khoa lại một lần cam đoan về sau song phương mật đảm nửa giờ khi ánh mặt trời ngã về tây lúc ngang khoa bước nhanh rời đi hùng bảo vừa đi ra khỏi hùng bảo vị này sợ tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ lại lần nữa bước nhanh hơn làm đi vào hùng bảo bên ngoài một nơi rừng g ấ m lúc vị này sợ tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ dừng bước một lát sau một thân ảnh xuất hiện đối phương là một cái người lùn gầy go người trẻ tuổi mái đầu bạc trắng khuôn mặt mang theo một tia t i ể u tụy phảng p h ấ t sinh bệnh giống như đi đường thì vậy thỉnh thoảng tàng h á n g một cái bên hông thì là một dài một ngắn hai thanh lợi kiếm s a cô khắc tạ l u ô n nghĩ ngang khoa trầm giọng hô lên tên của đối phương cùng ta đi thôi thân thể ta không tốt lắm không hy vọng đậu thủ vị này thủ bí người hai mươi hai đội đội trưởng nhẹ nói ngang khoa lại là không để ý đến lời nói của đối phương trực tiếp từ trong ngực lấy ra một chương của chủ nhà ta chủ thượng có chuyện cùng ngươi nói nói xong mở ra của chủ sợ tệ bẹt hư hào thân ảnh xuất hiện ở trong đó vừa chiêu tốt t a l u ô n nghĩ các h ạ thời gian cấp bách ta nói ngắn gọn ta hy vọng dùng một cái giao dịch đến để ngài tạm hoan đối với chúng ta đổi bắt chỉ là tạm hoãn cũng không phải là từ bỏ vị này hạ thông khách sạn lão bản m ỉ m cười nói ồ mặc dù ta biết rõ ta không nên hiếu kỳ nhưng là ta vẫn là muốn biết là cái gì vị này thủ bí người hai mươi hai đội đội trưởng kéo dài ngữ đ i ệ u một mực khoác lên trên trôi kiếm tay trái nhẹ nhàng đập trôi kiếm kích nhỏ xịu tìm đánh mang theo gợn sóng vô hình hướng về bốn phương tám hướng mà đi đụng chạm lấy vật sống đều xuất h i ê n kỵ vị tia đại công tức thực lực hắn không có dám tới gần n hắn giờ gì thế nhưng là báo cho hắn vị tia đại công tức thực lực chân chính truyền kỳ một cái khiến bọn hắn chỉ có thể nhìn mà thèm tình trạng cho dù là bọn hắn vị k i a trung đoàn trưởng cũng chỉ là c h ẳ n g đến mà không phải chân chính trên ý nghĩa bước vào sở dĩ sa cổ khác tả luân nghĩ nói với mình tại bắc cảnh nhất định phải chú ý cẩn thận nhất định phải khắc chế mọi người đều biết vị k i a đại công tức tính tình không tốt lắm hắn cũng không muốn cùng hảo hữu ă n c h ở hắn giờ dịp một dạng bị đại công tức móc sạch thân thể để khỏe mạnh thay phiên nghỉ ngơi biến thành chân chính trên ý nghĩa nằm trên giường không tầm thường sở phải s ở tệ bét chú ý tới vị này thủ bí người hai mươi hai đội trưởng ẩn nút việc nhỏ vì nhưng hắn căn bản không thèm để ý nếu cái này đều bị đối phương tìm được Hắn rất không không đúng chuẩn xác mà nói huyết mạch mỏng manh đám cự long đã sớm sắp biến thành đại thàn lần rồi nếu như ngươi không hy vọng thủ bí người ở nơi này hai cái bí cảnh bên trong toàn quân bị diệt lời nói ta kiến nghị ngươi tranh thủ thời gian cáo chi bọn hắn rút lui đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không tin ta nhưng là đợi đến hai ách chân chính phủ xuống thời điểm ngươi chính là để thủ bí người hủy diệt tội nhân sợ kịp phái s tệ b ẹ t n g ư khí bình thản nói khiến xạ gỗ khắc tả l u ô n nghĩ hái hùng khiếp vĩa tin tức bởi vì liền như là vị này hạ thông khách sạn lao bàn nói yêu tinh tri hồ nước hồ đã trở nên vần đ ụ đến gần người tại ngay được kia cỗ hôi thối lúc đều sẽ trở nên bực bội mà long chi đảo đám cự long thì làm ấ t mát cự long vốn có lý trí trở nên cùng phổ thông giả thú đồng dạng dạng gì t h a i ách vị này thủ bí người 22 đội đội, đội trưởng truy vấn sợ tệ Sợ t b ẹ t cười mà không nói ta sẽ tạm hoan đối với các người đổi bắt vị này thủ bí người 22 đội đội, đội trưởng cấp cho hứa hẹn bí cảnh thế giới tại chán ghét các ngươi nói ra câu nói này về sau sợ tệ Sợ t b ẹ t thân ảnh biến mất rồi ngang khoa cũng ở đây chậm rãi l u i lại sa c ô khắc tả luân nghĩ thì là túi đầu nhữ mày vị này thủ bí người hai mươi đội, đội, đội trưởng cũng không có vi phạm hứa hẹn thẳng đến n a n g khoa sau khi biến mất sa cổ khắc tả luân nghĩ lúc này mới một mặt ngưng trọng rời đi ở nơi này vị thủ bí người hai mươi hai đội đội trưởng sau khi rời đi đại công tức như có điều suy nghĩ từ trong bóng tối đi ra tại mới vừa cùng ngang khoa trò chuyện thời điểm hắn liền phát g i á c được phụ cận có người đối hùng bảo dòng nó chỉ là không có nghĩ đến sẽ là xả gỗ khác tả luân nghĩ càng không nghĩ đến vệ xỉn vương thất bí cảnh sẽ xảy ra vấn đề là rót giờ sáu tên hốn đ à n kia thủ bút vẫn là bọn hắn thăm dò đại công tức một bên tự hỏi một bên quay trở về hùng bảo lúc này gỗ ẹ tự đang cùng em lệch m giờ gỗ ngồi cùng một chỗ thương lượng Ta cho là chúng ta có thể thu thật tự một mắt tới, nhất phát dai da hỏa đưa cho chúng có hoạch được càng nhiều. Đã gồ ẹ, đã muốn khiêu chiến cường có cơ nhiều. khiêu hữu nhị nhiên ánh hắn định hội là này muốn bọn mượn gồ giả, Đã đã đem tải. sở sẽ sẽ bầy vì cái gì chúng ta không không bản thân bên trên em l g i a m rất dứt k h o á t nói làm thay cha huynh trưởng quản lý bắc cảnh tài chính em l g i a m thế nhưng là biết rõ bắc cảnh có bao nhiêu nghèo vâng không vì cái gì phụ thân sẽ không có việc gì đi đi săn thật sự cho rằng là yêu thích sai rồi là phụ cấp gia dụng con mùi thịt có thể rất tốt để nhạc dăm người ăn no một chút ly kỳ đồ vật cũng có thể đổi lấy càng nhiều kim khắc Đến n h cảnh cảnh, cái,、so、cái này hoàn toàn chính là hang không đáy dù là n h à c giam người một mực cố gắng tiết kiệm cũng là hạt cắt trong sa mạc thậm chí hắn vì sao lại thành lập ảnh loại này tổ chức sát thủ ban sơ mục đích chính là kiếm tiền hiện tại có một kiếm tiền cơ hội bày ở trước mắt em l ầ y răm làm sao có thể từ bỏ không sai chúng ta phải bắt được cơ hội lần này giờ gỗ ngồi ở kia đem tổn thương chân đặt ở một khay trên ghế gật đầu đồng ý nói ta không có phản đối a gỗ ẹ n tờ nhìn xem em l ầ y răm cùng giờ gỗ không khỏi xua hai tay một cái vậy là ngươi em l ầ y răm cùng giờ gỗ liếc nhau một cái hướng gỗ ẹ n tờ ném ánh mắt nghi hoặc ta là nói em lấy kế hoạch của ngươi quá thô g á p rồi đơn giản một lần tỷ lệ đặt cược giai đoạn trước sẽ có thu hoạch không nhỏ nhưng là theo chiến đấu Ta thắng lần lợi số chúng à ngày càng n n g i mọi người ề về u sau, sẽ cùng theo mùa ta tất theo thắng.、Đến、tốt nhất, cả cùng c Đến h ta k、e e、đem tám mươi trận khiêu chiến nhìn thành một cái hệ liệt tranh tài làm cho tất cả mọi người đi đoán mỗi một trận đấu thắng thua sau đó hoàn toàn đúng người mới có thể nhận lấy sau cùng tiền thưởng đương nhiên chỉ là thắng thua không thể được quá đ ơ n nhất chúng ta còn có thể gia nhập mỗi một trận khiêu chiến sẽ kéo dài bao lâu thời gian song phương hết thể dùng mấy chiêu có thể hay không thế hòa kết thúc thậm chí còn muốn gia nhập ta tại thứ mấy chiêu thắng được đối phương chúng ta đem những n à y dung nhập trong đó liền sẽ để cách chơi trở nên đa dạng cũng có thể tốt hơn k h ô n g chế tỷ số thắng cuối cùng đạt tới nhà cái ăn sạch tình trạng gỗ ẹ tớ nhẹ giọng nói em l ấ y răm cùng giờ gỗ hai mắt đều sáng hai người không phải nghênh gốc tương phản đều rất thông minh dù là gỗ ẹ tớ chỉ là đơn giản giới thiệu vậy nháy mắt từ đó đánh hơi được tuyệt đại cơ hội buôn bán người cái tên này đi làm chúng ư ta tướng môn phiếu chia làm một hai ba chờ ngồi cùng vip tòa tam đẳng tòa nhất định phải thân dân một hai chờ tòa giá cả theo tỷ lệ đề cao cái hai lần là tốt rồi nhưng vip tòa giá cả muốn siêu gấp một mươi mà lại nhất định phải dễ thấy muốn không giống bình thường nếu như hấp dẫn đến p h à bờ quý tộc lấy những tên kia tính tình nhất định sẽ bỏ tiền g ô、e、ẹ tật tiếp tục bổ sung Em l ấ y răm cùng giờ g ô liên tục gật đầu đến như những cái kia bên ngoài bàn sạp hàng chúng ta tại sao phải gấp gáp hạ thủ chờ bọn hắn đem kim khắc đều đầu nhập vào tất cả cút chúng ta lại lấy đối phương là pháp pháp đem bọn hắn ngay cả người mang tiền tận diện ghi nhớ nhất định phải kiên nhẫn muốn nước cấm nấu hết xanh muốn để bọn ra hỏa này từ không chút kiếm kỵ trở nên kinh hồn thắng đảm sau đó chúng ta muốn từ nơi này chút ra hỏa trên thân đem bọn hắn nhiều năm như vậy để g à n h chất béo toàn bộ ép k gỗ hẹ tớ nói dùng sức vung quên đầu t em lạy răm cùng giờ gỗ hít vào ngủ khí lạnh hai người dùng phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy gỗ hẹ tớ ánh mắt đánh giá gỗ hẹ tớ sai rồi ngươi đây không phải gian thương ngươi cái tên này tâm đều là đen bất quá ta thích em lạy răm vẻ mặt tươi cười hắn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị thu hoạch chuyện này sau muốn đem bọn giá hỏa này r ế t diệt khẩu sao giờ gỗ bắt đầu suy nghĩ sau đó rồi chuyện như vậy rất khó giấu được diệt hay không miệng đều như thế còn không bằng phế vật lợi dụng đem bọn hắn ném vào ta còn mỏ thay ta đi đào quáng chỗ của ta thế nhưng là rất thiếu người mà lại quạt mỏ cải tạo sinh hoạt có lợi cho bọn hắn hồi tưởng lại phải chăng còn ẩn giấu cái gì kim k h á c không có giao cho chúng ta làm đền bù nhất định phải dựng nên một cái nộp lên trên đ i ệ n hình bọn hắn tự nhiên sẽ học theo người cái tên này thật là t â m không chỉ có đen còn bẩn giờ g ô chật chật có tiếng đ i ệ u đạo g ô ẹ tớ thì là chấn mắt nghĩa chính luôn từ nói cái gì đen cái gì bẩn các ngươi sao có thể chống giông âu người trong sạch ta đây chỉ là thân là bắc cảnh nhạc i a một m viên chính đang hành xử quyền lợi của mình thôi chương hai trăm hai mươi một hùng bảo đại yến hội hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn hai mươi ba tác giả đồi phế long chương hai trăm hai mươi mốt hùng bảo đại yến hội ban đêm hùng bảo lớn liên hoan thời điểm đại công tức liền biết rồi gỗ e ẹ n tờ đưa ra kế hoạch lúc đó đại công tức sừng sốt ước chừng một giây sau đó liền phát ra cảm thán huyết mạch chính là chỗ này a kỳ diệu thời khắc này đại công tức trong đầu hiện ra đúng là có quan hệ s ở tệ bẹt gia tộc t à i phú nghe đồn cũng chỉ có có được s ở tệ bẹt gia tộc huyết mạch người mới có thể nghĩ ra loại này kế hoạch b ấ t quá gỗ e ẹ n tờ coi như có được sợ tệ bẹt gia tộc huyết mạch thì thế nào xét đến cùng hắn vẫn là nhà dân người sở dĩ đại công tức ủng hộ vô điều kiện gỗ hẹn tăng tốc đi an bài chú ý chi tiết có chút g i a hỏa hẳn là sẽ kiếm chuyện đại công tức hạ giọng dặn dò bản thân trưởng tử một ít g i a hỏa chắc là sẽ không hết hy vọng cái này không quan hệ thực lực chỉ vì trong lòng người tham lam c u n g ngấp nghẽ nhất là khi hắn đột nhiên tấn thăng đến truyền kỳ mặc dù không có minh sắc để lộ ra tin tức nhưng là một chút loáng thoáng suy đoán nhất định sẽ làm cho tệ xỉn vương thất kiếm kỵ từ đó phái ra t h á g tử dù là giờ phút này tệ xỉn vương thất đã bắt đầu nội đấu cũng giống vậy đúng phụ thân sờ giăm nhẹ gật đầu trực tiếp xuyên qua huyên nào đám người làm trong nhà trưởng tử Làm phụ tại h không thể phân thân thời、điểm. hắn liền cần phụ trách â n liền cần công tất t điểm, việc. cả hùng bảo cửa chính slogram dừng bước vị này đại công tức trưởng tử quay đầu nhìn về phía trọn vẹn tụ tập mấy ngàn người h ế n hội nhìn xem từ giữa bảo hành lang bên trong đi ra ngay tại đi hướng phụ thân gỗ etos em lê gjam the go nhìn xem cao cao nâng chén hùng bảo mọi người t i ê u nghiêm túc trên khuôn mặt khỏe miệng hơi nhét lên hắn vì cái gì thích bắc cảnh bởi vì người nhà của hắn tại bắc cảnh hắn vì cái gì thích bắc cảnh bởi vì bắc cảnh người thích hắn người nhà đại công tức trưởng tử quay người biến mất ở trong bóng đêm tiến hội không khí cũng không có bởi vì đại công tức trưởng tử rời đi trở nên lạnh ngược lại càng phát nóng bỏng bởi vì gỗ hẹ tật đứng ở đại công tức bên người trên tiến hội ánh mắt của mọi người đều nhìn về gỗ hẹ tật theo đại công tức không để lại dư lực tuyên truyền tất cả bắc cảnh người đều biết rồi gỗ hẹ tật vị này đại công tức cháu trai muốn khiêu chiến các nơi cường giả sự t ì n h tự nhiên đối với gỗ hẹ tật mọi người trở nên hiếu kỳ giờ phút này có thể tiếp xúc gần gũi lời nói đương nhiên là không thể tốt hơn rồi sở dĩ làm đại công tức mang theo gỗ ẹ tật đi hướng trong tiến hội ương thời điểm sở hữu tại chỗ ánh mắt của người tùy theo di động đây là cháu của ta goethe vain một rất đồng tiểu h ò a tử đại gia ghi nhớ hắn hắn nhất định có thể vì bắc cảnh mang đến phồn vinh ừng ngực ừng ngực đại công tức một c h ỉ goethe chính là một cái đơn giản giới thiệu bắc cảnh người không thích thao thao bất tuyệt bọn hắn càng thích gọn gàng mà linh hoạt đây là bắc cảnh đặc thù hoàn cảnh tạo thành dù sao ai cũng không muốn tại băng thiên tuyết điệu bên trong tán gấu trừ phi có rượu mà khi tại ấm áp trong tháo đài còn có rượu lời nói vậy liền không thể tốt hơn rồi g o e t e ránh mắt quét qua tại chỗ tân khách nhìn xem các tân khách ánh mắt h ế u kỳ hắn không nói một lời trực tiếp cơ lấy một bên thùng rượu mở ra cái nắp lấy vô cùng hào sảng tư thái từng ngụm từng ngụm b ự c tại chỗ tân khách tất cả đều hai mắt sáng lên bắc cảnh người nha khách sáo đều là hư trước cạn một chén lại nói cái khác cà ly hoan n g h ê n gỗ ẹ、e、tật thiếu ra đến cà ly cầu chúc gỗ ẹ、e、tật thiếu ra kỳ khai đã thắng theo gỗ ẹ、e、tật làm một thùng rượu yến hội không khí hiện trường lập tức đạt tới đỉnh điểm mọi người bắt đầu dơ cao c h é n đến rượu từng cái một làm hết rượu trong chén làm một phần phần thịt nướng bưng lên thời điểm trong yến hội không ít người đã đỏ mặt mắt mê bởi vì gỗ ẹ、e、tật ngay cả làm ba thùng đây là nguồn gốc từ quê quán quen thuộc hoặc là không uống hoặc là uống trước ba cái về sau lại cử động đũa đương nhiên ban đầu ở quê quán thời điểm gỗ hẹt tờ dùng là cái chén ở đây dùng là thùng mà bác cảnh người đâu đối mặt hào sảng như vậy gỗ hẹt tờ tự nhiên là muốn về kính đó cũng không phải cái gì quy củ chỉ là bọn hắn cho là nên làm như thế sở dĩ cứ làm như vậy rồi sau đó liền biến thành bộ rắn này có ít người đã ôm người bên cạnh bắt đầu nói mê sảng rồi đương nhiên có ít người là thật mơ hồ có ít người là mượn cơ hội mơ hồ người a ra mặt có lúc thật sự rất mỏng gỗ h t tớ thấy được hắn quyết định giúp những người này một thanh sở dĩ hắn xốc lên thứ tư thùng rượu vê anh tiến hội bầu không khí triệt để đạt tới đ ỉ n h phong tất cả mọi người lớn tiếng hoan hô vỗ tay lấy ha ha ha ha đại công tức nhìn xem nhiệt liệt tiến hội hiện trường cất tiếng cười to một bên em lẩy răm cùng giờ gỗ nhìn xem lại cầm lên một thùng rượu gỗ h t tớ khỏe miệng đang run rẩy đây là thùng rượu a ừ m thật thùng rượu thùng rượu trong tay thùng rượu sẽ không là nước a khẳng định không phải thân là có được siêu phạm lực lượng chức nghiệp giả Tự n h i ê n lúc à muốn、so、người bình n so ư ờ h t lúc này đại công tức vậy nhìn về phía hai người đại công tức đưa tay đem hai cái chừng nặng một mươi cân thùng rượu ném cho hai người đi học học gỗ etos hướng đại gia mời rượu đại công tức nói như vậy trên thực tế là có chút đau lòng cháu trai sợ hai triệt để uống nhiều rồi phụ thân ta còn có tổn thương Ta cho rằng để em lấy, lấy, lấy người đi mở rượu giờ gỗ đem ngươi rượu cho em lấy đại công tức phân phối lấy giờ gồ cười hì hì đem rượu đưa cho em lấy giam cực khổ rồi huynh trưởng không khổ cực ta phải hảo đệ đệ của ta em lấy giam cắn răng nghiến lợi nói đại công tức thứ tử không phải sợ uống rượu thân là bắc cảnh người làm sao lại sợ uống rượu hãn bộ dáng này chỉ là bởi vì hắn ban đêm h ẹ n người khó được về một chuyến hùng bảo hùng bảo câu lạc bộ làm sao có thể không có hắn câu lạc bộ tiểu vương tử thân ảnh trên thực tế hôm nay vừa mới đến hùng bảo thời điểm đại công tức thứ tử liền liên hệ được rồi hắn kế hoạch là tham gia xong hiến hội về sau liền đi mở không ngăn cản g à tì mà bây giờ rõ ràng là rất không có khả năng rồi nhìn xem giờ gỗ khuôn mặt tươi cười em l ầ y răm biết rõ đối phương là cố ý đối phương khẳng định biết rõ hắn muốn làm gì lúc này mới cố ý làm như vậy đối mặt với em lấy răm hung ác ánh mắt giờ gỗ sắc mặt như thường huynh trưởng ngài không nên suy nghĩ nhiều ta chính là cố ý giờ gỗ trên mặt nhiều hơn một điểm v u i cười người chờ ta em lấy dăm ôm hai thùng rượu đi về phía trong phòng yến hội ở giữa thay thế gỗ ẹ t tờ tạm thời trở thành hội trường hạnh tâm mà đã uống liền bốn thùng rượu dù là thể là thường nhân hai mươi lần gỗ ẹ t tờ lúc này cũng đã là bước chân phủ p h i m rồi bất quá còn có thể đi đường thẳng giờ gỗ chống ngặt giúp đỡ gỗ ẹ t tờ một thanh để gỗ ẹ t tờ giá nổi n xuống ha ha ha cảm giác thế nào rất tốt trước kia chưa từng có loại cảm giác này gỗ ẹ t tờ vừa cười vừa nói trên mặt hiện lên rượu chóng một mức căng cứng thần kinh hắn ở thời điểm này là bưng lỏng không đơn thuần là bởi vì cồn cũng bởi vì gỗ hẹt -E、tật biết rõ đại công tức tại hắn chính là an toàn đại công tức thì là cười đến càng vui vẻ hơn rồi hắn cảm nhận được cháu trai đối với mình dựa vào thân là t r ư ừ n g bối hắn kiêu ngạo người trẻ tuổi liền nên buông l ò n g một chút một hồi còn phải ăn thì nha đại công tức nói dùng sức vô gỗ hẹt tật vào vai lập tức gỗ hẹt -E、tật trong cơ thể huyết dịch lại bắt đầu chấn động trong chốc lát cái kia vừa mới uống vào rượu dịch nhanh chóng biến thành hơi nước từ gỗ h -E、t t t r o n g lỗ chân lông bãi suất gỗ hẹt -E、hai mắt lập tức khôi phục lại sự trong sáng gỗ hẹt -E trở thành truyền kỳ chức nghiệp giả về sau chiến sĩ khí huyết ứng dụng phương thức càng nhiều đại công tức cười giải thích truyền kỳ chức nghiệp giả là thế nào gỗ ẹ tật rất là hiếu kỳ đối với thu hoạch được thực lực cương đại gỗ ẹ tật có bản năng truy cầu dù cho n h à c dăm cho hắn cảm giác an toàn thoải mái dễ chịu cảm giác nhưng là gỗ ẹ tật vẫn như cũ muốn thực lực mạnh hơn bởi vì n h à c dăm cũng không phải không có định nhân hắn hy vọng phát sinh cái gì ngoài ý muốn thời điểm hắn có thể đứng ra chính là rất mạnh một loại biến hóa về chất liền t ự như hoàn thành ba lần tẩy lễ bước vào nhất giai chức nghiệp giả bình thường ta cảm giác bây giờ ta có thể một cái tay liền bóp chết trước ta đối mặt ba năm cái cực hạn tam giai t r ư ớ c nghiệp giả ta cũng có thể nhẹ n h õ n thủ thắng không chỉ là thân thể của ta trở nên cường đại còn có ta đầu não cũng càng thêm rõ ràng thật lâu chuyện lúc trước vậy tất cả đều nhớ lại còn có trước đó nắm giữ năng lực lần nữa tăng cường là loại kia vượt qua cấp bậc tăng cường đối mặt với nhà mình cháu trai đặt câu hỏi đại công tức không có d ầ u giếm hắn nói bản thân trực tiếp nhất trải nghiệm biến hóa về chất toàn phương vị tăng cường sao mà lại ba lần t ẩ lễ về sau sẽ trở thành chức nghiệp giả nhất giai tam giai chức nghiệp giả lại sẽ trở thành truyền kỳ chức nghiệp giả về sau vẫn là ba lần sau gỗ ẹ、e、tật tiếp tục hỏi không biết đại công tức lần này thì là rất dứt khoát lắc đầu chúng ta nhạc dăm truyền thừa chỉ tới chuyên kỳ về sau không có nhạc dăm từ phụ thân ta không đúng là tổ phụ cũng chính là ngươi tặng tổ phụ mới bắt đầu tính toán đâu ra đấy cũng bất quá trăm năm cho dù là thừa kế tiên tổ di trạch cùng những cái kia chân chính trên ý nghĩa ngàn năm gia tộc so sánh nội t ì n h quá mức yếu kém rồi dù sao liền xem như chúng ta tiên tổ cùng những gia tộc kia so sánh cũng chỉ là một người trẻ tuổi bất quá chính là bởi vì cái này dạng chúng ta mới càng h ẳ n là cố gắng Cho chúng ta hậu ta đại sáng tạo ra tốt hơn điều kiện. tạo tốt ra điều công h h ít, sẽ k để cho bọn hắn nhận khi nhủ, bọn tức í n toán. công h t Đại rõ ràng là nghĩ tới rót giờ sáu trong ánh mắt tràn đầy kiến kỵ bất quá sau đó vị này đại công tức liền nợ nụ cười cũng không phải là bởi vì rót giờ sáu chết rồi ngược lại hắn kỳ vọng rót giờ sáu còn sống vậy khẳng định đối phương đó là sống lấy cũng không phải là nhiều hơn một cái đối thủ vui vẻ đại công tức nhưng không có như vậy không tuyển người chào đón yêu thích vì một cái đối thủ vui vẻ từ đó uy hiếp được người nhà cái này tại đại công tức xem ra chính là có bệnh kiến nghị nhân đạo hủy diệt sở dĩ đại công hội cười là bởi vì chỉ cần rót giờ sau c o n sống liền nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội bước vào truyền kỳ vậy nhất định sẽ tìm kiếm truyền kỳ phía trên so với tiên tổ tại hùng bảo lưu lại di sản lưu tại k ệ xỉn vương thất càng nhiều bởi vậy hắn chỉ cần đi theo đối phương là tốt rồi kia bước vào truyền kỳ cơ hội n h à c r ă m người cần kia tìm kiếm truyền kỳ phía trên cơ hội n h à c r ă m người cũng cần bất quá kia là s a o hiện tại là trọng yếu hơn là sở tệ bẹt gia tộc và cháu hắn liên lụy nghĩ tới đây đại công tức hướng gỗ h -E、t n tật vây vây tay vô cùng thấp thanh â m đem buổi chiều phát sinh ở hùng bảo bên trong có quan hệ ngang khoa cùng sở tê b ẹ t gia tộc cùng với hùng bảo ngoài có quan thủ bí người hai mươi hai đội đội trưởng xạ gỗ khác tả luân nghĩ sự tình một năm một mươi báo cho gỗ h tật sơ sơ tê b ẹ t gỗ h -E、t n t ậ hít mắt nói ra cái tên này trong ánh mắt mang theo cảnh giác đối phương cho gỗ hẹn -E、t ậ ấn tượng cực kỳ khắc sâu khắc sâu đến gỗ hẹn -E、t ậ vừa nghĩ tới đối phương liền ra đầu tê dại trình độ bởi vì từ đầu đến cuối gỗ h -E、t đều không làm rõ ràng được đối phương mục đích thực sự liền t ự như tại lờ liền xem như đến cuối cùng một khắc đối phương thản nhiên mục đích nhưng l à g h ẹ tật vẫn như cũ cho rằng đối phương có càng sâu mục đích không có cái gì chứng cứ chỉ là trực giác loại cảm giác này thật là hỏng bét cực độ rồi càng hỏng bét chính là loại cảm giác này có thể là thật sự từ vị kia xạ gỗ k h ắ c tả l u ô n nghĩ đội trưởng phản ứng đến xem yêu tinh c h i hồ long c h i đ ả o hẳn là thật sự xảy ra d i biến kia là thế giới hạ thấp thế giới nếu như hạ thấp lời nói nhất định sẽ phát sinh đáng sợ sự t ì n h rời đi sẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng cũng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa thì như môn thế giới thăng cấp có thế giới chi lực thế giới hạ thấp hẳn là cũng có thậm chí nói không chừng càng nhiều chỉ cần là có thể tham dự trong đó lại vứt bỏ trong đó ảnh hưởng đó chính là một lần hoàn mỹ thu hoạch mà sợ tệ bẹt vừa lúc có tiến vào năng lực đối phương tại lờ sờ có môn hoàn thành có thể tùy ý ra vào bí cảnh năng lực mặc dù dựa theo đối phương thuyết pháp còn kém mấy bước nhưng là ai có thể c ă m đoan đối phương không phải gạt người đâu liền như là đối phương nói ra câu này mẫu thân ngươi tiên tổ vị kia vua điên bệ hạ tại bút ký bên trong ghi chắc qua Đem bí b cảnh, cảnh i sợ tệ h à n bẹn tại đương thời hẳn là cho là ta nắm giữ vua điên di sản bí mật mới có thể cố ý nói ra câu nói kia lừa dối ta để cho ta coi là đối phương chẳng qua là nắm giữ tháp xứng không hoàn toàn bản vua điên di sản từ đó để cho ta sinh lòng khinh thị trên thực tế lại là ám độ t r ấ n thương hoàn thành mục tiêu chân chính thu hoạch bí cảnh hạ thấp sau thế giới chi lực như vậy đối phương biết rõ chân chính vua điên chức nhận tác dụng sao gỗ h tân ngồi ở chỗ đó tự hỏi rất nhanh gỗ h tân liền có câu trả lời không biết nếu đối phương biết rõ vua điên chức nhận tác dụng chân chính căn bản sẽ không tại lờ sợ như thế bố cục nhất định sẽ là ăn sạch cục diện mà không phải không chút phí sức rút lui đồng thời gỗ h t â vậy suy đoán ra môn một chút tin tức môn hẳn là có thể tùy ý ra vào bí cảnh nhưng là nhất định có điều kiện tỷ như môn muốn đi vào bí cảnh bên trong không thể có quá nhiều neo điểm thế giới người tỷ như môn hẳn là vô pháp cảm thấy được v u a điên chức nhận bên trong bí cảnh bằng không đối phương căn bản sẽ không phái bản thân thủ hộ kỵ sĩ đến rồi bộc lộ ra nhiều tin tức lấy đối phương phương thức hành động nhất định sẽ ẩn giấu ở trong bóng tối thừa cơ hành động liền như là là ở lờ sờ tơ như thế đến như đối phương nên như thế nào vứt bỏ trong đó ảnh hưởng gỗ hẹ tật tạm thời không biết nhưng có thể khẳng định đối phương nhất định có biện pháp nhường cho người nhức đầu ra hỏa gỗ ẹ tật nhẹ giọng tự nói lấy sợ tệ bẹn gia tộc tên kia g sở dĩ lần này phạ bỡ người tới bên trong nhất định sẽ có người kiếm chuyện đại công tức nhắc nhở lấy gỗ ett đang cùng ngang khoa lúc gặp mặt đại công tức liền đoán được sở thì phải sợ tệ bẹt ý nghĩ không phải đại công tức liệu địch tiên cơ mà là rót giờ sáu cứ làm như vậy qua từng gỗ ett tự trịnh trọng nhẹ gật đầu nhìn về phía đại công tức trong ánh mắt mang theo cảm kích hắn biết rõ đại công tức đối hắn ủng hộ nếu như không có đại công tức ủng hộ hắn căn bản không có khả năng thi hành kế sách như thế đại công tức thì là lần nữa dùng sức vô vô gỗ ẹ tật bà v a i chúng ta thế nhưng là người một nhà đi thôi chân chính yến hội vừa mới bắt đầu đại công tức một chỉ những cái k i a các tân khách tùy thân mang tới thức ăn tham gia hùng bảo yến hội đại công tức mặc dù biết cung cấp thịt nướng nhưng là b ấ t cảnh người cũng không phải loại trắng đó ăn người khác đồ vật người bọn hắn cũng sẽ mang theo nhà mình thức ăn mà tới tự nhiên đều là thức ăn chuyên môn thì như con sòi nhu thịt từ giữa biển bớt đi lên con sò bên trong đựng lấy thịt bò nhân bánh tại chỗ bên trong trưng ra sen lẫn đen h ồ tiêu thịt bò nhân bánh cùng con sò thịt d u n g hợp lại cùng nhau sau no nớt n kẹp lấy một tia thoải mái đạn cảm giác cùng loại thịt nặng nề cùng hải sản tươi ngon hương vị nhường cho người không nhịn được lớn tiếng tán thưởng g ô hẹ tật trực tiếp ăn một hay mang đến con sò nhưỡng thịt hùng bảo cư dân không có một chút t ứ c giận ngược lại là dương dương đắc ý nhìn về phía b ộ n phía đồ ăn có thể thu hoạch được l ã n h chúa tán thưởng cái này đối tham gia h ế n hội người tới nói chính là vi rượu dù là gỗ h tật không có mở miệm nói chuyện nhưng là sạch sẽ mâm đối mặt với bằng hữu hàng xóm khoe khoang càng nhiều hùng bảo cư dân đem chính mình thức ăn chuyên môn bưng đến gỗ ẹ tật trước mặt gỗ ẹ tật ai đến cũng không có cự tuyệt từng cái nhấm nháp mặc dù có chia cao thấp nhưng đều rất không tệ tất cả mọi người dụng tâm rồi đặc biệt là một vị đại thẩm bưng tới tôm trứng khoái càng làm cho gỗ ẹ tật cảm nhận được kinh diễm kia là đặt ở một cái trong chén nhỏ đồ ăn hoàn chỉnh trứng gà bên trong để vào nguyên một chỉ đi đầu l ộ sắt tôm dùng nóng hổi dầu nóng trực tiếp rót đi lên tư tư thanh bên trong bánh rán dầu vị sông vào mũi xanh biết hành thái ở phía trên l ă lộn tôm lập tức liền trở nên bỏ bừng mà trứng thì là kim hoàng nhìn xem cũng làm người ta muốn ăn đại trấn gỗ ẹ、e、tớ tiếp nhận cái thìa đào một ngụm trứng gà đặc hữu mùi thơm cùng tôm tươi ngon tại hành thái phụ trợ bên dưới nhường cho người cảm thấy hài lòng nhưng nhất làm cho gỗ ẹ、e、tớ ngoài ý muốn chính là trong đó còn có một tia tiêu tay cũng không nặng tay có điểm giống hồ tiêu nhưng lại có chút không giống là dầu vừa mới dầu nóng nổ qua quả ớt gỗ ẹ、e、tớt hai mắt sáng lên đưa tay liền đi cầm kế tiếp tôm trứng quái tôm trứng quái có m ộ ư ơ i chén nhưng là làm gỗ ẹ、e、tớt đi lấy thời điểm đã còn lại tám chén còn có một chén bị xị dạ nâng lên a người đã tỉnh g ô hẹ tớ kinh ngạc lên tiếng đưa tay chỉ ta chủ xì、si、dạ thủ đoạn để chén kia tôm trứng khoái rằng co tại trong giữa không trung tỉnh rồi đói bụng nó là của ta xì、si、dạ lớn tiếng nói sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai nhắm ngay cái chén trong tay phi thế nào ta học có phải là rất nhanh xì、si、dạ dương dương đắc ý b u ô n g tay ra h ử m là rất nhanh bất quá không có học được tinh túy tinh túy xì、si、dạ trong mày g ô、e、hẹ tớt h ì là nhanh chóng xuất kích phi ít chín trên bản tám chén tôm trứng k h á i Còn có trong tay tôm trứng khoái đều bị gồ hẹn tật nói g t liền cầm lên cái thiện chậm dãi ăn cái khát tám chén tôm t r ứ n g khoái si ra nhìn chằm chằm trước mắt tôm chứng khoái sắc mặt thay đổi liên tục cái thiện cầm lấy lại bông xuống cuối cùng si ra cắn răng một cái liền muốn cầm lấy tôm t r ứ n g khoái nhưng lại bị gồ hẹn tật vượt lên trước một bước cầm lên cho ngươi cơ hội không dùng được a gỗ ẹ、e、tớt cầm lấy cuối cùng một bát tôm t r ứ n g khoái không có chút nào bất luận cái gì gánh nặng trong lòng bắt đầu ăn xì dạ sững sờ mà nhìn xem mặt n g á y mắt đỏ bừng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i t a t a ta trong miệng lời nói không có mạch lạc xì dạ che mặt xoay người chạy tại sắp tiến vào bên trong bảo hành lang thời điểm vẫn không quên t h u ậ n lên một bên cái bàn đuổi c ử u nướng nàng là thật sự đói bụng nàng cảm giác mình có thể ăn một con trâu bởi vậy trong tay đuổi c ử u nướng quả thực chính là n é t kẽ răng bình thường nương tựa theo không biết nhạy cảm gấp bao nhiêu lần c á n mũi xì ra mượi phần nhẹ nhõm được hùng bạo phòng b ế số lớn thịt n còn có càng nhiều rượu đầu b i ế t đầu b i ế t nữ bọn người hầu bận rộn mỗi người đều là một đầu mồ hôi nhưng lại mang theo tiểu dung khi nhìn đến xì dạ lúc càng là hữu hảo ra hiệu xì dạ tùy ý cầm đi đồ ăn vừa đến tối nay đồ ăn là rộng mở cung ứng thứ hai xì dạ dài đến đẹp mắt cảm ơn xì dạ hữu lễ sau khi nói cảm ơn cầm lên nửa cái bò nướng đi về phía một bên nàng không hề đọc rượu lao sư từng nói cho nàng nữ hải tử không thể uống rượu nhưng không phải sở hữu nữ hải đều là cái này dạng trong góc một người mặc váy dài trắng khuôn mặt đến mắt k h í chất ưu nhãn nữ sĩ đang bưng một chén từ của kiến hội bên trong mang tới rượu đối phương thấy được dễ thấy xì dạ đầu tiên là kinh ngạc tại xì dạ dung mạo sau đó khi nhìn đến xì dạ ăn thịt bộ dáng về sau cũng không nhảm ngoảnh đầu rồi bắc cảnh người thật sự là thô lỗ sản xuất rượu cũng giống vậy tựa như nước tiểu ngựa bình thường khó uống thanh âm m i ế n rượu nội dung lại làm cho xì dạ cảm thấy không cao hứng rõ ràng uống người k h á c rượu còn tại khó mà nói uống thật sự là thất lễ cực điểm lúc này xì dạ liền muốn trách cứ đối phương nhưng là một cái tay lại rơi ở xì dạ đỉnh đầu đem xì dạ một thanh lôi đến sau lưng s ì dạ vốn là muốn phản kháng tới nhưng là nghe được k i a m ù i vị quen thuộc về sau liền không có lại cử động chỉ là một bên cạnh tiếp tục gặm thịt bò nướng một bên nhìn xem gỗ hẹ t ư ơ đối đối diện nữ sĩ lộ ra một cái mỉm cười lấy giọng ôn hòa vấn đạo ngài vậy mà biết do nước tiểu ngựa hương vị chắc là thường xuyên uống đi khó trách uống không quen hùng bảo rượu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói ngài vậy thật là không tầm thường nha chương hai trăm hai mươi hai vứt nổi hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t hai mươi b ố tác giả đổi phế long chương hai trăm hai mươi hai vứt nổi mặt gạ dị tạ mặt ẩn nút bản thân bề ngoài đổi lại tương đối một mạc váy á o xen lẫn trong hùng bảo cư dân trong đội ngũ tham gia lần này hùng bảo đại y ế n hội đồ ăn không đủ tinh mỹ diệu dịch không đủ thuần hương bất quá cảm giác bên trên lại tương đương mới lạ làm t ù i ệ p đại công tức thứ nữ m ặ t gà dỉ tạ hưởng thụ qua rất rất nhiều để thường nhân khó có thể tưởng tượng đồ vật rồi nhưng lại chưa bao giờ nhiều người như vậy vô câu vô thúc liên hoan không sai vô câu vô thúc tại pha bờ thời điểm m ặ t gà dỉ tạ vô luận xuất hiện ở bất luận cái gì trường hợp đều cần duy trì tùy gia tộc thứ nữ lê nghi chính là loại kia duy trì tao nhã lễ độ già cười cũng không đồng ý cũng không phản đối cho người ta một loại rất ônu n rất hiểu rõ ngươi đồng thời thưởng thức hình dạng của ngươi đây là tại nàng sau tuổi lúc liên bắt đầu học tập lễ nghi mà học tập cái này dạng lễ nghi mục đích tự nhiên là vì t ù y lịp gia tộc v i ề n rể thân là t ù y lịp gia tộc thứ nữ vận mệnh của nàng đã sớm được quyết định rồi đã hưởng thụ lấy gia tộc mang tới quyền lợi tự nhiên là cần trả giá tương ứng nghĩa vụ đối với lần này mặc gạ gì t a cũng làm được rồi chuẩn bị tư tưởng chỉ là trước đó không lâu ngẫu nhiên một lần cùng h o t t h â n tức vị này cùng đình quan nói chuyện h i ế m lại làm cho nàng g a o động đối phương không nói gì thêm chỉ là hướng nàng miêu tả một lần thế giới lớn từ đó về sau nàng đã muốn đi xem một chút mà khi đủ m ọ chủ động đến gần rồi tùyp ệ gia tộc lại phụ thân của nàng đồng ý đối phương cưới thỉnh cầu của nàng về sau nàng cuối cùng hạ quyết tâm muốn rời khỏi pháp bờ đủ m ọ rất tốt trẻ tuổi thực lực cường đại còn có thí long người xưng h à o dù cho đối phương yêu thích hoa phụ mỹ thực mỹ nữ thường xuyên cùng một ít tiểu thư nữ sĩ t r u y ề n ra một chút không nên t r u y ề n ra chuyện xấu mặc gạ gì tạ đều có thể chịu đựng nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là như vậy giáo dục mà lại phụ thân của nàng cũng là dạng này nhưng có một điểm m ặ t gà gì ta lại không cách nào chịu đựng đụng mọ rõ ràng bị mân tôi gia tộc coi trọng cấp cho rất nhiều tài nguyên nhưng lại lựa chọn phản bội mân tôi gia tộc cùng tùyp gia tộc là cái gì trạng thái m ặ t gà gì ta tin tưởng đủ mọ là biết đến vậy tin tưởng đủ mọ biết mình một khi gia nhập tùyp gia tộc về sau sẽ phát sinh cái gì âm thầm bên trong sóng c ả mãnh liệt rất có thể sẽ biến thành bên ngoài chiến tranh dĩ vãng không phải là không có buộc phát q u a tương tự chiến tranh kết quả đều là lưỡng bại câu thương lần này mặc gà gì ta không biết sẽ là kết quả gì nhưng lại nhường nàng càng phát ra không thích đủ mọi người phản bội này không đơn thuần là phản bội mân tôi gia tộc còn có tùyp gia tộc đối phương đã vì quyền thế gia nhập tùyp gia tộc kia vì quyền thế tự nhiên có thể thoát ly tùyp gia tộc tỉ như mân tôi gia tộc cùng tùyp gia tộc lưỡng bại c ầ u thương thời điểm đến lúc kia liên sẽ trở thành đối phương cơ hội mặc g ạ gì t ạ có niềm tin khá lớn đối phương chính là chỗ này a nghĩ sở dĩ nàng chạy đương nhiên không như trong tưởng tượng cao thượng như vậy nàng thật sự chính là muốn đi xem thế giới mặt khác nàng không muốn gánh vác bị người vứt bỏ cô dâu cái này một tên hào lấy nàng đối phụ thân huynh trưởng cùng gia tộc trong k i ê một số người hiểu rõ bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ đem trách h o a n tại trên người nàng chết không đến mức nhưng là tỷ lệ lớn sẽ bị cầm tù tại cái nào đó âm lánh bóng tối địa phương vượt qua cả đời đây không phải nàng mong muốn nàng mong muốn là bản thân yêu thích giàu có sinh hoạt mà ở thời khắc này hùng bảo lớn liên hoan liền để một mực đệ nén mặt gạ gì tạ t r ầ m tính lại không tự chủ mặt gạ gì tạ cũng uống nhiều hơn mấy chén cùng dĩ vãng tại pha bờ không chế c ạ n r ó t khác biệt tại hùng bảo lớn liên hoan trong hiến hội mặt gạ dị tạ là học hùng bảo người bưng chén lên liền làm từ gỗ ẹ t ớ bắt đầu liên tiếp bốn chén về sau vị nữ sĩ này bắt đầu bưng chén rượu lên hướng về ngồi cùng bàn người liên tiếp mời rượu làm đem tất cả mọi người đánh ngã về sau tự nhận là lấy được thắng lợi mặt gạ g ì tạ liên chiến nhiều chỗ thằng đến đại nao trong mặt bất đắc di rời đi y ế n hội sảnh về đến hành lang một bên g i ả i rượu sau đó mặt gạ g ì tạ thấy được s giả tại y ế n hội đại s ả n h thời điểm bởi vì mặt gạ g ì tạ một mực chú ý gỗ hẹ tờ sở dĩ rất tự nhiên chú ý đến s giả khắc phái hút nhau cùng giới đẩy nhau nhất là khi thấy sĩ dạ có được cùng mình tương xứng khuôn mặt đêm lúc mặt gạ dì tạ đấy lòng tràn đầy cảnh giác mà ở phát hiện xì dạ có thể không tim không phổi ha ha ha cười to nhảy nhảy nhót lót lúc mặt gạ g ì tạ thì bắt đầu ghen tị say rượu cảnh giác đố kỵ hôn tạp tạp về sau liền biến thành lời nói lạnh nhạt công kích bất quá khiến mặt gạ g ì tạ không nghĩ tới chính là vẫn còn có người thay xì dạ ra mặt vị này tụip gia tộc thứ nữ nhìn xem mặt mỉm cười ánh mắt lại lạnh như băng gỗ e t h e tỉnh rượu hơn phân nửa nhưng lòng dạ lại là càng phát khâm p h ụ dựao cái gì xì dạ cái này dạng không có tim không có phổi nữ nhân có thể được bảo hộ mà nàng liền phải trở thành vật hy sinh không công bằng cái này không công bằng đáy lòng ý nghĩ để vị này tuỳp ra tộc thứ nữ ánh mắt phóng qua gỗ ettles nhìn về phía còn sững sờ xì ra nhất thời vận khí tốt không có nghĩa là một thế vận khí tốt nói xong vị này tuỳp ra tộc thứ nữ nhìn về phía gỗ ettles lần này vị này tuỳp ra tộc thứ nữ không tiếp tục ngụy trang một thanh liền tháo xuống mặt nạ lộ ra một tấm trắng nón thanh lãnh màu nâu đen tóc dài tại trong gió đêm v ấ t phới nước hồ lục giống như hai con ngươi đ ể khí c d à tại trong gió đêm phất phới nước hồ lục giống như hai con ngươi đen tóc d tại t r n g gió đêm một tầng lầu nụ cười của nàng đã có tiểu nữ hải thuần chân vậy mang h e o tia q u cái kia cũng so uống nước tiểu ngựa nữ nhân tốt Xì dạ la lớn mặt gạ gì tạ khuôn mặt cứng đờ loại kia cao quý thanh l ã n h cảm giác sau đó liền không còn sót lại chút gì nàng hướng về phía xì dạ gầm nhẹ nói kia là ví von miêu tả không phải thật sự n g ư ơ i kẻ ngu này n g ư ơ i cái uống nước tiểu ngựa nữ nhân Xì dạ cười lạnh thật là k h ở tử ta đều nói kia là ví von n g ư ơ i cái uống nước tiểu ngựa nữ nhân Xì dạ tiếp tục cười lạnh cắt đứt mặt gạ di tạ lời nói người người cái uống nước tiểu ngựa nữ nhân si dạ vẫn là câu nói này cũng đã để mặt gạ di tạ á khẩu không trả lời được g ô hẹn tớ kinh ngạc nhìn thoáng qua s ì Dạ. hắn có chút hoài nghi s ì Dạ bình thợ là không phải đang giả ngu rồi bất quá lập tức g ô hẹn tớ điền không lại hoài nghi bởi vì khi hắn nhìn về phía s ì Dạ thời điểm s ì Dạ vậy nhìn về phía hắn dùng một loại đắc ý kiêu ngạo ánh mắt ra hiệu hắn ta có lợi hại hay không mau tới khen ta a tại đặc biệt thời điểm sẽ vượt xa bình thường phát huy g ô hẹn tớ suy đoán ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt gạ di tạ lúc này lịp g a tộc thứ nữ không kèm được rồi nhưng nhưng không có cử động thất thường gì ngược lại vị nữ sĩ này g á người thức tha chậm rãi đi tới gỗ ẹ tật trước mặt một mặt t h y này nói thật có lỗi gỗ ẹ tật các h ạ ta bởi vì say rượu cùng nội tâm không chịu nổi từ đó nói năng lô mãng hy vọng ngài bỏ qua cho nói xong nhẹ nhàng không lưng hành lễ tạ lỗi gỗ ẹ tật đứng mày hắn trước đến nay sẽ không e ngại mang theo thuần túy ác ý người hắn sẽ chỉ lo lắng những cái k i a kẻ có lòng dại khó lường nhưng nhất là cảnh giác lại là lấy ôn nhu vì đau nữ nhân l i ê n tựa như trước mắt mặt ắ t m g ạ gì tạ bất quá gỗ ẹ tật lập tức liền biết rõ suy đoán rồi trước mắt mặt gà di tạ cũng không vẹn, vẹn vì đó ôn nhu vì đau còn giỏi về dùng các loại hợp lý thủ đoạn thì như thành khẩn thân phận ta là phá bờ tư liệp gia tộc thứ nữ bởi vì không hài lòng gia tộc cho ta cùng đủ mỏ thông ra sở dĩ ta chạy ra ta tại phá bờ nghe nói có người ngăn cản một chi mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn hành động sở dĩ ta rất y ế u kỳ muốn nhìn một chút có thể ngăn cản lần này tinh vi hành động người là ai mà ngài thật sự vượt qua ta tưởng tượng tuổi trẻ anh tuấn a ta đây nói gì bên cạnh ngài vị này tiểu thư sẽ không tức giận a mặc gà gì ta nói hướng giết lộ ra một cái ngượng ngùng mỉm cười tiếp lấy lại đột nhiên thức tình bình thường lo âu nhìn về phía xì、si、ra mà xì g i chạm sau lưng gỗ ẹ tờ gằm đùi b ò căn bản cũng không có để ý tới mặt gạ gì t a hả mặt gạ gì ta âm thầm nhữ mày không dùng là ta đoán sai quan hệ của hai người rồi vẫn là tại ngụy trang mặt gạ gì ta suy đoán gỗ ẹ tờ chân mày nhữ chặt hơn hắn ngửi thấy một cỗ t r à vị đương nhiên là trọng yếu hơn là thân phận của đối phương clip gia tộc khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày trên bàn cơm mẹm lẩy răm cùng giờ gỗ đều sẽ cho hắn phổ cập khoa học bắc cảnh thế lực chung quanh phá bỡ thì là trọng điểm trong đó nhiều lần nâng lên c l i gia tộc một cái không giới mân tôi gia tộc đại quý tộc truyền thừa xa xưa mà mân tôi gia tộc thì là pha bờ bây giờ người cầm quyền hoặc là nói ban đầu là hai cái gia tộc cộng đồng nắm giữ pha bờ giờ phút này chẳng qua là trên danh nghĩa mân tôi gia tộc càng hơn một b c tôi h thân là tuỳp gia tộc thứ nữ lại đột nhiên đi tới bắc cảnh trong này không có một chút mờ ám g ô ẹ tớ nói cái gì đều không tin nghĩ tới đây g ô ẹ tớ bảo trì mỉm cười nói chân chính ngăn cản mân tôi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng người là huynh trưởng của ta x ư n l ợ c giam ngài chân chính cảm giác hứng thú hẳn là hắn mới đúng loại thời khắc mấu chốt này huynh trưởng là dùng để làm cái gì đương nhiên là đỉnh nổi loại p h i ề n thoái này nữ nhân coi như dài đến đẹp hơn nữa hắn đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài vẫn là giao cho huynh trưởng đại nhân đi chỉ là khiến gỗ ẹ ệ tật không có nghĩ tới là m ặ t gạ gì tạ khe khẽ lắc đầu ta biết do ngăn cản đủ mọi người là sùm lở i a m huynh trưởng nhưng là hắn là huynh t r ư ở n g à ta không thích ta thích chính là vị này tụip gia tộc thứ nữ n ô n ngữ càng phát ra lớn mật rồi gần như là công khai tỏ tình rồi chỉ là gỗ ẹ ệ tật bén mẹ chú ý tới đối phương một bên nói với hắn một bên lại liếp trộm xì ra xì ra lúc này ngẩng đầu lên ừ quả nhiên là trang m ặ t gạ gì t a đáy lòng đại định nàng gặp qua không ít loại này nữ h à i giả ngu lừa gạt đồ đẩn một đoàn nam nhân đều sẽ mắc câu bất quá nàng cũng không đồng dạng nàng là gộ ẹ、e、tật sẽ không thích uống nước tiểu ngựa nữ nhân xì ra nghiêm túc nói m ặ t gạ gì t a ta nói kia là ví von kia là m ặ t gạ gì t a gần như là vô ý thức phản bác bất quá lời nói mới xuất khẩu m ặ t gạ gì t a liền n h á y mắt dừng lại nguy hiểm thật giá hỏa này quá âm hiểm nàng muốn đem ta lần nữa kéo về trước tiết tấu kém một chút liền bị lừa rồi Mặt gạ d ì tạ như lâm đại địch giống như quét mắt tiếp tục lại gặm lên đùi bỏ xí ra. sau một khắc nàng nghiêng đầu sang chỗ khác lại một lần nhìn về phía gỗ e t t e r gỗ e t t e r các hạ nghe nói ngài tại khiêu chiến sở hữu nhị giai trước nghiệp giả với lúc ta cũng là nhị giai trước nghiệp giả chúng ta có thể so với thử một chút sao nữ nhân không chỉ có phải có mỹ mạo còn muốn có tương ứng thực lực chỉ có cái này dạng mới có thể vì trượng phu sinh hạ ưu tú huyết mạch có phá bở truyền thống giáo dục mặt gạ d ì tạ bắt đầu từ một mặt khác biểu hiện ra mình ồ ở đây gỗ e d t e r hứng thú vậy ta ra tay rồi làm gỗ hẹ tật sau khi gật đầu m ặ t g ạ gì t a ra tay rồi không có tiếu dung có chỉ là nghiêm túc vị này tùy t h ư nữ không có cái gọi là thủ hạ lưu t ì n h nàng bị giáo dục đã sớm nói cho nàng đã quyết đấu vậy sẽ phải nghiêm túc Siêu. m ặ t g ạ gì t a một cái lắc mình liền xuất hiện ở gỗ ẹ tật trước mặt trong lòng bàn tay một thanh hẹp lưỡi đao kiếm mảnh đâm thẳng gỗ ẹ tật ngực nhưng còn không có chân chính trên ý nghĩa tới gần liền bị gỗ ẹ tật mũi chân đá vào s ố n g kiếm ba hẹp lưỡi đao kiếm mảnh trực tiếp rời khỏi tay mặc gà di tạ -ta rút tay lui lại gỗ ẹ tật không có truy kích bởi vì h i a rời khỏi tay hẹp lưỡi đao kiếm mảnh vậy mà lần nữa hướng hắn đâm tới không chỉ có như thế đường lối tỉ mỉ kiếm khí càng đem g ô ẹ tật chung quanh đều v ỡ vụn g ô、e、ẹ tật trực tiếp v ọ t lên mặc g ạ gì t a cười một tiếng vị này tuệp ra tộc thứ nữ trực tiếp bay khí lưu vô hình biến thành cánh nhường nàng phiêu phủ ở giữa không trung g ô、e、ẹ tật các h ạ không trung thế nhưng là ta sân nhà mặc g ạ gì t a nhìn xem đã hạ lạc g ô、e、ẹ tật vẻ mặt tươi cười g ô ẹ tật thì là chỉ, chỉ bầu trời chẳng biết lúc nào hùng bảo bầu trời đêm mây đen quần quận điện múa ngân xà mặc gà di tạ quá sợ hãi sau đó, c đối với lần này g n hẹn tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bắc cảnh sẽ điều tra phá vờ đồng rạng phá vờ cũng sẽ nghiêm túc nghiên cứu bắc cảnh trên thực tế cũng là như thế đối với bắc cảnh n h à c giam h ạ n h tâm bí thuật tại trả giá rất nhiều tinh nhuệ sinh mệnh về sau phá b ờ các quý tộc có một cái cộng đồng quan điểm làm mây đen xuất hiện lúc nếu như không muốn biến thành thang cốc vậy liền lập tức rời xa nhạc giam người tầm mắt thân là tụi gia tộc thứ nữ mặc gà gì ta tự nhiên biết rõ điểm này đồng thời nàng cũng là làm như vậy mà cái này khiến nàng sống thích được bất quá lần nữa trở về tới gỗ ẹ、e、n tờ trước mặt lúc vị này tụi gia tộc thứ nữ nhưng không có bất luận cái gì sau khi thất bại h ảo não ngược lại là là mang theo một loại kính nghệ nàng dùng sùng bãi ánh mắt nhìn gỗ ẹ、e、n tờ mặc dù ta trước đó đã từng nghe nói rồi nhưng chân chính linh g i á o lúc mới hiểu được ngài c ư ờ n g đại đối với nữ nhân mà nói thành khẩn thất bại cũng không phải là chuyện mất mặt gì nhất là tại trước mặt nam nhân dạng này thành khẩn sẽ là tuyệt đối thêm điểm h ạ thế nhưng là tại mặt gạ dì tạ âm thầm chú ý bên dưới gỗ ẹ p tật h ầ n sắc cũng không hề biến hóa mà về sau mặt gạ dì tạ cũng không có cơ hội lại nhiều quan sát gỗ ẹ p t ậ rồi bởi vì sử d đại công tức đi ra tại mặt gạ dì tạ rút kiếm thời điểm đại công tức liền đã đến nơi này xác nhận gỗ ẹ p t ậ không có vấn đề mới có thể yên lặng quan sát giờ phút này theo mặt gạ dì tạ nhận t h ừ a đại công tức rất tự nhiên đi ra mặt gạ dì tạ mạ vừa đại công tức mang theo trần t r ờ hỏi đối với cái này vị tụiệp gia tộc thứ nữ đại công tức là biết đến thậm chí còn có đối phương chân dung không đơn thuần là đối phương lịp gia tộc mân tôi gia tộc trọng yếu nhân sĩ chân d u n g đại công tức đều gặp chỉ là đối phương vì sao lại xuất hiện ở hồng bảo cơ hồ là bản năng đại công tức nghĩ tới lúc xế chiều sở tệ bẹt gia tộc thủ hộ kỵ sĩ đưa ra hợp tác cùng tên kia tương quan sao đại công tức suy đoán ánh mắt quét một lần gỗ e t t gỗ e t t thì là không để lại dấu vết gật gật đầu hắn cũng có được tương tự hoài nghi đến như si ra một đầu đùi bò g ặ m xong đã thay đổi mặt khác một đầu đùi bò gặp qua bắc cảnh thủ hộ giả đại công tức có thể nhìn thấy ngài thật là vinh hạnh của ta ta vẹn vẹn đại biểu chính ta tới cùng gia tộc cùng phá bờ không quan hệ m ặ t g ạ gì t a hành một cái tiêu chuẩn phá bờ quý tộc lễ trong lời nói càng là mang theo tân b u ố c lại cho thấy chính mình ý tứ được xưng tụng đúng thế nước không lọt người vì sao tới đại công tức hỏi vì m ặ t g ạ gì ta nhìn thoáng qua gỗ ettles trên mặt vừa đúng hiện lên đỏ ửng đây cũng là d i ễ n kỹ bởi vì say rượu một lần sai lầm kế hoạch của nàng bị dối loạn hoàn toàn sở dĩ nàng dự định đổi một loại phương thức mà lại ta nhất định sẽ không thua ngươi mặc gà gì ta nhìn xem ăn đến miệng đầy dầu xì dạ ánh mắt trở nên nghiêm túc ban sơ nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu vẹn vẹn là bằng xì dạ câu kia uống nước tiểu ngựa nữ nhân các nàng liền phải phân cái cao thấp đại công tức nhữ mày căn bản không tin tưởng trước mắt t u y p gia tộc thứ nữ lời nói nhưng là cái này cũng không đại biểu đại công hội phản đối thậm chí trong nháy mắt này đại công tức trong đầu đã xuất hiện mấy cái kế hoạch dù sao hắn nhưng là biết rõ vị kê mân tôi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng muốn thông gia tuyệp gia tộc tộc trưởng thứ nữ cái sau lại chạy tin tức cái này tại phà bờ cũng không phải là bí mật gì mà lại tựa hồ có người lựa cháy thêm dầu nguyên lai、like、là dạng này ạ đi cùng đi tham gia h ế n hội đi đại công tức vừa cười vừa nói cảm ơn ngài q u ả n đãi l u y p gia tộc thứ nữ lần nữa thi lễ về sau lúc này mới hướng về đại s ả n h đi đến mà lại vẫn không quên cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía gỗ ẹ tờ người và xì dạ cũng đi đại công tức đối gỗ ẹ tờ nói sau đó liền đưa lưng về phía mặt gạ dị tạ dùng miệng hình khoa tay đến chiếu khán tốt xì dạ đi giò t h á n g ngọn ngườn gỗ ẹ tớ nhẹ gật đầu bắt lấy xì dạ cổ áo dắt lấy đối phương trở về đến hội s ả n h a t h ở không ra hơi rồi u n g ra ta nhanh u n g ra ta a thịt bò muốn rơi mất xì dạ tiếng la càng lúc càng xa Đại công tức một ỉ m m cười đưa mắt nhìn hai người người hai hai khi sau rời đi. Làm bên đại công tức vệ đội thành viên lập tức đi an bài rồi hy vọng chiếm được tin tức này lịp lao đầu tức chết tại chỗ còn có đùm mò người có hay không là tên kia ám tử đại công tức đứng tại chỗ nhẹ giọng tự nói lấy suy nghĩ một lát sau Lúc này mới quay trở về đến hội đại sánh. Nhìn ngồi quay mới xem một trái một tớ hội đại trái phải trở ở về gỗ ẹ bởi ê n người công tức nhịn không giả, gà gì được bật cưới. si mặt ta, tức bật đại b vì si dạ v ù i đầu chính là ăn m ặ t gà gì t a lại là bưng chén rượu không ngừng uống mà gô hệ tớ lại ăn lại uống vô hình có một loại không nói ra được hài hòa hùng bảo lớn liên hoan tiếp tục đến hương đông tự nhiên say rượu đám người cùng ngày nghỉ ngơi thật có chút người lại sẽ không nghỉ ngơi thì như giải tin tức t h ắ n g tử làm c l i gia tộc thứ nữ vì thích ra đi xuất hiện ở hùng bảo lớn tụ hội bên trên tin tức truyền đến phá bỡ lúc cũng bất quá là hùng bảo lớn tụ hội sau khi kết thúc giữa trưa chiếm được tin tức này phà bờ bảy ngay tại ăn cơm trưa ha ha ha phà bờ bảy đặt r a xuống cất tiếng cười to tiếng cười kéo dài mười mấy giây vị này được xưng tụng trẻ tuổi quốc vương mới quay về bản thân cung đình quan vẫy vây tay ô t i đây cũng là n g ư ờ i ăn bài phà bờ hỏi là hạ thần ăn bài hạ thần cho rằng đơn thuần cáo chi vị nữ sĩ kia thế giới mỹ hảo cũng không đủ sở dĩ tiện thể sơ sơ sửa lại nàng một chút vé tàu đồng thời cho nàng một phần xa so với đủ m ọ tốt hơn nhân duyên còn dư lại liên hẳn là vị kia đại công tức phối hợp ngụy trang thành potti sợ t ệ bẹt trả lời như vậy đạo hắn hiểu qua potti là người đối phương cũng không phải cái gì người chính trực có thể đảm nhiệm cung đình qua người đại bộ phận cũng không phải người tốt lành gì sở dĩ vị này hạ thông khách sạn lão bản rất tốt đóng vai lấy bản thân vai diễn làm tốt lắm ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn xem đến đủ mỏ cùng tù l ệ p đại công tức biểu lộ rồi ngươi nói chúng ta buổi chiều tổ chức một cái xạ l ò n thế nào p h ạ m bờ bảy một bộ kìm nén không được bộ dáng đương nhiên đây là một cái ý kiến hay ngụy trang hạ thông khách sạn lão bản lấy lỏng vậy ngươi đi an bài đi phạm b ợ bảy nói như vậy hạ thần cái này liền đi nói ngụy trang hạ thông khách sạn lão bản lập tức rời đi p h ò n g ă n làm có tỷ sau khi rời đi phạm b ợ bảy lại là thu liễm tiêu d u n g hắn tựa ở trong g h ế vị này đang từ thanh niên đi hướng tráng niên quốc vương còn duy trì người tuổi trẻ mạnh mẽ nhưng cũng có trung niên nhân kinh nghiệm sở dĩ hắn bén nhạy phát giác được có tỷ có điểm gì là lạ hắn vị này cung đình quan tựa hồ so trước kia tài giỏi rất nhiều trước kia là một cái sẽ chỉ c h ọ hắn cười s i n thần mà bây giờ nhưng biểu hiện ra năng lực có tỷ người đại biểu cho chính là ai t h u c phụ của ta bá phụ vẫn là của ta các minh đệ phạm vợ bảy suy tư mà đi ra cung đình hạ thông t khách sạn lao bản lại là mỉm cười vẫn như cũ phạm vợ bảy hẳn là hoài nghi ta rồi ánh mắt của hắn sẽ nhìn về phía mân tôi gia tộc bên trong đối với hắn nhất có uy hiếp những người kia hiện tại chính là châm ngòi tù l ệ p gia tộc lúc đương nhiên còn có vị kia đủ mò đoàn trưởng nghĩ đến đây vị mân tôi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hạ thông t khách sạn lao bản cơ hồ sắp nhịn không được cười ra tiếng đối phương thật sự là quá ngu hắn chỉ là hơi châm ngòi hai câu liền làm ra như vậy không lý trí sự tỉnh nguyên bản đến tiếp sau chuẩn bị đều vô dụng bên trên thậm chí liền ngay cả m ặ t gã di tạ m ạ n ừ a đều so với đối phương mạnh chí ít đối mặt m ặ t gã di tạ m ạ n ừ a lúc hắn còn bố cục mấy lần lấy vừa đúng tư thái xuất hiện lại dùng nguyện chuyển lời nói bày tỏ lập trường của mình từ đó thu hoạch được tín nhiệm của đối phương về sau lúc này mới nói ra mục đích cuối cùng nhất bành trướng thực lực ảnh hưởng đến tự thân phán đoán sao chật chật chật ngu x u â n a bất quá có vẻ như dạng này ngươi có thể tốt hơn trở thành trong tay của ta quân cờ đi dò xét một lần những tên kia không không được vẫn là quá mạo hiểm bây giờ ta đối mặt những tên kia vẫn là rất vô lực c h u y ê n kỳ hạ thông t khách sạn lão bản đấy lòng nhẹ giọng tự nói lấy sau đó bước chân hắn một bữa hắn có một ý định không tồi dù sao hắn cũng không phải một người hắn còn có cái đệ đệ tờ s hôm nay tiếp tục ca xít nủ cơ lầy tốc tốc phát run bên trong k h i vọng xuống tay với phì long điểm nhẹ mỗi lần đều là kém chút h ẹ n ra tới a chương hai trăm hai mươi ba nhạc giam tế tổ hai nghìn hai mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi năm tác giả đổi phế long chương hai trăm hai mươi ba nhạc giam tế tổ ba ngày sau sáng sớm hùng bảo trong nhà ăn nhạc giam người duy trì một đợt t n điểm tâm truyền thống màu đen toàn mạch bánh mì toàn bộ toàn bộ bày ra trên bàn thịt hiệu chế thành thịt muối làm s ư ở n g các miếng nướng thịt thọ thì là bữa ăn chính khoe tây cải bắp làm thành trong canh gia nhập các gọn từng hạt thịt gấu mùi thơm đập vào mặt nhất là phối hợp bên trên cái kia vừa mới ướp gia vị tốt dưa leo chua càng làm cho người khẩu vị mở rộng lôi đài trên cơ bản làm xong bất quá khán đài ta cho rằng còn cần xây dựng thêm đặc biệt là vip ế chỗ ngồi tam đảng tòa ta đặt trước mười đồng rác nhị đảng tòa là hai mươi đồng rác một ngân tác nhất đảng tòa là bốn mươi đồng rác hai ngân tác vip chỗ ngồi thì là hai mươi b ố ngân tác hai kim khác vớt tử một đêm em lấy i a m đỉnh lấy mắt c o n thâm chính nói rõ với gỗ ẹ tớt lấy ta trước đó có chút lỗ hổng vip ế chỗ ngồi không nên dễ dàng như vậy định giá em lấy ngươi báo ra hai kim khắc giá v ẽ rõ ràng quá thấp nó hẳn là chỉ là cạnh tranh lên giá chúng ta muốn dựa theo chỗ ngồi vị trí đưa chúng nó chia làm đủ loại khác biệt đồng thời nói cho tất cả mọi người vip ế chỗ ngồi hết thể liền mười cái gỗ ẹ tớt một bên gắp một khối dưa leo chua một bên sửa chữa lấy thanh thúy dưa leo chua bên trong mang theo một tiếng ọ n gỗ ẹ tớt hai mắt sáng lên cầm lấy một đầu bánh mì đen bẹ một đoạn để lại vào trong canh đối với cái này loại tương đối cứng rắn đồ ăn hắn liền thích ngâm nước nóng ăn thế nhưng là tin tức của chúng ta đã thả ra a làm như vậy có thể hay không không tốt lắm em l ẩ y răm có chút bận tâm tại bánh mì lúa mạch đen nhanh chóng biến mềm thời điểm gỗ ẹ、e、tớt kéo xuống nửa cái con thỏ ngay cả da lẫn xương nhai n u ố t lấy đối mặt với em l ẩ y răm lo lắng liền như là là ăn người không nhà xương gian thương giống như nhẹ nói ngươi liền nói vip chỗ ngồi thật sự là cùng không đủ cầu căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chỉ có thể là thiết lập mười cái vip chỗ ngồi hướng cảm tạ đại gia biểu thị lòng biết ơn sau đó mời vô pháp mua được vip chỗ ngồi khác tiến về nhất đảng tòa ngươi nhất định phải cường điệu nhất đảng tòa cũng giống như vậy một dạng dù cho nó cũng liền thật sự so vip c h â u ngồi hơi kém một chút vừa bẩn vừa đen giờ gộ không nhịn được lần nữa bình luận đây coi là cái gì vừa bẩn vừa đen nếu như không phải thời gian bên trên quá mức gấp gáp ta còn dự định làm một lần dự bán lại căn cứ dự bán tình huống tới một lần hận chờ marketing xong lại mở phát một đợt xung quanh sản phẩm nhất định có thể kiếm được đầy b u ồ n đầy bát gộ ẹ、e、p tơ nói có chút tiếc n u i thở dài làm sao giải lo chỉ có mỹ thực gộ ẹ、e、p tơ thở dài sau một khắc gắp lên một mảnh thịt hôn lạc xưởng vừa vào miệng hun khói vị cùng vị thị thôn tạp sau mùi vị đặc hữu liền xuất hiện t h ị t không giống cái khác lạp s ư ở n g bình thường mềm như vậy ngược lại rất có nhai kình phối hợp bánh mì lúa mạch đen tương đương có tư vị lại uống một mục canh gỗ ẹ tật trên mặt nổi lên tiêu dung dự bán hận chờ marketing ta đại khái hiệu xung quanh sản phẩm là cái gì một mực phụ trách bắc cảnh kinh tế em l ầ y răm truy vân lấy vị này đại công tức thứ tử khắp khuôn mặt là hiếu kỳ làm nhà răm kinh tế người trưởng quản không có người nào so em lấy răm cũng biết bắc cảnh nhiều cần dùng tiền chỉ cần có cơ hội kiếm tiền vị này đại công tức thứ tử là thế nào cũng sẽ không bỏ qua xung quanh sản phẩm chính là căn cứ lần này lôi đài mở ra phát triển vật phẩm nói đơn giản chính là không ngừng thổi phồng cái nào đó tuyển thủ hoặc là thổi phồng lôi đài bản thân để cho hình thành một loại làm người từ chúng hiệu ứng tốt nhất là gia nhập ganh đua so sánh tâm nhường cho người cho rằng đây là trào lưu không tự chủ truy đuổi sau đó ngươi liền sẽ phát hiện kim khắc bắt đầu truy đuổi ngươi càng không ngừng chui vào miệng của ngươi túi đáng tiếc thời gian quá cấp bách rồi bất quá tuy nhiên làm sao đại công tức thứ tử liền vội vắng hỏi bất quá chúng ta đặt những cái kia nguyên bản thuộc về vip chỗ ngồi khối gỗ cũng không thể lãng phí đã mười cái vip chỗ ngồi vậy là đủ rồi vậy còn dư lại khối gỗ ngay tại bên ngoài sân lấy lôi đài làm tâm điểm xây cái mấy chục bất ngờ thì cửa hàng thuê cho những thương nhân kia đi đồng thời nói cho bọn hắn chỉ có m ư ớ n người của cửa hàng mới có tư cách tiến vào hội trường buôn bán thức ăn nước uống đến như cái khác không có thuê đến người của cửa hàng nếu như nguyện ý cho chúng ta một bút tài trợ tài chính cũng có thể tại bên ngoài hội trường cửa hàng chỗ xa hơn bảy quầy bán hàng nhưng lại không thể tiến vào hội trường buôn bán g ô ẹ tờ sau khi suy nghĩ một chút nói dù sao những cái tia khối gỗ cũng là dùng tiền mua không thể cứ như vậy h ư n g phí hết rồi Quả nhiên, càng bẩn đối e Goethe, n hơn. Go ngươi không đi làm thương nhân thật là đáng、tiếc. nếu như ngươi thương nhân lời nói, nhất định thật thể phú khả tiếc, đi lời địch làm là làm có u q c g ờ Go hít với à o ngụm lạnh, nhìn trận Goethe xem go eters, hai mắt khí hai l thật n lưng Mà sau g ờ éo lạc thì là ạ thì l đứng ở đó, Đối chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. ở một mặt thể vị ớ i eo lạc v này trấn nhỏ thiếu nữ tới nói dù là nàng là trưởng trấn nữ nhi vậy chưa bao giờ tiếp xúc qua phương diện này sự vật giờ phút này nghe nhưng là gỗ hẹn tớt sau đó lời nói thì để vị này trấn nhỏ thiếu nữ mờ mịt phú khả địch quốc thương nhân thương nhân vĩnh viễn không có khả năng phú khả địch quốc trừ phi bản thân hắn liền đại biểu cho nước ý chí gỗ ẹ tớt cầm lên xì dạ trong mâm nửa cái thỏ nướng đưa tay đẩy ra xì dạ cướp đoạt bàn tay về sau một bên một tay chống đỡ xì dạ cái chán một bên mơ hồ không do nói như vậy lời nói để đại công tức cùng sử lược dăm đều ghé mắt rồi đại công tức đơn thuần cảm thán cháu mình trên thân sở tệ bẽ huyết mạch kia thật là không làm được giả tiếp đó vị này đại công tức đem chính mình thỏ nướng đưa cho sắp khóc ra tới xì dạ mà s lược ă m lại là cảm giác mình đường đệ rất lợi hại hắn đã muốn không ra cái này dạng kiếm tiền kế h o ạ c h tới còn có cái gì sao em l ầ y râm thì là hai mắt sáng lên tiếp tục hỏi vị này đại công tức thứ tử đã nghe tới kim khắc tiếng vang lanh l ạ n h rồi hắn dự cảm đến nếu như cái này một đợt chuẩn bị cho tốt về sau bắc cảnh sẽ rộng rãi tương đối dài một đoạn thời gian g ô h ẹ tơ đối mặt với vấn đề như vậy trực tiếp trợn trắng mắt người làm a q u ỷ sao giao h ẹ cũng muốn một vụ một vụ cắt người đem căn đều rút làm sao làm lập tức em gậy râm lập tức ngượng bùng c ư i lên coi như đại gia chuẩn bị kết thúc cái đề tài này thời điểm gộ h tơ nhưng lại đột nhiên mở miệm nói sau đó tại chỗ có người còn tại suy tư thời điểm gỗ hẹn t n tiếp tục nói ghi nhớ đem hiện tại hội trường phụ cận tất cả mặt đất mua lại tất cả mọi người lần nữa xứng sở đây chính ó là ngươi cự tuyệt ta nguyên bản tại bến tàu khu đóng hội trường ngược lại lựa chọn tại hùng bảo hẻo lánh nhất địa phương đóng hội trường nguyên nhân dĩ nhiên không phải bến tàu khu thế nhưng là vì nên đón những cái kia đến từ phá bờ khách nhân những khách nhân kia đội thuyền làm sao có thể cùng thông thường thuyền môn thuyền hàng bỏ neo tại hết thảy tự nhiên là phải có chuyên môn bến tàu rồi mà chúng ta vì tỏ vẻ tôn kính kiến tạo dạng này b ê n tàu như vậy thu lấy một chút bỏ neo phí tổn quản lý phí dụng không quá phận a gỗ hẹ tân một mặt đương nhiên bộ dáng người mới là ma quỷ đi tất cả mọi người trừ bỏ còn tại thật vui vẻ gặm thỏ nướng x i ra bên ngoài cùng nhau phát ra dạng này tiếng lòng Khục, theo gỗ hẹ tân nói đi làm đại công tức ho nhẹ một tiếng đẻ xuống trong lòng kinh ngạc hắn vốn cho là đã thấy rõ ràng cháu trai ý nghĩ không nghĩ tới là hắn nông cạn sợ tệ bét huyết mạch cứ như vậy có thể kiếm tiền sao trong truyền thuyết có được sợ tệ bét huyết mạch người kim khắc đều sẽ thân mật đối phương đại công tức đấy lòng nghĩ đến sợ r a m em lệ ầ r a m cùng dở gỗ r a m cũng nghĩ đến cái tin đồn này đương nhiên bọn hắn chỉ cho rằng đây chính là một cái tỷ dụ nghe đồn thẳng đến đinh một viên kim khắc tử xì dạ trong túi rơi ra a n đến quên cả trời đất xì dạ căn bản không có chú ý tới những thứ này gỗ ẹ tớ đưa tay nhặt lên kim khắc thổi thổi phía trên cho bụi trang đến trong túi tiền của mình nhà găm người lại là thật sự đại công tức cùng tam tử một mặt chân kinh gỗ ẹ tớt lại là một mặt thản nhiên theo sở tệ bẹt hô hấp phát đạt tới vô song cấp bậc bổ sung chiêu tài đặc hiệu cũng theo đó tăng lên hiệu quả dị vãng nhặt tiền nhiều nhất sẽ không vượt qua một nguyên tắc mà bây giờ đã đạt đến một kim khắc rồi đương nhiên c ự c hạn cũng chính là một kim khắc rồi một tháng qua gỗ e tật thử rất nhiều lần cũng sẽ không vượt qua mức này mà lại một cái khác đặc hiệu tụ bảo nhưng chưa bao giờ có phát động qua rất rõ ràng dạng này bị động cũng cần hắn chủ động phát động mới được quan ngợi trong phòng là không thể nào từ trên trời đến rơi xuống bảo vật có lẽ ta hẳn là đi cùng loại tiệm đồ của loại hình địa phương linh lợi gỗ e tật không nhịn được nghĩ đạo ánh mắt lại nhìn lướt qua vừa điên c h ế c nhẫn một tháng thế giới thăng cấp sớm đã hoàn thành tia phiến tinh không vậy xuất hiện biến hóa vốn là bảy viên tinh thần bên trong ba viên quần sáng ảm đạm hiện ra một hàng tại dưới nhất cùng một khoảng màu trắng gấp ngay cả một viên màu xám ở trên một viên màu đen cao hơn một viên màu đỏ trên nhất lấy hình sắp xếp nhưng là theo ba viên quần sáng ảm đạm tinh thần bên trong ở giữa nhất viên cũng kia tinh thần thăng cấp dưới nhất bên cạnh c h ỉ còn lại có hai viên ảm đạm tinh thần cái này thăng cấp tinh thần biến vì màu đỏ thấm xuất hiện ở nguyên bản màu đen màu đỏ giữa các vị sao đem cả hai tương liên đồng dạng viên này tinh thần cũng biến thành không thể tiến bảo còn lại ngược lại là không có thay đổi hai viên ảm đạm tinh thần đã làm lạnh hoàn tất tiến bảo vẫn là tốn hao năm trăm kim khắc màu ngà sữa tinh thần còn tại làm lạnh bên trong màu xám tinh thần tiến vào thì là mười nghìn kim khắc gỗ hẹ t ớ ánh mắt tại màu xám tinh thần bên trên có chút dừng lại lại lần nữa nhìn về phía hai viên ả m đạm tinh thần nhìn xem màu xám tinh thần gỗ hẹ t ớ vẫn như cũ có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác mặc dù không bằng trước đó m á h liệt nhưng vẫn không thể coi thường tại màu trắng tinh thần bí cảnh bên trong đã có có thể uy hiếp được ta tên là trung cực lực lượng tồn tại nhưng mà này còn là mặt ngoài ai biết âm thầm bên trong sẽ có cái gì mà dựa theo giá cả màu xám tinh thần chính là màu trắng tinh thần năm lần độ khó sợ rằng trở ra hơi không cẩn thận liền phải chết vong. quả nhiên ta vẫn là quá nhỏ bé goethe t h khẽ thở dài càng phát ra kiên định nhất định phải hoàn thành gấp trăm lần hai lần tới lễ càng là tại trụ cột nhất thời điểm mới càng khả năng sáng tạo kỳ tích một khi đi ra một bước kia muốn lần nữa quay đầu đặt tới ngang nhau hiệu quả vậy sẽ phải trả giá gấp trăm lần nghìn lần đại giới thậm chí là căn bản không có khả năng để chuyển lầu cao vạn trượng đất bằng lên một viên ngói một viên gạch đều căn cơ ta nhất định phải cho bản thân chế tạo một cái hùng hậu đến không thể bệ nghệ căn cơ mới được ta goethe vĩnh viễn dựa vào chính mình g ô hẹ tật đáy lòng nghĩ đến ánh mắt lần nữa di động nhìn về phía huyết tinh vinh dự chín phần năm trước đó bi cảnh thời khắc cuối cùng bội thu g ô hẹ tật vốn có huyết tinh vinh dự đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có đối với chín phần huyết tinh vinh dự g ô hẹ tật tự nhiên là có được quy hoạch tự nhiên là sở tệ bẹt hô hấp pháp không đơn thuần là đối tâm lưu cầu cũng bởi vì g ô hẹ tật rất muốn biết rõ siêu phàm cấp bậc sở tệ bẹt hô hấp pháp có thể làm được trình độ gì mà sở tệ bẹt hô hấp pháp cần thiết mười phần huyết tinh vinh dự cùng ba nghìn v đốt kim khắc hắn vậy cơ hồ hoàn thành một nửa nhưng còn dư lại một nửa độ khó hơi lớn tại neo điểm thế giới muốn hoàn thành cơ hội là không thể nào sở dĩ gỗ e ẹ n tơ tự hỏi muốn đi hai cái ảm đạm tinh thần bí cảnh bên trong hoàn thành mà cái này cần tinh tế mưu đồ lắc đầu gỗ e ẹ n t tạm thời đem ý nghĩ bông u xuống hiện tại thế nhưng là bữa sáng thời khắc hắn thịt hiệu hôn làm xưởng còn không có ăn xong rồi tại gỗ e ẹ n t đem một điểm cuối cùng đồ ăn sau khi ăn xong đại công tức nhẹ nhàng gõ một cái cái bàn tất cả mọi người ngồi thẳng thân thể cho dù là xì dạ đều không ngoại lệ xì dạ xem ra có chút không quá thông minh bộ dáng nhưng là tại đảm nhiệm thợ săn quán ba lão bản lúc vẫn là rèn luyện ra một điểm ánh mắt dù cho phần lớn thời điểm đều là của nàng lao sư cho nàng kết thúc công việc cũng giống vậy đương nhiên càng nhiều thời điểm vẫn là nhìn nàng có muốn hay không bình thường người nàng căn bản không thèm để ý vẫn là làm theo ý mình mà đại công tước vậy l i ề n không giống nhau đại công tước không chỉ có cho nàng cung cấp dừng chân trả lại cho nàng cung cấp thức ăn nên làm như thế nào Xì dạ tự nhiên là phân rõ ràng bất quá có một chút xì dạ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì chú ý tới gỗ h t ậ để ý đại công tước nàng mới đi theo để ý hôm nay chúng ta muốn đi tế tổ đại công tức tuyên bố đối với lần này mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn trước thời điểm đại công tức liền đề cập tới ni n a có thể làm sao sợ d a m lo lắng hỏi sáng nay bữa sáng ni n a cũng không có xuất hiện bởi vì ni n a bị bệnh trên thực tế tại đến hùng bảo về sau ni n a lại đột nhiên n g ã bệnh dựa theo bác sĩ nói là bởi vì trên đường đi quá mệt mỏi ni n a thân thể vốn là không tốt lắm sở dĩ n g ã bệnh mà đại công tức sợ d a m kiểm tra về sau cũng là kết luận tương tự chính là thân thể suy yếu đối mặt trưởng từ t r á hỏi đại công tức không có trả lời chỉ là chỉ chỉ bên ngoài mọi người nhìn về phía phòng ăn bên ngoài hành lang ư ớ c chừng mười mấy giây sau mới nhìn đến mặc váy dài nì nạ chính v i ệ n tưởng từ bên ngoài đi tới gỗ etters l u g răm em lấy răm cùng giờ gỗ răm lập tức chạy tới ta không sao ta có thể làm ta muốn đến xem mụ mụ hấu yếu thanh em đàm thoại bên trong mang theo kiên định slug răm lần nữa kiểm tra mọi mọi thân thể một lát sau xong gỗ e t t e r em lấy răm cùng giờ gỗ răm nhẹ gật đầu ra hiệu thật sự có thể đám người nhẹ nhàng thở ra nì nạ đến hơi ăn chút đồ vật ăn no mới có khí lực ăn no mới có thể khỏi bệnh sơ em lây g i ờ gỗ các ngươi chiếu cố nina goethe si dạ hai người các ngươi đi theo ta đại công tức nhẹ nhàng vớt ve một lần nữa nhi đỉnh đầu về sau lúc này mới phân phó nói goethe si dạ đi theo đại công tức sau lưng rời đi phòng ăn một hàng ba người trực tiếp đi ra khỏi hùng bảo đi tới một bên một mảnh đồi núi trên sườn núi có cỏ có hoa có cây còn có con t h ỏ chở tiểu đạo vật s ì dạ nhìn thấy những cái kia tiểu đạo vật vui chơi giống như đ u ổ i theo đại công tức thì là mặt mỉm cười mà nhìn xem một mặt này nghĩ đương thời tiểu gia smi mẹ cũng rất thích tiểu đạo vật bất quá cùng nàng làm vườn một dạng tất cả tiểu đ ọ p vận đều không sống được ai trừ ta đại công tức tự hồ là nghĩ tới điều gì trên mặt toát ra đã hạnh phúc lại phiền muộn còn mang theo một k i a đau đớn hồi ức Ừm. lắm. mi một cơm. một cơm, m Gô không ràng giáp nghệ, nhưng công tiếng. gô nghệ không không không ẹ nẹ ẹ tớ chút Tiểu trù hết, rất thích tức tức, tớ Trù tốt, trù tốt, rất thích thân có cho cười có còn khó nói khổ hiểu. Nhưng nghệ phải nấu liền nấu rõ lời lại Lập Đại vậy gì. sẽ đối phương lão bà chính là chủ nghệ thiên phụ lại yêu mân mê một chút đồ ăn tới đốt mập mạp những cái kia lúc đầu hết sức bình thường nguyên liệu nấu ăn trải qua đối phương lão bà nấu nướng liền trở nên đặc thù thì như nhà vệ sinh bảy lần du xong ra sữa thì như miệng ói bụng tiêu chạy hai mươi bốn giờ bánh mì thì như bệnh viện treo nước phần món ăn o ặ c canh tóm lại là nhường cho người khó lòng phong bị theo hắn vị hảo hữu tiên nói đối phương lão bà làm đồ ăn đối phương lão bà mụ mụ đều là cự tuyển cho chó ăn cậu cũng không ăn cho mèo ăn mèo đều không để ý chỉ còn lại đáng thương mập mạp không hy vọng lãng phí đồ ăn không muốn cô phụ lão bà tâm、ý. cắn răng ăn sau đó phía trên thể nghiệm thường xuyên thay phiên xuất hiện sở dĩ g ô、e、ẹ tật h ậ t sự lý giải ngài cực khổ rồi g ô、e、ẹ tật gương mặt cảm cùng cảnh ngộ ai kỳ thật cũng là chuyện tốt g ô、e、ẹ tật ngươi biết không vì cái gì ta biểu hiện ra thiên phú vượt qua xa ngươi chết đi hai vị bá phụ vì cái gì bởi vì vì có thể tại tiểu gia smi nẹ t r ủ nghệ bên dưới nhiều kháng hai vòng ta không biết ngày đêm khổ luyện vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp mới có thể lộ ra tà thiên phú xuất chúng trên thực tế tà thiên phú bình thường đại công tức thở g i i cố gắng cũng là thiên tài kia hoa nhải thầm thầm nhìn thấy ngài ăn luôn nàng đi làm đồ ăn nhất là tại phát hiện người khác không ăn thời điểm nhất định rất cảm động đúng vậy à nàng rất cảm động sở dĩ nàng làm càng nhiều mà ta vì có thể k h á n g trụ chỉ có thể tiếp tục cắn răng khổ luyện vô lái bẹ ở hô hấp pháp đợi đến ngày nào đó lúc ta đột nhiên phát hiện ta xa xa vượt qua hai vị h u y n h t r ư ở n g gỗ h t tớ ở thời điểm này không biết nên dùng cái gì biểu lộ rồi rõ ràng là rất cố gắng rất dốc lòng cảm giác nhưng là vì cái gì hắn muốn cười đâu ta có thể có hôm nay bây giờ nghĩ lại chính là tiểu rác mỹ nẹ thuốc g ụ c rồi mà lại có một số việc tiểu g i á s m i nẹ càng là nhìn xa trông rộng thì như g i ó t giờ sáu tên hôn nàng kia ta đương thời rất tin tưởng hắn bởi vì chúng ta có bộ phận giống nhau huyết mạch ta cho rằng g i ó t giờ sáu là có thể tin tưởng cho dù là tiểu g i á s m i nẹ thuyết phục ta ta cũng cho rằng là tiểu g i á s m i nẹ đang n g h i rồi có thể cuối cùng chứng minh tiểu g i á s m i nẹ là đúng thậm chí ta cũng là dựa vào tiểu g i á s m i nẹ lật b à n thay đổi loại kia hoàn toàn không có khả năng có hy vọng bại cục ta rất muốn nàng đại công tức nhẹ nói bắt đầu không lưng ở đây ngắt lấy lấy bá hoa gộ ẹ tật đi theo một bên học đại công tức bộ dáng một đợt n g ắ t lấy xa xa xì dạ thì là trong tay mang theo một con bị đánh n g ấ t xịu thỏ rừng bắt đầu điên cuồng đ u ổ i theo một cái khác con thỏ con thỏ kia thất kinh chạy trốn cuối cùng vậy mà đụng vào trên một thân cây hôn mê bất tỉnh xì dạ nhặt lên cái này con thỏ nhìn xem gốc cây kia như có điều suy nghĩ một v ú t hoa đỏ phấn vàng trắng tím đủ mọi màu sắc đại công tức dùng c ỏ rác thành thạo bó t ố t về sau liên lưỡn thẳng lưng mang theo gỗ ẹ、e、tật cùng xì dạ trở về hùng bảo đi được thời điểm xì dạ liên tiếp quay đầu nhìn xem gốc cây kia、ba. gỗ e t t đưa tay vô cái h ó người tại sao đánh ta si ra nhìn h ầ m h ầ m gỗ e t t ôm cây、okay、lợi t h ỏ sẽ chết đói người gỗ e t t cười nhạo lấy nhưng là con t h ỏ cuối cùng vẫn là đụng vào ta chỉ cần để con t h ỏ mỗi một lần đụng vào về sau ta không thì có vô số con t h ỏ ăn si ra phản bác sách vậy ngươi còn không bằng tại bên vách núi dựng lên một cái thẻ bài đối tất cả gà nói không bay một lần làm sao ngươi biết chính mình có thể hay không bay sau đó ngươi thì có vô số gà ăn gỗ edt q u ệ c q u ệ c khoẻ môi đây không có khả năng si ra ngầm đầu một bộ khinh bị bộ dáng nhìn xem g ô ed tờ ồ g ô ed tờ ngoài ý muốn nhìn xem si dạ. từ trên vách đá té xuống gà đã sớm tan xương nát thịt không thể ăn si dạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đi thôi ngươi đi thủ con thỏ đi nơi đó con thỏ ăn không hết buổi sáng nướng giữa trưa x à o ban đêm hầm g ô ed tớ tức giận nói hắn t h ấ t gốc vậy mà coi là si dạ sẽ có cái gì cao kiến thật là cùng đồ đần ở cùng một chỗ thời gian dài chính mình cũng phải biến đổi choáng về sau nhất định phải rời xa đồ đần cô e tớ gáy lòng nghĩ như vậy bất quá làm sĩ dạ vừa định quay đầu thời điểm liền đưa tay bắt lấy cổ áo đem sĩ dạ t ú n trở về hùng bảo hùng bảo bên trong đại công tức t â m tử một nữ đã chuẩn bị thỏa đáng đại gia đổi lại màu đen phục sức trong tay mang theo chứa đồ ăn rượu rỗ đến như chấn nhỏ thiếu nữ giờ phút này đối phương con mắt ba ba mà nhìn xem một bộ rất muốn đi bộ dáng chỉ là giờ gộ giam lại là lạnh lùng vung tay lên trở về phòng chờ lấy ta lập tức chấn nhỏ thiếu nữ chỉ bị khuất mà túi t h ấ p đầu cẩn thận từng ly từng tí đi trở về gian phòng s l giam em l ạ giam không có phát biểu ý kiến hai người biết rõ một chút nội tình nghĩ nạ không đành lòng nhưng là lựa chọn tin tưởng các ca gỗ h ẹ tật cũng giống vậy hãng tin tưởng giờ gỗ làm như vậy có mình lý do mà đại công tức thì là biết rõ sự tình chân tướng người sở dĩ vậy duy trì trầm mặc đến như xì dạ căn bản cũng không có chú ý qua vị này chấn nhỏ thiếu nữ thậm chí ngay cả b à n sơ gặp mặt đều quên mất không sai biệt lắm rồi chấn nhỏ thiếu nữ đứng tại cuối hành lang một mặt a o ư ớ c nhìn xem xì dạ tại nhà giam người trong đội ngũ đi về phía hùng báo chốt sâu nàng vậy nghĩ thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng từng làm qua sự tỉnh lập tức sắc mặt tàn đạo chỉ có thể là yên lặng về đến phòng hy vọng giờ gỗ nhanh lên trở về hùng bảo hành lang bên trong n h à g i a m người một hàng ngay từ đầu còn thấp giọng trò chuyện với nhau nhưng là theo càng lúc càng thâm nhập thanh âm liền dần dần biến mất đến đằng sau cho dù là thói quen cười đùa tí từng em lệ giam ở thời điểm này cũng biến thành nghiêm túc lên xì ra nhận bầu không khí phủ lên cũng biến thành nghiêm túc lên lãnh góc xì ra nhan chị lập tức trở về tới đ ỉ n h p h ò n g nhất là ngậm miệng không mở miệng về sau cho dù là gỗ ẹ、e、tật vậy nguyện ý nhìn nhiều hai mắt bất quá rất nhanh gỗ ẹ、e、tật đ ư c chú ý để lại ở cuối tấm kia trên cửa chính đồng chất đại môn hiện ra màu xanh đại môn không có bất kỳ cái gì hoa văn chính là trực tiếp nhất bộ dáng một cái lô khóa ở vào đại môn chính giữa vị trí đại công tức móc ra chìa khóa cắm vào trong đó vốn éo đ ậ u khóa lưới gậy đ ậ u môn mở chương hai trăm hai mươi b ố quen thuộc nhất hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn hai mươi bảy tác giả đổi phế long chương hai trăm hai mươi b ố quen thuộc nhất cửa đồng lớn mở ra một cái cầu thang lốn lượn hướng phía dưới nhạc ra một m hàng đại công tức đi ở trước nhất slope răm đi ở phía sau cùng làm slope m đi vào cửa đồng lớn sau lúc đưa tay liền đem toàn bộ đại môn đóng cửa một cái chỉ có thể từ nội bộ hoặc là chìa khóa mở ra cơ quan khóa một mực đem đại môn khóa lại n h à g i a mộ m địa vẫn là có không ít người nhìn chằm chằm rót giờ sáu pha bờ vương thất thậm chí là nhã thụ cơ lì độ vương thất đều phái tới qua thám tử đại công tức thở dài giải thích nói gộ hẹp tơ thì l à như có điều suy nghĩ theo một đoàn người hướng phía dưới hắn đã thấy n h à g i a mộ m địa toàn cảnh rồi đen nhánh nặng nề rất phù hợp bắc cảnh phong cách nhưng là một chút trưng bày bài trí cũng tuyệt đối không phải mộ địa phong cách chí ít trong mộ địa không nên có cốc chịu nóng ống nghiệm loại hình lại càng không có rất nhiều tàn t ư v u a điên phòng thí nghiệm một trong sao gỗ ẹ n tớt thầm nghĩ trước đó đại công tức liền hướng hắn đ ể cập qua hắn bị kết thúc tổ phụ sở d ị ở đây đặt chân cũng là bởi vì phát hiện tiên tổ phòng thí nghiệm đồng thời từ đó tìm được hoàn thiện cải tiến vụ l ạ i bẹ ở hô hấp pháp phương pháp cùng chiến sĩ tẩy lễ nghi thức bất quá có một chút lại là vượt quá gỗ t ẹ n o ạ t trước cái này phòng thí nghiệm dưới đất so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn cơ hội là đem trên mặt đất hùng bảo diện tích phục chế xuống tới mà lại gỗ ẹ n tớt còn chứng kiến con giới dùng giấy da trâu bên trên dầu bao khỏ tốt đao kiếm bàn đạc cùng tiễn vân vân đây là tiên tổ chứa đựng ở chỗ này mặc dù súng hỏa dược đã hưng khởi nhưng là những n à y đồ vật ta vẫn là giữ lại bọn chúng đều là không sai tinh phẩm hơn nữa còn là tiên tổ lưu lại đại công tức vừa đi vừa cho gỗ e ẹ tật giải thích không đơn thuần là chỗ này toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đại công tức đều nhất nhất kỹ cảng vì gỗ e ẹ tật giới thiệu thẳng đến chỗ s â u nhất đại công tức trang nghiêm đứng ở một cái cửa nhỏ trước n h à c răm còn thừa người đều khuôn mặt nghiêm túc đại công tức tiến lên đẩy ra cửa nhỏ ba tòa hoàn toàn dùng hát thiết chế tạo quan tài xuất hiện trước mặt gỗ hẹ tờ quan tài lấy hình chữ sắp xếp tiểu dáng không sai đây là n g ư ơ i thuốc tổ phụ phụ thân của ta đây là n g ư ơ i đại bá phụ huynh trưởng của ta đây là n g ư ơ i nhị bá phụ ta một vị khác huynh trưởng đại công tức chỉ vào quan tài quan tài trước cũng không có mộ b i a loại hình cũng không có bất luận cái gì văn tự ghi chép s n o o răm em lệch răm g i ờ gỗ răm cầm trong tay trong dọ sách đồ ăn thức uống từng cái bày ra ra tới đại công tức thì là dùng hôn tạp đặc thù dầu mỡ chất lỏng lau sạch nhẹ nhẹ lấy quan tài phụ thân hai vị huynh trưởng đại nhân chúng ta n h ạ răm lại có mới thành viên gia nhập đây là gỗ e t e r v a i là ba phụ một chi hậu duệ hắn đã từng gặp bất hạnh đại công tức một bên lau một bên gần gũi lại n h ả y nói lấy trang cảnh này gô ẹ tật có chút lạ lẫm từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ này hắn không biết cha mẹ là ai càng không phải là còn có cái gì người thân hắn yên lặng nhìn xem đây hết thảy nhìn xem đại công tức trên mặt đau thương nhìn xem đại công tức tam tử cùng ni nạ trong mắt nhớ lại trong đầu lại là không tự chủ được nổi lên câu nói kia ngươi chỗ e ngại mỗi một cái quỷ kỳ thật đều là người khác ngày nhớ đêm mong người những quỷ kia cũng không muốn trở thành quỷ bọn chúng hoặc bởi vì thuận theo sinh mệnh quá trình mà đi đến nhân sinh bọn chúng hoặc bởi vì vận mệnh ngoài ý muốn mà im mặt mà rừng nhưng chúng nó kết thúc lại theo hậu nhân tưởng niệm mà kéo dài có thể trên đời không có quỷ gỗ ẹ tật dưới đáy lòng thở dài một bên xì dã lại tại lúc này nút ở phía sau hắn mà lại còn đưa tay bắt được và táo của hắn nhìn xem kia mặt lạnh lấy đều khó mà che giấu hoảng sợ biểu lộ gỗ ẹ tật thở dài ai đồ đần chính là đồ đần t h ồ n g tin tưởng một chút có không có gỗ ẹ tật đưa tay sờ sờ xì dạ đỉnh đầu làm ă n ủi sau đó liền xoay người tiếp tục trang nghiêm đối mặt mà sau lưng gỗ ẹ tật tại xì dạ trong tầm mắt ba cái hư hảo thân ảnh chính phiêu phủ ở quan tài s ắ t phía trên bọn chúng đánh giá gỗ e d t o r thư hào trên nét mặt hiện lên ý cười bọn chúng đánh giá đã ôm chặt lấy gỗ e d t o r xì dạ ý cười càng đậm nhưng là bọn chúng không có phát hiện theo bọn chúng mỉm cười xì dạ ôm gỗ e d t o r càng chặt rồi mà xì dạ ôm càng chặt bọn chúng mỉm cười lại càng phát xá lạ mỉm cười càng xá lạ liền ôm càng chặt ôm càng chặt mỉm cười lại càng xá lạ xì dạ vô hình trực tiếp xa vào đến vòng lặp vô hạn bên trong ba gỗ e d t o đưa tay vỗ xì dạ cải trán xì dạ một mặt n g đồng đầu lòng ra một chút nhi ta hô hấp không k h o i Gỗ ẹ n t ớ nhẹ nói nếu như là tại cái khác địa phương hắn đã sớm một cái ném qua vai tránh thoát xì dạ nhưng là ở đây cho dù là nói chuyện gỗ ẹ n t ớ đều là thấp giọng trong lòng của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần tôn kính kia là từ đại công tức mà sinh ra kinh ý xì dạ cũng giống vậy nàng cũng biết ở đây hẳn là bảo trì tôn kính chỉ là những cái kia đồ vật thật đáng sợ a xì dạ nguyên b ả n nghe tới gỗ ẹ n t ớ nói về sau đã bưng lỏng tay ra nhưng là sau một khắc nhìn thấy kia ba đạo hư ảnh như mày lúc lập tức lần nữa ôm chặt cô ẹ tớt lần này nàng hai tay vây quanh tại cô ẹ tớt trên lưng cả khuôn mặt càng là d á n tại gỗ ẹ tật trên lưng dùng cái này ngăn trở mình tầm mắt ai thật là k h ở tử gỗ ẹ tật lấy lòng lại một lần thở dài bất quá cũng không có càng nhiều để ý tới bởi vì lúc này đại công tức h đã hướng gỗ ẹ tật vây gọi rồi gỗ ẹ tật kéo lấy xì dạ hướng thúc tổ phụ hai vị b á phụ quan tài sắt túi người trào nhạc i ă m con cái nhóm cũng nhất nhất hành lễ Xì dạ tự nhiên cũng ở đây trong đó nàng tận lực nhường cho mình duy trì bình thường ngươi xem không đến bọn chúng bọn chúng liền không nhìn thấy ngươi lao sư si dạ ghi khắc trong lòng dựa theo kinh nghiệm của di vãng si dã rất tốt hoàn thành lần này tế b á i sau đó si dã liền thấy ba đạo hư hảo thân ảnh ngưng thật một chút khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ mơ hồ không rõ đến mức để t i ế u dung xem ra mười phần dữ tợn đáng sợ nhưng là tựa hồ cùng nàng trước kia gặp phải không hề giống đại công tức cùng sửa răm khôi rượu nắp bình sinh ra từ bắc cảnh rượu mạnh vây quanh quan tài sắt tung xuống đồ ăn lại đều trang trở về rổ bên trong những n à y tế điện sau đồ ăn sẽ bị xem như nhà răm người c ơ m g trưa cuối cùng gỗ e t h m l ệ c răm giờ gỗ răm cùng n h ỉ nạ răm lần nữa hành lễ tiếp đó đám người thối lui ra khỏi gian phòng đại công tức đi ở cái cuối cùng cửa nhỏ bắt đầu chậm rãi đóng lại tất cả mọi người không nhìn thấy kia ba đạo hư hảo thân ảnh nâng lên mơ hồ không rõ cánh tay nhẹ nhàng đong đưa đi vẫn ăn tiểu jasmine n à rồi đại công tức nói như vậy liền chuyển đến một bên gian phòng một dạng cửa nhỏ một dạng quan tài sát nhưng là cùng lúc trước phiến đá mặt đất bất đồng là nơi này là bùn đất còn trồng lấy các loại hỉ âm dây leo thực vật những này dây leo liền tựa như thủ vệ đồng dạng tại trong phòng sinh trưởng bảo vệ lấy trong phòng ở giữa quan tài sát tiểu jasmine ta tới xem ngươi rồi nhìn s ư lược ra nguyên lai、like、càng thêm cường trắng rồi em lệ răm vậy càng ngày càng lịch mập rồi giờ gỗ thì là trở nên có đảm đương rất nhiều còn có chúng ta nhỏ ni n a nàng có phải hay không càng lúc càng giống ngươi đúng rồi đây là chúng ta cháu trai cùng thê tử của hắn gỗ hẹ、e、tớ thế nhưng là có được so x n m lở còn muốn xuất sắc thiên phú x í dạ đây là một vị cô nương tốt tâm địa thiện lương thuần chân nhưng lại có thường nhân không cách nào so sánh tâm trí đem sáng sớm hái hoa tươi đặt ở quan tài s ắ t bên trên về sau đại công tức như là trước đó bình thường một bên lau một bên nhẹ dọm thì thầm gỗ hẹ、e、tớ cùng vừa rồi một d ạ n hướng về tiểu giác mỹ nệ thẩm quan tài sắt túi người trào xì dạ cũng giống như nhau. l ú sở dĩ sĩ dạ duy trì tỉnh táo không có phản bác không có cự tuyệt gỗ hẹn tật làm thế nào nàng liền làm như thế đó đến như gỗ hẹn tật không có phản bác thật sự là chỗ hoàn cảnh để hắn vô pháp mở miệng về sau lại tìm thuốc phụ giải thích đi g ô ẹ tớ nghĩ đến ánh mắt nhìn về phía một bên nina n i n ạ trong tay xuất hiện một cái bình u ố n g ngay tại từ xó x ỉ n h bên trong đào ra một chút thổ nhưỡng chứa vào đến bình bên trong động tác nghiêm túc tỉ mỉ trong miệng thì là nhẹ nhàng nói mụ mụ nị nạ tới thăm ngươi mụ mụ ngươi nhất định phải phù hộ đại gia loại hình lời nói hết thể đều rất bình thường chỉ là g ô ẹ tớ bén nhảy phát hiện vừa mới còn bệnh hiệu sự hiệu sự nina ở thời điểm này vậy mà đã khỏi rồi sắc mặt hồng nhuận không nói cả ngươi càng tản ra sức sống mẫu thân an ủi sao cô ẹ tớ suy đoán an ủi kê có lúc là thật rất hữu dụng nhất là khi này phần an ủi tề nguồn gốc từ mẫu thân lúc nó có thể để không có khả năng biến thành khả năng ngay tại gỗ hẹ -E、tật đấy lòng cảm thán thời điểm gỗ hẹ -E、tật phát giác xì、si、dạ run lợi hại hơn không có sao chứ mặc dù xì、si、dạ là một đô đần nhưng là gỗ hẹ -E、tật vậy quyết định một hồi cho nàng thật sự nói mình một lần có chút tình huống là không cần sợ không có việc gì xì、si、dạ trả lời như vậy l ấ y chỉ là hai tay đem gỗ hẹ -E、tật ôm chặt hơn nữa gỗ hẹ tật trợt mắt các người đi ra ngoài trước ta và tiểu jasmine đợi một hồi đại công tức hướng mọi người phất phất tay nghe h à người ta h khuyên tự ăn cơm no gỗ ett lập tức đeo lên nút bị thai đồng thời đem mặt khác một bộ nút bị thai nhét vào xì dạ lỗ thai mà liên tạc làm xong cái này một chút vài giây đồng hồ về sau một trận làm người khó mà hình dung tiếng ca từ nhỏ hoa nhải mộ thất bên trong chuyến đến là đại công tức tại ca hát chỉ là bài hát này thanh âm thật sự là khó mà hình dung khó nghe không chỉ có khó nghe còn mười phần cao vút lại lực xuyên thấu cực mạnh cho dù là có nút bị thai làm ngăn cản gỗ ẹ tớ ấ t đều cảm thấy từng đợt sốt ruột hốt hoảng hô hấp khó khăn t r ở một chút thân thể khó chịu những người còn lại cũng giống như nhau phụ thân lúc còn trẻ liền thích cho mẫu thân ca hát nhưng là hát được thật sự là thật khó nghe mỗi lần đều bị mẫu thân ngăn cản làm mẫu thân sau khi qua đời phụ thân tự nhận là ca hát kỹ xảo ra tăng nhiều sở dĩ mỗi năm đều sẽ cho mẫu thân ca hát em lạy răm giải thích giơ gỗ răm ở một bên mặt mũi tràn đầy bất liền ngay cả sầm lợi các giam vị này dũng bánh can đảm nam nhân ở thời điểm này đều một bộ sinh không thể luyến bộ dáng kỹ xảo cái này nơi nào có kỹ xảo không có kỹ xảo tất cả đều là tình cảm g ô hẹn tớ nhịn không được khỏe miệng co giật hắn cho rằng cái tên mập mạp k i a ca hát liền đủ làm người buồn nôn một cái từ đều không ở điều bên trên nhưng là hôm nay nghe tới đại công tức tiếng ca g ô hẹn tớ mới phát hiện hắn sai rồi cùng đại công tức so sánh với cái kia mập mạp tiếng ca quả thực là tiếng trời một đó nhỏ hoa nhi mở nàng là đẹp lệ mạt lý hoa tiểu g a smi nẹ mộ thất bên trong đại công tức t â m tỉnh diễn xướng lấy l i ê đại công tức nói liền ở trên mặt đất ngồi xuống như là thê tử an vị tại trước mặt giống như tiểu jasmine nè, ngươi biết không rót giờ sáu tên hốn đảng kia bị ta hãm hại một thành ngươi luôn nói ta không quá thông minh lần này ta cuối cùng thông minh một lần tên hôn đ à n kia hẳn là muốn vận dụng hậu thủ ta đại khái cũng có phương hướng chỉ là bọn hắn có chút phiền phức rồi ta đến bây giờ đều không thu hoạch được gì những tên kia liền tựa như là không tồn tại bình thường nhưng lại đâu đâu cũng có quả thực là nhường cho người đau đầu cực điểm ai nếu là ngươi còn sống là tốt rồi lấy ngươi thông minh nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại đúng tiểu ra s m i nè ta nhường cho người chế tạo một n g ụ m quan tài sát xong để lại tại bên cạnh ngươi không có cái gì dự cảm không tốt chính là ta cảm thấy hẳn là nhiều bồi bồi ngươi Về sau tại a ca nhất định phải nhiều ca hát cho người nghe. phải hát cho đ công tức thanh âm thoại tại bên trong thoại tại âm đàm văn bối trước mặt đại công tức cũng không dám nói những thứ này hắn nhưng là văn bối thành lũy muốn cho bọn văn bối che gió che mưa tại phụ thân huynh trưởng trước mặt hắn nhưng là người thừa kế nhất định phải đầy đủ ưu tú cũng chỉ có tại thê tử trước mặt hắn chính là người bình thường thậm chí tại thê tử trước mặt hắn còn cho là mình là một nam hải nhi hắn có thể nói lấy không đứng đắn lời nói hắn có thể chế nhạo bản thân đã từng khó chịu chuyện cũ tóm lại rất nhẹ nhàng sau một tiếng đại công tức vỗ nhẹ gương mặt đứng lên tiểu jasmine nẹ ta phải đi rồi lần sau trở lại nhìn ngươi đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện ta ca hát dễ nghe hơn rồi nói đại công tức đứng dậy liền muốn rời khỏi mà lúc này đây đỉnh đầu hắn một cây dây leo cứ như vậy rơi xuống thân là truyền kỳ chức nghiệp giả đại công tức tự nhiên là ngay lập tức phát hiện hắn đưa tay liền tóm lấy căn này dây leo thần sắc nhưng có chút hoảng hốt lần thứ nhất thấy tiểu jasmine nẹ thời điểm Tiểu ba ngay tại đại công tức hồi ức thời điểm một cây dây leo rơi vào trên gãy của hắn không đau nhưng thanh âm thanh thúy đại công tức sửng sốt một chút sau đó vào đầu cười một tiếng hắn xoay người nhìn quan tài sát có phải là không muốn ta rời đi ai ta cũng không muốn rời đi chờ sự tình đều giải quyết rồi ta liền trở lại cùng ngươi hiện tại liền để ta lại vì ngươi diễn sướng một bài ta am hiểu nhất ca một đói nhỏ hoa nhi mở nàng là đẹp lệ mạt lý hoa t h â m tình diễn sướng bên trong bên trong căn phòng dây leo cũng bắt đầu run run rồi l i ê n tựa như là không chịu nổi bưng kín lỗ thai bình thường m hai a người xem bọn chúng đều liên miên run run tựa như gật đầu một dạng đồng ý lấy lời của ta kia、yeah, ta đi trước tiểu g i a smi n ẹ đại công tức thu liêm tiểu dung lần nữa cùng thê tử từ biệt về sau quay người rời khỏi phòng làm cửa phòng bị giam t ố t về sau cây kia vừa mới quật đại công tức dây leo thì là chậm rãi nâng lên có chút đau đưa mộ thất bên ngoài goeters i ra cùng đại công tức tam tử ni nạng lặng, lặng chờ đợi si ra lúc này đã khôi phục bình thường đang dùng cơ trí ánh mắt đánh giá g o e t t l s bởi vì xì dạ đột nhiên phát hiện khi nàng đứng tại g o e t t l s bên người thời điểm loại kia làm nàng sợ hai đồ vật tựa hồ liền tất cả đều không để mắt đến nàng chỉ là nàng không xác định sở dĩ nàng nghĩ thử lại lần nữa nghĩ đến liền làm xì dạ g i a n g hai cánh tay liền muốn ôm lấy g o e t t l s g o ettles bắt tay liền chống được xì dạ cải c h á n mặc cho xì dạ hai tay làm sao múa đều không thể tới gần g o e t t l s một tấc khoảng cách đừng được một tấc lại muốn tiến một tấc ca vừa mới xem ngươi sợ hãi ta mới khiến cho ngươi ôm hiện tại lại ôm lời nói được thu lệ phí nhiều tiền Xì dạ ngay thẳng mà hỏi thăm sách ngươi rất có tiền một trăm kim khắc một phút gỗ ẹ -e、t tật hiếp hai mắt nhìn về phía xì dạ, lập tức báo ra một con số cái số này cũng không phải tùy ý báo ra bởi vì gỗ ẹ -e、t tật biết rõ xì dạ trong ví tiền liền một trăm kim khắc không bài trừ buổi sáng một kim khắc bên ngoài còn có một chương năm mươi kim khắc kim phiếu hai tấm hai mươi kim khắc kim phiếu cùng một tấm năm kim khắc kim phiếu cùng với bốn mai kim khắc sở dĩ xì dạ căn bản không có một trăm kim khắc si ra gật đầu một cái trực tiếp đem túi tiền ném cho gỗ hệ tờ giống lấy chờ một chút trong này hả gỗ ẹ n t ớ vừa định nói trong này không đủ tiền nhưng là túi tiền trọng lượng để hắn c h o mày kim phiếu trọng lượng đúng kim khắc trọng lượng không đúng nhiều hơn một viên kim khắc với lúc là một trăm kim khắc cơ hội là theo bản năng gỗ ẹ n t ớ đi sở ví tiền của mình sớm tới tìm từ s ỉ dạ viên kia kim khắc còn ở trong đó đây là có chuyện gì bị s ỉ dạ ôm lấy gỗ ẹ n t ớ t r ă m mối vẫn không có cách giải đại công tức phụ thân hai vị huynh trưởng mộ thất bên trong ba đạo hư ảnh bèn nhìn nhỏ cười vẫn là vặn vẹo đến kinh khủng tiêu dung nhưng lại tương đương vui vẻ chỉ có gỗ ẹ tật cảm thụ được d i à y vò bởi vì si dạ không chỉ có ô m hắn còn ở trên người hắn vừa đi vừa về có lấy này có thể rồi dừng lại ngươi lại tiếp tục như thế liền phải thêm tiền gỗ ẹ tật nhắc nhở lấy si dạ, cái sau mắt điếc tai ngơ vẫn như cũ tinh tế cảm thụ được trên lệnh chật chật chật trẻ tuổi thật tốt em lấy răng thang thở nói ngươi thật giống như rất già một dạng tối hôm qua v ứ t tử hai mươi hai lần em lấy răng thiếu ra giờ gỗ quệ q u ệ c khoe môi cái gì gọi là vức tử ta lại không phải động vật ta kia là linh cùng muốn giao hòa ta kia là thăng hoa ta đó là một loại nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu a đúng đúng đúng dùng dịch thể giờ g ỗ xem thường bên trong mang theo háo ước ngươi đủ rồi sợ g răm tre lấy nina lỗ thai mặt trầm như nước nhìn xem hai cái đệ đệ rất hiển nhiên nếu như hai cái đệ đệ lại không nghe lời hắn liền muốn thật tốt quản giáo một lần hai cái đệ đệ em lấy răm cùng giờ gộ răm lập tức dừng lại một mặt ấ y n ấ y nhìn về phía m g ộ i m g ộ i của mình nina ta và em lấy nói đ ù a nữa ngươi nhất định không cần ghi nhớ lời vừa rồi ừng vức tử là cái gì nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu là cái gì nina vẻ mặt thành thật nhìn về phía em lầy răm cùng dở gộp răm sgợ răm lúc này trong mắt đã hiện hiện sát khí rồi không đơn thuần là vị này đại công tức t r ư n g tử mới vừa đi ra tới đại công tức cũng nghe đến vị này đại công tức hiếp mắt nhìn về phía hai đứa con trai một hồi đến thành lũy diễn võ t r ư ở n g ta muốn kiểm tra các ngươi một chút gần nhất thực lực tiến bộ goethe cái này cho ngươi đại công tức không để ý đến hai đứa con trai cầu khẩn quay người liền đem một thanh chìa khóa đưa cho g o e t h đây là tiến vào tổ đ i ệ chìa khóa hết thệ có sáu trôi ta sr l ml ầ y giờ gỗ cùng người một người một thanh đợi đến mỹ nạ sau khi thành niên cũng sẽ có một thanh ghi nhớ chỉ có dùng chìa khóa mở ra tổ địa mới là an toàn đại công tức g i ặ n dò minh bạch gỗ hẹ tật trịnh trọng nhận lấy chìa khóa đi theo ta ta dẫn ngươi đi tiên tổ lưu lại kiến thức gian phòng nô xì giả nghĩ đến lời nói cũng được nhưng không phải hiện tại nơi đó có lấy một chút c ấ m chế xì giả chờ ngươi thay gỗ hẹ tật sinh hạ hải tử về sau mới có thể đi vào đại công tức nói nhìn về phía gắt gao ống gỗ ẹ tật không buông tay xì g i nguyên bản nghe tới tiên tổ tri thức càng làm một mực ôm chặt gỗ hẹ tờ xì dạ lập tức liền bung ô ra hai tay đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem gỗ hẹ tờ hai hai hai tử xì dạ cả người đều cả lăm gỗ hẹ tớ lần nữa mắt trở trắng đi thẳng tới gian phòng kia đại công tức đứng tại gian phòng một bên nhìn xem xì dạ luôn cảm thấy càng ngày càng hài lòng lập tức vị này đại công tức cũng không từ may mắn bản thân đặt xính lễ bên dưới sớm không phải còn không biết phát sinh cái gì đâu đây là tiên tổ thư phòng bên trong ghi chép tiên tổ lưu tại nơi này sở hữu trí thức trang sách ta tận lực dùng ma dược bảo tồn qua nhưng ở đọc qua thời điểm c ũ n ghi muốn bảo vệ tốt. Còn bảo vệ có. g chép c h i ế nhớ sĩ tư giai g n ngươi chỉ có hai canh giờ thời gian lần sau tiến vào liền cần một năm sau trước cửa đại công tức làm lấy sau cùng căn dặn gỗ ẹ tật tỏ ra hiểu rõ tại đại công tức nhìn chăm chú đi vào cái này cùng trước đó thoạt nhìn không có cái gì khác biệt gian phòng nhưng ngay tại gỗ ẹ tật tiến vào trước mắt là hắn biết sai rồi sai quá ngoại hạng gỗ ẹ tật trận to hai mắt chỉ cảm thấy chót m u i phát nhiệt không phải hắn không có trải qua thật sự là hắn không có nghĩ đến một vài b ư ớ c ba d đẳng tỷ lệ họa tác hư ảnh cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn nhất là một người trong đó càng là nhìn quen mắt cực điểm không hề nghi ngờ đây là dùng bí thuật bố trí ra tới không phải căn bản không có loại này sinh động như thật còn mang theo động thái hiệu quả kích thích xe chơi gỗ hẹn thật vô ý thức che cái mũi ánh mắt lại là không tự chủ được từng cái nhìn sang cuối cùng dừng lại tại kia nhìn quen mắt nhất hư ảnh phía dưới dùng quê quán văn tự viết lấy tên của ta là ừng danh tự gỗ ẹ n thật x n g sở Lập long. lập tật phạ. phế đáp tức thốt、ra. Tị Trưng từng thời nên thiếu. tác Trưng từng thời nên thiếu. Theo thốt trước mắt hư ảnh lập tức có biến hóa. Là, kinh điển quán 3 hư ảnh hóa. ra. ra nên nên án, biến giả, gỗ 225, 2020-204-27 225, đã đổi đã không chỉ có lấy động tác còn có thanh âm ảnh âm kết hợp sau đánh vào thị giác trong chốc lát liền để gỗ hệ tật có phản phất trở lại ba dê khu cảm giác xem được không gỗ hệ tật vô ý thức gật đầu sau đó mới phát hiện không thích hợp ngay tại gỗ ẹ tơ gi toàn thân để phòng thời điểm kia vệ thanh âm lại một lần vang lên hh ắ c ắ con c của ta tôn tử hoặc là càng xa xưa về sau hậu đại các ngươi thấy là các ngươi phụ thân gia gia tổ tiên chất quý ai nghĩ đương thời nàng vẫn là độc chiếm thẳng đến lên tc nhưng là nơi này lại không có tc a ngươi hỏi cái gì là tc không trọng yếu khu khu trở về chính đ ề tc nó là vượt thời đại sản phẩm là ta cho rằng ghê gớm nhất phát minh một t r o n g là thân là phụ thân các ngươi gia gia tiên tổ ta tại thanh niên thời kỳ tươi đẹp nhất đồ v ậ nó trắng đêm đổi bà ta một vệt nghe liền có thể cảm giác thì cười đùa tí từng thanh em xuất hiện lập tức chàng cảnh biến ảo đống lửa vùng bỏ hoang hất lên áo t r à n g thiếu nữ khác thường đường vân bắt đầu từ gương mặt một bên dâng lên không t h ô cùng chỉ là tinh tế màu nâu tóc con bên, bên dưới chỉ có một con mắt hoàn hảo nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến dung nhan của đối phương thần bí lại vũ mị nhất là k i a áo t r à n g bên dưới không có mặc t gỗ ẹ、e、tật hít vào ngủ khí lạnh nhìn thấy cái này ngươi nên biết do nó vì cái gì có thể trắng đêm bầu bạn ta đi đương nhiên còn có càng nhiều ta đều dùng bí thuật lạc ấn đi ra mặc dù ta bây giờ có được càng nhiều nhưng là đối mặt bản thân thanh xuân chúng ta làm sao có thể vứt bỏ đâu thanh xuân chính là dùng để thiêu đốt thanh xuân chính là dùng để thả ra phốc phốc phốc phối âm cũng không t u y ệ t ở thai mới đúng thanh âm kia lần nữa chuyển đến cao vút bên trong mang theo một trận khác thường tiết ấu còn có chút chu ưu ni bị hủ ân chính là chu ưu ni bị hủ g ô -e、ẹ tất dám khẳng định lúc nói lời này vua điên mổ ợt nhất định là khoa tay mỗi chân thậm chí có thể là ngồi sổm ở trên g ế liền như là đối phương ở quê hương thời điểm ngồi sổm ở trước bàn phím đồng dạng thanh âm kia tiếp tục lấy làm phụ thân của các ngươi ra ra cùng tiến tổ ta cho là ta hẳn là đem quý báu nhất tài phú lưu cho các ngươi sở dĩ ta lưu lại từ điển nếu như ta hậu đại có thể thuận lợi học tập lời nói nhất định có thể phát hiện nơi này bí mật mặc dù ta là một cái học c ắ n bã nhưng là ta hy vọng ta các đời sau có thể đủ tốt ham học tập ghi nhớ không phải học tập ta để lại cho người tư liệu mà là những cái kia chân chính tri thức những này tư liệu đại khái bốn cái t ê ngươi có thể khi nhàn hạ quan sát ghi nhớ là nhàn hạ là quan sát ai ngày nghỉ của ta thời gian không nhiều lắm rõ ràng có hai tháng thời gian vì cái gì lập tức liền kết thúc hy vọng lần sau còn có thể đến hùng bảo n g h ỉ phép nhìn thấy hùng bảo cái tên này lúc ta có một loại cảm giác thân thiết đều khiến ta nghĩ đến cái kia kiên cường tiểu nữ hải sở dĩ ta lựa chọn tới đây n g h ỉ phép mà nó cũng không có khiến ta thất vọng tại kia vùng bỏ hoang đống l ử a thiêu đốt bên dưới thư ảnh bên trong nữ sĩ thỏa thích lộ ra được chính mình một lát sau một vị d a rẻ màu lam được xưng là tuyết mà nữ nữ sĩ hư ảnh gia nhập trong đó gỗ ẹ tật h ấ y nhìn không chuyển mắt đối với kia tràn đầy nhẹ nhõm đến lộ m ã n thanh âm bốn cái tây nha h ắ n ghi nhớ rồi nhất định chân quý những này học tập tư liệu hô theo gỗ ẹ tật phun ra một ngụm trọc khí hư ảnh bên trong một đoạn tràng cảnh kết thúc hắn lập tức chờ mong tiếp theo đoạn nhưng mà khiến gỗ ẹ tật c a o mày là hư ảnh bên trong chỉ có màu đen đen màn hình rồi cắt sàn sạn đông tuyết điểm xuất hiện ở hư ảnh bên trong liền tựa như một cái màn hình tv giống như một cái tóc dài bạch đi nữ sĩ từ kia miệng giếng bên trong bọ ra tới nhưng lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi bởi vì vị nữ sĩ kia ít q u á lớn lắc lư bên trong liền cắm ở kia v u a điên sáu gỗ ẹ tật dưới đáy lòng điên c ù n vì đối phương lai、like. thật sự là quá kích thích rồi loại b i thuật này là cái gì hắn nhất định phải học có hay không h ù đến ta hậu đại nói thật ta lúc đầu là thật bị giật mình vì không nhường nàng trở thành ta trưởng thành nhấp ảnh sở dĩ ta hơi làm ra một chút cải biến hiệu quả sao ngươi thấy được rất không tệ bất quá lần này nghỉ phép có chút hỏng bét ta chuẩn xác mà nói gần nhất có chút hỏng bét ta phát hiện một ít chuyện cho đến bây giờ ta cũng không xác định ta phát hiện sự tình phải chăng thì thật thật vẫn là trong đó có cái gì hiểu lầm nhưng cái này để cho ta cảm nhận được bất an sở dĩ ta để phòng vạn nhất là một điểm chuẩn bị trừ bỏ nơi này bên ngoài ta còn xuất hiện v ă n quần đảo đủ bên trong di tích thảm ộ t chút đồ vật nếu như là ta hiểu lầm vậy những này đồ vật chính là kinh hỷ nếu như là chân thật vậy liền sẽ trở thành hai tấm át chủ bài được rồi được rồi phiến não sự tình liền nói đến nơi đây để chúng ta xem điểm nhi vui vẻ cái này vậy thanh â m cùng lúc trước bất đồng trước đó là vô cùng nhẹ nhõm thậm chí là lỗ mãng mà bây giờ cho dù là đối phương tại che giấu gỗ e t tớ cũng có thể nghe ra trong đó ngưng trọng cảm giác bất quá lập tức gỗ ed tớ á n h mắt lần nữa bị hư ảnh hấp dẫn kia đặc biệt màu đỏ p h ụ c sức kia bay múa cây q u ạ t kia hồn nhiên bánh quẩy bánh b ộ t nô khiến gỗ ẹ tờ nhìn không chuyển mắt đặc biệt là làm bãi cắt xuất hiện thời điểm hốt trượt gỗ ẹ tờ lao đi khỏe miệng hô gỗ ẹ tờ run run người thân hư ảnh lần nữa tiêu tán thanh âm kia thì là lại một lần vang lên sự tình hướng về b ế t bắt nhất phương hướng phát triển ta đại khái đoán được là cái gì a đúng làm điểm ai lần này thanh âm trở nên lạnh loại kia lạnh lùng để gỗ ẹ tờ phía sau lưng phát lạnh ta hẳn là may mắn ta chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau bộ nơi đó sẽ một mực hấp dẫn ánh mắt mọi người hùng bảo nơi này cũng sẽ để bọn hắn các nàng bọn chúng các thần hoài nghi ta thật sự nên may mắn ta có phân tán g i ấ u đồ vật thói quen liệt văn quần đảo đủ di tích bọn hắn các nàng bọn chúng các thần hiện tại cũng không biết nhưng theo thời gian trôi qua nhất định sẽ biết rõ sở dĩ ta phải một lần nữa an bài để kia hai nơi trở nên an toàn hơn một chút có thể nhìn đến đây thuộc về ta hậu đại ngươi không nên hỏi vì cái gì ta sẽ không nói cho ngươi ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ nhưng có thể nhìn thấy câu nói này ngươi cần đi qua ta một lần khảo nghiệm t, -E -T, -E、-T h -E、a -E、người h âm thông qua khảo nghiệm ta cần ngươi ghi khắc một điểm che giấu tung tích sống sót không muốn đi truy đuổi bước chân của ta càng không được đi tìm hiểu tin tức của ta nguyên cần chính là lợi dụng ta di sản một chút một chút góp nhặt bản thân lực lượng nói xong về sau thanh em biến mất gô hẹ -E、tớ đ ứ n g tại chỗ kinh nghi bất định t ừ nhìn ít phim tình cảm lập tức biến thành kinh dị phim kinh dị cho dù là gô hẹ -E、tớ c ũ n g có chút chịu không được hắn có thể khẳng định nếu như vừa mới không phải v u a điên c h í c nhẫn lời nói hắn nhất định sẽ chết v u a điên đã trải qua cái gì lập tức từ trước đó có chút chủ h n h ỉ bị h lộ mang thiếu niên biến thành bộ này âm tản bộ dáng còn có che giấu tung tích càng không được đuổi theo đối phương bước chân càng không được đi tìm hiểu đối phương tin tức gô ẹ -E、tớ dứng ở đó đại não nhanh chóng chuyển động hiện hữu tin tức để hắn cho ra một đáp án nữ vu chỉ là dựa theo lịch sử vua điên là thu được nữ vu nhóm ủng hộ từ đó từ một cái nông thôn nơi say bột kỵ sĩ trở thành nhất thống đại lục vương giả nhưng cuối cùng vua điên sẽ bỏ khế ước bắt đầu săn g i ế t nữ vu đương nhiên lịch sử cũng không có thể tin nhưng chân tướng là cái gì gỗ hẹ tật không biết gỗ hẹ tật chỉ biết đương thời tình huống hẳn là tương đương nguy cơ không phải vua điên cũng sẽ không nói ra ẩn tàng bản thân xúc tích lực lượng lời nói rồi đồng thời gỗ h tật cũng nghĩ đến hắn t h n g tổ phụ vì sao lại để hắn tổ phụ từ bộ di chuyển đến lờ sờ rồi hẳn là ẩ n tàng có lẽ hắn vị k i a tặng tổ phụ cũng không có đạt được v u a điên căn dặn nhưng là bản năng lại cảm thấy không thích hợp lúc này mới đã rời xa vòng xoáy mà sự thật chứng minh hắn vị k i a tặng tổ phụ là đúng nguy hiểm giáng lâm ở những cái kia v u a điên hậu duệ trên thân v u a điên huyết mạch nói theo một ý nghĩa nào đó thật sự đoạn tuyệt hắn nhạc giam mặc dù trên danh nghĩa là v u a điên hậu duệ nhưng nói nghiêm túc lên đều không đủ t h u ầ n túy k h ú k h ta lại một lần sai lầm phán đoán hình thức ta quả thực là thiên hạ ngu xuẩn nhất ra hỏa ta nhất định phải cải biến kế hoạch di sản chính là hàng đầu kế hoạch nhưng ta còn cần lưu l sở dĩ ngươi nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn tấn thăng nữa ngươi muốn cho bản thân lưu lại thời gian đi đủ di tích thu hoạch được ta để lại cho ngươi cuối cùng một phần lực lượng ở nơi đó ta còn thiết trí một chút cả bấy đầy đủ ngươi ngăn cản những tên kia ghi nhớ không nên tin ngươi nghe được không nên tin ngươi thấy c à n g không được tin tưởng bất luận kẻ nào ha ha ha ha ha ha ha ha h i ệ n tại ta muốn để những tên kia trả giá đắt chết chết chết đều cho ta một đợt trôn cùng đi điên cuồng trong tiếng cười hư ảnh hoàn toàn biến mất rồi nghe thấy dạng tiếng cười gỗ ẹ tật thật là lông tơ đứng thẳng tiếng cười kia bên trong không chỉ có tràn ngập điên cuồng còn có hủy d i ệ t hủy d i ệ t hết thảy mà thẳng đến lúc này vua điên bộ dáng mới cùng gỗ ẹ tập nhận biết bên trong vua điên bộ dáng t r ư n g hợp rách nát phế tích bên trong khôi giáp tàn lưới kiếm đứt gây trung niên nhân miệng lớn thở hào hẹn sền sệt tràn đầy máu tươi lọn tóc phía dưới trong mắt hiện lên chính là nồng đậm đến thực chất hóa chấp h nhiệm hắn làm cho cả thế giới cũng vì đó run dậy hắn lấy rết chóc đúc thành lấy uy danh của mình càng lấy điên cuồng bị thế nhân chỗ biết rõ hắn lại không là cái tia chủ unibu lỗ mãng vui vẻ người thiếu niên triệu giật mình mà là vua điên mùa ớt g ô ẹ t gồ ớt có thể khẳng định đại công tước slơ ml giờ gồ tuyệt đối không có phát hiện nơi này hư ảnh hoặc là nói chỉ có mang theo vua điên chiếc nhẫn người mới có thể đủ nhìn thấy dạng này hư ảnh cũng như có thể tiến vào bí cảnh v u a điên chức nhẫn chính là chìa khóa đến như trong đó khảo nghiệm tự nhiên là bởi vì v u a điên chức nhẫn không chỉ một mai hoặc là chuẩn xác mà nói chỉ có một viên là thật còn thừa đều là giả gỗ ẹ n tớ trong đầu hiện lên trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng lời nói từ mặt bên chứng thực lấy điểm này giả v u a điên chức nhẫn từ lâu đến đương nhiên là v u a điên bản thân rèn đúc vì chính là hố chết những cái kia đối thủ không cần hoài nghi lấy v u a điên sau cùng trạng thái không được nói dạng này tiểu thủ đoạn liền xem như hủy diện thế giới gỗ ẹ n tớ đều là t i tưởng thậm chí g ô h t â còn có thể đoán được v u a điên sở dĩ lưu lại trước mặt hình ảnh cũng là vì tê liệt đối thủ để những cái kêu biết do v u a điên đối thủ đối v u a điên càng phát chẳng thèm n ó t ớ i từ đó bước vào đến tử vong trong c ặ m ấy hẳn là như vậy đi g ô h t â lạng yên suy nghĩ hắn giơ tay lên đặt ở trên p h i ê n đá hào quang nhàn nhạt bên trong văn tự bắt đầu xuất hiện đặc thù tin tức phán định bên trong phán định thông qua thu hoạch được kẻ không sợ tiến d à i tin tức một tâm mười hai thể ba mươi ba có được mục máu người bố trí trước bốn trực diện tính áp đảo uy hiếp mà không sợ hãi ba ba nam ăn vào một góc địa n g t cỏ không một ngoài định mức phán định bên trong phán định thông qua tay không đi săn thôi đeo khắc lấy hắn sừng mắt tâm vì nghi thức hạch tâm văn tự dừng lại ước chừng hai giây bổ sung bắt đầu xuất hiện không sợ thí luyện có thể dùng năm phần huyết tinh vinh dự thay thế địa ngục cỏ thí luyện có thể dùng sáu phần huyết tinh vinh dự thay thế thôi đeo khắc sừng mắt tâm có thể dùng hai mươi phần huyết tinh vinh dự thay thế giống như trước đó ngoài định mức phán định lần nữa xuất hiện đồng dạng huyết tinh vinh dự vẫn là giàu củ là bình thường vai diễn chỉ là thôi đeo khắc là cái gì vậy mà cần hai mươi phần huyết tinh vinh dự thay thế g ô h ẹ tân h ì n xem ghi chú bên trong một đầu cuối cùng nhữ mày nguyên bản hắn đối với mình bây giờ huyết tinh vinh dự dự trữ vẫn là cảm thấy hài lòng nhưng nhìn kẻ không sợ tấn thăng nhưng lại một lần cảm nhận được giật gấu va vai còn cần càng nhiều huyết tinh vinh dự a g ô h ẹ t â phát ra cảm thán như vậy sau đó hắn nhìn về phía trong phòng tàng thư nô hoàn toàn như trước đây nho nhỏ lưu bị chí ít chiếm cứ cả phòng tàng thư tám mươi vốn nên, nên hào hứng dồi dào nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới v u a đ i ê n loại kia biến hóa gỗ hẹ、e、tớ lại trở nên mất hết cả hứng rồi hắn chỉ là đơn t h u ầ n tìm kiếm kia bốn cái tê không vì cái gì chỉ là muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn sau đó tại góc phòng bên trong gỗ hẹ、e、tớ thấy được một tố m ộ t phấn hôn tạp tảng đá cùng thủy tinh b ộ t phấn lấy tảng đá v ì ngoại hình ẩn t ả n g bên trong thủy tinh làm chạm đến chìa khóa về sau một đợt tùy theo khởi động cuối cùng thủy diện bốn tê không còn gỗ h、e、tớ càng phát mất hết cả hứng hắn vội vàng l ậ xem những cái kia bất kỳ kỳ vọng tìm tới vừa liên lưu lại chế tác hình ảnh bí thuật nhưng là không có nơi này bất kỳ đều là cùng siêu p h à m tri thức tương quan từ cạn tới sâu cứ việc không có cái gì ra dáng bí thuật ở trong đó nhưng là dễ hiểu dễ hiểu không nói còn hết sức toàn diện thứ ma dược đến tinh tượng thứ nghi thức đến thuần thú cơ hồ là cái gì cần có đ ề u có gỗ ẹ thật ngay từ đầu còn có chút h ứ n g hở nhưng là theo đọc qua cũng không tự g ắ á c trở mề trong đó nhất là tinh tượng xem bói bộ phận đây là gỗ ẹ thật cực ít có thể tiếp xúc được tri thức h á n qua loa đại khái chỉ câu đọc thuộc lòng cùng nhanh chóng duyệt đọc trang sách vang lên n o ả o gỗ ẹ thật dựa vào viễn siêu thường nhân tâm cụ thể nhanh chóng trí nhớ làm kêu bản có quan hệ xem bói bộ phận bút ký xem hết thì ttt xà d í t âm thanh tạ i gỗ ẹ t tờ vang lên bên hai một đầu đen nhánh hoàn toàn do âm ảnh tạo thành rắn từ cái bóng của hắn bên trong bỏ ra tới thời khắc này âm ảnh chi xả không còn to lớn thân thể rút nhỏ hơn trăm lần nhưng lại lân phiến rõ ràng hai mắt cũng biến thành như ẩn như hiện nó phú lưới vây quanh gỗ ẹ t tờ tại gỗ ẹ t tờ nhìn chăm chú cắn cái đuôi của mình lại một lần bút ăn không ngừng nghỉ không có tật cùng không giống với chiếc chán lan lần này là xoay tròn một cái hoàn mỹ tròn tại gỗ ẹ t tờ chung quanh xuất hiện Văn tử, hiện hiện. ảnh xà phệ đôi u thuật không trọn vẹn khi ngươi đem v u a liên bút ký bên trong liên quan tới tinh tượng xem bói bộ phận dung nhập trong đó về sau ảnh x a ở nạ kệ kết hợp nhiều loại thuật bói toán cùng bản thân sở học sáng tạo ra thuật bói toán trở nên hoàn chỉnh lên nhưng dạng này hoàn chỉnh vẫn như cũ chỉ là so ra mà nói vô pháp đạt tới ngươi muốn hiệu quả dù là nó ban sơ hai cái bộ phận đã tăng cường còn có m ớ i bộ phận hiệu quả một b á m đôi u hai van đôi ba ngẩng đầu bán đôi dùng linh bày bắt chước r n dùng xem bói xác nhận một chuyện nào đó có hơi nhỏ tỷ lệ chuẩn xác van đôi dùng linh bày bắt chước r n Hãy nhớ người khác đánh ố i ngươi bói, có hơi nhỏ xem có s t xuất t h à công. có căn cứ Ngần ngươi tinh thần biến hóa, đến đầu, hóa, thể dấu ự một xem bói lúc trừ bỏ linh bày cũng có thể sử dụng tiền su thủ trượng thủy tinh cầu đốt xương c h ờ một chút phương pháp nhưng sẽ tiến thêm một bước giảm xuống tỷ lệ chuẩn xác đánh dấu hai xem bói lúc nếu như sử dụng dầu có thần bí tính thủy tinh sẽ đề cao hoặc là giảm xuống tỷ lệ chuẩn xác đánh dấu ba này bí thuật vô pháp tăng lên đẳng cấp nhưng có thể bù đắp phức tạp chi thức xuất hiện thời điểm gộ ẹ tân nhẹ nhàng thở ra hắn sở dĩ qua loa đại khái đọc lấy liên quan tới tinh tượng xem bói bút ký vì chính là bổ sung ảnh xà phệ đôi thuật mặc dù đang ở neo điểm thế giới cùng thần bí nồng nặc bí cảnh ảnh xà phệ đôi thuật trên cơ bản chính là cái bài trí nhưng là tại thần bí tiêu tán bí cảnh ảnh xà phệ đôi thuật vẫn có nhất định dùng đương nhiên cũng được tìm v ậ n may bất quá có dù sao cũng so không có tốt huống chi gộ ẹ tật có được v ậ n may một bên hướng về gộ ẹ tật một bên liền muốn lần nữa đi đọc qua những sách vợ kia nhưng ở lúc này đinh linh linh đang âm thanh đột nhiên chuyển vào trong thai đây là treo ở cửa gian phòng sau linh đang âm thanh đại biểu cho đã đến giờ gỗ hệ tờ lần nữa nhìn lướt qua những sách vợ kia mang theo không thôi quay người đi ra ngoài chi thức tự nhiên là vô giá nhưng quy củ cũng giống vậy hai giờ đến vậy sẽ phải rời đi gỗ hệ tờ cũng không muốn muốn thử dò xét một lần vượt qua hai giờ sau đó sẽ phát sinh cái gì ngoài cửa em l ầ y r ă m cùng giờ gỗ găm chăm chú nhìn đi ra gỗ hệ tờ làm phát hiện gỗ hệ tờ hết thể như thường lúc hai người có vẻ hơi thất vọng gỗ hệ tờ n g ư ơ i không có lần xem bút ký sao em l ầ y găm nhìn không được hỏi xem ra bên trong liên quan tới tinh tượng xem bói bộ phận miêu tả thật sự là quá mức đặc sắc ta trước đó chưa bao giờ nghĩ đến tinh thần biến hóa vậy mà có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới biến hóa bọn chúng gỗ ẹ t â nghiêm n trang đọc thuộc lòng lấy có quan hệ tinh tượng xem bói bộ phận tri thức hắn vừa mới học thuộc lúc này đọc thuộc lòng tự nhiên là một chữ không kém hương vị người nói hương vị làm sao lại có liệt diễm thiêu cháy tất cả nghe gỗ ẹ t â n đọc thuộc lòng em lấy răng mắt tròn v á n g hắn là đi vào tổ địa tri thức ở giữa tự nhiên biết rõ bên trong lấy có quan hệ tinh tượng xem bói phương diện trong sổ ghi lại là cái gì cùng giờ phút này gỗ ẹ tớ đọc thuộc lòng giống nhau như lúc thế nhưng là cái khác đâu g ô ẹ tớ chẳng lẽ không có chú ý cái khác sao ngươi liền không có nhìn thấy cái khác em l ầ y găm chưa từ bỏ ý định dò hỏi thấy được rất không tệ rất tốt g ô ẹ tớ từ đáy lòng than thở thế nhưng là dạng này tán thưởng lại làm cho em l ầ y găm cùng giờ gỗ găm cảm nhận được qua loa đại công tức thứ t ử cảm nhận được thất vọng giờ gỗ găm lại là nhịn không được hỏi g ô ẹ tớ ngươi cảm nhận được trong đó nghệ thuật sao cảm nhận được sinh động như thật rất thật gỗ ẹ tớ nói chỉ có chính mình có thể hiểu lời nói chẳng lẽ liền không có em lấy giờ gỗ sợ l u răm lên tiếng vị này đại công tức trưởng t ử nhìn về phía hai cái đệ đệ ánh mắt nghiêm khắc để cho hai người rột cổ lại sau đó vị này đại công tức trưởng t ử nhìn về phía g o e tớ lúc lại tràn đầy tán thưởng sợ l u răm cho rằng g o e tớ cũng giống như mình đều là loại kia ý chí lực cực kỳ kiên định người là loại kia tựa như sắt thép bình thường căn bản sẽ không bị ngoại vật mà thay đổi cũng chỉ có cái này dạo ý chí kiên định người mới có thể có được thực lực như vậy sợ l u răm làm bắc cảnh thiên phú nhất là xuất chúng người tự nhiên minh mạch muốn đem thiên phú chuyển biến làm thực lực cố gắng cùng kiên trì mới là ắt không thể thiếu nếu như thiếu khuyết cái sau, kia khá hơn nữa thiên phú cũng vô dụng không hổ là đệ đệ của ta sợ răng nghiêm túc trên mặt núi hiện lên tiểu dung gỗ ẹ tật thì là có chút xấu hổ hắn bây giờ còn có thể cảm giác được trong ống quần chui vào khí lạnh chứng chứng có chút lạnh ha ha ha đi về thành bảo cơm trưa đại công tức cười lớn vô gỗ ẹ tật bạ vai hắn đối với mình cháu trai hài lòng cực kỳ có lẽ mấy năm sau cháu của hắn liền có thể trưởng thành đến sợ m l cao độ đến lúc đó bác cảnh sẽ càng thêm phồn vinh h ư n g thịnh chỉ có xì dạ cao mày nàng luôn cảm giác gỗ ẹ tật trên thân ít một chút cái gì theo bản năng xì、si、dạ liền muốn đưa tay đi vẹt ba thanh t h ú y tiếng vang bên trong xì、si、dạ bàn tay được mở ra xì、si、dạ không phục nhìn xem gỗ e tờ muốn sở thêm tiền gỗ e tờ nghiêm trọng nói sau đó không tự c h ù bước nhanh hơn đồ đần trực giác chuẩn như vậy sao dưới đáy lòng gỗ e t ậ lại là tương đương ngoài ý muốn nhạc a ă m một đoàn người quay trở về hùng bảo nội bảo c ơ n chưa chính là những cái k i a t ế bái qua tổ tiên c ố n g phẩm tự nhiên những n à y c ố n g phẩm s u n g làm đồ ăn cũng không đủ nhưng là dựa theo nhạc rằng quy củ cái này một bữa chỉ có thể ăn những thứ này b ữ tối lúc có thể khôi phục bình thường đại công tức tam tử cùng gỗ e t t e r rất tự giác đem đồ ăn phân cho nina tiếp đó gỗ e t t e r ánh mắt nhìn về phía xì dạ. thời khắc này xì dạ chính cầm lấy một cái đùi gà nhìn thấy gỗ e t t e r ánh mắt về sau xì dạ không chút do dự liền đem đùi gà nhét vào trong miệng ngây tơ h gỗ e t t e r cười lạnh một tiếng trực tiếp bưng lên xì dạ trước mặt bàn ăn a xì dạ đau đớn kêu to nhưng là là chuyện vô bổ miệng bị một cái đùi gà ngăn chặn nàng chỉ có thể nhìn gỗ e t t e r nhanh chóng tiêu diện đồ ăn đại công tức ư ờ i ha hả nhìn xem một màn này hắn phát hiện từ khi gỗ hẹ、e、tật cùng xì ra đến rồi về sau bắc cảnh liền sung sướng rất nhiều cuộc sống như thế thật tốt nhất định phải tiếp tục giữ vững nếu như có thể lại nhiều mấy người là tốt rồi đại công tức đ ấ y lòng nghĩ đến hành lang bên trong lại chuyển đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p điện hạ mẹ sẽ vương tử cầu kiến ngài mẹ sẽ vương tử rót giờ sáu nhi tử đại công tức xứng sở sau đó nói để hắn tiến đến một lát sau một vị quần áo chật vật khuôn mặt tiểu tụy người trẻ tuổi đi đến vừa nhìn thấy sử dụng đại công tức về sau không nói hai lời quỳ dạm xuống đất quỳ gối trước lấy đầu đập đất hô to t h u ố c p hai ụ trăm n a y p h ơ long c á i này v ò n g t h ứ n hai m ư ơ lầy. h y v ọ n g l ầ n này đi tá n h ẹ t a y m ộ t c h ú t m ỗ i l mươi tám tác giả đổi phế long chương h ồ i trăm h ế long. i m ư ơ g 226, mồi phanh phanh phanh mẹ xê mô ớt i ó t giờ làm một trung thực hải tử đ i khắc lấy cha mình lời nói nhìn thấy sử dụng đại công tức về sau trực tiếp miệng hô thuốc phụ uốn g quýt dập đầu một lần đi theo một lần không trần trờ không có ngừng đỗng nhiên t i ế vang tại trong nhà ăn q u a n quần thấy cảnh này đại công tức giật mình đối với đối thủ cũ g rót giờ sáu đại công tức thật sự là quá biết hắn biết rõ đối phương cho dù chết vậy tuyệt đối sẽ không chết được như vậy dứt khoát nhất định sẽ để lại cho hắn một chút p h i ề n phức trước đó còn tại b u ồ n mực sẽ là cái gì nhưng ở nhìn thấy trước mắt mẹ sẽ mùa ớt rót giờ về sau đại công tức liền biết rồi p h i ề n phức ở nơi này mà lại tuyệt đối là hắn vô pháp cự tuyệt p h i ề n phức sẽ là gì chứ đại công tức đ ấ y lòng suy đoán s n răm em lây răm cùng giờ gỗ răm lúc này lại là thần sắc khác biệt sơ gốc giam vị trưởng tử này thần sắc nghiêm trọng hiển nhiên cùng đại công tức nghĩ một dạng tại xác nhận đối phương sẽ mang đến phiền t h á i gì giờ gỗ giam vị này đại công tức tam tử thì là trong mắt tràn ngập hưng phấn cơ hội bác cảnh cơ hội tới chỉ cần đem mẹ x ệ thu lưu bác cảnh thì có mượn cớ xuất binh thệ xin rồi phía bác cảnh thực lực bây giờ chỉ cần sắp xếp xong xuôi dư luận bác cảnh cơ hội là có thể tại nhỏ nhất thương v o n g bên d ư ớ i thu hoạch được lợi ích lớn nhất nói không chừng còn có thể chiếm lĩnh bù đương nhiên nhất định phải khống chế mẹ xe với lúc h ắ n có mấy loại đọc dược rất không tệ đứng ở một bên cà lơ phất sơ em l ầ y r ă m trong mắt cùng mình sự hưng phấn của đệ đệ cùng loại nhưng lại giấu g i ế m sắc ý thu lưu mẹ x ệ nói đùa cái gì đối phương thuộc về không thể trường không phạm chủ vạn nhất xảy ra vấn đề rồi cũng không dễ làm mà lại liên lụy rộng như vậy tự nhiên là giết cho thỏa đáng giết đối phương mạo danh thay thế thu hoạch được đối phương tại tệ xin hết thảy thanh danh tài phú di sản tất cả đều đặt vào bất cảnh đại công tức thứ tử em lấy dăm nháy mắt tiến vào h n h thủ lĩnh hình thức đại công tức nhìn lướt qua ba cái nhi tử phản ứng ân đều là nhà g i m hảo hải tử sơ hoàn toàn không cần hắn lo lắng em lại cùng giờ gỗ cũng còn tốt nhưng còn thiếu một chút lịch luyện chỉ là thấy được trước mắt lợi ích nhưng không có nghĩ đến sau lương tích chứa nguy cơ cấp cho ba cái nhi tử đánh giá về sau đại công tức ánh mắt nhìn về phía cháu của mình thân là n h à g i a n g hải tử đại công tức tự nhiên là chú ý sau đó đại công tức liền thấy gỗ ẹ、e、tật ánh mắt nhìn về phía hành lang bên ngoài đại công tức nợ nụ cười cảnh giác là tốt nhất phẩm chất cẩn thận là tốt nhất tính cách nhất là thân là nhạc răng hải tử hai thứ này là nhất định phải đến như nina nhạc răng nữ hải tử không cần làm cho này chút nhọc lòng vui vẻ vui vẻ mỉm cười là tốt rồi mà xì dạ nô、no. khẩu vị thật tốt đại công tức nhìn lướt qua lặng lẽ đem gỗ ẹ t tớ vừa mới bưng đi qua mâm lại một lần cầm về một mặt vui sướng ăn xì dạ trên mặt hiện lên dở khóc dở cười t h ầ n s ắ c bất quá nhưng không có chán ghét có chỉ là t r ư ở n g đố i yêu thương xì dạ cũng là nữ hải t ử nhà vậy liền giống như nina vui vẻ vui vẻ là tốt rồi đại công tức nghĩ đến ánh mắt vậy nhìn về phía hành lang nơi h í sợ tỏ đại công tức n h ả nói ẩn nấp tại hành lang nơi mẹ xê mô ớt dóp giờ thủ hộ kỵ sĩ vị t i a tướng mạo bình thường người mặc dắp ra bên hông mang theo một giải hai ngắn ba chi kiếm trung niên nam nhân cứ như vậy đi ra đối phương cung kính hành lễ c h a o hỏi điện hạng nhìn xem đi ra hít sợ tỏ g i ờ gỗ giam giật mình lúc nào đại công tức còn thứ ba t r o mày hắn vừa mới căn bản không có phát hiện vị này thủ hộ kỵ sĩ càng hỏng bét chính là tựa hồ là hắn không có phát hiện huynh trưởng sừng lợ phát hiện phụ thân lại càng không cần phải nói vậy khẳng định phát hiện gỗ ẹ、e、tờ ránh mắt từ vừa mới liền nhìn chằm chằm nơi này mà lại em lấy dăm ra hỏa này vậy phát hiện giờ gộ r ă m mang theo nghi hoặc mà nhìn về phía em l ệ y r ă m người có ý tứ gì vì cái gì ta liền không có thể phát hiện ta thế nhưng là một đám thích khách thủ lĩnh giờ gộ r ă m ánh mắt để em l ệ y r ă m g trừng lên hai mắt vị này đại công tức thứ tử cho là mình thân là huynh trưởng tôn nghiêm bị khiêu chiến lúc này ánh mắt đánh trả À đúng đúng đúng người vậy phát hiện khi nào phát hiện giờ gộ r ă m x ô n g em l ệ y r ă m nháy mắt ra hiệu lập tức em l ệ y r ă m mang theo t r ộ t dạ khí thế trì trệ hắn là tại h ì n sở tỏ xuất hiện trước một khắc mới phát hiện bất quá đối mặt g i gộ r ă n hắn đương nhiên không thể nói như vậy ta đã sớm phát hiện em l ầ y ra mười phần hiếu thắng thật sao giờ gộ răm nợ nụ cười quả nhiên cũng liền mạnh hơn hắn một chút nhất định là tại đối phương xuất hiện trước một khắc mới phát hiện đối với em l ầ y g ra quen thuộc để giờ gộ răm mười phần khẳng định điều này lập tức vị này đại công tức con thứ ba liền điều chỉnh một lần tư thế ngồi hắn cũng không có kém quá nhiều vậy là tốt rồi hắn lại không phải huynh trưởng đại nhân cùng goethe như thế biến thái hắn chính là một người bình thường bất quá goethe tiến bộ nhanh như vậy sao quả nhiên có được cùng huynh trưởng đại nhân một dạng tiên phú tiềm lực g i a hỏa đều là yêu người ta giờ gỗ răm ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía gỗ e t t e s đồng dạng em lệch răm vậy nhìn về phía gỗ e t t e s cùng giờ gỗ răm trong mắt suy đoán khác biệt em lệch răm thì là khẳng định hắn và gỗ e tật giao thủ qua biết rõ gỗ e tật thiên phú đến tột cùng là biến thái cỡ nào loại kia không có tẩy lễ trước liền có thể ngạnh kháng chức nghiệp giả thân thể thật là để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ lại càng không cần phải nói hoàn thành một lần tẩy lễ về sau liền có thể so sánh nhị giai cực hạn chức nghiệp giả rồi hoàn toàn chính là biến thái bên trong biến thái chứ huynh trưởng đại nhân bên ngoài hắn liền không có gặp qua biến thái như vậy ra hỏa đáng tiếc duy nhất gỗ ẹ t t ớ không có từ nhỏ tiếp nhận vốn có huấn luyện giáo dục bằng không sẽ càng thêm mạnh một điểm nô、no, phạm b ợ có vẻ như có cùng loại n ề n vững chắc trụ cột ma dược song để những tên kia giúp gỗ ẹ t tớt ì m một chút trở về em lấy dăm trầm âm gỗ ẹ t t ớ là hắn đường đệ thân là huynh trưởng hắn còn không có đã cho gỗ ẹ t t ớ cái gì ra dáng lễ vật liền xem như đền bù lễ gặp mặt đi đại công tức thứ tử lạng yên suy nghĩ ánh mắt vậy đặt ở vị kia hướng mình phụ thân túi người trào h í sợ t ỏ trên thân thân là bắc cảnh ảnh thủ lĩnh đại công tức thứ tử đối với h í sợ tỏ lưu ý muốn v từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hai người phong cách hành sự cực kỳ tương tự đều là quen thuộc lấy ám sát vì thủ đoạn đều thích dùng giết chóc vì kết thúc sở dĩ đại công tức thứ tử biết rõ vị này thì sợ t ỏ đáng sợ chỉ là lúc này thì s ở t ỏ khi tức tự a hồ có chút không thích hợp bị thương đại công tức thứ tử m è o lại hai mắt suy nghĩ càng nhiều mà giờ gộ răm vậy phát hiện điểm này hắn sợ lên cằm bắt đầu suy nghĩ ẩn chứa trong đó đồ vật sợ răm thì là một nháy mắt liền đoán được cái gì nhìn khuôn mặt bình tĩnh phụ thân liếc mắt về sau liền đưa tay đem chính mình trước mặt đồ ăn bỏ vào gỗ ẹ tật trước mặt hắn biết rõ gỗ ẹ tật lượng c ơ m ă n vừa mới những cái kia đồ ăn gỗ ẹ tật khẳng định không có ăn no đến như hít sợ tỏ tự nhiên có phụ thân hắn quyết đoán mà nếu như hít sợ tỏ lòng mang ý đồ xấu hắn liền vặn gãy cổ của đối phương nhìn xem gỗ ẹ tật trước mặt lại một lần thêm ra đồ ăn xì dạ đ ạ i hỉ đưa tay liền m u ố n lần nữa bắt ba trên c h á n bị gỗ ẹ tật đến rồi một lần ô xì dạ che lấy cái chán k h o mắt rưng rưng lần này so trước đó đau mà lại g ô h ẹ t ớ còn chừng nàng lập tức si dạ cảm nhận được bị khuất g ô h ẹ t ớ nhìn xem n h ữ n môi sắp khóc ra tới nhưng lại tại chính mình nhìn chằm chằm bên dưới tận lực không để cho mình lên tiếng si dạ không khỏi thở dài đem trong mâm một cái đùi gà kẹp cho đối phương lập tức si dạ vui vẻ ra mặt còn dựng thẳng lên tay xông g ô -e、h ẹ tớt so cái a một bộ ngươi bị ta lừa gạt đến đi bộ dáng người cái kẻ n g u g ô -e、h ẹ tớt r ợ n mắt thật hay dạ hắn vẫn có thể phân rõ ràng vừa mới si dạ đúng là cảm nhận được bị k u ấ t đạt được đùi gà sau thì là thật sự cảm nhận được cao hứng sau đó lại cho là mình không nên như thế sợ sở dĩ lựa chọn dùng ngươi bị lừa rồi biểu lộ đến phản kích hắn ai tiểu hai chó s i ế c hắn khi sáu tuổi sẽ biết tại viện mồ côi thời điểm hắn đã sớm học xong quan sát không phải nhưng là sẽ không có cơm ăn sở dĩ gộ ẹ n tờ tại phát hiện hệt s ở tỏ sau khi bị thương ánh mắt liền nhìn về phía mẹ x ệ người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù khuôn mặt t i ể u tụy quần áo cũng rất chật vật nhưng lại không có thú vị rồi tận tâm tận lực bảo hộ một vị chán nản vương tử lưu vong tha hương trung thành vinh dự g ô ed tơ suy đoán hai mắt chăm chú nhìn vị này thủ hộ kỵ sĩ khi hắn nhìn thấy vị này thủ hộ kỵ sĩ nhìn về phía mẹ xe ánh mắt lúc vẫn không khỏi s ư ơ n g sờ bởi vì cái này ánh mắt hắn rất quen thuộc đại công tức tại thường ngày bên trong chính là chỗ này ai nhìn xem hắn trong ánh mắt kia hoàn toàn chính là trưởng bối quan tâm yêu thương cái này có điểm gì là lạ g ô ed tơ lông mày hơi n h ữ lên đại công tức có được ánh mắt như vậy hắn rất lý giải dù sao đại công tức chính là như vậy một cái ngay thẳng hào sảng nhưng lại để ý gia đình người nhưng là tệ xỉn vương tất phong cách hành sự bên trong còn có thể có có được cái này dạng ánh mắt l ư ờ i lại làm cho gỗ ẹ、e、tật cảm thấy khó hiểu rót giờ s á u cùng đối phương ba cái huynh đệ một chút bẩn thiệu gỗ ẹ、e、tật thế nhưng là từ ẻ m lấy nơi đó biết sử dụng thủ đoạn nào đó sao gỗ ẹ、e、tật trong hai mắt nổi lên một tia l a n h mang đại công tức giờ phút này thỏa mãn nhìn xem bọn hậu bối biểu hiện không tự chủ slope răm có thể xưng hoàng mỹ gỗ hẹ、e、tật vậy được xưng tụng ưu tú mặc dù ngay từ đầu em lấy răm cùng giờ gỗ răm biểu hiện bình thường nhưng là sau đó vậy kéo trở lại điểm số đạt tiêu chuẩn rồi đều rất không tệ đại công tức nợ nụ cười còn có cái gì là so vãn bối trưởng thành càng làm cho trưởng bối vui vẻ đây này tự nhiên là một đám vãn bối đều ở đây trưởng thành không tự chủ đại công tức ánh mắt nhìn về phía mẹ sế đối với lục thế nhi tử đại công tức tự nhiên là biết đến thậm chí nhường cho người m ậ t thiết chú ý qua một cái đã rời xa phân tranh người trẻ tuổi đáng tiếc nơi nào có chân chính trên ý nghĩa rời xa a đại công tức dưới đáy lòng thờ d à i tiếp đó liền lại có một cỗ tức giận hắn lại một lần bị rót dở sáu cái kia hốn đản tính toán a lúc này đại công tức đã đoán được rót giờ sáu cho hắn thả cái gì mùi rồi đứng lên đi đại công tức đối mẹ sệ ôn hòa nói phụ thân nói qua ta nhất định phải thu hoạch được thuốc phụ công nhận mới có thể lên bằng không liền để ta đập chết ở trước mặt n g à i mẹ sệ m a ớt rót giờ cho dù là đang nói chuyện thời điểm còn tại giờ đầu mà lại không phải giả vờ giả vịt phanh phanh phanh một lần đi theo một lần thật đâm vào trên sàn nhà máu tươi đều chảy ra k h i sợ tọ vị này thủ hộ kỵ sĩ nhìn xem đầy mắt đau lòng nhạc g i m người thì là tất cả đều nợ nụ cười cái này sợ không phải cái kẻ ngu a giờ gỗ răm sông em lẩy răm cùng gỗ ẹ tật đánh lấy ánh mắt có điểm giống bất quá vạn nhất là ngụy trăng đâu em lẩy răm đáp lại xem ra vẫn được chính là cùng thật ngốc t ử so sánh kém một chút khí chất gỗ ẹ tật cấp cho đánh giá như vậy về sau ánh mắt không tự chủ nhìn về phía xì ra đại công tức không để ý đến bọn vãn bối thì thầm mà là lần nữa nhìn lướt qua h ị t s ở tỏ kia l á o hôn đản đem át chủ bài dùng cũng đúng cỗ thân thể kia với hắn mà nói vô dụng tự nhiên muốn dùng một chút đáy lòng nghĩ đến đại công tức đứng lên đưa tay đỡ lấy mẹ sệ đứng lên đi ngài công nhận ta rồi Mẹ sẽ s người sờ mà thăm. Ừm. hỏi rồi. tốt Ta. Quá Ngậy. n g trẻ tuổi mừng rỡ đứng lên bất quá vừa đứng lên liền lại một lần muốn ngã xuống may mắn là đại công tức bàn tay hữu lực địa chi chịu đựng người tuổi trẻ thân thể thúc phụ thật có lỗi ta có chút chóng đầu người trẻ tuổi n g y n à y nói không có việc gì ai dập đầu lâu như vậy ai cũng chóng đầu đại công tức gửi đem người trẻ tuổi nâng đến một bên tôi tớ dọn tới trên ghế vừa mới ngồi xuống người trẻ tuổi liền lại bỗng nhiên đứng lên thúc phụ đây là phụ thân cho ngài đồ vật người trẻ tuổi vừa nói một bên móc r a truy thủ đối với mình bụng dưới chính là một lần Phúc, sắc bén truy thủ phá vỡ người tuổi trẻ phân bụng một tấm chất liệu đặc biệt gấp xếp tốt t r ă n giấy g bị người trẻ tuổi móc r a l u ô n lấy máu tươi cùng chất lỏng trang giấy bị người trẻ tuổi nắm trong tay đưa cho đại công tước giờ gỗ đại công tức hô một tiếng đại công tức con thứ ba lập tức lao đến trong tay vài bình d ư ợ c tề xuất hiện hai bình pha ngoài r a một bình uống thuốc văng vải càng đem người trẻ tuổi bị thương phần bụng một mực quấn quanh giờ gỗ một bên băng bó một bên lần nữa dò xét người trẻ tuổi vẫn là loại kia xem ra liền ngu ngơ ngây ngốc cảm、giác. bất quá vì cái gì trên người có điểm nhạc giam vị nhi rất nhạc rất nhạc hương vị nhưng thật sự liền có chút không sai sợ giam nhẹ nói một câu vị này đại công tức trưởng t ử không biết trên tờ giấy kia là cái gì nhưng là có loại này l i ề u mạng cũng muốn bảo vệ quyết tâm vậy người này chính là đáng giá t ô n kính khi sợ tỏ vị này đã từng tệ xỉn cung đình kỵ sĩ bây giờ mẹ sẽ thủ hộ kỵ sĩ toàn thân run dày lên là đau lòng là phẫn nộ đau lòng tự nhiên là bởi vì mẹ sẽ phẫn nộ là nhằm vào ronaldo cũng là nhắm vào mình một lần kia phục kích là khoảng cách bắc cảnh gần nhất một lần cũng là nguy hiểm nhất một lần đối phương h è n hạ đến lợi dụng tử sĩ vây công mẹ sệ để hắn phân thần bản thân tự mình xuất thủ cấp cho hắn một đỏ nặng nề g h đến mức mẹ sệ không thể không nuốt vào tờ giấy kia cam đoan hắn không rơi vào z o n a l d o trong tay đáng chết z o n a l d o vị này thủ hộ kỵ sĩ cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ mà đại công tức nhận lấy tờ giấy kia về sau nhưng không có lập tức lật xem cứ như vậy để lên bàn liền như là dự liệu như thế kia l ã hôn đản thật sự đem cái này đổ vật ném đi ra làm mồi rồi mẹ sệ ngươi biết nó là cái gì không đại công tức hỏi đầu đầy mồ hôi lại cắn răng không để cho mình hôn mê người trẻ tuổi không biết phụ thân giao cho ta về sau ta xem nhưng là phía trên c h ừ viết giao cho thúc phụ ngài bên ngoài nên cái gì cũng không có người trẻ tuổi ăn ngay nói thật nó là tư cách hoặc là nói là chìa khóa là tiến vào yêu tinh c h i hổ lòng c h i đảo chìa khóa đại công tức thẳng như nói cái gì lần này không đơn thuần là em lẩy răm cùng giờ gộp răm sợ răm vậy ngồi thẳng thân thể bắc cảnh thiếu khuyết cái gì nhân khẩu kim khắc tài nguyên thiếu sao thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào tới nói những này đồ vật bất cứ lúc nào đều là thiếu hụt nhưng chân chính thiếu hụt lại là một phần truyền thừa chiến sĩ con đường là truyền thừa một bộ phận còn dư lại thì là bí cảnh tại neo điểm thế giới bên trong tùy ý một nước được xưng là vương tất h tồn tại đều có được thuộc về riêng phần mình bí cảnh bác cảnh thiếu đúng là một cái có thể truyền thừa bí cảnh mà bây giờ yêu tinh c h i hồ long chi đảo hai cái bí cảnh chìa khóa cư như vậy xuất hiện ở trước mặt em lấy răm cùng giờ gỗ răm lập tức liền kích động lên hai cái bí cảnh tình huống không đúng bọn hắn biết rõ nhưng đây chính là hai cái bí cảnh làm sao có thể từ bỏ húng chi yêu tinh c h i hồ sản xuất các loại thần kỳ đạo cụ long c h i đạo cự long huyết mạch chỉ cần một chút liền có thể làm người thoát thai hóa cốt tại dạng này điều kiện tiên quyết liền ngay cả smsg l i a m vậy siết chặt nằm đấm Go mặc dù còn có thể bảo trì một phần tỉnh táo nhưng ánh mắt vậy một mực tập trung vào tờ giấy kia đại công tức nhìn xem một màn này cũng không có ngoài ý muốn bởi vì đây chính là rót giờ sau cho hắn đào hố đối phương biết rõ hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt vậy cự tuyệt không được bắc cảnh cần bí cảnh nhạc giam cần truyền thựa mẹ sệ ngây ngẩn cả người hắn không biết phụ thân giao cho hắn là trọng yếu như vậy đồ vật đồng thời cũng không có nghĩ đến phụ thân sẽ đem dạng này đồ vật giao cho mình thúc phụ mà lại càng không nghĩ đến thúc phụ của mình sẽ như vậy thản nhiên cáo chi chính mình ghi nhớ từ hiện tại từ giờ trở đi ghẹ giản z o n a nô bọn hắn không còn là thúc phụ của ngươi thúc phụ của ngươi chỉ có sử dụng ra một người lời của phụ thân vang lên lần nữa đột nhiên mẹ sẽ có chút minh bạch phụ thân hắn tại sao phải nói như vậy nếu như là để ghẹ giản hoặc là z o n a nô đạt được cái này đồ vật nhất định sẽ gắt gao dấu ở sau đó đối với hắn qua loa quá khứ thậm chí tỷ lệ lớn hắn liền phải chết ghẹ dạn sẽ không làm như thế nhưng là ghẹ dạn thủ hạ khẳng định rất tình nguyện làm như thế ronaldo nhất định sẽ tự mình độc thủ trước lần kia phục kích về sau đã để người trẻ tuổi minh bạch ronaldo tàn nhẫn mà thuốc phụ đâu sẽ chỉ thản nhiên bảo hắn biết hết thảy không có lựa g ạ t càng không có sai ý vô hình người trẻ tuổi này đáy lòng dâng lên một tia ấm áp kia là tại phụ thân sau khi chết mất đi sở hữu người thân toàn bộ lạnh như băng trong lòng lần nữa xuất hiện ấm áp cái này khiến người trẻ tuổi càng phát ra nhớ kỹ lời của phụ thân hắn chỉ có một t h ú c phụ đó chính là bác cảnh đại công tước sgh dâm ta không biết nó là cái gì nhưng nó là phụ thân để cho ta chuyển giao cho t h ú c phụ phụ thân nhất định có chính mình đạo lý người trẻ tuổi gắng gượng thân thể ngồi dậy nghiêm trang hồi đáp nhìn thấy người tuổi trẻ thân sắc đại công t ư ớ c nhẹ gật đầu lại thở dài thật sự là một đứa nhỏ ngốc ca người cái kia hôn đạn phụ thân đoán chắc ngươi đơn thuần tính cách biết rõ đối mặt dạng này ngươi ta khẳng định không xuống tay được nhưng lại đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho ta hắn muốn để cho ta thay mặt ngươi đối g ẹ dạng cùng j o n a n o a ghẹ i ả n nhất định thừa kế ngươi cái kia hôn đàn phụ thân đại bộ phận di sản c h ỉ ít mặt ngoài đúng thế mà ronaldo thì là thừa kế ngươi cái kia hôn đàn phụ thân bí ẩn di sản nhưng là hai người căn bản không biết loại này kế thừa chỉ là vì để bọn hắn hoàn mỹ phân tâm nội đấu nếu như lại đem ta tính đi vào đó chính là tam phương rồi dù sao yêu tinh c h i hồ long chi đảo bí cảnh lối vào thế nhưng là tại bồ ta xuất hiện ở bồ đó chính là một trận đủ để hấp dẫn thế giới ánh mắt luận đấu cũng đủ làm cho bọn hắn cũng bị hấp dẫn tới mà ngươi cái kia hôn đàn phụ thân tự nhiên là có thể thu hoạch được thời gian quý giá sách thật sự là k h ố n n ạ n đại công tức dưới đáy lòng mắng một câu về sau cầm lên mẹ sệ đang ngồi cái ghế mang theo mẹ sệ cả người đặt ở bàn ăn một bên tại giờ gỗ bên cạnh n h à c dăm có n h à c dăm q u ý củ giờ gỗ sẽ ở về sau nói cho ngươi hiện tại tiếp tục ăn cơm đại công tức tuyên bố mà n h à c dăm người đối với mẹ sệ thái độ cũng lớn vì đổi mới mặc dù đại công tức cũng không có nói thêm cái gì nhưng đã có thể lên bàn vậy liền đại biểu đại công tức nhận rồi mẹ sệ thân là nhạc dăm đại gia trưởng đại công tức nhận rồi nhạc dăm còn t h ư ờ người tự nhiên vậy nhận rồi sách ngươi thương thế kiệt cũng không nhẹ a ta còn nói ban đêm mang ngươi đi câu lạc bộ nhờ ngươi cảm thụ một chút hùng báo vui vẻ có chút như quen thuộc em lệ ầ răm đánh giá mẹ sẽ bị băng vài tầng tầng bao quanh bục dưới nhìn không được lắc đầu thở dài câu lạc bộ n g ư ơ i trẻ tuổi ngần người sau đó mặt liền đỏ bộ kia ngượng ngùng bộ dáng để em lệ ầ răm khẽ giật mình mẹ sẽ, chẳng lẽ ngươi vẫn là em lệ ầ răm m ư ờ i phần ngoài ý muốn nhìn xem mẹ sẽ. goetter giờ gỗ go ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới đám người nhìn chăm chú người trẻ tuổi gãi gãi đầu sau đó nhẹ gật đầu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi làm sao vẫn là em lạy dăm tràn đầy phấn khởi truy v â n lấy hai mươi ta trước đó một mực tại học tập phụ thân không nhường ta đi những địa phương kia người trẻ tuổi thành thật nói phụ thân không nhường đi đường ca dẫn n g ư ơ i đi nhanh lên tranh thủ thời gian dưỡng thương thương lành ta liền để ngươi trải nghiệm nhân sinh nào rượu ừ a a a phốc phốc chân lý em lạy dăm dùng sức vớt b ả vai của người tuổi trẻ người trẻ tuổi vẫn có chút không có ý tứ nhưng lại tương đương dùng sức nhẹ gật đầu đứng ở một bên trong bóng tối h ì sợ tỏ căm tức nhìn đại công tức thứ tử vị này thủ hộ kỵ sĩ cho rằng đây là tại làm hư mẹ sê nhưng không có lên tiếng ngăn cản bởi vì hắn hy vọng nhìn thấy mẹ s ẽ thành ra lập nghiệp sinh con dưỡng cái có lẽ đây là một cái thời cơ vị này thủ hộ kỵ sĩ thầm nghĩ học tập trước ngươi học tập cái gì giờ gỗ do hỏi hội họa điêu khắc còn có một số văn học tri thức há hội họa ta rất dài hội họa có thật không người trẻ tuổi lập tức cùng giờ gỗ tìm được tiếng nói chung tại giờ gỗ dần dần hướng dẫn bên dưới người trẻ tuổi cơ hồ đem bản thân quần l ó t nhan sắc đều nói ra tới cái này cũng không khó dù sao người trẻ tuổi nói hắn thích màu lam bị quấy dày cơm trưa tại coi như sung sướng bầu không khí bên trong kết thúc n h à c giam tiểu nữ nhi nị nạ đối với mới xuất hiện đường ca bày tỏ hữu hảo bất quá nị nạ cũng không có cùng vị này đường ca nói thêm cái gì chỉ là cười cười rồi rời đi bởi vì lúc này mẹ sẽ đang cùng dở gẫu nghiên cứu thảo luận lấy cơ thể người nghệ thuật vĩ đại đến mức phần bụng băng vải lần nữa bị nhiễm đỏ em lấy giam đối cái đề tài này không có hứng thú mọi người đều biết đại công tức thứ tử càng thích thực chiến slo răm thì là cùng đại công tức cùng rời đi có quan hệ yêu tinh c h i hồ long c h i đảo thậm chí là thệ xìn một ít chuyện nhất định phải nghiêm túc thương thảo mà g o e e r s hắn là rất muốn gia nhập mẹ sệ g i ờ gỗ chủ đề bên trong đối với nghệ thuật hắn cũng là có theo đuổi nhưng là người hầu lại truyền đến tin tức mặt gạ g ì tạ mà gỗ muốn gặp hắn đối với cái này vị nữ sĩ gỗ ẹ tân một mực ôm lấy cảnh giác mà lại bây giờ là thảo luận nghệ thuật thời khắc mấu chốt sở dĩ vừa thấy mặt gỗ ẹ tân liền biểu hiện ra lạnh lùng có chuyện gì sao h ừ m có chút việc trong tay của ta có năm trăm l i n v đ ú t kim khắc mặt gạ g ì tạ lời nói vẫn chưa nói xong gỗ ẹ tân một cái lắc mình b ớ c lướt liền xuất hiện ở trước mặt đối phương tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm liền nhẹ nhàng dắt đối phương t a y một cái hoàn mỹ hôn tay lễ về sau lộ ra như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười nói mỹ l ệ làm rung động lòng người nữ sĩ thư phòng của ta có vừa mới chuẩn bị xong trà chiều ngài nghĩ nếm thử sao đ tờ ép buổi sáng trời mưa có chút lạnh phí long muốn uống canh dây rồi chương hai trăm hai mươi bảy gỗ ẹ tật thức tham lam hai nghìn hai mươi hai n h ì n bốn t ba mươi tác giả đổi phế long chương hai trăm hai mươi bảy gỗ ẹ tật thức tham lam mặt gạ gì tạ mạng ùa bưng lấy c h é n trà tò mò đánh giá gỗ ẹ tật thư phòng trong chén trà trà là bác cảnh hồng trà bỏ thêm một điểm gừng nước cùng mặt v n g mới vào miệng thường có một chút hơi cay nhưng là sau đó chính là điểm hương gỗ ẹ tật rất thích loại trà này nhất là tại bắc cảnh đêm khuya duyệt đ ộ c thời điểm cái này dạng một ly trà vào trong bụng ngay lập tức sẽ có thể xua tan h à n ý nhường cho người từ dạ dày ấm đến toàn thân thư phòng sách lại là lộn xộn trên b à n sách trên đầu giường cạnh ghế salon thậm chí là tại chân bàn một bên đều trồng chất lên sách không có bất kỳ cái gì phân loại ta coi là gỗ ẹ tật ngươi sẽ đem sở hữu sách đều chỉnh lý trình t ề cẩn thận đọc sách mặc gà gì ta rất là ngoài ý muốn nói vì cái gì bởi vì ngươi cho ta cảm giác chính là như vậy cảnh giác nghiêm túc lại t h â m ngoan thủ lạc dạng này người đọc sách không phải là cái này dạng lộn xộn ngươi là tại dùng bọn chúng ẩ n tàng cái gì không mặc g ạ gì ta nghiêm túc phân tích gỗ ẹ t ơ thì là một m núi vai bằng không ngươi tìm xem nhìn thật sự có thể chứ gỗ ẹ t ơ là một m cái thủ h i ệ u mời mặc g ạ gì tạ vị này tùy g i a tộc thứ nữ cũng là không có k h á c h khí cứ như vậy tại những sách kia bên trong lục lọi lên nàng cầm lên phía dưới một cuốn sách lật nhìn hai lần rất bình thường lại cầm lên phía dưới một q u y ể n sách lật ra nháy mắt mặt hơi đỏ đón lấy nàng xem hướng về phía đầu giường sách cầm lấy một bản vừa mở ra sắc mặt càng phát ra đỏ hửng tiếp theo là cạnh ghế salon bàn chân một bên mỗi lần lật ra đều để mặt gạ di tạ sắc mặt đỏ hửng một điểm khi tất cả sách đều lật xem hoàn tất về sau vị này lịp gia tộc thứ nữ hô hấp mang theo gấp rút ngồi về trong ghế nhấp một mục t r à bình tĩnh nỗi lòng không nghĩ tới ngại phẩm vị như thế không giống bình thường lịp gia tộc thứ nữ mang theo một tia toán khí lại có chút bất mãn nói mặt gạ di tạ xuất thân quyết định nàng ở bất kỳ trường hợp nào đều sẽ nhận cung kính đối lãi bất luận nam nhân vẫn là nữ nhân đối nàng đều là lễ phép có thừa x ư nay sẽ không nhường nàng nhìn những này nhỏ l ư bị đương nhi mặt gạ gì t a lặng lẽ nhìn qua bất quá đó là bởi vì đơn thuần hiếu kỳ mà lại những cái kia nhỏ lưu bị đều là khẩu vị thanh đạo xa xa không giống gỗ ẹ tờ dung nơi này như vậy hào phóng vậy mà vậy mà lại có động vật ngươi thấy trên bàn sách chính là ta rất thích xem đầu giường ghế s o f a bàn bên cạnh chân đều là em lấy đưa tới cho ta ngươi cũng biết em lấy loại này truy cầu mới lạ kích thích g a hỏa luôn luôn sẽ nghĩ là một điểm cùng người khác bất đồng gỗ ẹ tờ dung mười phần thản như nói lời này nửa thật nửa giả sách đúng là em lấy giam nhưng không phải em l ẩ y dăm chủ động đưa tới là gỗ ẹ、e、tật dọn tới về phần tại sao như thế toàn tự nhiên là bởi vì em l ẩ y dăm đọc lướt qua rộng khắp cùng hắn gỗ ẹ、e、tật không có bất cứ quan hệ nào thật sao m ặ t g ạ gì ta có chút hoài nghi đương nhiên gỗ ẹ、e、tật ngồi ở ghế sofa một bên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đối diện tụip gia tộc thứ nữ chỉ chỉ nàng đang ngồi ghế sofa nói ghế sofa đệm dựa đằng sau có một b à n chân tặng ngươi muốn nhìn sao không cần ngài tại sao có thể như vậy đối đãi một vị thủ nữ ngài thật sự quá không thân sĩ rồi mặc gà gì ta lắc đầu trong mắt hiện lên giận dữ g ô ẹ、e、tớt lại là không thèm để ý chút nào hắn không chỉ có không thèm để ý mặt gạ gì tạ giận dữ càng không thèm để ý đối phương thái độ hắn chỉ để ý đối phương tiền năm trăm vê đốt kim khắc g ô ẹ、e、tớt chưa hề tại neo điểm thế giới bên trong gặp qua nhiều tiền như vậy thậm chí g ô ẹ、e、tớt có thể c a m đoan khi hắn thúc phụ bắc cảnh đại công tức bảo khố bên trong đều không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới nhưng là nữ nhân trước mắt lại lấy ra rồi hơn nữa còn thẳng thắn báo cho hắn điều này nói rõ cái gì hoặc là nói điều này đại biểu cái gì cũng không k ó đoán đối phương hẳn là thấy được hắn khiêu chiến sở hữu nhị giai chức nghiệp giả cơ hội buôn bán gỗ hẹt tật trước đến nay sẽ không hoài nghi có người nhìn ra hắn mục đích tới bất luận cái gì thế giới bên trong đều có người thông minh đương nhiên cũng có cùng loại xì dạ loại này nhìn xem thông minh trên thực tế lại là ngu không thể có ngốc gia hỏa nhưng mặt gạ gì tạ mạng của không phải vị này có can đảm đào hôn t u ệ p gia tộc thứ nữ tương đương thông minh lại quả cảm bằng không cũng không khả năng đang thoát đi g i a tộc can bài lúc còn mang năm trăm vé đốt kim khắc đây cũng không phải bình thường người có thể làm được đối mặt nữ nhân như vậy gỗ h t t ậ không có quá nhiều kinh nghiệm bởi vì tại phần lớn thời điểm hắn đều là kính nhi v i ê n c h i có thể năm trăm l i n v đốt kim khắc quá thơm rồi trong cơ thể hắn huyết dịch đều ở đây tùy theo sôi trào hắn linh hồn đều muốn nhảy múa rồi đại nao trái tim đều ở đây nói cho hắn biết năm trăm l i n v đốt kim khắc hắn muốn định hắn nói thân đến rồi cũng là hắn sở dĩ gộ ẹ n t ơ chuẩn bị xong một lần đàm phán đối phương chủ động tìm tới cửa đã để hắn thu được một tiêu quyền chủ động vậy hắn cũng không để ý lại nhiều thu hoạch được một điểm bởi vậy mới có an bài như vậy đem mặt gadi ta mời được thư phòng đến như trong thư phòng nhỏ lưu bị bọn chúng đã sớm ở bọn chúng ngay từ đầu cũng không phải là lộn xộn chỉ là tối hôm qua trời tối người yên thời điểm gỗ ẹ tân muốn lật xem trong đó cái nào đó đoạn n g ắ n lúc làm thế nào vậy tìm không thấy cuối cùng biến thành dạng này lộn xộn đương nhiên cuối cùng là tìm được lại bởi vì trước đó lật nhìn quá nhiều dù là tìm được ban sơ mong muốn cũng biến thành thẻ nhạt vô vị cái này liền cùng người sinh mối tình đầu mở dạng vì cái gì khó mà quên không phải liền là bởi vì mong mà không được sao chờ đến một đoạn thời khắt chân chính đạt được lúc nhưng lại một lần phát hiện bản thân tựa hồ là sai mà lại loại cảm giác này tuyệt đối là tại hoàn thành cùng mối tình đầu trung cực mẫu tượng cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể thời điểm trong chốc lát vừa ra đời theo càng không ngừng ra ra vào vào từ đó càng phát ra hoài nghi nhân sinh không cần hoài nghi rồi phần lớn thời điểm đều là lớn tuổi lực bất tòng tâm một số nhỏ đây chẳng qua là đem trước mắt cùng lúc trước hỗn hảo người trước mắt nhìn như đồng dạng có thể cùng lúc trước ký ức không giống sở dĩ chỉ là mong mà không được không phải yêu yêu quá phức tạp gộ ẹ tân làm không rõ ràng càng không nguyện ý đ ụ ợ c vào mà lại so với yêu tiền liền thực tế nhiều là chân thật có xúc cảm có thể cầm ở trong tay sở dĩ Gô tớ n h ì n xem mặt g d i tạ. mặt mỉm cười. Ta cảm thấy Mạ mỉm cảm ưa cười. ngươi ở đây suy nghĩ gì thất lễ sự vị này tuỳp gia tộc thứ nữ lông mày cao lại nàng cảm thấy nàng tính sai trước khi tới nàng cho là mình đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhìn như đưa ra quyền chủ động nhưng là năm trăm vé đốt kim khắc làm ngồi bắt về quyền chủ động cũng chỉ là nháy mắt l i ê n như là gô hẹ tờ suy đoán như thế thân ở bắc cảnh hùng bảo mặt ga di tạ m ạ n a phát hiện cơ hội buôn bán ngay từ đầu vị này tuỳp gia tộc thứ nữ cũng không hề để ý nàng cho rằng đây chỉ là một lần cùng dĩ v ã tương tự sát xuất trò chơi tại phà bờ thời điểm nàng chơi qua thậm chí hạ tràng tổ chức qua lúc trước sạt vang bóng một thời trò chơi nhỏ thì có vị này tụyp gia tộc thứ nữ thu bút sở dĩ theo thời gian trôi qua gỗ ẹ t tật chế định một ít quy tắc ra sân khấu về sau vị này tụyp gia tộc thứ nữ bén nhạy phát hiện khác biệt không tự chủ nàng bắt đầu xâm nhập hiểu rõ sau đó nàng cảm nhận được nhường nàng có thể càng thêm giàu có sinh hoạt cơ hội tựa hồ xuất hiện nhưng gỗ ẹ t tật vì cái gì cùng nàng trong tưởng tượng không giống hoặc là nói cùng nàng thu thập được trong tình báo cái tia gỗ ẹ t tật không giống trong tình báo cái tia gỗ ẹ t tật tỉnh táo cẩn cỏi tàn nhẫn khiến người ta cảm thấy phiền p h ứ c nhưng đối phương tỉnh táo cùng cẩn thận lại làm cho nàng cảm thấy tiện hạ thủ dù sao nàng thân thế bất phàm dù sao nàng còn có năm trăm vê đ ú t kim khắc dù sao nàng là nữ nhân còn rất xinh đẹp lấy cái này ba điểm nàng cố ý chuẩn bị sáu cái kế hoạch có thể tính sai thậm chí nàng lại một lần nữa vì chính mình thân là nữ nhân còn rất xinh đẹp điểm này cảm nhận được bất an mặt gà g ì tạ mạ n hứa nhìn lướt qua trong thư phòng nhỏ lưu bị nhìn trước mắt mặt mỉm cười trong ánh mắt hiện lên nóng rực gỗ ẹ p tờ nhị không được rút về phía sau co lại loại kia giống như thực chất ánh mắt có chút dọn người nhưng là lập tức vị này tụi l ị gia tộc thứ nữ liền cảm nhận được ghế s o f a lót đằng sau c ứ n g rắn là chân tảng cấp nhỏ lưu bị lập tức đối phương liền tựa như bị hoảng sợ nai con giống như nhảy dựng lên g ô ẹ tật n ở nụ cười mục đích đạt tới hắn xua hai tay một cái dựa vào trở về ghế s o f a bên trong đừng như vậy ta không có ý tứ gì khác chính là h a m n g ư ờ i tiền g ô ẹ tật càng thêm thản nhiên nói mục đích của mình tiền mặt gạ gì tạ mặt a xứng sở ở chung quanh đều là nhỏ lưu bị điều kiện tiên quyết nàng rất khó không vào chức là chủ làm tụi gia tộc thứ nữ pha bờ thượng lưu xã hội xa hoa lãng phí ít loạn sinh hoạt là cùng nàng không có quan hệ nàng có thể đứng ngoài quan sát lại không thể đủ tham dự bởi vì nàng thân phận quyết định nàng nhất định phải đối trượng phu tương lai cam đoàn trung thành đây là nàng thân l à t liệp gia tộc thứ nữ giá trị cũng có thể nói là giá trị lớn nhất dù là lúc này thoát đi pha bờ mặt gạ gì tạ mà ừ a cũng cần nhường cho mình bảo trì cái giá này giá trị nàng là thoát đi nhưng bạn nhất bị tóm trở về đâu nếu như nàng mất đi giá trị vậy sẽ là thê thảm vô cùng hạ tràng đừng nói cô độc sống quãng đời còn lại lấy nàng phụ thân huynh trưởng thủ đoạn vậy thật là có điểm bị gỗ hẹn、e、tật sợ rồi nàng thế nhưng là biết do ít trùng lên nao nam nhân có bao nhiêu đáng sợ bất quá hiện tại theo gỗ hẹn、e、tật thành khẩn m ặ t gạ gì ta mạng ủa cũng không có cảm thấy may mắn ngược lại là tức giận đương nhiên tuyệt đối không phải loại kia coi là bị nhìn chăm chú lại phát hiện không bị nhìn chăm chú sau tiểu nữ hài bình thường tức giận mặc gạ gì ta m đoàn đoàn người, người không phải t cố ý gỗ hẹn u như nàng tật h cười hỏi lại ta chỉ là vì giao dịch mặc gạ gì tạ mạng ủa nhấn mạnh vậy ta chính là vì tốt hơn giao dịch gỗ hẹn tật nhắc lại một bước cũng không nhường đối thoại để mặt gạ gì tạ mạng ựa lông mày cao lại nàng nhìn gộ hẹn tớ lúc này tùy i a tộc tứ nữ trực tiếp bỏ qua kế hoạch lúc trước nàng vốn là muốn nắm giữ chủ động chiếm cứ tuyệt đại đa số ít nhất phải chiếm một nửa hiện tại có thể có một phần ba là tốt lắm rồi thậm chí là một phần tư năm trăm vê đốt kim khắc có thể chiếm mấy thành mặt gạ gì tạ mạng ựa trực tiếp dò hỏi nàng không muốn lại quanh đi q u ò n lại rồi nàng cảm giác tiếp tục sẽ chỉ làm cục diện càng phát hỏng bét ừ n có ý tứ gì gộ ẹ tớ lại tại lúc này biểu hiện ra một loại không hiểu Ta là xem ở kia năm trăm linh vê đốt kim khắc của thể t n g ư ơ i thân phận tổng hợp về sau có thể mang đến cho ta càng nhiều tiện lợi điều kiện tiên quyết gồ ẹ tờ giữ i ắ t đầu n g ư ơ i là dự định cướp bóc sao mặt gà dì ta m à n g ủa gầm nhẹ lúc này m ặ t gạ gì t a mạng ủa là thật t ứ c rồi nàng cảm giác mình bị vũ đ h ụ c vị này tụi đ ệ p gia tộc thứ nữ trực tiếp đứng lên liền chuẩn bị rời đi ngươi không chuẩn bị nghe một chút ta vì cái gì dám cho cùng ngươi một phần trăm sao ngay tại đối phương kéo cửa phòng ra trước một khắc gỗ ẹ、e、n tợt chậm rãi nói m ặ t gạ gì t a mạng ủa dừng bước mặc dù lúc này gỗ ẹ n t ợ biểu hiện cùng nàng trong dự tính cũng không giống nhau nhưng là có một chút nàng có thể khẳng định gỗ ẹ n t ợ không phải loại k i ệ cuồn vọng vô tri người dạng này người không có khả năng thật đưa ra yêu cầu như vậy trừ phi có chỗ ỉ lại Liệp gia tộc thứ người ữ nữa đi trở về, lại một một trở lần lại lần n đi về, ồ i xuống.、Bất、quá, bản chân tàng cấp nhỏ Bất cấp kêu l u bị đổ cứng, n h n nàng g ồ rất k h ô nên g Ngươi phải chỉnh thế. mái, điều cần n tư biết rõ ngươi bây giờ tình cảnh a nhìn như vui vẻ dù sao ngươi cầm năm trăm l i n v đốt kim khắc nhưng trên thực tế đâu chỉ cần tụi gia tộc không đốc ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị tóm trở về dù sao ngươi cầm năm trăm l i n v đốt kim khắc mà ngươi sở dĩ tìm tới ta như thế thành khẩn nói ra bản thân có năm trăm l i n v đốt kim khắc chuyện này ngươi trừ nhìn thấy lần này cơ hội buôn bán bên ngoài cũng là đang tìm kiếm bảo hộ lấy năm trăm l i n đốt kim khắc vì đồng chí thu hoạch được bắc cảnh che chở có ta thúc phụ huynh trưởng đại nhân ở liệp gia tộc liền sẽ không làm to chuyện cái này liền n h ư ờ n g ngươi có đọ sức chỗ trống đúng không g ô hệ tật bưng chén trả lên khẽ nhấp một miếng năm trăm vê đốt kim khắc hắn tình thế bắt buộc nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để năm trăm vê đốt kim khắc mê hoặc hai mắt hắn có thể thấy rõ ràng cái này năm trăm vê đốt kim khắc đại biểu là cái gì đúng mặt gạ gì tạ mà ạ ủa cũng không có tại loại này vấn đề bên trên mập mờ suy đoán g ô hệ tật đã nhìn thấu nàng lại n g o n h đầu tả hữu mà nói hắn đó mới là vũ lục người nàng chính là chỗ này an g h thậm chí, trước đó t r u y ề n ra nàng vì yêu đ à o hôn những tin tức kia về sau nàng còn lửa cháy thêm dầu rồi vì chính là càng nhiều khả năng thu hoạch được tự do vậy ngươi có hay không nghĩ tới loại này che chở có thể tiếp tục bao lâu goethe tiếp tục hỏi có ý tứ gì mặt gạ gì tạ mặc vội nhìn về phía goethe tờ tệ x i n cung bắc cảnh thu hận ngươi b i ế ta t hiện tại k ệ x i n ngay tại phát sinh một chút đối bắc cảnh tới nói tương đương có lợi sự tỉnh thúc phụ của ta ba vị đường h u y n h cũng không thể bỏ qua lần này cơ hội khó được nhưng là đâu phạm bỡ lại tại một bên nhìn chằm chằm vì có thể thuận lợi xuất binh bắc cảnh nhất định phải cùng phả bờ giữ gìn mối quan hệ người đoán chúng ta sẽ làm thế nào g ô h ẹ tớ cười nhìn xem mặt gã di tạ m ạ n ửa vị này tụip gia tộc thứ nữ mặt nháy mắt tái đi như thế nào cùng phả bờ giữ gìn mối quan hệ có cái gì là so đem nàng trực tiếp đưa trở về lại càng dễ nàng năm trăm linh v nút kim khắc trở lại phá bờ trở lại sạt trở lại tụip trong gia tộc bắc cảnh năn đề liền giải quyết dễ dàng lấy nàng phụ thân huynh trưởng đại nhân tính cách nhất định sẽ đồng ý không đơn thuần là nàng cũng bởi vì tụip gia tộc đối mân tôi gia tộc nhằm vào phụ thân của nàng huynh trưởng sẽ không cho phép mân những tôi gia tộc vị k i a quốc vương thu hoạch được như thế lớn công vân dù cho muốn thu hoạch được cũng là tùyp gia tộc nghĩ tới đây vị này tùyp gia tộc thứ nữ cơ hồ muốn có cảng liền chạy bất quá nhìn xem gỗ ẹ、e、tớt mỉm cười bộ dáng nàng cố nén hoảng sợ sở dĩ n g ư ơ i có biện pháp gỗ ẹ、e、tớt đưa ra một phần trăm tự nhiên là bởi vì có biện pháp để chén t r à trong tay xuống gỗ ẹ、e、tớt ngồi thẳng thân thể nhìn chăm chú mặt gạ dị tạ m ạ n a người chỉ muốn trốn tránh liền không có nghĩ tới chủ động xuất kích sao gỗ ẹ、e、tớt nghe được lời như vậy ngữ m ặ t gạ gì t ạ mà hội trực tiếp đứng lên ta cho là ngươi sẽ có cái gì cao kiến kết quả ngươi cũng chỉ là muốn lợi dụng ta t ơ i b ư ớ c lên p h ạ bở phân tranh như ngươi vậy ra hỏa cùng đủ mọi loại kia khốn nạn khác nhau ở chỗ nào nói xong vị này tụyp gia tộc thứ nữ liền muốn lần nữa rời đi g ô、e、ẹ tớ i lại là lắc đầu đương nhiên có khác nhau đủ mọ là muốn lợi dụng ngươi leo lên hắn một mực chờ đợi đã lâu vương toạn thậm chí ta hoài nghi ngươi có thể thuận lợi thoát đi ra hỏa này vậy đóng vai cái gì ám hội vai diễn so với lợi dụng ngươi tới thu hoạch được lịp ủng hộ của gia tộc lại cùng mân c i gia tộc tranh p h o n g còn không bằng n h ư ờ n g ngươi chạy trốn trực tiếp dẫn bạo hai cái gia tộc mâu thuẫn hắn đại khái cho là mình có thể nắm vững thắng lợi có lẽ còn có hậu thủ gì sở dĩ hắn làm như vậy rồi mà lại ngươi đoán đoán phụ thân ngươi huynh trưởng có biết hay không ngươi muốn chạy tại mặt gạ gì tạ m à v ừ a sau khi xuất hiện gỗ hẹ tất liền kỹ cảng tra xét phà bở liên quan tới mân c i gia tộc lịp gia tộc tư liệu Nhất là sau đó một chút thú vị đồ vật liền xuất hiện mặt gạ di tạ mạng ùa thoát đi cũng không phải đối phương một người gây nên mà là một đám người xúc tiến nói đơn giản một đám lao hổ ly đùa bé thỏ trắng chơi mặt gạ gì tạ mạng ùa dừng bước nàng không phải ngây mốc tại trước đó nàng thì có một chút không tốt suy đoán nhưng là nàng không để cho mình suy nghĩ giờ phút này theo gỗ hệ tớ nói ra nàng nhưng lại không thể không đối mặt t h í c một hơi thật sâu vị này tụi gia tộc thứ nữ lại một lần ngồi xuống lại mà lại lần này nàng không còn điều chỉnh bản thân tư thế ngồi mà là trực tiếp đem ghế s o f a lót đằng sau nhỏ lưu bị rút ra chuẩn bị đưa cho gỗ h t tờ nhưng là nhỏ lưu bị phong bì bên trên lại viết giới thứ nhất siêu phạm chiến đấu chữ đây là mặt gạ gì t a mà uộc khẽ giật mình ta hao phí như thế lớn công phu tự nhiên là muốn đem một lần cơ hội buôn bán biến thành có thể tuần hoàn lợi dụng bằng không cũng quá thiệt thòi liền t ự như ngươi đã xuất hiện ở trước mặt ta ta đương nhiên muốn từ trên người ngươi đào ra càng nhiều kim khác đến 500 t l i v đốt kim khắc đây chỉ là mới bắt đầu gô hẹt tờ nợ nụ cười hán gô hẹt tờ lòng tham không đáy bắc cảnh sẽ giúp ta mặt gạ gì t a mạng ủa nắm tay bên trong sách trầm giọng hỏi đương nhiên nhưng là cần ngươi bước lên một chút hiểm thành công đem ngươi thu hoạch được tự do thậm chí là trở thành pha b ở nữ vương đây chính là vị thánh nữ kia đều không làm được thất bại ngươi tỷ lệ lớn hội hợp vị thánh nữ kia một dạng bị thiêu chết rồi gô hẹt tờ giải ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi mặt gạ dị tạ mạng ủ vẫn còn có chút dây rụa lúc này ngươi có thể lựa chọn không tin ta sau đó rời đi nơi này chờ đợi phụ thân ngươi huynh trưởng đưa ngươi b ắ t về hoặc là thúc phụ của ta đưa ngươi đưa trở về đây là ngươi tự do lựa chọn của ngươi mà ta thân là một cái bắc cảnh người nhưng không có cái gì mân tôi gia tộc l ệ p gia tộc huyết thống ta vô pháp tham dự trong đó lại càng không cần phải nói tranh đoạt vương vị rồi ta chỉ là muốn nhiều tiền hơn g ô h ẹ ta không che giấu chút nào mục đích của mình cái này khiến mặt gạ gì tạ mạng a có một điểm an tâm vậy ta phải nên làm như thế nào mặt gạ di tạ mạng a cắn răng một cái há mồm hỏi vị này tuổip ra tộc thứ nữ cuối cùng hạ quyết tâm g ô h、e、ẹ t ớ t lại là k h ẽ vươn tay năm trăm vé đ ú t g ô h、e、ẹ tật nói như vậy ta có thể chiếm hữu một mặt gạ gì tạ mạng ủa xác nhận nói cùng lúc trước khác biệt lúc này tuổip ra tộc thứ nữ chỉ hy vọng còn có thể thu hoạch được một phần trăm thậm chí g ô h、e、ẹ tật không cho nàng cũng sẽ không nói cái gì trên thực tế g ô h、e、ẹ tật vậy thật sự không muốn cho nhưng vì về sau kế hoạch hắn nhất định phải cho có thể g ô h、e、ẹ tật cố nén đau lòng nói mặt gạ gì tạ m ạ n a thân ảnh nháy mắt biến mất chờ đến nàng lần nữa xuất hiện lúc trong tay đã xuất hiện một cái dương năm trăm l i n vê ố t kim phiếu m ặ t gạ g ì tạ mạng ừa đem cái dương đưa cho goethe trọng lượng hương vị không có vấn đề goethe tiếp nhận trước mắt liền làm ra phán đoán hiện tại có thể nói cho ta biết làm sao làm a ngươi vì cái gì không mở ra trong tay ngươi sách nhìn một chút đâu đáp án đã sớm trong tay ngươi rồi goethe chỉ chỉ quyển sách kia m ặ t gạ g ì tạ mạng ừa lúc này liền lật ra quyển sách trên tay sau đó a vị này t ù y p gia tộc thứ nữ phát ra một tiếng xấu hổ giận dữ thét lên nàng nhìn thấy một đám lớn kia trắng non nà sốc tu đây là nàng căn bản không có tiếp xúc qua lĩnh vực lúc này nàng hướng về phía gỗ ẹ ệ tật la lớn người vô lại k h ố n nạn người vô chi nông cạn gỗ ẹ t tật không chút lưu tình phản kích đồng thời gỗ ẹ t tật khuôn mặt trở nên nghiêm túc hắn nói từng chữ từng câu ngươi chỉ có thấy được ô huế một mặt nhưng là ngươi nhưng không có nhìn thấy thánh khiết một mặt liền như là ngươi căn bản không biết phạm b ợ hiện tại cần gì đồng dạng cần gì liếp gia tộc thứ nữ rất phối hợp mà hỏi thăm gỗ hệ t ậ đứng lên đi tới trước mặt đối phương túi đầu xuống nhìn xem có chút mở mịt mặt gạ dị tạ mạ ưa hắn tiến đến đối phương bên、thai. dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh â m đạo anh hùng chương hai trăm hai mươi tám đăng tràng hai nghìn hai mươi hai nghìn năm trăm một tác giả đổi phế long chương hai trăm hai mươi tám đăng tràng hùng bảo cùng phá b ờ ở giữa nội hải hai chi đội tàu đến gần rồi hùng bảo bến tàu trên thực tế cái này hai chi đội tàu từ phá b ờ mở ra lúc là một chi đội tàu nhưng là rời đi phá bờ bến cảng về sau chi này đội tàu lập tức biến thành hai chi lại phân biệt rõ ràng màu đỏ hoa hồng tại c h i ề u dương bên dưới tiên diễm tát màu vàng lim thì là bị ánh mặt trời chiếu được sặc s ợ loa mắt một thân hoa phục s á t bạch phiến donan đọt đi ra khỏi khoang tàu hắn một bên cầm trong tay đắp lên lấy lông chim mũ đeo ở trên đầu một bên ngắm nhìn hùng bảo bến tàu đây là hắn lần đầu tiên tới hùng bảo có hiếu kỳ cũng có dò xét bất quá rất nhanh vị này phạ bờ bảy đường đệ liền có chút thất vọng rồi đây chính là cùng vương quốc hải quân rằng có hai mươi năm hùng bảo sao bến tàu cũng quá mức cổ xưa phế phẩm rồi người trẻ tuổi nói như vậy đối với sừng sững tại kia hùng bảo hắn làm như không thấy hoặc là nói hắn cho rằng không có cái gì quá mức dù sao thân là thức tỉnh rồi huyết mạch thuật sĩ muốn leo lên hùng bảo quả thực không nên quá dễ dàng đứng tại đối phương sau lưng đủ mò duy trì trầm mặc nhưng là trong mắt lại hiện lên trào phúng xem một chút đi đây chính là cái gọi là mân thôi gia tộc tinh anh huyết mạch tiêu ngạo tự mãn đồ đần coi trời bằng vung đồ đần chỉ có thấy được bến tàu cũ nát nhưng không có nhìn thấy loại này cũ kỹ bến tàu có thể vừa lúc hạn chế thuyền lớn tiến vào để pha bờ hải quân căn bản không phát huy ra ưu thế càng không có nhìn thấy hùng bảo hỏa lực phân bố vừa lúc có thể đem p ụ cận toàn bộ báo phủ thật là phế vật đục mò vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng đối với mình trước ngu xuẩn càng phát ra cảm thấy b i hay bất quá cũng không muộn hắn còn có cơ hội mặt gạ gì tạ mạng ùa ngay tại hùng bảo hắn vì cái gì cai nguyện trở thành loại phế vật phụ tá cũng muốn đến hùng bảo không phải là vì mặt gạ gì tạ mạng ùa sao chỉ cần tìm được vị này lịp gia tộc thứ nữ hắn liền trả có cơ hội đến như đối phương là phủ định đáp ứng không trọng yếu không đáp ứng hắn có thể dùng mạnh sau đó cũng có thể giết người d i khẩu hắn cần chính là một cái lý do mà không phải người kia húng chi đối phương phản bội hắn trước đây nghĩ tới đây đ ụ c mò sắc mặt âm trầm xuống gần nhất có quan hệ mặt gạ gì tạ mà ửa cùng vị kia bắc cảnh đại công tức cháu trai nghe đồn hắn nhưng là nghe nói không không phải nghe nói mà là cái nào đó phế vật thỉnh thoảng liền sẽ bảo hắn biết vừa nghĩ tới đó đ ụ c mò nhìn về phía d ô n a n đọc trong ánh mắt trừ bỏ trào phúng bên ngoài liền có thêm một điểm p h ấ n hận đối phương là tài chế nhạo hắn đây là không thể nghi ngờ trên thực tế gần nhất phá bờ thượng lưu xã hội đối với hắn chế n h o sớm đã trở thành một loại thời thượng chờ xem ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả già thật lớn đu mò đấy lòng phát thể sau đó à đu mò mặc gạ gì tạ tối hôm qua ngủ lại tại hùng bảo nghe đồn chính là tại vị kia g ô h tờ d ê n gian phòng sợ rằng mấy ngày nữa liền có thể ngồi ở nhà dăm bữa sáng bên cạnh bàn ăn rồi đô nan đọc chật chật có tiếng nói lấy thanh âm kia l ô m ạ n g đến để đu mò nhũ chân mày nhất là đối phương không ngừng liếc về phía đỉnh đầu hắn ánh mắt càng làm cho vị này mần c o i kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng hận không thể rút kiếm chém đối phương thật sao cái này cùng ta không có quan hệ răng đều nhanh cắn nát đủ mò một mặt lành ạ n ồ thật sao dù sao đúng h a ta ngươi. đều n đã quên các ngươi không có đính hôn sở dĩ mặt gạ gì tạ m ạ của tiểu thư cùng ngươi không hề có một chút quan hệ vậy ngươi cũng sẽ không muốn luôn luôn nhớ thương người ta đôi cười hì hì nói lần này đụng mò không có kéo c g ở nụ cười trên mặt biến mất ta hiểu rồi vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng lạnh lùng nói một câu cứ như vậy quay người đi vào khoan g tàu hắn nhất định phải rời đi lại không rời đi hắn sợ hai bản thân n h ị n không được g i ế t trước mắt phế vật nhìn xem đóng lại cửa khoang d o n a n đó trên t mặt hiện lên càng nhiều tiếu dung nếu như không phải lo lắng đối phương lại bị kích thích sẽ thật sự giết hắn hắn thật sự nghĩ nói thêm nữa hai câu thật là phế vật ta rõ ràng có được thực lực mạnh như vậy nhưng không có tới xứng đôi tâm cảnh nghe nói là bởi vì sử dụng một ít thủ đoạn thủ đoạn như vậy ta cũng rất muốn dùng nha d o n a l đọc đấy lòng tràn đầy háo ước bởi vì hắn biết rõ thực lực cường đại sau sẽ mang đến cái gì quyền thế kia là nhân thiện tài phú kia là bạn sinh sắc đẹp càng là hô tức đến vung liền đi chân chính là tự do Đô n a n đọc đấy lòng tưởng tượng lấy kia phần tự do ánh mắt quét về cách đó không xa kể vai sát cánh đội t h u y ề n khi thấy đầu thuyền người kia lúc lập tức ngả mũ hành lễ đọc ni ở mạng ùa đồng dạng ngả mũ đáp lễ thân là thuỷp gia tộc trưởng tử đọc ni ở m ạ n a rất rõ ràng t h u gia tộc và mân cơ gia tộc chiến tranh đã tiến vào đến n ư ợ c vị k i a bệ hạ sớm đã không còn thỏa mãn với thăm dò t ù l i ệ p gia tộc danh giới cuối cùng mà là muốn đem t ù l i ệ p gia tộc nhổ tận gốc trước đó mặt gạ gì tạ có thể thuận lợi chạy trốn vị k i a bệ hạ g i à n h công quyết vĩ đương nhiên còn có thằng ngốc kia đối phương đánh được tính toán gì hắn lòng dạ biết rõ nhưng là vì t ù l i ệ p gia tộc hắn làm như không thấy mà bây giờ nhưng khác biệt rồi hắn mới vừa thu được tin tức mặt gạ gì tạ tựa hồ cùng bắc cảnh đại công tức cháu trai tình đầu ý hợp lấy vị t i ê lão cẩu gấu bao che cho con trình độ cháu trai hỏa thân nhi tử cũng không có cái gì khác nhau sở dĩ nếu như cùng bắc cảnh thông ra lời nói cũng là coi như không tệ lựa chọn clip gia tộc cũng không thế đơn lược ô nhưng nếu như có thể thu hoạch được ngoài định mức viện trợ đoạn n i ở lại là không ngại nhất là bắc cảnh viện trợ độc lập với phà bờ bên ngoài còn thập phần cường đại đây quả thực là không thể tốt hơn rồi đến như tốt hơn tự nhiên là có quan bắc cảnh đại công tức một chút nghe đồn chuyên ký nghe đồn nếu lao c ẩ u gấu thật sự trở thành chuyên kỳ vậy lần này thông ra nhân thể tại phải làm mặc gạ gì ta ngươi nhất định phải thật tốt lợi dụng thân thể của mình đem cái kia gỗ hệ tờ về d... mê hoặc chỉ cần ngươi làm được rồi ta tạm tha quà trước ngươi sai lầm Đóng đi ở. m ặ v ừ a đấy lòng nghĩ đến liên đối tùy hành gia tộc nhân viên vung tay lên bọn hắn chuẩn bị đ ổ i thuyền hùng bảo bến tàu vào không được dạng này thuyền lớn nhất định phải đ ổ i thuyền nhỏ tiến lên thế nhưng là xa xa hùng bảo trên bến tàu lại lái tới một chiếc tàu nhanh chư vị các hạ mời đi theo ta điện hạ nhà ta vì chư vị an bài mới bến tàu một vị hùng bảo quan viên đứng ở đầu thuyền nói xong ngay tại phía trước dẫn đường mân tôi gia tộc lịp gia tộc hai tri đội tàu đi theo tàu nhanh đằng sau vòng qua cái kia thường quy bến tàu đi tới trong trí nhớ tràn đầy đá ngầm vị trí sau đó đó đó mạng ủa cùng donan đọt chính là xứ sở trong trí nhớ đã ngầm không thấy thay vào đó là một có thể đỗ thuyền lớn b ê n tàu b ê n tàu mới tinh còn dùng màu trắng sơn quét vôi một lần nhất là những cái tiêu tả hữu lập trụ bên trên vậy mà tô điểm hoa hồng cùng c l ị p không sai chỉ là vì sao lại có hoa hồng l ị p đọt ni ở mạng ủa cùng donan đọt cơ hồ là đồng thời thầm nghĩ tiếp đó hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến phạt b ờ quân hạm có mấy thành tỷ lệ lái vào nơi này sau đó liền cùng nhau âm thầm lắc đầu hùng bảo vị trí quá tốt rồi bất luận cái gì lái vào đội t h u y ề n đều không thể giấu giếm được hùng bảo tầm mắt bất quá đây chỉ là tình huống bình thường vạn nhất xuất hiện sương mù nói đ ọ t ni ở mà ủa cùng đôn an đ ọ t hai người hai mắt sáng lên nhưng lập tức đ ọ t ni ở liền nhữ mày đầu kia l á o cầu gấu hắn là hiểu rõ tuyệt đối không có khả năng tốn hao tiền tài cho bọn hắn ăn bài tốt như vậy đừng ra trừ phi là có mưu đồ sẽ là gì chứ đ ọ t ni ở còn tại suy đoán liên gặp phía trước dẫn đường hùng bảo con viên đã ra hiệu trên bến tàu thủ hạ dựng lên cái kia đã sớm chuẩn bị xong nhãn hiệu chỉ thấy trên đó viết đội thuyền bò neo hai trăm kim khắc này g bến tàu bảo an phí tổn năm mươi kim khắc mỗi chiếc bến tàu tu sửa bảo trì phí dụng một kim khắc mỗi người bến tàu tô điểm phí tổn gặp mặt trả giá liên tiếp hạng mục để đ ọ t ni ở mày nhân lại dạng này giá cả đã không phải là ngay tại chỗ lên giá mà là giao giá trên trời trên cơ bản so bình thường bến tàu giá cả cao hơn mười lần không ngừng nhất là kêu bến tàu bảo an phí tổn cùng bến tàu tu sửa bảo trì phí dụng h ắ n cảng là nghe cũng không có nghe qua quả thực là tìm kế quả thực là lòng tham không đáy vị này clip gia tộc trực tử phán p h t đã thấy một đầu lão cẩu gấu hướng về hắn mải đào xoèn xoẹt rồi nhưng là hắn lại không thể chạy không chỉ có không thể chạy còn nhất định phải đem đầu đưa tới bởi vì hắn đ ạ i biểu cho tùyp gia tộc tùyp gia tộc không thể thiếu tiền nhất định phải biểu hiện ra tôn quý còn có vinh dự đặc biệt là chung quanh một đám bình dân đang nhìn nơi này thân là tùyp gia tộc trưởng t ừ hắn làm sao có thể lùi bước mà lại một đầu cuối cùng bến tàu tô điểm phí tổn cũng làm cho hắn mười phần để ý tô điểm là hoa sao toàn bộ đổi thành tùyp lời nói số tiền này cũng không phải không thể tiếp nhận donnie ở nghĩ đến liền hướng lấy vị kia hùng bảo quan viên đi đến mà d o n a l tốc độ càng nhanh sở hữu tô điểm đ ổ i thành hoa hồng đỏ đối phương cơ hồ là hô to lao xuống thuyền nhưng là lại nhanh cũng m a u bất quá đoạn ni ở vị này l i y p gia tộc trưởng tử một cái thuấn di đã xuất hiện ở vị kia hùng bảo quan viên trước mặt tô điểm phí t ổ n bao nhiêu kim khắc l i y p gia tộc trưởng tử nhàn n h ạ t hỏi hùng bảo quan viên giơ tay lên khoa tay hai ngón tay làm động tác này thời điểm hùng bảo quan viên là trong lòng không chắc bởi vì gộ ẹ tân phân phó hắn thời điểm liền để hắn dối ra hai ngón tay cũng không có nói cho hắn biết giá quy định chỉ nói cho hắn làm như vậy tự nhiên sẽ có một giá vừa ý có thể không đắt giao tiền clip gia tộc trưởng tử đối tùy hành tôi tớ nói hai nghìn cái này liền hai nghìn kim khắc rồi hùng bảo quan viên s ứ n g sở cái giá tiền này hắn hài lòng không đương nhiên hài lòng lần này liền muốn vượt qua thuyền đỗ phí dụ n g hắn vẫn cho rằng đây mới là đầu to thế nhưng là không nghĩ tới một cái nho nhỏ tô đ i ể m vậy mà trở thành đầu to những cái k i a hoa lại không thể ăn hùng bảo bên ngoài khắp nơi đều là đã vậy còn quá đáng tiền văng không nhiều thả mấy chùm hùng bảo quan viên suy nghĩ donan đọt lúc này chạy tới t a ra hai nghìn năm trăm kim khắc m ô n tôi gia tộc người trẻ tuổi thở hào hẹn huyết mạch thức tỉnh hắn sức chịu đựng cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy thật có l ỗ i vị này các hạ chúng ta nơi này là công khai ghi giá tới trước được trước không có cạnh tranh hùng bảo quan viên một mặt tay nấy h ả đ o n ni ở kinh ngạc nhìn thoáng qua vị này quan viên hắn đã làm tốt muốn đấu giá chuẩn bị không nghĩ tới vậy mà không dùng nên nói không hổ là bắt cảnh thủ hộ giả sao cho dù là k h ố n cùng nhưng như cũ có được vinh dự cùng tôn nghiêm l i ệ p gia tộc trường tự ở thời điểm này không nhịn được đem lão cẩu gấu một từ thay thế đô nan đó cũng là cảm thấy ngoài ý mớn sau đó đáy lòng đối bắc cảnh đánh giá liền cao một điểm thu phí đắt đỏ không giả nhưng lại có điểm mấu chốt nghĩ tới đây đô n a n nhìn về phía đọt ni ở mà ủa các h ạ hôm nay ngài vượt lên trước rồi ngày mai là phủ định có thể làm cho cho ta đâu mân tôi ra tộc người trẻ tuổi một mặt vui cười ngày mai rồi nói sau đọt ni ở cười hồi đáp mà ở đáy lòng thì là đã sớm quyết định từ giờ phút này hiện tại bắt đầu đến hắn rời đi hùng bảo mới thôi bến tàu này bên trên t ố điểm chỉ có thể tồn tại t i m đến như hoa hồng ha ha có thể đi nuôi heo nhìn xem tụi gia tộc trưởng t ừ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng đô n a n lập tức biết rồi ý nghĩ của đối phương ha ha nhất thời thắng lợi tính là cái gì ngày mai nhất định là ta、ừ. có thể đi nuôi heo hai vị gia tộc đại biểu rất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng về sau vắt tại sau lưng tay đồng thời nắm chặt hai vị các hạng hội trường nơi đó viếp ghế sắp đ ầ u giá các ngươi viếp ghế đúng viếp ghế hết t hệ chỉ có mười cái hùng bảo thiếu khuyết vật tư Có thể không đơn h thuần cũng h g là vị này mần g tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trường không đơn thuần là vị này mần g tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trường hai mắt phát sáng lên theo phá bờ đội tuyển cập bờ không ít phá b ở quý tộc nghe t h ế cái tin tức về sau cũng đều đi theo hai mắt sáng lên b ớ n tàu là hoa hồng cùng tụi ệ ị tranh đấu bọn hắn không dám tham dự thế nhưng là xem thi đấu vip ế ghế có mười cái bọn hắn luôn có thể phân một cái a nghĩ tới đây những người này đứng tại chỗ không n ú c ních lại làm cho ra buộc người hầu đi đầu một bước đi nghe ngóng tình huống cụ thể rồi thấy cảnh này đọt nghỉ ở mà ủa cùng đ o n a n đọt nhịn không được nhữ mày bọn hắn lại một lần nữa nghe được k i a mài đao x o è n xoẹt thanh n m thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ vô pháp tránh né thậm chí nhất định phải càng thêm tình thế bắt buộc mới được dù sao bên tàu nơi này nhìn thấy người còn không nhiều thế nhưng là tại xem thi đấu hội trận đâu trước mắt bao người ta hoa hồng clip gia tộc làm sao có thể thua nghĩ tới đây hai người đáy lòng không tình nguyện nhưng cũng nhường cho người cùng nhau đi nghe đương nhiên lúc này hai người đối bắc cảnh thủ hộ giả tôn s ư n g lần nữa đổi trở về lao cầu gấu đồng thời còn thầm hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt giáo hơn đối phương cháu trai muốn để đối phương minh bạch hoa hồng clip gia tộc không phải dễ chơi ờ muốn để đối phương cháu trai minh bạch cùng vọng là muốn trả giá thật lớn nghĩ tới đây đọt nghỉ ở mà ủa cùng d o n a l đ ó lần nữa hướng sau lưng chỗ bí mật khoát tay não tiếp đó phạm vợ một hàng bắt đầu hướng về hùng bảo bên trong đi đến trong ánh mắt của bọn hắn mang theo mới lạ từ đại công tức phụ thân lão đại công trở thành hùng bảo lanh chúa về sau phạm vợ người liền rốt cuộc không có cơ hội từng tiến vào hùng bảo mặc dù bọn hắn nhìn qua hùng bảo nội bộ bản vẽ thi công có nhiều chỗ càng là thuộc như lòng bàn tay nhưng chân chính trên ý nghĩa đạp lên hùng bảo đây là vài chục năm nay lần thứ nhất sở dĩ những n à y phạm vợ người là tương đối yêu kỳ có thể sau một khắc phạm vợ người chính là cùng nhau xưng sở bọn hắn nhìn thấy cái gì hùng bảo cửa chính mặt gạ gì tạ mạ ứa một bộ váy dài trắng lạc yên mà đứng dung nhan tuyệt mỹ tại màu trắng phụ trợ bên dưới có được một tia siêu phàm thoát tục cảm giác nàng hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt nàng làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ nhìn về phía nơi này bất luận là tiến vào hùng bảo vẫn là rời đi hùng bảo người đều là cái này dạng mọi người xứng sở mà ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới mặt gạ gì tạ mạ ứa lại là có điểm tâm h o ả n g tụ tập tại mọi người dưới ánh mắt đối với cái này vị tụyp gia tộc thứ nữ tới nói cũng không có cái gì người lại nhiều mấy lần nàng đều không quan trọng nàng đã quen thuộc từ lâu nhưng là vừa nghĩ tới một hồi chuyện sắp xảy ra vị này tụyp gia tộc thứ nữ tiện tay tâm đổ mồ hôi đáng chết ta tại sao phải đáp ứng chuyện như vậy rõ ràng cái k i a hôn đảng cũng nói còn có biện pháp khác có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả mặc dù biết hao phí càng nhiều một điểm thời gian nhưng là vậy là đủ rồi vì cái gì đây mặt gạ gì tạ mạ ủa lặng lẽ xoa xoa tay tâm mồ hôi nàng ánh mắt nhìn về phía trong đám người đ ọ t ni ở mạ ủa huynh trưởng của nàng bảo trì mỉm cười trong mắt sắc bén lại làm nàng không tự chủ trốn tránh liền t ự như trước đó bình thường nàng cắn răng mới khiến cho bản thân cũng không lui lại động tác rất nhỏ bé không có người nào có thể phát hiện nhưng tuyệt đối không bao gồm đọt ni ở mã ửa thân là mạt gạ gì t ạ huynh trường đọt ni ở quá quen thuộc nội mội của mình rồi một chút tiểu động tác tại vị này t u l ệ p gia tộc trưởng tử trong mắt cũng sẽ vô hạn phóng đại mang theo mỉm cười vị này t u l ệ p gia tộc trưởng tử liền đi ra đám người h ắ n chuẩn bị muốn mang nội mội của mình trở về rồi đồng c h i m tất nhiên muốn nắm ở trong tay chính mình cho thỏa đáng bất quá lập tức vị này lịp gia tộc trưởng tử liền nhìn về phía bên người đụng mọ vậy đi ra cùng đọt ni ở mỉm cười khác biệt đụng mọ trên mặt mặc dù vậy mang theo mỉm、cười. nhưng là trong mắt lại tràn ngập tức giận cùng trần trụi lòng ham chiếm hưu đó là một loại cực độ vặn vẹo cảm giác khiến nhiều trang giấy nhìn nhữ mày càng làm mặt ga gì tạ buồn nôn đủ m ò cái này buồn nôn ra hỏa không chỉ một lần dùng ánh mắt như vậy nhìn nào rồi nhớ được lần đầu lúc gặp mặt cái này buồn nôn ra hỏa hay dùng ánh mắt như vậy dò xét nàng nàng trước kia nhìn thấy qua tương tự ánh mắt mỗi một cái đều là nhường cho người không thoải mái l i ê n tựa như trắng non nạ cóc nhưng mỗi người đều sẽ che giấu cho mình quét vôi một tầng kim phấn chỉ có đủ mỏ khác biệt đối phương len lén dò xét bên trong cũng không có che giấu thậm chí còn xa xa hướng nàng làm ra một chút hạ lưu động tác đối phương tự nhận là rất bí mật nhưng là nàng lại thấy rõ rõ r à n g r à n g mà khi đối phương hướng về phụ thân của mình đưa ra thông r a t h ỉ n h cầu bị đáp ứng về sau càng trở nên không chút kiên k ỵ lên đối với lần này m ặ t gạ gì ta không thể làm gì nàng kém một chút liền nhận bệnh may mắn may mắn nàng chạy nàng đi tới hùng bảo nàng có đánh cược một lần tư bản bởi vậy làm đủ mọi lần nữa dùng loại kia làm nàng buồn nôn ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm nàng không chút do dự đánh trả rồi nàng dùng trực tiếp nhất chán ghét ánh mắt đánh trả lấy đủ mò chỉ là tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng vị k i ê u mân cơ i k ỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng không chỉ có chưa có trở về tránh ngược lại là dùng một loại càng phát ra ánh mắt hưng phấn nhìn về phía nàng cái này khiến mặt g ạ di tạ cảm nhận được t ứ c giận vị này clip gia tộc thứ nữ chuẩn bị dùng càng hung ác ánh mắt lần nữa phản kích thời điểm đ ú n g mò lại không nhịn được vị này mân cơ hội ngàn năm một thở hắn muốn nhất truyền xu hướng suy tàn mục tiêu của hắn là mạt gà di tạ m ạ n a hắn muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đem đối phương rắt tại trong tay hắn muốn mượn này hướng tất cả mọi người tuyên bố hắn mới là m ặ t gạ di tạ mạng của nam nhân cái gì gỗ e t ơ e r v ậ y căn bản không tồn tại dù là sau đó m ặ t gạ di tạ mạng của giải thích hắn cũng có biện pháp g ấ y nước đủ đến như m ặ t gạ di tạ mạng của danh dự mắc mớ gì tới hắn lại không phải danh dự của hắn mà lại hắn cũng không phải thật tâm muốn cưới đối phương làm vợ đối phương chỉ là hắn bàn đạp dùng qua về sau tự nhiên là muốn vứt bỏ bất quá xem ở đối phương xinh đẹp phân thượng hắn chuẩn bị dùng nhiều mấy lần nghĩ tới đây vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng cũng không còn cách nào kiềm chế rồi thế nhưng là một thân ảnh cứ như vậy chắn trước mặt hắn là đ o t ni ờ -er. mã ửa vị này t clip gia tộc trưởng tử tiếu dung vẫn như cũ nhưng nhìn về phía đủ mọi ánh mắt lại mang theo cũng không còn cách nào che giấu chắn ghét đối phương vậy mà muốn làm chúng vũ nhục lip gia tộc tên đáng chết nguyên bản vị này t clip gia tộc trưởng tử còn đối lại trước kế hoạch có chút do dự nhưng bây giờ hắn không có do dự hắn dự định thật tốt thu thập một chút gan này lớn làm bậy khốn nạn bằng không tất cả mọi người sẽ khinh thị clip gia tộc tụ lại tại hùng bảo cửa bắc cành người Phạm bỡ người nhìn xem đột nhiên rằng có hai người ánh mắt của mọi người ở thời điểm này bị hai người hấp dẫn nhưng rơi vào mặt ga di tạ mạng ở trên người ánh mắt cũng không có giảm bớt tương phản càng nhiều bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác được đây hết thảy đều là bởi vì cái này nữ nhân gây ra đó là trọng yếu hơn là chẳng biết lúc nào ở nơi này nữ nhân bên cạnh xuất hiện một cái nam nhân có được dung nhan từ u y mỹ mang theo siêu phàm thoát tục khí chất nữ nhân ở nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệ tiêu dung nụ cười kia làm người thất thần gió nhẹ đột nhiên thổi qua một bên tô điểm đoá hoa đều ở đây cái thời điểm khép kín rồi phản p h ấ t bị nữ nhân nét mặt tươi cười kinh động đến về sau xấu hổ không chỗ dung thân đ ô n g hoa đều xấu hổ đến không chỗ dung thân người chung quanh càng là tâm thần dập dợ dởn bọn hắn ngây ngốc nhìn xem mặt gạ gì tạ chạy chậm đến nam nhân kia trước mặt phản p h ấ t tiểu nữ sinh giống như đưa tay kéo lại nam nhân kia cánh tay dùng thanh thúy thanh âm vui sướng nói gộ ẹ t ấ n ngươi đến rồi chương hai trăm hai mươi chín lên đài diễn xuất hai nghìn hai mươi hai n h ì n năm t r ă l n h hai tác giả đổi phế long chương hai trăm hai mươi chín lên đài diễn xuất ngươi đi đâu kiếm tiền a có thể mang ta một cái không không thể đại nam chủ kịch sáng sớm hùng bảo nhạc r ă m trên bàn ăn xì dạ nhìn xem khó được không có đ o ạ n bản thân thức ăn gỗ hẹ tờ trên mặt mũi hiện lên nghi hoặc rõ ràng hẳn là cao hứng sự làm sao đột nhiên không thói quen bất quá đang nghe gỗ hẹ tờ muốn đi kiếm tiền về sau xì dạ hai mắt liền sáng chứ ăn ra nàng vậy thích tiền a có tiền liền có thể mua càng ăn nhiều hơn rồi nhưng là lại bị gỗ hẹ tờ một ngụ m từ chối ồ xì dạ lập tức ngủ rũ mà cúi đầu chuẩn bị ăn căn đùi gà vớt lên bản thân bị thương tâm bất、quá. gỗ ẹ t tật lột nhiên kéo dài ngữ liệu tuy nhiên làm sao xì dạ lập tức lẩn đầu một mặt chớ mong nô、no, hôm nay đùi gà ăn thật ngon bên ngoài xốp giòn trong mềm cái này đen hổ tiêu càng là tuyệt gỗ ẹ t tật -ta đưa tay liền đem xì dạ trong mâm đùi gà c h i ê n để vào trong miệng đầu lưỡi một liếm dùng sức đĩu một cái chỉ còn sót xương cốt đinh xương cốt ném tới xương trong đĩa giòn vang khiến xì dạ s ư ơ n g sờ a、ah, a、ah, a、ah. ngươi lại g ạ ta t xì dạ bạo khởi nào về phía gỗ ẹ t tật nhưng lại một lần bị gỗ ẹ t tật chống được cái chán căn bản khó mà tiến vào máy、may. động tác này đối gỗ hệ、e、tớt tới nói quả thực là xe nhẹ đường q u e n lên rồi trên cơ bản không cần nhìn nghe tới si dạ tiếng la k h o á t tay liền có thể chuẩn xác ngăn trở không có lừa ngươi hậu kỳ lời nói thật sự cần ngươi hỗ trợ ngươi cần đóng vai một cái ônu t h i ệ t lương cứng cỏi nô、no, ngươi sẽ diễn việc sao gỗ h t ớ nói liền một mặt hoài nghi nhìn về phía si dạ đương nhiên ta ngươi yên tâm đi nhất định không có vấn đề si dạ ngóc lên cổ còn kém chống ngạch rồi gỗ h t ớ lại là nghi hoặc mà nhìn lướt qua si dạ vừa mới nữ nhân này có che giấu sách chim l ó c còn có cần dấu diếm sự gỗ hẹ tật đáy lòng lưu ý bàn tay thuận thế lướt qua xì dạ bàn ăn tốt lắm ta hiện tại đi trước lên đ à i ngươi trước ở nơi này suy nghĩ một chút vai diễn nói đến đây lời nói gỗ hẹ tật nhìn về phía đại công tước đi thôi hết thể có ta ở đây sự đại công t ư ớ c cười đối với mình cháu trai phất phất tay gỗ hẹ tật con g người thi lễ về sau rời đi phòng ăn phụ thân ta ít hai ngay tại gỗ hẹ tật rời đi nháy mắt em lấy răm cùng giờ gỗ răm hai người liền cùng thì đứng lên đồng thời mở miệng nói chuyện đồng thời nhìn về phía lẫn nhau sau đó lại đồng thời nói ta là đi hỗ trợ người là đi làm cái gì hai người các ngươi ai cũng không được đi thêm tiền đại công tức một mặt nghiêm túc mặc dù hắn cũng có chút muốn đi nhìn ngộ etters mặt gạ gì ta mà vừa diễn kịch nhưng là hắn nhưng là phân rõ ràng nặng nhẹ người tuổi trẻ một lần yêu đương trưởng bối xuất hiện đó chính là giải quyết dứt khoát thời điểm rồi sở dĩ hắn tuyệt đối không thể xuất hiện c h ỉ ít hiện tại không được đến như em l ệ y h răm cùng giờ gỗ răm rõ ràng chính là ông muốn xem cuộc vui tâm đi tham gia náo nhiệt mặc dù đối với hai đứa con trai vẫn có lòng tin không lộ ra mánh khỏe nhưng là vạn nhất đâu d o n a l đương t t liệu k h nhiên đây chỉ là mặt ngoại ghi chép v ũ n trộm ghi chép đối phương cái nhìn đại cục năng lực ứng biến đã sớm vượt qua sở hữu người đồng lửa tụi gia tộc gần nhất năm năm qua lớn nhỏ sự trên danh nghĩa là đối phương cùng phụ thân một đợt xử lý nhưng là trên thực tế chính là đối phương tại xử lý vị kia tụi điệp đại công tước trên căn bản là triệt để hủy quyền giao cho mình như tử bản thân bắt đầu dưỡng lao mô thức đối mặt đối thủ như vậy đại công tức cũng sẽ không chủ quan t r ẳ n g ngâm một giây đồng hồ về sau đại công tức mở miệng nói sờ biết rồi phụ thân sờ răng đứng lên đại công tức trưởng tử hướng về phụ thân thi lễ một cái liền sải bước rời đi phòng ăn hắn biết rõ phụ thân lo lắng cái gì đ ọ t n ỉ ờ mã ủa đồng dạng hắn vậy lo lắng một tên đ ụ c mò từng cùng đối phương giao thủ qua một lần đại công tức trưởng tử rất rõ ràng đối phương đến tội cùng l à một cái dạng gì người thực lực cường đại điểm này là không thể nghi ngờ nhưng trừ thực lực cường đại bên ngoài sner nghĩ không ra cái khác rồi đối phương loại kia lỗ mãng xúc động thậm chí là không cách nào k h ô n g chế cảm xúc đều khiến hắn cảm giác đối phương căn bản cùng vốn có thực lực không xứng đôi huyết mạch thức tỉnh di chứng sao trong truyền thuyết đụng m ỏ huyết mạch thức tỉnh là một n g o à i ý mớn đang thức tỉnh trước đó mọi người chưa bao giờ chú ý qua vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng sở dĩ đối phương cũng không có trải qua vốn có huyết mạch thức tỉnh bồi dưỡng đến mức đối phương thành bây giờ tính cách đương nhiên chỉ là nghe đồn trên thực tế sner không biết hắn chỉ biết hắn là cho mình đường đệ s â n ga đ ụ m ỏ bình thường cũng tốt không bình thường cũng được hắn sẽ ở đó nhìn xem bình thường đó chính là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt không bình thường dám đ ậ c thủ hắn liền truy bạo đối phương mang theo mười phần một m ạ c ý nghĩ xâm lược giam cao lớn tựa như tiểu cự nhân bình thường thân thể dựa vào tại hùng bảo tường thành một bên trong bóng tối có chút hăng hái mà nhìn xem tỉ mỉ ăn mặc sau gỗ hẹ tật cùng mặt g ạ gì tạ mạng ửa đưa tay kéo lại gỗ hẹ tật cánh tay lúc vị nay đại công tức trưởng tử nhịn không được đều muốn vỗ tay thiếu nữ loại kia n ô mỹ hảo m ặ t gà gì tạ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế nam hải cái chủng loại kia trong mắt chỉ có người một người chuyên chú gộ ẹ t các biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết nếu như diễn viên trong có quốc vương vương hậu lời nói không phải hai người các ngươi không ai có thể hơn ta đại công tức trưởng tử tràn đầy tán thưởng mà thầm nghĩ không đơn thuần là đại công tức trưởng tử tán thưởng người t r u n g quanh cũng là tán thưởng không thôi bởi vì hai người đứng ở đó chỉ là một ánh mắt đối mặt liền để tất cả mọi người cảm nhận được tình yêu không sai chính là tình yêu loại kia phức tạp không thể miêu tả tình yêu cứ như vậy bị diễn ra tới bởi vì hai người diễn đúng là đám người trong tưởng tượng tình yêu thanh xuân của trẻ nữ hải xinh đẹp nam hải anh tuấn đặc biệt là lại thêm vào nữ hải vì tự do thoát đi kia cứng nhắc âm ư u đầy t ử khí gia đình cùng nam hải vừa thấy đ ạ i yêu sau tình tiết càng làm cho người rất được hoang n g ê n mà nam hải cũng không kém lấy phàm nhân thân thể đối mặt siêu phàm kiên cường phẩm chất tương ngạnh chống lại tính cách khiến rất nhiều xuất thân người tầm thường có cực mạnh đại nhập cảm mà ở thay vào gỗ ẹ tật thị giác nhìn về phía mặt gà d tạ lúc loại này đại nhập cảm mạnh rồi không chỉ gấp m ư ơ i lần tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này một đôi nam nữ trẻ tuổi đọc n ỉ ở mà ừ a ánh mắt bên trong mang theo gió xét đồn a n đọc trong mắt lại hiện lên hồi ức đụng mò răng cắn được k ế t kích rung động hiệu quả không tệ kế hoạch hẳn là thành công bất quá có vẻ như còn kém một điểm không khí cảm giác đại công tức trưởng tử đứng ở đó ánh mắt đánh giá b ộ n phía cuối cùng ánh mắt của hắn rừng ở hùng bảo bên ngoài tô điểm lên hoa hồng nếu như không phải là vì kiếm tiền đại công tức tuyệt đối không có khả năng dùng hoa tươi đến tô điểm bất quá lúc này vừa vặn đại công tức trưởng tử có chút đưa tay vung lên hô đám người chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua vô số hoa hồng đỏ tươi cánh hoa liền từ một bên thổi tới vây quanh gỗ hẹp tờ mặt gạ dì tạ bên cạnh hai người nhảy múa một thân màu đen quân lễ phục gỗ hẹp tờ một thân trắng đoan váy dài mặt gạ dì tạ bị tiên diễm cánh hoa chỗ vây quanh tràn g diện kia khiến đến từ phà bờ các quý tộc trong mắt lộ ra lấy tán thưởng từ trước đến nay tự do không bị cản trở bọn hắn thích xem nhất đến chính là chỗ này một màn nhất là những cái kia nữ tính lúc này càng là hai mắt nổi lên sương mù sắc mặt biến được một mảnh đ ư n g hồng cái này không phải liền là các nàng tha thiết ước mơ chàng cảnh sao còn có cái gì là so đây càng tốt đâu tự nhiên là g ô hẹ t ớ có chút q u a y người quay đầu nhẹ nhàng dán tại mặt gạ dì tạ gương mặt một bên hai người không c h ế khoảng cách cùng góc độ nhưng là người ở bên ngoài xem ra vậy thì cùng hôn đồng dạng hoa phạm v à quý tộc tiểu thư các phu nhân phát ra kinh hô chỉ là ở nơi này chút quý tộc tiểu thư các phu nhân không thấy được địa phương g ô hẹ t ớ lại là sử dụng đây lẩm bẩm bình thường thanh â m hỏi đến mặt gạ dì tạ người ăn bài không phải người ăn bài hai người tương hỗ hỏi thăm về sau c h ầ m m ặ t một giây tiếp tục được rồi gỗ h t ớ đứng thẳng người mặt gạ dì tạ một mặt thẻ thùng có chút phiếm hồng gương mặt nhường nàng lộ ra càng phát ra k i ể u nộ đất ác vị này t ù y ra tộc thứ nữ lôi kéo âu hiếm tay của người đi về phía huynh trưởng của mình chí ít tại chỗ có người trong tầm mắt gỗ e t t e r lúc này cũng rất phù hợp người thường xưng hô tất cả mọi người đều mong đợi nhìn xem bọn hắn muốn xem thiếu nữ đem nam hải giới thiệu cho người nhà một màn đọc ni ơ mạt ủa cũng là mặt m ỉ m cười tại đến hùng b ả o trước đó có quan hệ gỗ etters về tư liệu hắn liền cặn cãi đọc qua, qua rất không tệ người trẻ tuổi tính cách phẩm đức được xưng tụng là ưu tú. Thực lực. lấy một lần tẩy lễ chém có thể so với nhị giai chức nghiệp giả thuật sĩ đã đủ để chứng minh vấn đề xuất thân bác cảnh đại công tức cháu trai mình cũng có được lãnh địa càng là không có vấn đề còn trẻ như vậy nhân h ò a mội mội mình ở chung với nhau lời nói là có thể đến như giữa hai người thật thật giả giả vị này tuổi gia tộc trưởng tử không thèm để ý chút nào hắn muốn là phù hợp t u l ệ p lợi ích của gia tộc sở dĩ vị này tuổi gia tộc trưởng tử liền chuẩn bị biểu hiện ra bản thân tuổi gia tộc người thừa kế pháp phạm hắn muốn ngồi vững gỗ hẹ tức cùng mặt gạ gì tạ tình yêu tốt nhất là lập tức đính hôn ngày mai sẽ kết hôn cái c h ủ loại kia tự hỏi lý do thoái thác đọt nhi ở đứng thẳng người hắn bây giờ là mặt gạ gì tạ huynh trưởng là gỗ e t t e r lần thứ nhất chính thức trường hợp nhìn thấy tùy thành viên gia tộc tự nhiên là phải có lấy lễ nghi quy phạm phạm b ợ gia tộc tương đương coi trọng điểm này bất quá ngay tại s a u một khắc một bóng người chắn gỗ e t t e r mặt gạ gì tạ cùng đọt nhi ở trung gian là đ ù m mò vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng một mặt p h ẫ n hận nhìn xem gỗ e t t e r mặt gạ dị tạ khuôn mặt đều muốn mặt mẹo các người đang làm gì mặt gạ dị tạ ngươi chẳng lẽ quên thân phận của mình rồi sao nhìn thấy đứng ra dùm mò g o e t t e r m ặ t gà gì tạ đồng thời nhẹ nhàng thở ra hai người vừa mới cố ý thả chấm bước chân tay nắm tay thỉnh thoảng ngọt ngào đối mặt chính là vì kích thích vị này mần h ư n g tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn t r ư ở n g bằng không chờ hai người thật sự đi tới đọc ni ở trước mặt lúc đó mới là xuống đài không được hỏng bét sự tình lúc này g o e t t e r liền hướng đủ mò ném một tiếng c ả m ơn phối hợp ánh mắt vì diễn một màn này kịch a y g o e t t e r m ặ t gà gì tạ thế nhưng là cân nhắc tập luyện vài ngày đem hết hệ khả năng phát sinh ngoài ý mớn đều tận khả năng tính tiến vào tự nhiên là bao quát pha bở phong tục tập quán tại chỗ người phản ứng vân vân nhưng là dù ai cũng không cách nào cam đoan hoàn toàn vạn nhất có ngoại ý muốn đâu may mắn là tình huống như vậy cũng không có xuất hiện người đ a n g gây hơn ta người cái này tạm đ ụ m ò thấy được gỗ hẹ tớ đánh mắt vốn là bởi vì ghen ghét mà phát của nội tâm c h i ệ t để cho mất mát lý trí hắn cầm c h u ố i kiếm hướng về phía gỗ hẹ tớ phát ra gầm thét chỉ bất quá lời nói còn không có hô xong một mảnh bóng dâm liền bao phủ đủ mò sờ r a m cao lớn cực điểm thân thể l ạ g yên không một tiếng động chạm đến rồi đủ mò bên người. người muốn chết liền đem phía sau nói xong đại công tức trưởng tử một mặt lạnh như băng nhìn xem đủ mò đó cũng không phải cái uy hiếp gì chỉ là trình bày sự thật thôi nếu như đủ m ỏ thực có can đảm đem lời ngữ nói xong hắn liền trực tiếp đem đủ m ỏ xử lý lần trước chiến đấu cố kỵ quá nhiều hắn cũng không có toàn lực ứng phó hiện tại phụ thân tại hùng bảo hắn có thể bung ô tay đánh cược một lần rồi đủ m ỏ biến sắc không chỉ là bởi vì cảm nhận được sửng l ở i giăm s á c ý cũng bởi vì đọt nghĩ ơ vị này tụyp gia tộc trưởng từ bàn tay không biết lúc nào xuất hiện ở hắn cầm kiếm bàn tay kia bên trên gắt gao đè ép c h u kiếm chính nhất mặt mỉm cười nhìn xem hắn loại kia k h ỏ môi vệt lên ánh mắt lạnh như băng mỉm cười nếu như có thể mà nói, đ o c ni ờ thật sự muốn đem trước mắt khốn nạn chém thành bảy tám đoạn tình huống như thế nào toát ra một cái như vậy đồ chơi nhà chúng ta sự đến viên n g ư ơ i một ngoại nhân ở nơi này chỉ trò sao ngũ ít đ n c ni ờ mà hửa thân là tùyp gia tộc trưởng tử vô pháp nói ra cái này dạng tự nhận là thô bị lời nói nhưng là có thể dùng ánh mắt đến biểu thị nhưng cái này cũng không hề là để đủ mò khó chịu nhất khó chịu nhất chính là người chung quanh ánh mắt kia là hoàn toàn không che giấu chút nào chẳng ghét không đơn thuần là hùng bảo người phạm vỡ người đồng hành cũng là như thế thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói pha bờ người đồng hành muốn càng thêm chán ghét dù sao tại pha bờ người xem ra gỗ e t t e m ặ t gạ gì tạ cực kỳ phù hợp bọn hắn các nàng quan niệm tình yêu phù hợp bọn hắn các nàng đối tình yêu hướng tới đặc biệt là những quý tộc kia tiểu thư các phu nhân càng là vì mê luyến mà mắt thấy liền muốn tiến hơn một bước lại đột nhiên đụng tới một cái kẻ quấy dối nhất là cái này kẻ quấy dối thanh danh còn mười phần không tốt điều kiện tiên quyết loại kia làm người cảm giác chán ghét thì khỏi nói nếu không phải thân phận trường hợp không thích hợp những quý tộc này tiểu thư các phu nhân đã sờ mắng lên nhưng là không phải tất cả mọi người n h ị được một vị trẻ tuổi nữ sĩ đột nhiên lên tiếng nhân ra trời đất tạo nên một đôi cái nào đến phiên ngươi cái này yêu ma quỷ quái đến khoa tay m ỗ a chân thanh em mặc dù thanh thúy nhưng rất vang dội ngay tại phạ bờ đám người đằng sau chuyển đến mọi người s ư n g sở sau đó cười vang đúng à nhân ra trời đất tạo nên một đôi cái nào đến phiên ngươi cái này yêu ma quỷ quái đến khoa tay m ỗ a chân không sai ngươi là cái gì đồ vật một câu về sau nguyên bản còn bận tâm thân phận phạ bờ người hào hào lên tiếng bất quá coi như hàm xúc một điểm hùng bảo người liền trực tiếp nhiều cất châu hướng về đ u mò đập tới giờ phút này đối đủ m ò tới nói có hai cái tin tức một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức tốt là hắn thân thủ nhanh nhẹn cất c h â u không có khả năng đập chúng hắn tin tức xấu là trên mặt đất cất c h â u còn nhiều túi đầu che mặt đụng m ò hướng về hùng bảo bên trong phóng đi chật vật không chịu nổi bộ dáng để ném cất c h â u người càng phát tích cực rồi mà thừa dịp lúc này gộ ẹ ệ tật kéo còn có chút xứng sờ mặt gạ gì tạ xuống này k h ú c nhạc dạo đã đủ rồi đợi tiếp nữa liền thật sự qua được còn không kịp bất quá tại sông qua hùng bảo cửa thành thời điểm gộ hệ t ậ vẫn là sông phạ vợ trong đám người khoa tay một cái ngón tay cái Mặt gạ gì ta hỏi thăm tinh nhưng ạ là đầy trời cất trâu khiến vị này tụyp gia tộc trưởng tử dừng bước hắn nhìn xem gỗ h、e、t p lôi kéo mội mội của mình càng chạy càng xa mà lại hắn tự hồ nghe được mội mội u tiếng cười rất vui vẻ cái chủng loại kia được rồi về sau hỏi lại đi tụyp gia tộc trưởng tử nghĩ như vậy lại đột nhiên xương sở không đơn thuần là vị này tụyp gia tộc trưởng từ sức sở sở hữu p h ạ b ở quý tộc đều tùy theo sức sở bởi vì đu mò bị cất c h â u đập chúng tại vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng tránh né thời điểm một hạt cất c h â u vừa đúng xuất hiện ở hắn tránh né trên đường ba chính giữa vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng cánh tay không chỉ có những người khác ngây ngẩn cả người đu mò tự mình vậy ngây ngẩn cả người lúc nào vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà cái này liền học rồi s i u s i u siêu đầy trời cất trâu theo cái này sức sở ào thảo rơi vào vị này mần tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn t r ư ở n g trên thân nháy mắt liền để vị này mần tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn t r ư ở n g thay đổi một cái tạo hình tức giận nổi giận ngay tại đủ m ọ chuẩn bị không quan tâm đại khai sát giới thời điểm một đạo lệnh như băng ánh mắt q u ò n tới là xưng lược giam ngươi g dám động thủ ta liền giết ngươi đại công tức trưởng từ thái độ minh xác cho thấy lập trường của mình đủ mò cắn răng một cái xấu hổ giận dữ che mặt tiến lên hắn rơi đáy lòng phát thể nhất định phải làm cho gỗ ẹ từ dệt mắt chờ xem ngươi không phải muốn k ê u chiến sở hữu nhị ra sao ta nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt chết không có chỗ trôn đủ mỏ đáy lòng âm thầm thể chỉ là trước đó làm được tư thái càng phát ra chật vật rồi ha ha ha sen lẫn trong hùng bảo trong đám người xỉ dạ phát ra vui sướng tiếng cười trong tay nàng cất châu một cái tiếp theo một cái truy kích đối phương vừa mới viên kia đập trúng đủ mỏ cất châu chính là nàng ném ra hiện tại nàng không ngại nện thêm đối phương mấy lần phạm bờ quý tộc một phương thì là chậm lại bước chân trên đất cất châu nhiều lắm bọn hắn được thận trọng may mắn ta thói quen mang dạy cao gót một vị phạm bờ quý tộc nam tính thất giọng thầm thì h ừ n không hổ là chúng ta truyền thống phục sức một vị khác may mắn lấy gật đầu đây là bình thường phạ b ở quý tộc mà mân tôi gia tộc cùng tụi lịp gia tộc người thì là có mặt khác một phen giao lưu ghi nhớ đủ mò nếu như tới t ì m ta liền nói ta có việc bọn hắn cũng không muốn nhiễm phải cất c h â u hương vị mà lại đủ mò tiếp xuống nhất định sẽ trả thù bọn hắn cũng không muốn tham dự vào mặc dù lôi đài là nhất định phải lên nhưng là tối nay bên trên để đủ mò tìm kiếm đường không tốt sao đọt nghĩ ở mà ủa cùng đồn ăn đọt vai sóng vai đi cùng một chỗ v ậ hạ đối đủ mò thấy thế nào lớp gia tộc trưởng tử nhẹ g i ọ n g hỏi đụng mò là một vị rất nhân tài ưu tú mân tôi gia tộc người trẻ tuổi vừa cười vừa nói đúng vậy a rất ưu tú lớp gia tộc trưởng tử phụ họa nhẹ gật đầu nhưng cũng không phải không thể thay thế mân tôi gia tộc người trẻ tuổi lời nói xoay chuyển hừng ta muốn ở buổi tối thời điểm nhấm nháp một chút hùng bảo đặc sắc thức ăn đô n a n ngươi muốn một đợt sao đương nhiên mà lại ta cho là chúng ta hẳn là mời càng nhiều người đồng hành một đợt bất quá đụng m ngoại trừ đối thoại kết thúc hai cái pha bờ đại gia tộc người trẻ tuổi nhìn nhau cười một tiếng tiếp đó chính là lần nữa đối t r ọ i gây gắt bởi vì hội t r ư ở n g đến vip ghế cạnh tranh bắt đầu rồi ha ha ha ha đụng mò cái kia hôn đản bị cất trâu đập chúng quá tốt rồi không bảo gộ ẹ n tới gian phòng bên trong nghe tới tin tức mặt gạ dì tạ cười to lên lúc này lịp ra tộc thứ nữ thế nhưng là không có tí xíu cái gọi là hình tượng nàng tại ghế s o f a bên trong cười đến nhánh hoa run rẩy cười đến ngựa tới ngựa lui gộ ẹ n tật thì là trận mắt hắn không chỉ có thấy được chấn nhỏ thiếu nữ còn chứng kiến si ra không dùng nghi vấn cất trâu tuyệt đối là kia chim lớp ném cũng không cần nghi vấn hai người vì cái gì xuất hiện ở kia chấn nhỏ thiếu nữ tự nhiên là bởi vì giờ gỗ ăn bài xì、si、dạ em lại căn bản không dùng ăn bài chỉ cần nói một câu kia chim lốc liền nhất định sẽ hấp tấp chạy tới tham gia náo nhiệt lúc này gỗ ẹ n tật đột nhiên có chút nghĩ sợ rồi nếu là g i a hỏa này tại loại sự tình này tuyệt đối so với chim lốc đáng tin cậy nhiều nói không chừng hắn còn có thể lại thuận thế phát một bút tiền của phi nghĩa đáng tiếc là hoàn thành ngắn hạn một tháng đặc hấn đối phương lại một lần chủ động yêu cầu gia nhập đại công tức trong vệ đội tiến hành đặc hấn đối với lần này gỗ ẹ n tật ỏ ra là đã hiểu vì bằng hưu kia của hắn hẳn là bị liên tiếp ngoài ý muốn sợ rồi không kịp chờ đợi môn u thực lực bởi vì chỉ có thực lực mới có thể ứng đối nguy cơ đồng dạng từ đại công tức vệ đội sở tuất nơi đó tin tức chuyển đến nhìn sở luật biểu hiện được coi như không tệ chỉ ít đi theo binh lính bình thường tiến độ cận chiến xa kích trình độ lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng trưởng đến như bí thuật phương diện sở luật cũng không có hơn người thiên phú cùng phần lớn người đồng dạng giờ gỗ nói qua phạm b ợ có vẻ như có có thể cải biến người bình thường thiên phú ma dược nhưng là phí tổn đ ắ t đỏ sở luật từng hỏi tham q u a phương diện này sự hẳn là chuẩn bị táng ra bại sản rồi gô e tờ nghĩ đến ánh mắt liền nhìn về phía vui vẻ mặt gạ g ì tạ mặt gạ g ì tạ p h m b ờ có có thể cải biến người bình thường thiên phú ma dượng có nhưng là ta không đề nghị phục d ụ n g đó là một loại hoàn toàn tiêu hao thiên phú tiềm lực dược tề tuyệt đại bộ phận người sau khi phục d ụ n g cũng chỉ là thu hoạch được một lần cực kỳ bé nhỏ cơ hội dù là thành công cũng không khả năng chân chính trên ý nghĩa c ư ờ n g đại mặt gạ g ì tạ hồi đáp đối với lần này gô e tờ cũng không có ngoài ý mớn thủ bí người mõ hệ đã từng nói qua cùng loại lời nói chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào bước đầu tiên kế hoạch sau khi thành công mặt gạ di tạ tương đương hưng phấn nàng không kịp chờ đợi muốn biết bước kế tiếp tại trước đó gỗ hẹn tớ nói bảo mật hiện tại tự nhiên là không cần đối mặt với tò mò mặt gạ di tạ gỗ hẹn tớ nhẹ nói ta muốn hai trăm cái người ngâm thơ dong đi phạ bờ á n rượu lữ quán quảng trường chuyển sướng chúng ta tình yêu chương hai trăm ba mươi nhập kịch không quá sâu người hợp tác cùng cạnh tranh hai nghìn hai mươi hai n h ì n năm t r ă n h ba tác giả đổi phế long chương hai trăm ba mươi nhập kịch không quá sâu người hợp tác cùng cạnh tranh mặt gạ di tạ mạng hơi xứng sở nàng không nghĩ tới gỗ ẹ、e、tật b ư ớ c kế tiếp kế hoạch vậy mà lại là như thế này thuê hai trăm cái người ngâm thơ rong đi p h ạ bờ quán rượu lữ quán quảng trường c h u y ể n xướng chúng ta có phải là có chút quá tận lực rồi vị này clip gia tộc thứ nữ đang nói đến tình yêu thời điểm lựa chọn mập mở suy đoán mặc dù đang ở trước mặt mọi người diễn k ị c h lúc nàng có thể thoải mái nhưng khi đơn độc cùng gỗ ẹ、e、tật trung đụng thời điểm nàng vẫn có chút không có ý tứ đối với lần này m ặ t gà gì ta rất b ộ i phục gỗ ẹ、e、tật rồi mặt kia ra dày a so hùng bảo tường thành chỗ n g ọ còn dày hơn tận lực ngươi vì sao lại nghĩ như vậy Ta thế nhưng là cho phạ nhân là bở dù â n hoang nên trả dư tiểu giải trí. bọn hắn thích xem đến những này, tự nhiên sẽ tin tưởng những này, còn những cái kia chưa từng nguyện ý tin tưởng.、Coi、như người đem sự thật bằng chứng bày ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng chắn rất trả trí, trước tiểu thích tự thật mặt một tạo. được đem dư chưa cái Coi mực chắc hậu kia giải giả, d bày xem là người tạo. Dù là sự sẽ sẽ ở ý là ngươi lúc đó đem những n à y người nói đến á khẩu không trả lời được bọn hắn nói không chừng sẽ còn toát ra một câu dứt bỏ sự thật không nói gô ẹ t â vừa nói một bên giải khai quân lễ phục cổ áo nút thắt quân lễ phục nhìn rất đẹp nhưng đẹp mắt là có giá cao chí ít hắn liền bị xiết được hô hấp không thông suốt hô giải khai nút thắt trước mắt gỗ ẹ t ơ n một nháy mắt cũng cảm giác được hô hấp tự do hắn đưa tay rót cho mình chén nước uống một hơi cạn sạch về sau nhìn về phía mặt gạ gì tạ t u y p gia tộc thứ nữ k h o á t tay á o ra hiệu bản thân không cần cứ như vậy nhìn xem gỗ ẹ t ơ n lại cho tự mình rót một chén từ ngực từ ngực c ố g vào nàng nhớ mày bởi vì cái này có chút không hợp lễ nghi dựa theo nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục bất luận là ăn cơm vẫn là u ố nước g n đều không nên phát ra bất kỳ thanh â m mới đúng bất quá lập tức vị này t ụ y gia tộc thứ nữ liền giãn ra lông mày nơi này lại không phải pha bờ mà lại nàng đều chạy ra ngoài vì cái gì còn muốn tuân thủ dạng này lễ nghi nghĩ tới đây mặc gạ gì ta đi tới gỗ ẹ tật bên người rót cho mình một chén thủy hậu đi học lấy gỗ ẹ tật bộ dáng từng ngụm từng ngụm uống h a sau khi uống xong mặc gạ gì ta miệng lớn xuất khí khiến gỗ ẹ tật rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua thế nào mặc gạ gì ta có chút ngượng ngủng không có gì nếu như không phải ta vừa mới uống qua ta còn tưởng rằng ngươi ở đây uống rượu gỗ ẹ tật một m ú n g vai nói đến uống rượu mặc gạ gì ta mặc có chút p h i m hồng nàng nghĩ tới rồi mình ở hùng bảo lớn tụ hội bên trên trò hề mặc dù đang ở người bình thường xem ra là khống chế tương đối tốt nhưng là theo mặt gạ gì tạ lại là tai nạn xấu hổ dù sao thường nhân nhưng không biết cái gọi là nước tiểu ngựa cố sự người là sẽ cải biến lại bởi vì thời gian hoàn cảnh khác biệt mà thay đổi thành cùng trong trí nhớ bất đồng bộ dáng sau khi say rượu bộ dáng cũng sẽ không cải biến bởi vì k i a là bản tính người không sửa đổi được bản tính đối mặt với mặt gạ gì tạ lời nói gỗ ẹ、e、tớ rất rất k h có nói cái này khiến clip gia tộc thứ nữ càng phát ra khó chịu nàng vốn là muốn mượn nhờ lời vừa rồi đề để gỗ hẹt tơ triệt để đuối nước tiểu ngựa cố sự ngậm miệng không nói nhưng là bây giờ lại cho nàng một loại càng tô càng đen cảm giác mà xuống m ộ t khắc mặt gạ gì tạ liền thấy khỏe miệng hơi bệnh gỗ hẹt tơ n g ư ờ i là cố ý nháy mắt vị này tụip gia tộc thứ nữ liền phản ứng lại không tính là là ngươi nhắc nhở ta nói gỗ hẹt tơ dùng miệng hình khoa tay một cái nước tiểu ngựa tức g i ậ n đến mặt gạ gì tạ truy một lần gỗ hẹt tờ ngực đương nhiên không có thật ra sức n h i chính là ý tứ một chút loại kia gỗ ẹ t tơ thì là cười hì hì không xem ra gì mặt gạ dị tạ nhìn xem cười hì hì đứng ở trước mặt g nhìn không được vậy cởi ư theo vị này tụi l p gia tộc thứ nữ quay trở về ghế sofa chính là nàng quen thuộc nhất cái kia ghế sofa đệm dựa đằng sau lúc này không có cứng rắn ngồi dậy vậy càng phát dễ chịu nàng tựa ở kia lại một lần nhìn về phía goethe goethe n ơ i đ ố i mỗi một nữ sĩ đều như vậy được không không người là ngoại lệ goethe nói năng có khí p h á c h nói mặc dù song phương là quan hệ hợp tác nhưng là loại này đặc thù đối đãi vẫn là để vị này tụi l p gia tộc thứ nữ cảm nhận được vui sướng nàng không khỏi truy vấn há vì cái gì đây mặc gà gì ta tràn đầy mong đợi nhìn xem g o e t h dạng này chờ mong cũng không phải là đột nhiên xuất hiện mà là tại sớm hơn thời điểm liền trôn xuống không phải ban sơ hợp tác thời điểm mà là tại k i a hoa hồng bay múa ở bên cạnh thời điểm khi đó gió đều là ônu g ô -E、ẹ n tớ nhìn xem nhập kịch mặt gạ g ì tạ nụ cười trên mặt càng phát ra ônu hắn đưa tay đặt ở mặt gạ g ì tạ bên hai ngón tay ma sát qua mặt gạ g ì tạ bên hai dùng chân thật nhất giọng điệu nói bởi vì ngươi có tiền mặt gạ g ì tạ thiếu d u n g cứng đờ vị này tụyp ra tộc thứ nữ kém chút liền đem nước trong ly dội về gỗ ẹ -E、tớ nàng phát h i nàng không có làm như thế nguyên nhân tuyệt đối không phải là bởi vì từ nhỏ bị giáo dục chỉ là bởi vì gỗ hẹ t ớ đang nói xong câu nói này về sau liền trực tiếp lui về sau hai bước người cái tên này chẳng lẽ liền không thể hò hét ta sao mặt g ạ gì ta đột nhiên dùng nũng nịu bình thường ngữ khí hỏi thanh âm sốc giòn còn mang theo từng tia từng t i a m ị hoặc nhất là mặt g ạ gì t a hai mắt ủy khuất bên trong mang theo như vậy một vệ câu người mười phần có thể kích thích nam nhân dục vọng có thể gỗ hẹ t ớ lại là lần nữa lui về sau hai bước Ừm.、So Tới g ầ nam ngươi về s u rồi ta ộ t t h â nhân nước、cá. Nếu n ư ngươi như ngươi thật sự muốn làm như vậy, vậy ngươi muốn nhất định phải khống chế tốt trong tay ngươi cái chén, nói ý đổ quá rõ ràng đúng Nam n Gô phải cái rồi. vai. thật tốt tay tớ tay, một chế h vậy, vậy sự làm mở quá đổ rõ ra ý tại loại thời điểm này còn giữ vững tỉnh táo nhưng là sẽ bị hoài nghi một số phương diện không được m ặ t gạ dị tạ lời nói xoay chuyển bắt đầu trực tiếp công kích bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ ở ý y ế u hại bị hoài nghi thời điểm không cần đi chứng minh ta đã nói rồi có ít người sẽ làm như không thấy lúc này chỉ cần ngươi chọn lựa một tư thế đi thanh âm càng phát ra chấm thấp gộ ẹ p ta tự tiện tay cầm lấy bên cạnh mang theo tranh minh họa nhỏ lưu bị lật ra trong đó một tờ về sau liền cất bước đi hướng mặt gạ d ì tạ nguyên bản cười tủm tìm cái sau lập tức co r i ù lại thật có lỗi ta sai rồi vừa mới là ta không đúng clip gia tộc thứ nữ lập tức nhận sợ xin lỗi nàng đến lúc này lần nữa nhận rõ ràng hiện thực trước mắt nam nhân đẳng cấp thật sự cao hơn nàng nhưng vẫn là có chút không cam tâm đơn thuần thắng bạn muốn nếu ta là nói nếu ta cho ngươi một số tiền lớn s、so、a năm trăm vê đút kim khác hơn rất nhiều tiền ngươi sẽ đối với ta giống đối xỉ dạ một dạ sao Ngây ngốc ngươi ở đây nói cái gì mê sảng a si dạ có thể từ không có giống ngươi bình thường ngồi ở trong thư phòng của ta như cùng chúng ta cái này dạng bình thường trò chuyện ngươi vĩnh viễn là đặc t h ủ đúng có thể hay không nói cho ta biết là bao nhiêu tiền g ỗ ẹ n tờ há mồm liền ra kim khắc va chạm e m thai thanh âm làm hắn mê say vì thế nói một đôi lời lời khen tặng thế nào kiếm tiền sao không xấu hổ mặc g ạ gì t a kinh ngạc nhìn g ỗ ẹ n tờ cuối cùng ai quả nhiên mẫu thân nói đúng nam nhân không có một tốt đồ vật ngươi lần sau gạt ta thời điểm nhớ được đem hỏi tham giá cả sự tình dẫu ở đấy lòng a thuỵp gia tộc thứ nữ thở dài điều này nói rõ người đối với ta là thật đặc thù ta không muốn lừa gạt ngươi cũng không nguyện ý lừa gạt ngươi g ô h ẹ t ậ chân thành tha thiết nói xem ở tiền phân thượng đúng xem ở tiền phân thượng g ô h ẹ t ậ rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu m ặ t gà gì tạ đột nhiên cảm giác có điểm tâm nhét nàng hít thở sâu mấy lần về sau lúc này mới cảm xúc bình ổn xuống tới người ở đây chung quanh lôi đài bố trí mười cái viết ghế có phải là nhiều lắm mân đôi gia tộc t h u ỵ gia tộc chỉ có hai cái mà về sau pha bờ trong quý tộc cũng chỉ có lục dây leo bách hợp bụi gai vị ố nẹt cùng ám sen năm nhà có tư cách rồi phạm vợ cùng tệ xỉn khác biệt tại trước đó tệ xỉn vương tất h có được ưu thế tuyệt đối phạm vợ lại làm â n tôi gia tộc cùng tụy l ị gia tộc l ề mề minh tranh đám đấu mà trừ bỏ cái này hai đại gia tộc bên ngoài còn có lục dây leo bách hợp bụi gai vị ố nẹt cùng ám sen năm cái gia tộc ở một bên hoặc là nhìn chằm chằm hoặc là sung làm cỏ đầu tưởng đương nhiên còn có càng nhiều không biết tên tiểu gia tộc đang đợi cơ hội trên thực tế phạm vợ trừ bỏ mân tôi gia tộc cùng tụy nhà bên ngoài còn lại gia tộc tại mấy trăm năm trong lịch sử sớm đã thay đổi không biết bao nhiêu g ô h ẹ tớ nhìn xem cuối cùng là từ nhập kịch trạng thái khôi phục bình thường mặt gạ di tạ có chút nhẹ nhàng thở ra hắn là thật sự lo lắng cho mình vị này hợp tác đồng bạn trở nên không lý tính lên dù sao cái này có thể liên quan đến tiền của hắn cuối cùng cũng không tệ lắm g ô h ẹ tớ ngáy lòng đánh giá lấy bản thân hợp tác đồng bạn sau đó dùng một loại m ư ờ i phần chắc chắn giọng đ ệ u đạo làm sao lại nhiều đây ta một mực khống chế số lượng n g ư ờ i sẽ không m u ố n cơ hội là một máy mắt khôi phục trạng thái bình thường mặt gạ di tạ liền đoán được cái gì h ừ n chính là ngươi nghĩ như vậy hiện tại chuẩn bị một chút chúng ta trận thứ hai muốn bắt đầu g ô hẹ t ậ nói buộc lại cổ áo hướng về mặt gạ gì tạ ta đưa tay ra cánh tay l i p gia tộc thứ nữ đưa tay đặt ở gô hẹ tật r ê n cánh tay trực tiếp từ ghế s o f a bên trong đứng lên hai vị diễn viên học cách trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau lần nữa lên đài mà lúc này đây sân khấu đã từ hùng bảo cửa chính chuyển rời đến này vừa mới xây dựng mà thành chỗ lôi đài nói là lôi đài nhưng là tại gô hẹ tật h e o đề nghị đã xây dựng thành cùng loại lộ thiên sân bóng loại kia trừ bỏ trung gian mặt có biến thành bằng đá ngoài lôi đài từng d ã chỗ ngồi vượt quanh bố cục chính là cùng sân bóng giống nhau như lúc nhân số thì là có thể dung nạp hai mươi lăm không phải là không muốn xây dựng càng nhiều mà là thời gian theo không kịp đối với lần này em lạy giam đấm ngực g dập chân phải biết đây chính là đại biểu tiền a 15.000 cái tam đảng tòa 8.000 cái nhị đảng tòa 1.990 c á i nhất đảng tòa định giá bên trong tam đảng tòa chính là dựa theo trước đó thương lượng kỹ càng rồi mười đồng rác nhị đảng tòa thì là trực tiếp lật gấp sáu lần sáu mươi đồng rác nhất đảng tòa lần nữa lật gấp sáu lần hai trăm bốn mươi đồng rác vì cái gì làm như thế tự nhiên là cung không đủ cầu đại công tức thứ tử tại kỹ càng làm một phen thị trường điều tra về sau liền quyết định lên giá nhưng liền xem như cái này dạng vẫn như cũ cũng không đủ cầu bản địa bắc cảnh người làng h è o có thể bắc cảnh bên ngoài người giàu có a nhất là những cái kêu phá bỡ các quý tộc hận không thể cho mình người hầu các tùy tùng đều đặt trước nhất đằng tòa chính là bởi vì cái này dạng chỉ là cái này ba loại chỗ ngồi vé vào cửa liền để bắc cảnh tài chính thu nhập rồi c h ọ n vẹn một nghìn rác. ba trăm tám mươi ngân tác đội thành kim khắc lời nói chính là bốn nghìn sáu trăm m ư ơ i năm bốn nghìn sáu trăm m ư ơ i năm kim khắc nhìn như không nhiều nhưng cái này vẹn vẹn tiền vé vào cửa chung quanh cửa hàng đồ ăn đồ uống vật kỷ niệm tiêu thụ chờ cũng không tính toán trong đó nếu như đem những này đều tính toán trong đó lời nói kia kim khắc thu nhập liền lên vạn lại càng không cần phải nói còn có vip ghế rồi đến như trọng đầu hí giao chân vịt em l ờ i dăm nhìn xem cái kia dần dần vượt qua sáu chữ số số lượng mỗi ngày đều có thể cởi t í n h bởi vì đại công tức thứ tử biết rõ chỉ cần có lần này khởi đầu tốt hùng bảo sân thi đấu liền sẽ trở thành bắc cảnh ổn định thu nhập điểm hàng năm đều sẽ có nhiều như vậy thậm chí càng nhiều nhất định phải làm tốt hoàn thành hệ liệt thi đấu sau đó xây dựng thêm xây dựng thêm Ta muốn đ không người. Ta muốn lấy hùng Bảo sai â em lấy dăm chính là hùng bảo sân thi đấu vị thứ nhất người chủ trì không có người nào so vốn là chủ quản bắc cảnh kinh tế đại công tức thứ tự thích hợp hơn thân phận địa vị phù hợp khẩu tài năng lực vậy phù hợp nếu như đổi lại là sừng lược giam đứng ở nơi này mọi người không tự chủ liền sẽ cảm thấy áp bách mà đổi thành giờ gỗ giam thì lộ ra còn quá trẻ rồi gỗ hẹt t ậ kỳ thật vậy thật thích hợp nhưng gỗ hẹt t ậ có khác nhiệm vụ đến như n i n a nhạc giam nữ nhân làm sao lại vất vả đâu t r ư vị buổi sáng tốt cổ động ký huyết em lấy giam thanh âm truyền khắp t o à n trường bắc cảnh người mười phần ra sức vỗ tay địa phương khác người tới vậy đồng dạng phối hợp với v ỗ tay đây là một lần trước đó chưa từng có hành động vĩ đại khiêu chiến trăm trận cùng g a i người khiêu chiến là của ta đường đệ gỗ ẹ t tờ nói thật ta là không đồng ý dù sao đầu ngốc này đem mình lánh địa s ở vẹn t r ả l ĩ n h xem như tiền đặt cược ai nhưng là ta có thể có biện pháp gì đâu hắn là thân đệ đệ ta cuối cùng không thể đánh hắn a sở dĩ ta hy vọng có cường giả chân chính có thể thức tỉnh hắn để hắn rõ ràng chính mình còn g vọng là bao nhiêu vô tri em lấy dăm lời nói lần nữa mang đến trận trận tiếng vô tay còn kèm theo đủ nhiều vui cười bản thân chế nhạo tại loại này trường hợp luôn luôn sẽ có kỳ hiệu đại công tức thứ tử không cắt đứ cười như vậy thanh âm tiếng vô tay hắn một mặt mỉm cười đứng ở đó chờ đến tiếng cười tiếng vô tay hơi dừng về sau vị này đại công tức thứ tử mới tiếp tục nói vì tận mắt thấy đệ đệ thân ái của ta bị đánh tỉnh phụ thân của ta bắc cảnh thủ hộ giả sư đại công tức vậy đích thân đến đại công tức thứ tử nói đưa tay một chỉ cao hơn phổ thông c h â u ngồi gian phòng những n à y gian phòng lấy lớn gỗ t r ò n làm trèo trống cao cao sừng sững tại trên khán đài tốt đẹp tầm mắt không chỉ có thể thấy rõ ràng trong võ đài ở giữa hết thảy còn có thể quan sát toàn bộ hùng bảo sân thi đấu mà lại gian phòng cấu tạo để cho tránh khỏi dai gió dầm mưa phơi nắng vậy giao phó hắn cực cao từ mật tính dù cho làm ra cái gì quá phận cử động căn bản sẽ không bị người nhìn thấy bởi vì nó cao đối với lần này phạm vợ các quý tộc rất hài lòng bọn hắn tương đương thích loại này có khác với người bình thường viết ghế cũng ở đây đ ấ y lòng âm thầm quyết định bản thân muốn ngồi vào đi bất quá khi thấy đại công tước xuất hiện ở ở giữa nhất vip ế ghế cửa số lúc đ o ạ nghỉ ở mã ửa donan đọt hai người liền cùng nhau c h o mày vip ế ghế chỉ có m ộ ư ơ i cái hiện tại đại công tước chiếm một cái chỉ còn lại có chín cái có hạn số lượng càng ít rồi tất nhiên phải hao phí giá cao hơn mà lại sẽ chỉ là như vậy sao bọn hắn phát giác có cái gì không đúng sợ rằng sự tình không có đơn giản như vậy nhìn xem mỉm cười phất tay đại công tước hai người liền phán phất thấy được một đầu mái chào hát h ắ t lão cầu gấu đứng ở trước mặt bọn hắn chuẩn bị cho bọn hắn đại phong máu còn lại pha bờ quý tộc vậy phát hiện không đúng lục dây leo bách hợp b ù i gai vị ố nẹt cùng ám sen năm nhà không để lại dấu vết liếc nhau một cái về sau đều thấy được lẫn nhau sầu lo thân là chỉ làm â n c i gia tộc l i p gia tộc phía dưới năm cái gia tộc cứ việc q u a n g mang đều bị hai đại gia tộc che đậy nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể là biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình đây là pha bờ truyền thống sở dĩ vip ế bọn hắn tất nhiên muốn chiếm cứ đấy trước đó nghe nói có mười cái bọn hắn còn nhẹ nhàng thở ra hiện tại có thể muốn nguy rồi phạm vợ các quý tộc nghĩ như thế nào bắc cảnh người cũng không biết thuần phát bắc cảnh người khi nhìn đến đại công tức thời điểm ào ào hoan hô bọn hắn cho là mình đại công tức là có tư cách nhất ngồi ở c h ỗ đó cái này đã đủ rồi đến như cái khác bọn hắn căn bản không có nhiều nghĩ nhìn xem như là theo dự liệu một màn em lạy răm cười tiếp tục nói chúng ta bắc cảnh người là tốt nhất khách n g ư ờ i là một vị cô nương xinh đẹp vì chân ái không xa ngàn dặm đi tới bắc cảnh thời điểm chúng ta hẳn là hoan nên hoan nên mặt gạ dị tạ mặc tiểu thư, kéo dài ngữ điệu dài gạ dị tạ mạng ửa xuất hiện ở đại công tức chỗ bao xương bên cạnh vẫn là mang theo ngượng n g ủng thuần chân ý cười vẫn là kéo gỗ ẹ tật cánh tay một màn này để sở hữu bắc cảnh người vui vẻ thậm chí phạm ở trong quý tộc tiểu thư các phu nhân cũng làm ỉ m cười vô tay n g ư ờ i sắp xếp người rồi hừng an bài một chút người xem chủ yếu là sợ lệnh trận làm hai người sau khi ngồi xuống mặc gạ dị tạ dò hỏi nàng thế nhưng là nghe được t i n tưởng Bàn sơ vài trong i ế n g nên gọi là cực kỳ vừa đúng, gọi hội là vừa tại người. Người ẻ mắt h a n đáp ý giống như thực chất gỗ hệ tơ suy nghĩ một chút kéo lên một cái mặt gạ di tạ tại chỗ có người nhìn chăm chú đến rồi một lần sai chỗ hôn ồ a a a nha càng lớn tiếng hoan hô xuất hiện tại chỗ có người gieo h ò bên trong đụng mò x i ế t chặt nằm đấm ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý giết hắn giết hắn trong đầu thanh nhâm không ngừng l a n lộn nhưng sau đó vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng liền tỉnh táo lại không phải bản thân tỉnh táo là bị xâm l ư ợ ă m nhìn chằm chằm tỉnh táo lại đại công tức trưởng t ử an vị ở bên cạnh một mặt lạnh lùng nhìn về hắn chờ xem ngươi luôn có lạc đàn thời điểm đụng mò đáy lòng nói đồng thời một cái ý niệm trong đầu xông ra em đầy dăm nhìn lướt qua đùm mò ngũ ít đại công tức thứ tử đánh giá một câu Đấy, lòng yên lặng yên trải ự hỏi làm như thế nào an toàn diệt làm nào toàn an t ừ n g ư này, mặt ngoài thì là vẫn như cũ mỉm cười, la lớn, mặt mỉm thì trừ cười, i là cũ qua hơn thiên dưỡng tổn thương nương tựa theo long huyết chiến sĩ cường đại sức khôi phục mẹ sẽ vị này chính trực có chút ngây thơ người trẻ tuổi xuất hiện ở đại công tức bao xương khác một bên mặc dù không có tiếp thụ qua vương tử giáo dục nhưng là đối mặt với dạng này lớn trường hợp vị trẻ tuổi này cũng không có trong lòng suy nhược hắn vất tay thăm hỏi về sau l i ề người t r tuổi cảm trẻ phát biểu thu được tại chỗ bắc cảnh người hào cảm đại gia nhiệt liệt hoan nghênh vị trẻ tuổi này cũng làm cho người tuổi trẻ tiêu dùng càng phát ra sán lạn rồi nhìn xem một màn này đọt đi ở m à ửa Đô n a n đọt hai người khuôn mặt không thay đổi nhưng l à đấy lòng lại đồng thời cảnh giác lên bọn hắn tại cảnh giác bắc cảnh bước kế tiếp sẽ làm cái gì đồng thời cũng có càng nhiều tính toán hai người đều thấy được cơ hội bất quá rất nhanh hai người sẽ thu hồi tâm tư bởi vì trước mắt còn có việc q u a n mặt mũi sự tình hai người cùng còn lại phạ bờ quý tộc cùng nhau nhìn về phía em lệ giam hiện tại luôn có thể đấu giá chẳng lẽ ngươi còn có lý do gì để người nào tiến vào viết ghế bây giờ còn có bảy cái viết ghế bọn hắn đại biểu phạ bờ quý tộc vừa vặn phạ bờ người nghĩ như vậy em lấy dăm nhìn xem d ư ớ i đại phá bờ người lập tức lộ ra một cái mỉm cười đ ó lấy hắn lần nữa đưa tay một chỉ bắc cảnh là hoang vu bắc cảnh là cực lạnh h à n phong tàn phá bừa b a i thì bắc cảnh cho dù là cồn u g bạo gấu đều muốn đi lên l ê giấc nhưng là chúng ta lại sinh tồn ở nơi này ở đây lấy vợ sinh con ở đây phồn diễn sinh sống đem nơi này chế tạo thành chúng ta nhà đây không phải chúng ta n h à c dăm người đơn độc công lao mà là đại gia sở dĩ chúng ta mời bắc cảnh nội đức cao vọng trọng lao nhân tới làm vì đặc thù khách quý tham quan lần tỷ đấu này đại gia hoan lên bọn hắn rất nhiều gương mặt xuất hiện ở trong dạp nhưng chính t là bởi vì những người bình thường này mới cấu trúc toàn bộ bắc cảnh cũng mới để bắc cảnh trở nên phồn vinh lần này tiếng vỗ tay muốn vượt xa bất kỳ lần nào bởi vì tại chỗ bắc cảnh người đại bộ phận đều là người bình thường đứng tại trong dạp đại biểu cho người bình thường các lão nhân kích động tới bàn tay run dày bọn hắn nói không nên lời cái gì hêm thai lời nói càng không cách nào biểu đạt thời khắc này tình cảm bọn hắn chỉ cảm thấy đáng giá mà phạ bở các quý tộc thì là cảm thấy xong s á u cái ghế rồi lục dây leo bách hợp b ù i gai vị ố nẹt cùng ám sen tất nhiên có một nhà sẽ bị chen đi ra lập tức năm nhà người nhìn về phía tràn đầy nụ cười e m lệ răm trong mắt tràn ngập phẫn nộ người quá xấu mặt gà gì tạ vũ nhẹ gỗ hẹ tấn ngu bàn tay hỏng ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu ta chỉ là hy vọng những lao nhân kia có thể nhìn thấy bản thân sáng tạo mỹ hảo đây là bọn hắn nên được tôn kính cùng vinh dự gỗ h tấn nghiêm trọng nói cái này ngược lại để mặt gạ gì tạ có chút không biết làm sao ngay tại t l y p gia tộc thứ nữ suy nghĩ có phải là nói nhầm thời điểm gộ hẹ tật cười xấu xa lên đến như hỏng tiếp xuống mới thật sự là hỏng mặt gạ gì tạ s ữ n g sở sau đó vị này t l y p gia tộc thứ nữ liền nghĩ đến cái gì nàng che miệng nhìn xem gộ hẹ tờ hoàng sợ nói ngươi sẽ không muốn sắp xếp người cố tình nâng giá a cái gì cố tình nâng giá thật khó nghe ra đây là chính đáng cạnh tranh gộ hẹ tật một bộ đương nhiên bộ dáng mà ở phía dưới em lấy răm vậy tuyên bố còn thừa sáu tịch vip đấu giá bắt đầu giá quy định một trăm kim khắc mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm mươi kim khắc ngay tại em l ờ i g dăm tuyên bố xong về sau lúc này đã có người báo giá rồi năm trăm kim khắc nháy mắt lật gấp năm lần giá cả làm người ghé mắt bắc cảnh người là kinh ngạc phạt vợ người là tức giận đến nghiến răng n g h i ế n lợi bởi vì cái này kêu giá người là đ ụ n mò chương hai trăm ba mươi mốt đâm lưng hai nghìn hai mươi hai n h ì n năm t r ă n h bốn tác giả đổi phế long chương hai trăm ba mươi mốt đâm lưng hung bảo lớn trong sân đấu giờ phút này bầu không khí hơi khác thường yên tĩnh thân làm ân cơ i kị sĩ đoàn tổng đoàn trưởng đủ mỏ cái thứ nhất báo giá Thật tộc khiến phạ hữu là bở sở hữu các quý các đây ề u chuẩn cảm được Hoặc nhận vãng không nói đ vội kịp bị. là là, m lưng. Tại chỗ có phạ mới ộ t chút, cái nào 6 nhà xuất nào nhà trên bàn Đương không đúng. là phá bở các quý tộc thói quen phương thức thế nhưng là đủ mọi lại phá vỡ cái này phương thức phá bở các quý tộc cơ hội là vô ý thức nhìn về phía d o n a l vị này đại biểu cho mân tôi gia tộc người trẻ tuổi lúc này mặc dù còn duy trì mỉm cười nhưng là tiếu dung mười phần cứng đờ trong mắt hiện ra một tia băng lãnh hắn đối với mình đường huynh muốn xử lý đủ mọ là tán đồng nhưng ở đ ấ y lòng cũng có một chút ý nghĩ bất quá lúc này hắn tạm thời trước đem những ý nghĩ này ném ra n ã o hải hắn hiện tại đã muốn trực tiếp xử lý cái này không tuân quy cụ khống nạn đầu tiên là hướng về phía chung quanh người đồng hành ấ y n ấ y gật đầu về sau vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi rơ một lần tay năm kim khắc giá cả báo ra hung bảo lớn trong sân đấu đầu tiên là an tính một hai giây sau đó chính là sóng to gió、lớn. Bác b cảnh người ấ tại khả không kim khắc, vừa mới đủ báo ra 500 kim khắc khả nghị nhìn cảnh chính nghị hiện tư một bút bất khả tư t người được nan. nói, nói con xem mà mới mỏ đô Đó. Đối vừa ra số, với bác báo là đủ bác o ra kim k h ắ Quả t h ự cảnh là, q u thực là. Đô đ sao. Tại bác c ả n người nhìn giống như kẻ ngu trong ánh mắt donan đó lại là thản nhiên tự nhiên bởi vì vị trẻ tuổi này rất rõ ràng đủ m ỏ dẫn xuất p h i ế n thức nhất định phải hắn ra mặt giải quyết bởi vì đủ m ỏ bây giờ còn làm ân tôi ra tộc người Đồng thời, hắn nhất định phải tại một hồi về sau nội bộ hội nghị bên trong trả giá giá cao hơn lấy đó bản thân không có bất kỳ cái gì ác ý hết t hệ đều là đủ m ọ tự tác chủ trương đối với lần này phạm vợ các quý tộc lòng dạ biết rõ lúc này rất bình tĩnh ngồi ở kia nhìn xem donan đ ọ t cùng đù mò đù mò đối mặt với donan đ ọ t báo giá cũng không có cái gì ngoài ý m ớ n thân làm â n tôi gia tộc một viên cho dù là sau bổ đi vào hắn cũng là biết rõ mân tôi gia tộc một chút phong cách hành sự sở dĩ năm nghìn năm mươi kim thắp đù mò lần nữa báo giá hơn nữa còn là thấp nhất kim ngạch tăng giá lần này donan đó trên mặt sau cùng tiếu dung cũng không có chỉ còn lại có băng lãnh hắn nhìn xem đùm ò đùm ò cũng lộ ra một cái mỉm cười đối với cái này vị mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng tới nói hắn hết sức rõ ràng tình cảnh của mình bởi vì cùng sử lược răm ngang tay trong vương quốc dư luận sớm đã tràn ngập bất mãn mà khi hắn lựa chọn thông gia tu hiệp gia tộc sau khi thất bại loại k i a dư luận càng trở nên hắng cười trên nôi đau của người khác không nói còn kèm theo từng tia từng tia ác ý ác ý đến từ chỗ nào đùm ò lòng dạ biết rõ bởi vậy ở thời điểm này hắn muốn phản kích rồi đến như vẹt mặt tại hùng bảo chỗ cửa、thành. bị cất trâu nện vào hắn đã sớm không có bất luận cái gì mặt mũi đ u n g đ i ê n rồi trong giặc mặt gạ gì t ạ mạng của kinh hô sau đó vị này tụy ra tộc thứ nữ liền quay đầu nhìn về phía một bên cười tùng tìm goethe người đem hắn cũng tính kế trong đó đây không phải tính toán đây chỉ là hợp lý lợi dụng đã chúng ta bắt đầu rồi hợp tác kia đủ mọ chính là một cái quân không ra nhân vật ta đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút tiếp lấy ta liền phát hiện một chút rất có ý tứ sự tỉnh goethe vừa cười vừa nói người là đang nói huyết mạch của hắn thất tỉnh dựa theo đạo lý tới nói hắn căn bản không có khả năng tại lần thứ nhất thời điểm t h ứ c tình liền thu hoạch được có thể so với nhị giai chức nghiệp giả lực lượng huyết mạch của hắn thật sự là mầm manh gia tộc bọn ta đã điều tra mấy lần có thể không hề phát hiện thứ gì liếp gia tộc thứ nữ suy đoán nói không cùng huyết mạch không quan hệ mà là chiến tích gỗ hẹ tờ nói ra đáp án đủ mò có thi lo người n g xưng hảo cái này xưng hảo làm sao tới là bởi vì đối phương lấy một đích ba chính diện giết chết long huyết kỵ sĩ đoàn chính phó ba vị đoàn trưởng ba vị này đoàn trưởng đều là ba lần cực hạn tẩy lễ về sau mới đạp lên con đường chức nghiệp giả cũng đều là k ệ xỉn vương thất xuất thân chính là bởi vì lần chiến đấu này để k ệ xỉn vương thất danh vọng đại giảm không nói long huyết kỵ sĩ đoàn cũng biến thành h ư u danh vô thực lên vậy đúc thành đủ m ọ thí long người lớn lao thanh danh có thể kết quả đây lại cùng smerg giam ngang tay cũng không có bất luận cái gì khinh thường smerg giam ý tứ đối với cái này vị huynh trưởng gộ hẹ tân một mực ôm lấy tình ý ta và kêu ba vị đoàn trưởng giao thủ qua năm đó ta còn lâu mới có được hiện tại cường đại nhưng lập tức xử là bây giờ ta cũng rất khó tại lấy một địch ba tình huống dưới toàn thắng mà đùm mô ta và hắn lúc giao thủ cố kỵ hùng bảo phòng ngự không có dùng ra toàn lực Hắn rất mạnh nhưng hắn nếu như mười năm trước liền có thể xử lý kêu ba vị đoàn trưởng lời nói mười năm sau hắn không thể nào cùng ta ngang tay mới đúng đây là xâm l ư g i ra nguyên thoại ngay tại hùng bảo đại công tức bên trong trong thư phòng nói ra được lúc này nhạc i a người thì có một chút suy đoán long huyết kỵ sĩ đoàn chính phó ba vị đoàn trưởng chết đối với người nào có chỗ tốt j o t giờ sáu không sai lại là này lao hôn đản mặc dù long huyết kỵ sĩ đoàn chính phó ba vị đoàn trưởng xuất thân tệ xin vương thất nhưng là chính là bởi vì bọn hắn vương thất thân phận mới khiến cho bọn hắn tại nhiều khi đối job giờ sáu tạo thành cả tay dựa theo tên kia tính cách, là tuyệt đối sở ẽ không cho phép h có c u y dĩ mười năm trước lần kia quyết đấu hẳn là âm mưu đại công tức cấp cho đánh giá g ô ẹ t tờ không có phản bác bởi vì đại công tức là nhất hiểu rõ rót giờ sáu người sở dĩ mười năm trước cái gọi là thí long người bất quá chỉ là một cái bây thôi thậm chí còn có thể đẩy lên sớm hơn một chút thì như đủ mọi thời điểm thức tỉnh trên đời ở đâu ra nhiều như vậy người nghèo dựa vào d ị biến bất quá chỉ là một chút tâm cơ thâm trầm giá hỏa tính toán thôi đến như rót giờ sáu vì cái gì làm như thế tự nhiên là vì ứng phó cục diện bây giờ bây giờ đối phương chết rồi đủ mọi sẽ là đối phương chuẩn bị ở sau sao gỗ ẹ、e、tớ dựa vào cái ghế tự hỏi một bên mặt gạ di tạ thì là nhìn chằm chằm gỗ ẹ、e、tớ nhìn thế nào gỗ ẹ、e、tớ kinh ngạc nhìn về phía mặt gạ di tạ cùng trước ngươi so sánh lên lúc này ngươi diễn kỹ là thất bại ngươi không cần dùng như vậy lời nói lần nữa thăm dò ta đã ta lựa chọn hợp tác với ngươi ta liền đã hạ quyết tâm ta sẽ không đem phát sinh ở nơi này bất cứ chuyện gì cáo chi gia tộc n i ệ p gia tộc thứ nữ trong giọng nói nhiều hơn một phen bực bội đó là một loại không được tín nhiệm bực bội mà lại ngay tại vừa rồi nàng đột nhiên trên người gỗ ẹ、e、tật thấy được h ư ớ n h trưởng phụ thân c á i bóng rất giống nhau loại này giống nhau làm nàng cảm thấy không thoải mái tốt h ta ta thật có lỗi ngươi đều đã nộp năm trăm vê đốt kim khắc tiền đặt cọc rồi ta đây a thăm dò ngươi đúng là không đúng nhưng đây cũng là một cái cần thiết quá trình n h a chúng ta dù sao ở chung thời gian không dài còn cần rèn luyện chỉ có rèn luyện được rồi mới có thể có nhiều hơn tín nhiệm chỉ có thể có càng nhiều hơn tín nhiệm mới có thể để ngươi ở đây nhìn thấy ánh mắt của ta lúc liền minh bạch nên làm như thế nào làm cái gì tiết tấu lại là cái gì gồ h tớ giơ cao hai tay xin lỗi lấy l i p gia tộc thứ nữ ngần người sau đó mặt đỏ lên đưa tay nhẹ nhàng truy một lần gồ hẹ tớ đừng tưởng rằng ta không nghe ra ngươi ở đây mở trò đồ bựa ta không có ta nhưng không có nói vị leo thẳng lên ta cũng không có nói thương gia như rồng ta càng không có nói đại cắt đại lợi gồ hẹ tớ một mặt bất đắc dĩ l i p gia tộc thứ nữ thì là có chút nghe không hiểu nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới câu trả lời t clip thứ nữ nhìn về phía gồ hẹ tớ hy vọng gồ hẹ tớ nói ra đáp án nhưng là gồ h tớ lại lắc đầu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời gồ h tớ nói lần i n c m l ê một b ê này hồng t r Liền n h vì để cho hùng bảo lớn sân thi đấu một lần là nổi tiếng vị này đại công tức thứ tử tế nhưng là vận dụng không ít tồn kho đối phương vốn là dự định đồn hàng đến đầu cơ kiếm lợi l ệ p gia tộc thứ nữ vậy bưng chén t r à lên đây là thân thể nàng bản năng làm người khác nâng c h u n g trà lên lúc ngươi không cần nhìn chằm chằm đối phương nhìn cái này rất không lễ phép ngươi nên cùng nhau nâng c h u n g trà lên cái này dạng sẽ hữu hiệu hóa giải xấu hổ lại đạt được đối phương hào cảm lễ nghi giáo sư dạy bảo khiến t h u l ệ p gia tộc thứ nữ không tự chủ phối hợp với gộ hẹp tờ phạ b ợ hồng trà vẫn là cao cấp phẩm lịp gia tộc thứ nữ xứng sở không tự giác túi đầu nhìn về phía trong chén hồng trà nàng vừa mới đã nghe đến quen thuộc hương trà vốn cho là là ảo giác không nghĩ tới lại là thật sự bọn hắn cấp cho dâng cao giá cả chúng ta tự nhiên muốn cung cấp xứng đôi phục vụ đương nhiên kèm theo giá trị không còn trong đó gỗ ẹ tật g ặ t chén trà xuống đem một khối bánh ngọt để vào trong miệng về sau một bên nhấm nuốt một bên mơ hồ không do nói bánh ngọt là hoa hồng sốt giòn nguyên bản ngọt nào ngán n h i n bánh không chỉ có lập tức hòa tan trong miệng nước trà còn s ố t lại c a y đắng cũng làm cho hắn tốt hơn cửa vào liếp gia tộc thứ nữ không hề động hoa hồng sốt giòn nàng không phải chán ghét đồ ngọt mà là nhìn xem gỗ ẹ tật cơ hồ là thô lô giống như ăn phương thức không khỏi lắc đầu phát ra may mắn thở dài còn tốt chỉ là giống nhưng cũng không phải là có lẽ tại một đoạn thời k h á c ngươi cùng ta huynh trưởng hoặc là phụ thân rất giống nhưng là bọn hắn sẽ không giống ngươi như thế thô lỗ nhất là tại trong lời nói chiếm được ưu thế tuyệt đối lúc bọn hắn sẽ chỉ thể hiện phong độ của mình cùng ưu nhã mà ở cố làm ra vẻ bí ẩn thì bọn hắn sẽ cho ngươi một cái ngươi muốn đáp án sau đó sẽ ở ngươi cho rằng biết rồi hết thệ về sau nhờ ngươi giật n ả y cả mình mất đi hết thệ nhưng coi như đến lúc này bọn hắn vẫn như cũ sẽ bảo trì phong độ mà gỗ hẹ tấn ngươi sẽ không liếp gia tộc thứ nữ nói khoe miệng liền lên trốn nàng vì mình phát hiện mà cao hứng mặc dù ta cho rằng ngươi là đang khen tường ta nhưng là vì cái gì ta cao hứng không nổi à? gỗ ẹ n t ậ c h r ợ n mắt đây là ngươi nên được ngươi thăm dò thế nhưng là để cho ta rất thương tâm à. tụi gia tộc thứ nữ trừng mắt nhìn nhưng là ta thô lô không phải cũng nhường ngươi cảm nhận được vui vẻ vậy ngươi có muốn hay không càng vui vẻ hơn một điểm gỗ ẹ n t ậ chế nạo h nhìn về phía tụi gia tộc thứ nữ vị này tụi gia tộc thứ nữ nhìn xem gỗ ẹ n t ậ ánh mắt đã cảm thấy không có chuyện gì tốt phát sinh nhưng là lòng hiếu kỳ lại điều khiển nàng nhịn không được mà hỏi thăm làm sao càng vui vẻ hơn gỗ ẹ n t ậ ngồi thẳng thân thể tiến tới vị này tụi gia tộc thứ nữ bên h a i nhẹ nói gọi hai、e người, người, e e、người thích thô lỗ nha ta cho là ngươi sẽ vui vẻ gỗ hẹp、e、thở dài xoa ngực tận vừa mới tan nghệ ngươi kia một lần đột nhiên để cho ta cảm thấy rất vui vẻ vậy ngươi bây giờ có thể hay không lại để cho ta truy hai lần đương nhiên không có vấn đề bất quá ngươi vui vẻ có thể hay không cũng cho ta vui vẻ một lần nếu như có thể mà nói người n g h ĩ truy liền truy đi gỗ ẹ tật tựa ở ghế s o f a bên trong giang hai cánh tay ra để tụip gia tộc thứ nữ vô ý thức về sau rụt rụt nàng luôn cảm thấy cái tư thế này gỗ ẹ tật tương đương biến thái rõ ràng cái gì đ ề u mặc lại giống như là chỉ quân lấy cái áo khoác còn trực tiếp ở trước mặt ngươi mở ra rồi ta nhổ vào cũng nhịn không được nữa tụip gia tộc thứ nữ dùng bản thân cho rằng kịch liệt nhất phương thức phản kích đáng tiếc căn bản vô dụng thậm chí ngay cả hấp dẫn gỗ ẹ、e、tật đánh mắt đều không thể làm được bởi vì cái này thời điểm gỗ ẹ、e、tật đã hoàn toàn bị hạ mặt thuộc về mân tôi gia tộc nội bộ báo giá cạnh tranh triệt để hấp dẫn năm mươi nghìn năm mươi kim khắc đủ m ỏ vẫn làm ỉ m cười báo giá đồn a n đòn mặt trầm như nước sáu mươi nghìn kim khắc sáu mươi nghìn năm mươi kim khắc bảy mươi nghìn kim khắc bảy mươi nghìn năm mươi kim khắc báo giá ngay tại đủ m ỏ mỗi lần thêm năm mươi bên trong nhanh chóng đột phá m ộ ư ơ i v ế đút kim khắc lúc này em lợi răm hô hấp đều rồn g ậ t lên m ư ơ i v đ ú kim khắc cái số này đã vượt qua bắc cảnh trừ bỏ hạ lệ s ậ t cùng hùng bảo bên ngoài bất luận cái gì một khối lãnh địa thu thuế rồi phải biết sợ vẹn trạ linh thu thuế cũng chỉ là hai mươi kim khắc tả h ư u làm đem quặng sắt cùng ngân quặng mò hết lợi tính toán về sau cũng bất quá là năm mươi kim khắc tả h ư u mà thu nhập như vậy tại bắc cảnh đã là đứng hàng đầu rồi nhưng bây giờ một cái cái gọi là vip ghế đấu giá liền vượt ra khỏi sợ vẹn trạ linh gấp đôi này làm sao có thể không để em lệ răng kích động trên thực tế không đơn thuần là em lệ r ă n kích động sợ r ă n vậy cực kỳ ngoài ý muốn nhìn về phía đủ mò nếu như không phải biết không có thể nói vị n à y đại công tức trưởng tử quả thực muốn coi là đủ m ỏ là của mình bọn đệ đệ an bài rồi mà ở bên trong bao xương đại công tức thì là cố nén mới không có cười ra tiếng phạm vợ đám người kia quá có tiền rồi làm thịt bọn hắn hung hăng làm thịt bọn hắn đại công tức siết chặt nằm đấm chỉ là làm tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là một mực cùng giá đủ m ỏ tại giá cả đột phá mười vê đốt kim khắc về sau đột nhiên không cùng nhạc giam người một mặt thất vọng bất quá em lấy giam lại là duy trì người chủ trì vốn có tố dưỡng hắn nhìn quanh bộ phía xác nhận không có người lại đấu giá lúc Lập tức cười mỉm n h ì n là không n Đọt. c kém bao nhiêu hắn、e so, là không kém bao nhiêu hắn là mân tôi gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong cực kỳ ưu tú người mặc dù ngoại giới nghe đồn cũng không tốt nhưng là căn cứ t u i ệ p gia tộc điều tra đối phương bất luận là cuồng vọng vô tri vẫn là làm bộ làm tịch đều là bảo vệ cho mình s á c hẳn làm ân tôi gia tộc trọng điểm bồi dưỡng người thừa kế một trong mặc gà g ì tạ cấp cho đánh giá đến như cùng phụ thân so sánh vẫn có t r ê n l ệ n h rất lớn tại nhắc tới mình phụ thân thời điểm mặc gà g ì tạ trên mặt hiện lên vẻ tôn k í n h m ộ t t i a e ngại nhưng càng nhiều lại giống như là phản nghịch kỳ thiếu n ư như thế phản kháng gồ ẹ tờ dâm thầm lưu tâm đem tụyp đại công tức đặt ở nhất định phải cảnh giác trên danh sách đồng thời g ô、e、ẹ tận dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đ o c ni n ở mã ừ a lúc này vị này tụi gia tộc trưởng tử đã bắt đầu đấu giá nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là đủ mọi lần nữa ra tới làm rối rối mười nghìn không trăm năm mươi kim khắc vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng báo ra cái giá tiền này về sau liền vẻ mặt tươi c ư ờ i nhìn về phía đ o c ni n ở một câu hai ý nghĩa nói tụi gia tộc cùng mân tôi gia tộc thế nhưng là cùng nổi danh a một trăm nghìn kim khắc đọc ni ở mã ủa cơi lạnh một tiếng trực tiếp báo giá mười vé đút ba ba ba không hổ là tụi gia tộc đ ủ mọ vô tay bỏ qua đấu giá thấy cảnh này em lệ giam cười đến con mắt đều m e o lại rồi làm tốt lắm sợ giam thì là tự hỏi nếu như buộc phát xung đột hắn muốn xử lý đủ mọi lúc nhất định phải làm cho đối phương không cảm giác được quá nhiều đau đớn nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt trong dạp đại công tước thì là che miệng ha ha tiếng cười kiềm chế tại trong cổ họng hắn đã thấy b ắ t cảnh kiếm được đầy b u ồ n đầy bắt cảnh tượng trên thực tế cũng là cái này dạng tại về sau mấy vòng đấu giá bên trong đ ụ mọ mỗi một lần đều nhảy ra đảm nhiệm vậy quậy phân heo tại phà bờ trong quý tộc vừa đi vừa về bước lên lấy mân tôi gia tộc l i ệ p gia tộc cầm đầu lục dây leo bách hợp bụi gai vị ố nẹt bốn nhà đều gặp đủ mỏ buồn nôn công kích trong đó ám sen gia tộc bỏ qua lần này cạnh tranh đối với lần này gỗ e ẹ n tớ không cảm thấy ngoài ý m u ố n c ù n g phá bỡ năm nhà bên trong cái khác bốn nhà so sánh với ám sen gia tộc một mực rất đ h ự a thấp trừ phi tất yếu không phải rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng lần này từ bỏ cũng là hợp tình hợp lý thậm chí hắn tại chế định kế hoạch thời điểm liền đã làm tương tự an bài chừ đủ mò gỗ h tớ tính tới đủ mọ sẽ làm dối nhưng lại không nghĩ tới đủ mọ sẽ mỗi lần đều làm dối hoàn toàn không biết xấu hổ a gỗ hẹn tật r o n g lòng âm thầm cảnh giác một cái muốn mặt mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng là nguy hiểm mà một cái không muốn mặt mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng thì là trí mạng người rất khó tưởng tượng đối phương sẽ làm ra cái gì không có hạn chót sự t ì n h tới đ o à n t r ư ở n g sẽ trực tiếp ra tay đi gỗ hẹn t ậ suy đoán một bên mặt ga gì tạ vậy khẽ nhũ mày vị này t h i ệ p gia tộc thứ nữ cũng có tương tự suy đoán tiếp đó một cái ý nghĩ đồng thời từ hai người đáy lòng dâng lên quá nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ khi này cái ý nghĩ xuất hiện thời điểm gỗ e t t e r cùng mặt gạ gì tạ nhìn chăm chú lên mắt hai người đồng thời mỉm cười a n ý chính là chỗ này á hình thành mà tiến vào bao xương phạ bở các quý tộc cũng ở đây cái thời điểm có tương tự ý nghĩ không giống với gỗ e t t e r mặt gạ gì tạ trực tiếp bọn hắn càng quen thuộc dùng phạ b ở phương thức như thế nào mới có thể tại xử lý đủ mỏ thời điểm để b ắ c cảnh vậy trả giá tí xíu đại giới đâu vốn là c ó lấy nhiệm vụ đặc thù đ o n a n đốt ngồi ở kia tự hỏi vị này mân tôi ra tộc người trẻ tuổi đưa tay cầm lên nước trà bên cạnh uống một ngụn ừng lại là sạc hồng trà còn có hoa hồng sốt giọt mùi vị này là tì b ỏ hụa h ơ n hương bắc cảnh đối cái này vip ế ghế hay là dụng tâm a mân tôi gia tộc người trẻ tuổi cơ hồ là nháy mắt liền nhận ra bên trong bao xương đồ vật nguyên bản đũ á n g tâm trở nên hơi dễ chịu điểm những n à y đồ vật xuất hiện chứng minh bắc cảnh đúng là tại dùng tâm đi làm vip ế ghế vậy thật cùng những vị trí khác khác biệt nếu như không có đủ mọi tên hôn đảng k i a cố tình nâng giá lời nói hết hệ thì càng hoàn mỹ c h í ít năm trăm kim khắc trong vòng là hàng đẹp giá rẻ chỉ là tì bọ hụa hân hương đã đáng giá cái giá này rồi nhưng bây giờ mười vây đút kim khắc vừa nghĩ tới đó d o n a l đọc đã cảm thấy trong miệng nước trà trở nên hơi đắng chắc rồi hắn túi đầu viết cái c h ữ đầu đưa tay gọi đến người hầu đi giao cho đoạn n g h ĩ ở mà ủa các hạng ư ờ i hầu tiếp nhận sau khi chiết khấu tờ giấy bước nhanh rời đi mà tiếp vào tờ giấy đoạn n g h ĩ ở mà ủa lại là mặt mỉm cười hoặc là nói tiến vào bao xương về sau vị này thuịp gia tộc trường tử vẫn mỉm cười cục diện so với ta trong tưởng tượng còn muốn có lợi đ ụ n mọi gia hỏa này mặc dù chết chắc rồi nhưng là trước khi chết còn có thể lợi dụng một chút mân tôi gia tộc bên trong chuẩn bị ở sau sẽ là ai chứ thuịp gia tộc trường tử suy tư sau đó vậy viết cái chữ đầu giao cho tôi tớ để cho đưa cho lonan đọc tiếp đó nhiều chữ hơn đầu bắt đầu ở phạ bờ quý tộc ở giữa truyền lại đ u mò ngồi ở nhất đẳng trên bàn tiệc giờ phút này vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng tâm tình thật tốt nhất là vừa nghĩ tới lập tức liền muốn bắt đầu lôi đài thi đấu càng là tâm tình vui vẻ đi xử lý tên kia đ u mò đối sau lưng một cái thân tín đưa tay ra hiệu cái này thân tín lập tức liền từ trên khán đài nhảy xuống đi lên lôi đài lớn tiếng nói mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng hồ đi Đoàn đoàn h có có tại mười lăm năm trước mười lăm tuổi hồ đích gia nhập mần tôi kỵ sĩ đoàn từng làm mân tôi kỵ sĩ đoàn nhất được xem trọng người trẻ tuổi thẳng đến đủ mọi xuất hiện Vẹn vẹn đoàn đoàn m ộ trong t truyền thuyết hodis còn bởi vậy thức tỉnh thất bại một mực khốn đốn tại nhị giai phạm chủ bất quá liền xem như cái này dạng hodis vẫn là mân tôi k ỵ sĩ đoàn bên trong trừ bỏ đủ mỏ bên ngoài người mạnh nhất mà lại hodis cùng đủ mỏ quan hệ cá nhân rất tốt tại đủ mỏ vừa gia nhập mân cơ kỹ sĩ đoàn lúc hodis chính là đủ mỏ huấn luyện viên làm đủ mỏ trở thành mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng hồ đí thì bị đủ mỏ để b ạ t trở thành trợ thủ của mình đem mân tôi kỵ sĩ đoàn sự vật lớn nhỏ đều giao cho đã từng huấn luyện viên có thể nói là tín nhiệm có thừa hồ đí cũng không có để đủ mỏ thất vọng đem toàn bộ kỵ sĩ đoàn quản lý ngay ngắn rõ ràng vậy mà trận đầu chính là hồ đí phạm vợ các quý tộc có chút ngoài ý m u ố n dựa theo bọn hắn ý nghĩ hẳn là trước phái người đi dò xét một lần gộ etos sau đó lại phái ra hồ đí giải quyết dứt khoát m ư i đúng donald n cũng không ngoài ý mớn thân làm â n tôi gia tộc bên trong bị trọng điểm bồi dưỡng người đối với đu hắn nhưng là nhất thanh nhị sở đương thời hồ đi lần nữa huyết mạch thức tỉnh là mười phần c h ắ c chín vì cái gì thất bại đâu tự nhiên là đủ mò d ở trò quỷ mặc dù rất bí mật nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo có lẽ điểm này có thể lợi dụng một chút d o n a n đ ọ t nhìn lướt qua trên lôi đài hồ đi trong mắt hiện lên thương hại đối phương cũng làm ân tôi gia tộc xuất thân đã từng tiền đổ vô lượng thiên tài mà bây giờ đâu tóc mai điểm bạc khuôn mặt dán mua một chút đều nhìn không ra là ba mươi tuổi người ngược lại giống như là năm sáu mươi rồi thật sự là đáng thương d o n a l đọc lắc đầu thở dài cảnh cáo bản thân ngàn vạn không thể trở thành cái bộ dáng này đồng thời trong đầu hoàn thiện lấy kế hoạch bất quá lại bị sau đó tiếng hoan hô làm dối loạn vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi n g n g đầu nhìn lại gồ ẹ tật từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra đi lên lôi đài gồ ẹ tật thiếu ra cố lên gồ ẹ tật thiếu ra cố lên làm sân nhà gồ ẹ tật một xuất hiện liền giành được tại chỗ hùng bảo người h o a n nên gồ ẹ tật trên mặt một tia nhạc giam người đặc hữu chất phát mỉm cười xông bốn phía thăm hỏi về sau liền nhìn về phía trước mặt đối thủ màu đỏ g á p ra trường loa bên hông n h a kiếm trôi kiếm trong suốt vỏ kiếm sạch sẽ đối phương bàn tay thon dài chính khoác lên trên c h u i kiếm h o d e s huyết mạch sau khi t h ứ c tỉnh thu được không giống bình thường tốc độ nhất là khoái kiếm càng làm cho người khó lòng phòng bị g o e t h e r s trong đầu hiện lên có quan hệ tư liệu của đối phương h o d e s thì là người p h ầ n hữu lễ túi đầu ra hiệu mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng h o d e s gặp qua g o e t h e r s bên các hạ nói đến đây lời nói h o d e s lại đột nhiên giải khai trường kiếm bên hông trực tiếp vứt cho khán đài ở nơi đó mân tôi kỵ sĩ đoàn thành viên một thanh tiếp nhận trường kiếm khắp khuôn mặt là hưng phấn tất cả mọi người nhìn xem một màn này thì là xương sở chẳng lẽ trong dạp d o n a l đ ọ t cung đ ọ t n g h ĩ ở mà u a ngồi thẳng thân thể ta mặc dù lấy khoái kiếm n ổ i danh nhưng là ta am hiểu hơn chính là tay không c ậ n chiến đối mặt ngài cái này dạng đáng kính đối thủ ta sẽ không lưu thủ ta đem dùng ta am hiểu nhất phương thức đánh bại ngài hodis một mặt nghiêm nghị nói quả nhiên d o n a n d đ ọ t cung đ ọ t n g h ĩ ở mà u a n h í u lại mắt hodis vậy mà lựa chọn tay không chi đạo trong gia tộc vì cái gì không có người phát hiện là đ ụ n mò donald đọc hơi xứng sở về sau tự hồi thật lại tiếp đó vị này mân tôi gia tộc người trẻ tội cười lạnh một tiếng cũng không phải là ngu xuẩn như vậy sao còn biết dùng một chút ơn huệ nhỏ thu mua lòng người khó trách hồ điếc hiểu ý cam tình nguyện vì người bán mạng bất quá càng như vậy hồ đ ị ế c sau khi biết t r ậ n tướng lại càng sẽ hận người đây thật là quá tốt rồi nghĩ tới đây vị này mân tôi g i a tộc người tuổi trẻ đáy lòng kế hoạch kia đã hoàn thiện một nửa mà đ ọ t ni ờ mà ồ tại lấy lại tinh thần thời điểm trong ánh mắt tràn đầy tiếp hận hồ đ ị ế c cùng năm nay hai mươi bảy tuổi hắn là người cùng thế hệ khi còn bé đương thời mân tôi ra tộc cùng tụyp ra tộc quan hệ hòa hóa lúc hai người còn tại một đợt hoa qua sở dĩ đọc ni ờ mà vừa rất rõ ràng đối phương kiếm thuật thiên phú là bao nhiêu xuất sắc nhưng bây giờ vậy mà lựa chọn tay không chi đạo không tự chủ vị này tuyệt gia tộc trưởng tử liền quay đầu nhìn lướt qua đủ mỏ lúc này đủ mỏ chính nhất mặt trời mong hưng phấn đắc ý nhìn về phía lôi đài căn bản không có chú ý tới tuyệt gia tộc trưởng tử liếm nhìn trong miệng của hắn có chỉ là giết hắn giết hắn tự l ầ m b ầ m tuyệt gia tộc trưởng tử thu hồi ánh mắt hắn không muốn lại nhìn liếc mắt loại này làm người buồn nôn ngu xuẩm rồi một màn kia đắc ý sớm đã báo cho hắn đáp án a bởi vì đố kỵ sao lựa chọn dùng bản thân lực lượng lừa dối h thật sự là buồn nôn clip gia tộc trưởng tử nhìn về phía hồ đít trong ánh mắt cũng nhiều ra một chút thương hại bất quá vẹn vẹn một k i a thương hại thôi trừ cái đó ra l i ề n không có càng đà tình tự rồi thân là t clip gia tộc trưởng tử h ắ n ước gì đủ m ọ làm ra càng nhiều lừa dối sự t ì n h đến đây quả thực là tại vì t clip gia tộc góp một vi ê n lệch đương nhiên t clip gia tộc trưởng tử đối với cái này trận đầu giao đấu cũng đầy là lòng hiếu kỳ h ắ n có chút hiếu kỳ hồ đít tay không năng lực chiến đấu rồi dù cho đủ m ọ bởi vì lòng g h e tị nói gạt hồ đít nhưng là hồ đít tay không năng lực chiến đấu vậy nhất định không kém bằng không, không có khả năng bị lừa dối v ị này liệt gia tộc trưởng tử ánh mắt trở nên chuyên trú lên mà đứng trên lôi đài gỗ ẹ tật thì là ánh mắt quái dị còn có cái này chuyện tốt hắn am hiểu nhất chính là tay không trường kiếm bên hông mặc dù bởi vì trải qua chiến sĩ lần thứ nhất t ẩ y lễ không tính là vật phẩm trang sức nhưng cùng hắn tay không cận chiến so sánh mới cũng chính là so vật phẩm trang sức sơ lực mạnh muốn so liệu tay không năng lực chiến đấu sao hắn xác nhận mà hỏi thăm không ý của ta là ta tay không mà ngài có thể sử dụng vũ khí hộ ít ngữ khí tô tính tia tóc mai điểm bạc khuôn mặt giá mua tô tính cho người ta một loại hèn mọn cảm giác nhưng đối phương hai mắt vẫn như cũ sáng tỏ hội tụ không sờn lòng cứng cỏi g ô ẹ tật nợ nụ cười người tay không ta vậy tay không thân là bắc cảnh người ta chưa từng chiếm người tiện nghi mà lại ta vừa lúc giống như ngươi so với trường kiếm am hiểu hơn tay không cái này dạng thẳng thắn lời nói khiến hổ đi s ư n g sờ sau đó nay vị diện cho giàn mua kỵ sĩ lần nữa hướng g ô ẹ tật túi đầu ra hiệu t r u n g quanh bắc cảnh người thì là lần nữa phát ra từng đợt gieo họ bắc cảnh người liền thích loại này thẳng thắn h á tử loại kia che che giấu giấu ra hỏa tại bắc cảnh người xem ra chính là không ra hồn nghe tới chung quanh tiếng hoan hô gỗ ẹ t ơ n mỉm cười càng đậm một điểm hắn vì cái gì không nói láo mình am hiểu kiếm thuật không am hiểu tay không cận chiến lại dùng tay không cận chiến thắng được tranh tài bởi vì không cần thiết hắn hiện tại không còn là bừa bãi vô danh rồi khi hắn đứng ở nơi này cái trên lôi đ à i lúc tài liệu có liên quan đến hắn nhất định sẽ xuất hiện ở tại chỗ có thế lực trên mặt bàn phàm đi qua tất có vết tích một khi lưu lại dấu vết để lại tự nhiên là sẽ có người suy luận ra đủ nhiều manh mối sở dĩ hắn am hiểu tay không cận chiến cũng không phải là bí mật gì dù sao trên thế giới người thông minh nhiều lắm Cùng hắn nói lão bị người vật trần còn không bằng lúc này thoải mái nói ra mà lại nhìn xem hồ đích cùng người chung quanh thái độ đi hiệu quả coi như không tệ bắc cảnh người gieo họ phạm bờ quý tộc ngạc nhiên sớm đã chứng minh điểm này mà ở bên trong bao xương đại công tức càng là nợ nụ cười hắn vì sao lại thích chính hắn một cháu trai trừ bỏ đều là n h ạ g i a người bên ngoài tự nhiên là bởi vì chính mình đứa cháu này thông minh cùng phong cách hành sự không giống với hắn ba cái nhi tử mặc dù cực kỳ ưu tú nhưng mỗi một cái đều có chút c ự đoan gỗ ẹ tân ngược lại là có điểm giống là hấp thu hắn ba cái nhi tử ưu điểm cực độ nhạt đi khuyết điểm Trường tử thiên phú. thứ tử ẩn nhẫn tam tử cứng cỏi nhưng không có trưởng tử gò bó theo k h u ô n phép thứ tử âm lánh cùng tam tử dân cờ bạc tâm tính thật là quá tốt có gỗ h ẹ tờ tại nhạc da mới trở nên hoàn chỉnh lên cũng cho ta có thể nghĩ tới đây đại công tức cười thở dài hắn đi thẳng tới bao xương cửa sổ nơi la lớn thêm dầu cố lên gỗ h ẹ tờ nghe tới đại công tức thanh âm gỗ h ẹ tờ lập tức trở về thủ lộ ra ý cười xin chờ một chút một lần gỗ h ẹ tờ nói với hồ đí hồ đí lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời g ô hẹ tất cứ như vậy quay người trực tiếp đưa lưng về phía đối thủ của mình đầu tiên là hướng đại công tức phất tay thăm hỏi tiếp lấy liền đem trường kiếm bên hông bức cho thuộc về mình bao xương đứng tại bao xương sân thượng chỗ mặt gạ d ì tạ mà ủa đưa tay liền tiếp nhận trường kiếm cẩn thận liếp gia tộc thứ nữ g i ả n dò mang trên mặt nồng nặc lo lắng đương nhiên đây cũng là thương lượng kỹ càng rồi chỉ bất quá nữ nhân trời sinh d i ễ n kỹ khiến người chung quanh đều cho rằng là thật chí ít đủ m ọ là nghiến răng nghĩ lợi hô đập chết hắn cho ta vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng giống to đại ứ n g t trên lôi đài đ hồ công h thời điểm này lại là mắt điếc thai ngơ. k u mặt i à n lẳng lặng mua kỵ sĩ tức h đợi gỗ trưởng ậ t i tử dùng ánh mắt nói cho vị này mân c i kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng ngươi còn như vậy đảo loạn lôi đài trật tự liền đem ngươi ném ra loại kia thần tình nghiêm túc khiến đủ m ọ biết rõ xâm lược r a m không phải nói đùa hừ nhờ ngươi lại được ý một hồi sớm tối ta sẽ làm thì ngươi đủ m ọ đáy lòng hư lạnh một tiếng lại lần nữa nhìn về phía lôi đài sau đó vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng liền thấy trên lôi đài gỗ ẹ tật cùng mặt gạ dì tạ mặt mày đưa tỉnh trong tay chỗ ngồi tay vị trực tiếp bị vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng bóp nát ta cái này vốn nên nên đều là của ta đáng chết đáng chết cảm xúc phẫn nộ lần nữa hiện hiện n h ư n g bị x m l ư ợ răm áp chế xuống nhưng căn bản không chiếm được phát tiết vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng tức giận đến toàn thân đều run dày lên hắn hiện tại đã muốn rút kiếm ra đem sở hữu ngăn cản hắn ra hỏa toàn bộ một phân thành hai hắn nghĩ đâm chìm trong địch nhân hiến máu bên trong thoải mái cười to hắn muốn để những cái kia cho hắn khuất được người đối với hắn c ũ n g đúng thế nhưng là làm không được chỉ có thể là nhấn lại làm không được nhấn lại đủ mò khí tức bắt đầu trở nên h ỗ n loạn thể nội kia đột nhiên xuất hiện lực lượng bắt đầu trở nên càng phát ra táo bạo mà ở đạt tới mức cực hẳn lúc hết thể lại đều bình ổn lại đủ mò khí tức trở nên bình thường kia phản phất bùng nổ lực lượng cũng biến thành ôn hòa thậm chí liền ngay cả đủ mọi bản thân đều chân chính trên ý nghĩa tỉnh táo lại vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng ngồi ở chỗ đó ánh mắt có chút s ữ n g s ờ c ố lực lượng này còn không có bị ta thu phục cái này sao có thể một c ố bất an từ nơi này vị mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng đáy lòng dân g lên hắn không còn đến xem lôi đài càng không có phát hiện tại chỗ có mấy người chính l ạ g yên nhìn chăm chú lên đánh giá hắn mà ở trên lôi đài trận đầu chiến đấu đã bắt đầu rồi bất quá cũng không phải là gió táp mưa rào giống như chiến đấu mà là tràn ngập lễ nghi tại em lệch ra một tiếng bắt đầu sau hồ đi thân hình l ó e lên liền bọn tới gỗ ẹ tật trước mặt loại tốc độ này tại chỗ tuyệt đại bộ phận người đều theo không kịp bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hồ đi phản g phất thuấn di bình thường đứng ở gỗ ẹ tật trước mặt nâng tay lên cánh tay nắm chặt nắm đấm tựa như chiến truy bình thường xoay tròn hướng về gỗ ẹ tật tới mà gỗ ẹ tật lại là đứng tại chỗ động cũng không động đưa tay cũng là một quyền đánh ra ô c h â m muộn tiếng xe gió khiến khoảng cách lôi đài gần nhất khán giả cảm thấy trận, trận tê cả ra đầu hồ đi càng là mắt lộ kinh hãi làm trực tiếp đối mặt người hắn có thể cảm nhận được gỗ ẹ tật một quyền này lực lượng là đáng sợ cỡ nào nhưng hồ đi không có né tránh. hoặc hắn là nói, không t hẹn ể thể né tránh. né tránh, nhiên nén bản năng, cắn răng như quyền như trên thân đồng mình cũng quyền đánh Một tất một tùy một thời, một rơi cái, khi Hodes lộ. bại sẽ Cố cứ gồ vào vào vậy vậy ý tật t r ê thân. Không hẹn mà cùng tiếng vang bên trong gỗ ẹ n tật đứng tại chỗ thân thể hơi rung nhẹ h o d s thì là như bị sét đánh giống như liên tiếp lui về phía sau bảy tám bước xa làm thật vất vả đứng thẳng lên về sau gỗ ẹ n tật tay không c ầ n chiến siêu phăng hai ban cho ngoài định mức công kích bắt đầu ở hô đích thể nội tàn phá bừa bãi lên đối phương vốn là mặt mũi già nua đột nhiên tái đi thân thể lần nữa lui về phía sau một bước Hòa.、Wow. một ngụm máu tươi cứ như vậy phun tới về sau hồ đi thân thể lảo đảo ngã xuống đất bất quá vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng cũng không có hôn mê hắn miễn cưỡng đứng lên nhìn xem gỗ h、e、ẹ tờ dùng mười phần chật vật ngữ khí nói ta thua mười phần dứt khoát nhận thua về sau hồ đi liền đi xuống lôi đài toàn trường lặng ngắt như tờ mọi người mười phần n g o ạ i ý muốn nhìn xem trận đầu lôi đài thi đấu cứ như vậy kết thúc không như trong tưởng tượng kịch liệt đối trọi càng không có suy đoán bên trong ác chiến hồi lâu chỉ là một quyền trao đổi liền kết thúc bất quá tại chỗ bắc cảnh người nhưng không có thất vọng bọn hắn vì gỗ h -E、ẹ tật đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô phạm vỡ người làm phong độ vậy vỗ tay chỉ là sắc mặt lại tương đương lãnh đạo d o n a n đ ọ t trong mắt có một tiếng nghi hoặc đ ọ t nghi ở mà ủa thì là t r o mày hai người đều phát giác có cái gì không đúng nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại nói không ra cảm giác trực tiếp nhất tự nhiên là gỗ h -E、ẹ tật hắn cảm thấy cực độ khó chịu liền tựa như là người đang ăn thịt nướng thời điểm rõ ràng cầm lấy chính là mối bình nhưng lại từ mối bình bên trong đổ ra đường mà lại ngươi còn chưa phát hiện thẳng đến đem nướng được béo n g ậ y thịt nướng đưa vào trong miệng về sau mới giật mình không đúng ngươi ở đây ẩn tàng cái gì đột nhiên thú vị lên rồi g ô hẹt tớ dánh mắt quét qua h ồ đi b ó n g lưng bất động thanh s ắ c hướng về phía xâm l ư g c dăm làm thủ thế mặt n g o à i lại là đưa tay nên đón người chung quanh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô g ô hẹt tớ kỳ khai đắc thắng chúc mừng g ô hẹt t ớ g ô hẹt t ớ ngươi cần nghỉ ngơi một chút không em lợi dăm làm người chủ trì trực tiếp đi đi lên dò hỏi không dùng tiếp tục gỗ h t t ớ lắc đầu nói vậy thì tốt đã gỗ hẹt nói tiếp tục vậy chúng ta mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng khiêu chiến gỗ e t h e r s vên các hạ không có chờ em lệch giam lời nói nói xong lại một vị mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng nhảy lên lôi đài cùng hodis khác biệt trước mắt vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng mặc dù ăn mặc giống như hodis đều làm à u đỏ rắp ra nhưng là hành vi thái độ không chỉ có vô lễ mà lại trong mắt kích động tràn ngập một loại cuồn g vọng cảm giác trên mặt thì là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng có thể bắt đầu chưa đối phương hỏi như vậy lấy em l ệ c giam đương nhiên có thể đại công tức thứ tử nói như vậy đối phương có ý đồ gì đại công tức thứ tử lòng dạ biết rõ đơn giản chính là cho rằng gỗ hẹt tật cùng hồ o đi đối kháng một quyền về sau không có khả năng như là mặt ngoài bình thường vô thương nhất định là cổ nén thậm chí đối phương sẽ còn hoài nghi hắn và gỗ hẹt tật tại diễn kịch từ đó kéo dài thời gian khôi phục thương thế trên thực tế cũng là dạng này hồ o đi nắm đấm lợi hại đến mức nào không có người nào so bọn hắn những n à y mân c i kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng rõ ràng hơn đã trúng hồ o đi một quyền cho dù là đoàn trưởng đại nhân cũng được thủ thương đây chính là đoàn trưởng đại nhân mà gỗ hẹt tật đâu một cái chỉ là cùng bọn hắn không sai biệt lắm trình độ người thôi cùng đoàn trưởng tranh lệ không nên quá xa sở dĩ gỗ ẹ tật nhất định là n g ư ờ i trang ôm ý nghĩ như vậy đối phương tại đại công tức thứ tử vẫn chưa đi xuống lôi đài lúc liền hướng lấy gỗ ẹ tật phóng đi đầu của ngươi ta nhận lấy ghi nhớ giết người chính là thủy ẩm ẩm tiếng sấm v a n g rền điện quang lấp lõe tiếng nổ thật to che mất lời nói của đối phương â m thanh nóng d ự c điện quang bên trong thi thể nám đen trực tiếp vỡ nát gỗ ẹ tật đứng tại chỗ lạnh nhạt nói kế tiếp tờ ép vì long tối hôm qua đi ăn làm sợ bị nẹ trở về chậm hôm nay vậy đi theo dạy trễ càng được cũng đã chậm viết còn thiếu rồi nước mắt rừng rừng a chương hai trăm ba mươi ba ám tập 2 0 2 nghìn n ă m t á c giả đổi p h ế long chương 233, á m tập ầm ầm ầm ầm ầm ầm sấm nổ liên miên hùng bảo lớn sân thi đấu bên trên một đạo tiếp lấy một đạo thiểm điện đánh xuống một cái tiếp theo một cái mân tôi k ỵ sĩ đoàn thành viên biến thành t h a n g cốc chín bộ thi thể mười liên thắng Trừ bỏ ban đầu hồi đ đi bên ngoài về sau lên đài mân tôi k ỵ sĩ đoàn phân các đoàn t r ư ở n g không có một việc xuống đến đủ mọi sắc mặt t âm t r ầ m tựa như kết xương đồ nan đó cũng không có ý cười ngược lại là nót n g ở mà g ọ sắc mặt như thường mà ở pha bờ quý tộc trong đám người đại biểu cho lục đẳng bách hợp bụi gai vị ố nẹt cùng ám liên năm nhà người cũng là sắc mặt nghiêm trọng đủ mọi thủ hạ người chết được không sai biệt lắm rồi sau đó tự nhiên là đến phiên bọn họ goethe cần nghỉ ngơi một chút không em l ệ y h dăm đứng tại bên bờ lôi đài bên trên hỏi t h ă m lần này cũng không phải trên kịch bản nội dung mà là em l ệ y thật sự đang lo lắng goethe thể lực thân là nhà dân người nắm giữ lấy vỗ lái bẹ ở hô hấp pháp đại công tức thứ tử rất rõ ràng xét tiêu hao mặc dù uy lực to lớn nhưng là sau một kích thể lực tiêu hao hơn phân nửa g o e t h đã liên tục chín lần xét rồi trong lúc đó cơ hồ là không có nghỉ ngơi qua cái này khiến em lầy nhịn không được lo lắng t ố t gỗ ẹ tớt nhẹ gật đầu quay người đi về phía tuyển thủ thông đạo ba ba ba bắc cảnh người lần nữa bắt đầu v ỗ tay bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào cho rằng gỗ ẹ tớt là lâm thời chạy trốn mười trận chiến mười tháng mỗi một tháng đều là gọn gàng mà linh hoạt đủ để cho gỗ ẹ tớt tại trong lòng bọn họ lưu lại đầy đủ ấn tượng khắc sâu đến như nghỉ ngơi ai cũng sẽ không quá nghiêm khắc một người tại mười trận chiến mười tháng về sau còn không ngủ không thôi chư vị trước hết để cho chúng ta gỗ ẹ tớt nghỉ ngơi một hồi hiện tại cho đại gia đưa lên một đoạn ca múa biểu diễn cho mời ta nghe nhiều nên thuộc câu lạc bộ các vị quý bà em l ầ y dăm lần nữa phát huy sở trường của mình dựa vào tự rêu giống như chế nhạo chọc cho tại chỗ bắc cảnh người ha ha ha cười to có quan hệ đại công tức thứ t ử tin đồn thú vị bắc cảnh người trên cơ bản đều biết em l ầ y cộ bị trong tưởng tượng còn muốn được h o a n g lên trong dạp mặt gạ gì tạ mạng gỗ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem đi tới gỗ e t t e r mười phần tự nhiên đón dù là chung quanh không có người vây xem nàng vậy gắng đặt tới nhường cho mình trạng thái trở nên hoà mỹ hoặc là nói t i ế một đạo lại một đạo lôi đình để vị này t u y l ị c gia tộc thứ nữ nhận thức lại đến gỗ ẹ t tật thực lực v ừ a xa phổ thông nhị giai t r ư ớ c nghiệp giả cơ hội là muốn đạt tới tam giai t r ư ớ c nghiệp giả rồi đặc biệt là gỗ ẹ t tật còn rất trẻ bước vào tam giai t r ư ớ c nghiệp giả thì tất nhiên mà lại gỗ ẹ t tật cũng không chán ghét kia phải chăng có khả năng xâm nhập hợp tắt đâu mặt gạ gì t a m à v ừ a đ ấ y lòng nghĩ đến trong mắt đều nổi lên dị sắc gỗ ẹ t tật nhìn lướt qua vị này rõ ràng không giống nhau lắm t u y l ị c gia tộc thứ nữ không khỏi cười nói ta cảm giác ngươi đã ngày càng thuần thục một chút cũng không giống ngày hôn qua thời điểm lặng lẽ hỏi ta loại làm sao bây giờ dáng vẻ là người dẫn đạo tốt tuyếp gia tộc thứ nữ thiện thiện cười một tiếng tận khả năng lộ ra được bản thân ưu tú một mặt thân là tuyếp gia tộc thứ nữ mặt gạ gì tạ mạng ủa có cái gì ưu tú địa phương dung mạo dáng người ra thế có tiền vân vân thật sự là nhiều lắm nhưng ở gỗ ẹ -e、tật trước mặt đem ra được cũng không nhiều bởi vì xì、si、dạ mặt gạ gì tạ mạng ủa vừa nghĩ tới cái kia xem ra ngu ngơ ngốc đốc điên, điên khùng khùng nữ nhân liền không nhịn được những mày đối phương có được không giới dung mạo của nàng dáng người đến như ra thế Đại đối đối độ, với thái công tức đối với đối phương sở ớ tớ m Mà tìm một cái hợp tình hợp lý mượn đã đầy để đâu. Đơn săn sự s bằng tiền. nào năng tiền giản chính tình Gộ hết thẻ. thế khả thật hợp hợp thôi. là có cái cơ lại ẹ lý ý dĩ nàng đem ra được cũng không nhiều cũng liền chỉ còn lại có lê nghi cùng ôn lu cái trước làm âu dùng để sông pha chiến đấu cái sau là nước nước ấm nấu hết xanh tiến hành theo chất lượng trong đầu nhớ lại ra sư cùng mẫu thân dạy bảo m ặ t gạ gì ta mỉm cười càng phát ra m ê n người nàng đưa tay khoác lên gỗ ẹ tật cánh tay đem gỗ ẹ tật dẫn tới ghế sofa bên trong mình thì là đứng tại ghế sofa đằng sau nhẹ xoa gỗ ẹ tật n g u y ệ t thái dương mười phút sau cảm giác thế nào ta và vương thất bác sĩ học tập đến xoa bóp kỹ xảo không sai thêm cái chuông gỗ ẹ tật hít mắt thuận miệng nói m ặ t gạ gì ta tay một bữa ta cho rằng ngươi đang nói cái gì chuyện không tốt liếp gia tộc thứ nữ mày nhăn lại không. không phải ta ta không có gỗ hẹ tật trực tiếp phủ nhận mặc gạ gì ta càng phát ra tin tưởng mình trực giác một hồi lục đằng bách hợp bụi gai vị ố nẹt cùng ám liên năm nhà hẳn là sẽ phái ra riêng phần mình hảo thủ xuất chiến lục đằng nhà trong huyết mạch có điều khiển thực vật dây leo năng lực ngươi phải cẩn thận những cái kia vô khổng bất nhập hạng giống đặc biệt là một chút khát máu thực vật càng là phiền phước bách hợp gia tộc thì là huyến thuật ngươi phải chú ý đừng tìm bọn hắn đối mặt thậm chí là tự động xem nhẹ thanh âm của bọn hắn động tác không phải liền sẽ trúng chiêu bùi gai gia tộc có gai bất kỳ cái gì công kích rơi tại trên người bọn họ đều sẽ để người công kích nhận nhất định tỷ lệ tổn thương phổ thông tộc nhân phản tổn thương tỷ lệ cũng không cao nhưng là gia tộc tinh anh có thể để phản tổn thương tỷ lệ đề cao đến hai mươi phần trăm tả hữu đương nhiên cũng không phải không có sơ hở gia tộc bọn họ năng lực nhất định phải tiếp nhận người còn sống mới được gộ ẹ、e、t ngươi đối lên bọn hắn về sau nhất định phải hạ tử thủ vì ô nét gia tộc thì là kiếm thuật huyết mạch của bọn họ để bọn hắn đối kiếm có không giống bình thường t r ư n g khống p h ạ bỡ lưu t r u y ề n một câu thành niên vì ô net gia tộc người mỗi một cái đều là kiếm thuật đại sư mà ám liên gia tộc này cùng âm ảnh có thường nhân khó có thể lý giải được lực tương tác thành viên gia tộc bên trong đại bộ phận xử lý lấy thích khách nghề nghiệp gia tộc bọn họ lớn nhất thu nhập nơi phát ra chính là tiếp nhận thuê đâm giết người khác đúng rồi ngươi nhất định phải chú ý bọn gia hòa này bọn họ là làm lễ nghi ôn nu hiệu quả không lớn thậm chí vô dụng thời điểm phải làm gì lễ nghi biến thành lợi ích ô nu biến thành giá trị mẫu thân dạy bảo khiến mặt g ạ gì tạ mạng ủa không có bất kỳ cái gì bối rối nàng nhẹ giọng nói mặc dù những tài liệu này gỗ ẹ tớ t ừ em lấy g ă m nơi đó từng chiếm được nhưng lại không có mặt g ạ gì tạ nơi này k ỹ cảng cái này đến cái khác tên người từ nơi này vị tụyp gia tộc thứ nữ trong miệng nói ra có một phần ba là gỗ ẹ tớ không có ở em lấy g ă m cấp cho trên tư liệu nhìn qua lục đằng bách hợp b ù i gai vị ô n ẹ t cùng ám liên năm cái trong gia tộc có cùng loại tam giai t r c nghiệp ra sao gỗ ẹ tớ thăm dò tính mà hỏi thăm có có thể trở thành hoa hồng t ụ y gia tộc phía dưới năm gia tộc lớn trọng yếu nhất tiêu chí một chồng chính là trong gia tộc có cùng loại tam gia trước nghiệp giả mặt gạ g ì tạ mạng ủa không chút do dự nói đã đều muốn thể hiện bản thân giá trị đó là đương nhiên là muốn biết gì nói nấy rồi đừng giống như là loại kia l ấ p bắp đứt quãng che che giấu giấu gỗ ẹ n tật ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái rõ ràng pha b ờ mạnh hơn bắc cảnh rất nhiều nhưng như cũng là lựa chọn mỗi tuần làm theo thông lệ ở bên trong trong biển nã pháo Ừm. mới xem Gộ gật ẹ nhẹ tất rất dứt khoát thế ra Phạ như còn đầu. được lâu bờ có mỗi một cái quý tộc đều có được bình dân chưa từng cảm tưởng quyền lợi t à i phú nói đơn giản chỉ cần có thể huyết mạch thức tỉnh liền có thân phận quý tộc nhưng đây chỉ là một người quý tộc gia đình thì là từ nhiều cái dạng này người tạo thành bọn hắn trở thành pha bờ bên trong làm người vô pháp xem nhẹ thế lực thì như mân tôi gia tộc dựa theo tệ sinh thuyết pháp bọn hắn hẳn là vương thất nhưng là tại pha bờ bên trong trên danh nghĩa xưng hô bọn hắn vì vương thất trên bản chất lại là càng lớn gia đình quý tộc l i p gia tộc vì cái gì bất mãn mân tôi gia tộc đó là bởi vì đương thời mân tôi gia tộc tộc trường trộm đi thắng lợi bất quá hai nhà lại không phải thời thời khắc khắc tại đấu tranh làm cùng loại lục đẳng bách hợp b ù i gai vị ô n é t ám liên năm gia tộc lớn phát triển đều uy hiếp được hai nhà cực h ạ n lúc hai nhà liền sẽ xuất thủ bình định nguy hiểm như vậy mà lục đẳng bách hợp b ù i gai vị ô n é t ám liên năm gia tộc lớn đối mặt bọn hắn phía dưới gia tộc cũng là làm như vậy l i ê n tựa như là ở nuôi cá bình thường làm c á biến lớn vô pháp dung nạp tại trong hồ nước thời điểm cũng sẽ bị giết chết chia ăn trở thành cái khắc cá chất dinh dưỡng những cái tia cá chính là các đại gia tộc tia hồ nước chính là pha bờ mà cá căn bản không có khả năng nhảy ra hồ nước ngoại lai mặt gạ gì tạ m ạ v ừ a nói thở dài sở dĩ ngươi lựa chọn nhảy ra hồ nước mặc dù ta biết do ngươi là đang an ủi ta nhưng là dạng này an ủi nhưng là sẽ để cho ta cảm thấy xấu hổ ta chỉ là chạy trốn cũng không phải là nhảy ra mà lại liền xem như trốn cũng không đủ triệt đề vâng không ta cũng sẽ không bị động như vậy hợp tác với ngươi rồi liếp gia tộc thứ nữ thanh âm đàm thoại bên trong xuất hiện một kia bí khuất cố lên lần sau ngữ khí lại tự nhiên một điểm ta liền tin rồi g ô hẹ tớ lại là cười hì hì đứng tại gỗ ẹ t tờ giữa sau lưng mặt gạ g ì tạ trực tiếp hướng về phía gỗ ẹ t tờ một nghe r ă n g lần này thuịp gia tộc thứ nữ giơ cao hai tay lăng không quật mấy cái lúc này mới khôi phục tâm tình pha bờ duy trì lấy một cái yếu ớt cân bằng thẳng đến đùm mò xuất hiện gỗ ẹ t tờ tiếp tục hỏi không sai đùm mò xuất hiện phá vỡ cái này cân bằng ngay từ đầu khá nhiều người coi được hắn cũng bởi vì điều này nhưng là theo thời gian trôi qua khi hắn quay về đến mân tôi gia tộc về sau hết thể liền biến trở về nguyên dạng chí ít mặt ngoài là như vậy pha bờ lại biến trở về một đầm n ư ớ đọng Mặt gạ gì tạ nâng lên đủ mọi lúc trong giọng nói sen lẫn n ộ khí cùng niềm a i cái này khiến vị này t h u ệ p gia tộc thứ nữ lời nói trở nên không đủ khách quan g ô ẹ d tớ cũng không có chỉ chính điểm này hắn chỉ là lạnh n g ạ t nói sở dĩ mới cơ hội khó được ra đối đại gia tới nói đều là một câu hai ý nghĩa khiến t h u ệ p gia tộc thứ nữ hơi xứng sở chờ đến nàng lấy lại tinh thần lúc g ô ẹ d tớ đã một lần nữa đứng tại trên lôi đài rồi g ô ẹ d tớ dựa theo kịch bản hướng mặt gạ di tạ phất tay thuỷp gia tộc thứ nữ đáp lại mỉm cười chỉ là dưới đáy lòng lại tại tự hỏi vừa mới gộ ed tớ sau cùng lời nói cơ hội dạng gì cơ hội đối gỗ hệ、e、tờ tới nói là tôi luyện bản thân tốt hơn khống chế bản thân lực lượng vì tấn thăng tam giai chức nghiệp giả làm chuẩn bị đối với nàng mà nói thì là một cái thoát khỏi gia tộc trói buộc thoát đi phả bở cơ hội đây đều là đại gia biết đến lấy gỗ hệ、e、tờ tính cách không có khả năng lại một lần nữa vậy còn có người nào mặc gà gì ta ánh mắt không tự chủ quét về hùng bảo lớn sân thi đấu làm đủ mọi thân ảnh xuất hiện ở trong mắt nàng lúc đ ỗ n g nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở đây vị t ụ i gia tộc thứ nữ đáy lòng không thể nào theo ý nghĩ này xuất hiện tụip gia tộc thứ nữ trực tiếp giật này mình sau một khắc l ệ p g i a tộc thứ nữ liền tỉnh táo lại rồi nàng mặt ngoài còn duy trì mỉm cười đ ấ y lòng lại tại cực tốc tự hỏi cái kia khả năng sau đó vượt qua chín thành chín cái này gần như một trăm phần trăm khả năng rồi sở dĩ còn có chút ít không xác định đó là bởi vì nàng huynh trưởng huynh trưởng của nàng sẽ ở sự kiện lần này bên trong đóng vai cái gì vai diễn ngay tại mặt gạ d ì tạ suy tính thời điểm cửa bao xương lại bị đột nhiên gõ ngoài cửa đứng hùng bảo sân thi đấu người và lụp ra tộc người thiếu thư thiếu ra để ngài quá khứ mặt gạ di tạ mà của cơ hồ là bản năng liền muốn gật đầu bất quá nháy mắt vị này tụyp gia tộc thứ nữ liền cổ nén nàng là tụyp gia tộc thứ nữ nhưng bây giờ thân phận vẫn là gỗ ẹ thật người yêu cho dù là diễn kịch cho dù là giả nàng cũng được cho thấy lập trường bằng không lấy nàng huynh trường khốt khéo sợ rằng sẽ bị liếc mắt xem thấu ta không quá dễ chịu không muốn đi đ ộ u m ặ t gạ gì ta nói như vậy rất rõ ràng chối tử khiến tụyp gia tộc người hầu s ư n g sờ nhưng cũng không có dám nói thêm cái gì hán chỉ là một người hầu hắn mang theo đọc nị ở mạng ủ mời mà tới mặc gạ gì ta mạng ủa cự tuyệt hắn chỉ cần đem lời giọng mang trở về thì tốt còn giữ lại tự nhiên là giao cho nhân ra bản thân là tốt rồi hắn một cái người hầu lại không phải chẳng sống nhưng không có tất yếu cho mình thêm diễn tốt ta sẽ cáo chi thiếu ra người hầu cung kính sau khi hành lễ bước nhanh rời đi vị kia hùng bảo lớn sân thi đấu nhân viên công tác nhưng không có rời đi mà bữa tiểu thư có cần mời kéo đ ộ n g bên trong bao xương linh đang chúng ta sẽ ở ngay lập tức đổi tới đảm nhiệm nhân viên công tác đại công tức vệ đội thành viên thiện ý nhắc nhở lấy mặc gà gì ta lập tức lộ ra một cái nụ cười ấm áp nhẹ gật đầu đây là bản năng cử động nàng muốn tranh thủ càng nhiều điểm ấn tượng có một số việc không thử một chút sao có thể biết rõ kết quả quay trở về trong dạp m ặ t gà gì t ạ đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới bách hợp gia tộc một cái thành viên đăng tràng lấy bách hợp gia tộc nghệ thuật bắt đầu dùng vị ô n ẹ t gia tộc tiêu hao lại lấy bùi gai gia tộc đặc thủ tiếp tục tiêu hao sau đó lấy ám liên hoặc là lục đẳng một trong những gia tộc vì đ ó n sát thủ sao ám liên gia tộc thích khách thủ đoạn trên lôi đài yếu đi rất nhiều sở dĩ là lục đẳng mặc gà gì tạo ấ y lòng nháy mắt minh bạch phạ bở các quý tộc bồ cục nhưng nàng cũng không lo lắng nàng đối gỗ ẹ、e、tật có lòng tin trên thực tế cũng là cái này dạng ẩm ẩm lôi đình và quân thiểm điện tích lịch bách hợp gia tộc viễn thuật cũng không có chân chính trên ý nghĩa phát huy tác dụng cả người liền bị chém thành cho bụi sáng tỏ lôi quang chiếu sáng clip gia tộc thứ nữ càng phát ra sáng rỡ gương mặt gỗ ẹ、e、tật cố lên clip gia tộc thứ nữ cao giọng hô liền như là người chung quanh bình thường nhưng ngay tại nàng thoại âm rơi xuống lúc bên hai đột nhiên vang lên một trận thanh t h ủ tiếng la không giống với chung quanh tiếng la thanh âm này mặc gạ gì tạ quen cơ hồ là bản năng mặc gạ gì tạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh nàng nhìn thấy bên cạnh bao xương ghé vào trên cửa sổ trong tay cơ hai cây lớn đ u ổ i gà xì dạ mặt gà g ì tạ thấy được xì dạ xì dạ tự nhiên cũng nhìn thấy mặt gà g ì tạ uống nước tiểu ngựa nữ nhân xì dạ c h a o hỏi mặt gà g ì tạ hô hấp lập tức liền r ồ n dập lên từ khi xì dạ sau khi xuất hiện x ư n g hô thế này liền thành nàng cả đợi chỗ bẩn bởi vậy mặt gà g ì tạ cũng không muốn để ý tới xì dạ thậm chí muốn đem sau lưng ghế sofa bàn trà bình hoa trang trí họa đều ném đi qua bất quá lý trí nhường nàng mặt mỉm cười a uống nước tiểu ngựa nữ nhân ngươi làm sao cởi đến như thế âm hiểm ngươi có phải hay không muốn cấp ta đùi gà Xì ra nói lập tức liền rụt trở về mặc gà gì ta hô hấp lần nữa gấp rút ở nơi này vị t u y p gia tộc thứ nữ cho rằng sự t ì n h có một kết thúc nàng có thể an tâm nhìn cổ ẹ t tới lôi đài thi đấu thời điểm Xì ra lại xông ra không phải như là trước đó như thế cả người ghé vào trên cửa sổ mà là chỉ lộ ra đầu nói cho ngươi đùi gà ăn thật ngon cũng không cho ngươi ăn nói xong xì ra lần nữa rụt trở về cái này sợ không phải cái kẻ ngũ a mặc gà di ta khí nợ nụ cười nàng l ạ yêu thích một cái đùi gà người sao nàng thân là tuyệt gia tộc thứ nữ nến qua sơn chân hải vị nhiều vô số kể đừng nói là một cái đùi g à rồi liền ngay cả chân thú nàng đều nến qua bất quá i a hỏa này đợi địa phương là sử dụng đại công tức chỗ bao xương chẳng lẽ đại công tức thích loại này một mạc v ã n bối trở thành người nhà của mình đáng chết kém chút liền bị ngơi ư lừa qua rồi hừ dùng thuần chân đến đòi trưởng bối niềm vui ta cũng biết không hiểu hiểu sai mặt gạ gì tạ kéo vang lên linh đang làm xung làm sân thi đấu nhân viên công tác đại công tức vệ đội thành viên nghe tới mặt gạ di tạ yêu cầu lúc cả người là có chút mập ức bất quá cũng không có cự tuyệt chỉ là hai cái đùi gà mà thôi lại không tính là gì nhưng là xì ra nghe được tại đùi gà đưa tới cái hở xì ra lại một lần xông ra còn nói không phải muốn ăn đùi gà người cái tham ăn ra hỏa ăn đến ngoài miệng tất cả đều là dầu xì ra nghĩa chính ngôn từ mà nhìn xem mặt gạ gì tạ l i ệ p gia tộc thứ nữ bảo trì mỉm cười dùng miệng hình khoa tay một cái gùn si ra lại là căn bản không thèm để ý ngược lại là có chút như quen thuộc giống như cứ như vậy bỏ tới cái này dạng cùng bên cạnh một dạng a si ra quan sát bốn phía sau nói như vậy đều là giống nhau bao xương đương nhiên là một Ừm. nơi này nhìn lôi đài không đủ chính bên cạnh bao xương nhìn xem càng thêm chính ta có thể nhìn thấy gỗ hẹt tật ngay mặt ta xì dạ không có chờ mặt gạ gì ta nói xong lại lần nữa mở miệng l ế p gia tộc thứ nữ hô hấp lại một lần dồn dập lên một mực bảo trì mỉm cười cũng bắt đầu cứng đờ rồi cái này đ ồ đần là cố ý a nhất định là cố ý a rất muốn đánh nàng a làm sao bây giờ nhưng là đánh nàng gỗ hẹt tật nhất định sẽ cùng ta trở mặt ta đáng ghét ta lịp gia tộc thứ nữ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lôi đài nàng dự định mắt không thấy t â m không phiền lúc này trên lôi đài vì ổ nẹt g i a tộc người đang trảng vừa ở vào sân liền rút kiếm đâm thẳng kiếm quang hắc hắc rung động lòng người làm người khắp cả người phát lạnh ẩm ẩm lôi đình phía dưới kiếm quang vỡ vụn vì ổ nẹt g i a tộc người cũng cùng trước người không có gì khác biệt nhìn xem gỗ ẹ t t ậ t gọn gàng giết chết đối thủ tụy i a tộc thứ nữ không khỏi khỏe môi v ệ h lên người cái tên này vì cái gì cười đến ác tâm như vậy si ra nói ánh mắt liền nhìn về phía lại môn ta đùi gà đến rồi nói xong si ra liền kéo cửa ra đem sân thi đấu nhân viên công tác đưa tới đùi gà ngay cả mâm đều bưng lên đi sau một khắc xì dạ lại một lần nữa từ bên cạnh sân thượng thò đầu ra hh ắ c ắ c là của ta rồi người ăn không được nhìn xem ngây thơ chân thành xì dạ mặt gạ gì tạ cố nén mắt trận trắng xúc động nàng hẳn là thấm gốc ta vậy mà cùng đồ đần phân cao thấp ta vậy thực sự là ha ha ha còn không có đợi mặt gạ gì tạ nghĩ xong liền nghe đến đại công tức sang sảng tiếng cười nháy mắt lịp gia tộc thứ nữ ngây ngẩn cả người hỏng rồi nàng lần nữa chiếm được sử dụng đại công tức niềm vui rồi nguy trang đây hết thể đều là nguy trang mặt gạ di tạ m ạ n a cắn răng nhìn xem xì dạ u ố n g nước tiểu n g ự a nữ nhân ngươi sẽ không tức giận chứ quá mức đùi gà phân ngươi một cái Xì g i ả nói khoắt tay liền đem đùi gà đưa tới m ặ t gà gì t ạ thật nghĩ một cái tắt đập đi trong tay đối phương đùi gà nhưng là đối phương trong giáp có sức dụng đại công tước nghĩ tới đây m ặ t gà gì t ạ đem đùi gà nhận lấy muốn nói cảm ơn nha Xì g i ả nhắc nhở lấy cảm ơn không k h á c h k h í u ố n g nước tiểu n g ự a nữ nhân m ặ t gà gì t ạ miễn cưỡng nói xong si r liên dục trở về lần này si r không tiếp tục ngoi đầu lên mà đứng tại nguyên chỗ tuyếp gia tộc thứ nữ lúc này mới lấy lại tinh thần đùi gà nguyên bản là nàng Á á á. cái này giả ngu k h ố nạn n đ ấ y lòng tức giận khiến vị này tụy gia tộc thứ nữ hung hăng cắn một cái ở trên đùi gà nàng đem đùi gà xem như xì ra nháy mắt đùi gà hương vị liền tăng lên ba cái đẳng cấp trở nên vô cùng ăn ngon đông đông đông tiến nhét vào đầy miệng đùi gà thịt mặt gà gì tạ ngữ khí hàm hồ nói nàng cho rằng là sân thi đấu nhân viên công tác cho mình một lần nữa đưa tới đùi gà bất quá đẩy cửa ra đi tới lại là đọc ni ở mặc gà di tạ xứng sở đọc ni ở cũng là xứng sở tụy gia tộc thứ nữ là không nghĩ tới h u n h trưởng của mình sẽ tới l ệ p gia tộc trưởng tử là không nghĩ tới mội mội của mình tướng ăn sẽ thay đổi như thế không bị cản trở hào sảng huynh mội hai người chân chính trên ý nghĩa lần nữa gặp mặt lâm vào một loại yên t ĩ n h bên trong mặt g à gì tạ đây miệng thịt gà miệng chân bóng người s ư n g sờ đọt n h ì ở hai mắt ngốc trệ khẽ nhất miệng người kinh ngạc ước chừng qua ba giây đồng hồ xem ra n g ư ờ i rất thích đứng bắc cảnh sinh hoạt gia tộc lễ nghi nhanh như vậy liền bị thay vào đó rồi lịp gia tộc trưởng tử phát ra cảm t h ắ n như vậy sau đó trực tiếp hỏi ngươi và gỗ e t e r là thật lòng sao vị này lịp gia tộc trưởng tử tiếp tục hỏi nếu như là tại nửa giờ trước m ặ t gạ g ì tạ nhất định sẽ dựa theo kịch bản gọn gàng mà linh hoạt mà nói là thật nhưng lúc này m ặ t gạ g ì tạ không có lập tức mở miệng mà là gương mặt p h í m hồng tại kia chân bóng phụ trợ bên dưới cái này một vệ đỏ h n g tương đương diễm lệ tiếp đó t u y ệ n ra tộc thứ nữ gật gật đầu hừng đọc ni ờ mà vừa t h ở dài hắn mở ra tùy thân đạo cụ bổ sung lấy kết giới cô lập hết thể khả năng xuất hiện thăm dò về sau trực tiếp nói đ ủ mọ sẽ ở hôm nay lôi đài thi đấu sau khi kết thúc đâm giết gỗ ở tờ tại ta d o n a l đọc cùng lục đ ẳ n g bách hợp b ù i gai vị ô n é t ám liên cộng đồng dưới sự dẫn đường bên dưới cái gì chương hai trăm ba mươi b ố mạch nước ngầm máy liệt hai nghìn hai mươi hai nghìn năm trăm sáu tác giả đồi phế long chương hai trăm ba mươi b ố mạch nước ngầm máy liệt đọc ni ờ mạng hội vị này t ụ y vị gia tộc trưởng t ử nhìn mình mội mội trên mặt kinh ngạc cùng khẩn trương không khỏi có chút nhữ mày lại là thật sự m ặ t gà gì ta vậy mà thật sự thích gỗ etters vừa mới thăm dò chẳng qua là món ăn khai vị đọc ni ờ tin tưởng lấy mọi mụi mình tiếp thụ qua giáo dục có thể rất hoàn mỹ biểu hiện ra vốn có biểu lộ sở dĩ hắn chuẩn bị đằng sau câu nói này đương nhiên đó cũng không phải nói dối mà là chân thật tại gỗ e ẹ tờ mười trận chiến mười tháng về sau d o n a n đ ọ t cùng lục đ ằ n g bách hợp bụi gai vị honet ám liên năm nhà đại biểu l i y n tạo thành ăn ý tuyệt đối không thể để bắc cảnh xuất hiện lại một cái xâm lược giam về phần hắn tự nhiên là hy vọng lợi ích tối đại hóa bởi vậy hắn xuất hiện ở nơi này bởi vậy hắn báo cho mội m ộ i mình tin tức này bất luận mội mội của mình là hợp tác với gỗ hẹ tờ cũng tốt là cùng gỗ hẹ tờ đến thật sự cũng tốt cái này đều sẽ vì tư lịch gia tộc thu hoạch được đầy đủ lợi ích bất quá mội mội của mình vậy mà cùng gỗ ettors đến thực sự mau chóng mang thai gỗ ettors vên huyết mạch n h à giam người thiên phú thập phần cường đại nếu như có thể dung nhập l i ệ p gia tộc sẽ để chúng ta cường tính hơn d o c ni e ở nói như vậy b ạ c h m ặ t gà gì t a mặt liền đỏ nàng nghĩ phản đối nhưng không có chân chính trên ý nghĩa phản đối mà là nghiêm túc tự hỏi đối với lần này d o c ni e ở tiếp tục nói vừa mới thương nghị bên trong bao quát trước mắt lôi đài thi đấu chúng ta sẽ đem trong gia tộc một chút không thuộc về diên phần mình thanh âm gia hỏa lấy gia tộc vinh dự cử đi lôi đài đã muốn mượn lấy gỗ ett tây diệt trừ bọn gia hỏ này cũng muốn để gộ ẹ tơ dở vào siêu phụ tại trạng thái phía dưới hắn thể lực rất cường đại nhưng là lục đ ẳ n g cùng ám liên nhà đã nghĩ kỹ kế hoạch kế hoạch gì m ặ t gạ gì tạ truy vấn lấy đọc ni ở c ư ờ i như không cười nhìn xem mặt gạ gì tạ không nói gì lập tức lịp gia tộc thứ nữ phản ứng lại người muốn cái gì không không phải ta muốn cái gì là gia tộc chúng ta muốn cái gì đọc ni ở nhấn mạnh bắc cảnh lịp gia tộc thứ nữ trầm giọng hỏi mặc dù là giọng nghi vấn nhưng là vị này lịp gia tộc thứ nữ lại là tương đối khẳng định điểm này trừ cái đó ra nàng nghĩ không g i cái khắc rồi đ o c ni ở cũng không có phủ nhận trực tiếp gật đầu không sai bắc cảnh clip gia tộc cần cùng bắc cảnh hợp tác nếu như ngươi có thể xúc tiến lần này hợp tác ta đem cáo chi ngươi hết thảy nếu như ngươi không thể xúc tiến lần này hợp tác ta sẽ trực tiếp tìm sử dụng đại công tước cáo chi vị này đại công tước hết thảy mà những n à y đều xem ngươi đ o c ni ở vừa cười vừa nói mặc gà gì t a rất rõ ràng bản thân huynh trưởng ý tứ thể hiện giá trị chỉ có đủ nhiều giá trị mới có thể để gia tộc đứng ở sau lưng nàng nếu như không có nàng đem tiếp tục trở thành thông gia đồng chí chỉ bất quá lần này không còn là đủ mỏ mà là gỗ nếu như là gỗ ẹ、e、tờ nói m ặ t gà gì ta nghĩ tới đây luôn cảm giác mình có thể tiếp đó vị này tuổip gia tộc thứ nữ liền mãnh liệt lắc đầu ta chuyện gì xảy ra tại sao có thể có như thế lười biếng ý nghĩ đáng chết nhất định là bị nữ nhân ngốc kia ảnh hưởng đến ta hiện tại làm sao có thể nghĩ những thứ này m ặ t gà gì ta cấp tốc lấy lại tinh thần nhìn về phía huynh trưởng của mình không đủ tuổip gia tộc thứ nữ chém đinh chặt sắt nói ồ ngươi cũng không nên quên ngươi là tuổip gia tộc người đ o ạ ni ở trong tươi cười nổi lên lanh ý chính là bởi vì ta là tuổip gia tộc người Ta mới biết mới cái được nếu à y cũng cẩn cho không thận, hắn Goethez đủ, b i t l à như tính h chọn, ế nào hắn tài luân kia năm trăm vé đốt kim k h á c đâu donny ở hỏi lần nữa đó là ta cầm mắc mơ gì đến gỗ e t t e r m ặ t g ạ gì tạ l ý trực khí tráng hỏi ngược lại donny ở thì là lần nữa nợ nụ cười lần này là bị khí nợ nụ cười nếu như không phải hắn và phụ thân đổ nước mặc gà gì tạ làm sao có thể lấy đi cái này năm trăm vé đ t kim khắc t h sở, hợp hợp sở dĩ muốn clip tộc gia thủ vệ là nhất mù. n n xem h lao vĩnh giật các ngươi tại làm lấy dự tính xấu nhất sở dĩ ta liền trở thành thích hợp nhất bảo hiểm dù sao còn có cái gì là so với ta cái này lấy lý do chính đáng thoát khỏi phá bơ bảy chú ý rời đi phá bơ rời đi sạt người thích hợp hơn đâu huynh trưởng ngươi vừa mới nói muốn đem một chút không thuộc về riêng phần mình thanh nhâm gia hỏa lấy gia tộc vinh dự cử đi lôi đài bọn gia hỏa này hẳn là các ngươi lần này kế hoạch người phản đối à. lần này không đơn thuần là t clip mà là lục đ ẳ n g bách hợp bùi gai vị ô net ám liên một đợt hành động mà ngươi chọn lựa đầu tiên muốn để cho ta ra mặt cùng sử dụng đại công tức cho chuyện cũng chỉ bất quá là hy vọng lợi dụng ta và gộ ẹ tớt quan hệ để vị này đại công tức ngầm đồng ý càng nhiều clip thành viên gia tộc xuất hiện ở bên cạnh ta lấy hộ vệ danh nghĩa trên thực tế thì là clip gia tộc hòa trùng nói mặc gạ gì ta nhìn về ph trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có kiên định ba vành bạch đ ọ t ni ơ nhẹ nhàng vô tay vị này t l ệ p gia tộc t r ư ở n g tử đột nhiên phát hiện mình có chút ít dò xét cô mượn mội, mội này rồi hắn vốn cho là chính hắn một bình thường có chút đ ốc đây trong đầu đều là cái gọi là tự do mượn mội, mội căn bản sẽ không phát hiện những thứ này bất quá đã phát hiện vậy liền không cần thiết tần nút lúc này lần nữa che lấp vậy liền thật là vũ n ụ c song phương trí thông minh rồi không sai đại khái chính là ngươi nói cái này dạng ta vốn cho là mạt gạ dị tạ ngươi sẽ giống như trước đây vụ về không nghĩ tới vậy mà trở nên thông minh lên là bởi vì gỗ hẹ tớ sao ngươi cùng với hắn một chỗ có một tuần sau vậy mà vượt qua xa trong nhà mười chín năm đọc ni ở than thở một tuần linh hai ngày m ặ t g ạ g ì tạ nhấn mạnh nói ra lời này thời điểm clip thứ nữ liền lập tức hối hận rồi nàng vì cái gì gấp gáp như vậy bị bệnh rõ ràng trầm mặc không nói là tốt rồi đáng chết lại một lần bị tia đồ đần ảnh hưởng đến đồ đần đồ đần mau chóng rời đi đ ấ y lòng đối xì dạ một mực nhà ránh nhưng càng là nhà ránh mặc gà dì tạ trong đầu xì dạ vung vẩy đùi ga ngốc hề hề bộ dáng lại càng đến càng rõ ràng thậm chí còn xuất hiện cảm giác tiết ấu hừng một tuần linh hai ngày thật sự là thời gian không ngắn d o c ni e ở khoe miệng lần nữa nổi lên loại kia như cười như không biểu lộ mặt gạ gì t a lần này thì là hết sức khó xử nhưng là clip gia tộc thứ nữ lại là lập tức liền tìm được che giấu bản thân lúng túng phương pháp một nghìn vê đốt kim khắc clip gia tộc thứ nữ đột nhiên nói ừ m d o ọ c ni ở nhữ lại mắt trong ánh mắt hiện lên nguy hiểm mặt gạ gì t a ngầm đầu một cái căn bản không có cố kỵ bản thân h u n h trưởng trong mắt nguy hiểm trực tiếp nói lại cho ta một nghìn vê đốt kim khắc tiền mặt ta muốn những cái kia lưu tại bên cạnh ta người toàn bộ hiệu chung c ù n g ta cùng với t u y ệ p gia tộc tại hải ngoại mạng lưới tình báo ta còn muốn lòng tham không đấy cũng không phải thuộc nữ vốn có donny ở cắt đứt mội mội mình lời nói bị đánh gây lời nói mặt gạ di tạ nợ nụ cười không giống với trước đó lễ phép giống như ý cười lần này là phát ra từ nội tâm đây là gia tộc dạy cho ta ta chỉ là học để mà dùng ta còn muốn gia tộc tại pha bờ sản nghiệp đã các ngươi lựa chọn liều chết đánh cược một lần như vậy những này sản nghiệp vì cái gì không giữ cho ta mặt gạ di ta mỉm cười hỏi không có khả năng một nghìn vê đút kim khắc có thể cho ngươi lưu tại người bên cạnh ngươi cũng đều sẽ hướng ngươi hiệu chúng hải ngoại mạng lưới tình báo cũng có thể cho ngươi nhưng là tại phả bở ra sản lại không được đọc ni ở lắc đầu một nghìn vê đút kim khắc đối cái khác người mà nói là một con số khổng lồ nhưng là đối với gia tộc tới nói cũng không tính là gì rồi lưu tại bên cạnh ta người nếu như không hướng ta hiệu chúng ta sẽ không giữ lại bọn hắn đến như hải ngoại mạng lưới tình báo nếu các ngươi thất bại nó có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề sở dĩ ba yêu cầu này chỉ là lợi người không hại mình thôi t ta, ta、so、gia gia sở dĩ ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ đến donny ở vậy rất mạnh cự tuyệt thậm chí một mực nhàn nhã tựa ở ghế xô pha bên trong vị này tụ tập gia tộc trưởng tử còn ngồi thẳng thân thể chẳng lẽ các ngươi cũng không có lưu sau đó tay ba thành m ặ t gà gì ta bảo trì mỉm cười nhưng lại không chút nào nhân từ nương tay không thể nào chỉ có một thành đôi n i ở trầm giọng nói hai thành đây là ta danh giới cuối cùng nếu như ngươi không cho ta lưu lại hai thành ta liền mang theo ngươi phụ thân vừa mới hứa hẹn cho ta một nghìn vé đốt kim khắc gia tộc hòa chủng hải ngoại mạng lưới tình báo gà vào nhạc giam có những n à y làm đồ cưới ta nghĩ sức d ụ n đại công tức nhất định sẽ không phản đối ta và gô ẹ tần hôn sự mặc gà gì ta bắt đầu cho mình tăng giá cả rồi đ ô n i ở trầm mặc một lát cuối cùng nhanh gật、đầu. Sáng sớm ngày đầu. sớm m i g ngươi ư được ngươi nên được. ơ i Nói đến đây lời nói, sẽ đạt đến đây nên n mạ ì như ớ n g vậy ề bên ngoài đến. đứng như Sáng Nhanh như gạ gì là mày. đi tại mai. dạp tạ Mặc thì chỗ, v nghĩ tới điều gì tụyp gia tộc thứ nữ nhìn về phía minh trưởng của mình lúc này mạ ở nhìn đã đi ra khỏi cửa phòng hắn đứng ở bên ngoài hướng mình bội bội phất phất tay nhẹ nói gặp lại sau bội bội của ta nói xong vị này tụyp gia tộc trưởng tử xoay người rời đi sau lưng cửa bao xương hoàn toàn đóng lại mặt gà dì tạ cất bước muốn truy vấn nhưng cuối cùng lại nhẫn mãi xuống tới nàng sững sờ ngồi ở ghế s o f a bên trong thằng đến gỗ ẹ t tơ lần nữa trở về nghỉ ngơi phát sinh cái gì gỗ ẹ t tơ liếc mắt liền thấy được mặt gạ gì tạ dị dạng vừa mới m i n h trưởng của ta tới qua hắn cho ta một nghìn vết đốt kim khắc gia tộc rất nhiều h o a t trùng hải ngoại mạng lưới tình báo cùng tại phạ bờ hai thành gia sản làm đ ổ cưới nô nữ sĩ người thiếu trượng phú sao người cảm thấy ta thế nào gỗ ẹ t tơ trực tiếp đi tới mặt gạ gì tạ bên người đưa tay nắm chặt mặt gạ gì tạ bàn tay trong mắt tràn đầy thâm tình phốc phốc mặt gạ dị ta nhìn xem gỗ ẹ t tơ thâm tình chậm dãi bộ dáng nhịn không được bật cười lịp gia tộc thứ nữ đưa tay vỗ nhẹ gỗ ẹ tật cánh tay được rồi ta biết do ngươi muốn an ủi ta lấy ngươi thông minh khẳng định đoán được huynh trưởng của ta phụ thân chuẩn bị muốn làm gì không đúng hẳn là tại ta và ngươi nói ra ta có năm trăm l i n v đốt kim khắp thời điểm ngươi nên đoán được sở dĩ ngươi mới lựa chọn hợp tác với ta dù sao cái này đối bắc cảnh tới nói cũng là cơ hội nói đến đây lịp gia tộc thứ nữ thở dài căn bản không có chú ý tới gỗ ẹ tật mấy lần há một muốn nói nhưng lại ngạnh xinh xinh nhịn xuống bộ dáng chỉ là phối hợp nói ta vẫn cho là đủ m ọ sẽ là để phạ bờ mất đi yếu ớt cân bằng điểm nhưng là không có nghĩ tới là đủ mỏ lại là tất cả mọi người đầy ra điểm hán không phải là vì bảo trì yếu ớt cân bằng hán chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt của những người khác mà bây giờ khi hắn mất đi tác dụng thời điểm cũng sẽ bị hoàn toàn vứt bỏ không những tên kia còn đánh tính phế vật lợi dụng một thành tỷ lệ lớn là kích động đủ mỏ đến bắt đi ta sau đó lại bằng vào ta làm mồi nhử bố trí cạm bẫy tập kích ngươi dựa theo h u y n h trưởng ta nói thời gian liệp gia tộc thứ nữ vừa nói xong vừa phát sinh hết t h ả không có bất kỳ cái gì g i u diếm cuối cùng trong mắt nổi lên nước mắt nàng rất rõ ràng thật ờ i sinh cái tại khắc phả chính phát nhỏ mắt Nước này gương xuống bở lướt mặt tạ mặt, t gì? gạ gì gỗ qua ẹ trên bàn tay. tật to mặt tạ. Thật bàn liền chuẩn an mu mẩy, bị Gỗ gạ gì ẹ hơi khẽ uổi sự là đơn thuần an ủi bầu không khí đều tô đậm đến nơi này hắn không an ủi một lần cũng không phù hợp nhưng ngay tại gỗ ẹ t ậ t vừa mới chuẩn bị đưa tay đem mặt gạ gì tạ ôm vào lòng thời điểm a uống nước tiểu ngựa nữ nhân người tại sao khóc xì dạ từ một bên bao x ư ơ n g trúi tới v ó n g nhảy tay đã rửa sạch gương mặt cũng không có tràn dầu thời khác này nàng đang l ư ờ n hai mắt tò mò nhìn mặt gạ di tạ liếp g a tộc thứ nữ nhữ lại mắt lại là ngươi lại là ngươi kẻ ngu này k h ố n n ạ n a ngươi vì sao lại ở thời điểm này xuất hiện a liếp gia tộc thứ nữ dưới đáy lòng g ầ m thét si dạ thì là một mặt đơn thuần nàng lắng nghe tới gỗ hẹ tợn trở lại rồi nghĩ nói chuyện với gỗ hẹ tợn cứ như vậy tới rồi mà lại lần này tới trước đó nàng còn hỏi thăm sử dụng đại công tức rồi đại công tức vậy đồng ý si dạ ngồi ở mặt g ạ g ì tạ ghế s a lon bên cạnh bên trong cứ như vậy nhìn chằm chằm to liếp gia tộc thứ nữ dưới tình huống như vậy mặt gà dì tạ là thật khóc không được rồi cảm xúc cũng bị mất nhưng tay không có gông ra trước đó là gỗ ẹ tơ cầm tay của nàng hiện tại thì là mặt gạ g ì tạ cầm ngược lấy gỗ ẹ tơ bàn tay đồng thời mặt gạ g ì tạ còn kéo cao cao độ để xì dạ nhìn thấy đồng thời một cái khiêu khích ánh mắt nhìn về phía xì dạ xì dạ thấy được nhưng là xì dạ không quan tâm nàng cầm lấy một bên hoa quả liền dồn vào trong miệng còn không có quên cho gỗ ẹ tơ đưa một cái tới gỗ ẹ tơ đưa tay tiếp nhận hoa quả thuận thế tránh thoát mặt gạ g ì tạ bàn tay xì dạ người gần nhất khẩu vị có phải là thay đổi tốt hơn gỗ ẹ tớ tò mò hỏi hắn gần nhất phát hiện si ra không phải đang ăn chính là tại đi ăn trên đường ừng không biết làm sao vậy uống canh về sau ta lại luôn là đói làm sao vậy ăn không đủ no si ra nói vẫn không quên nhìn mặt gạ di tạ lên mắt một bộ cũng không nói cho người biết bộ dáng g ô h ẹ tờ c h o mày bắt đầu càng chăm chú đánh giá si ra không có béo mặt vẫn là gương mặt kia dáng người cũng giống như vậy nô trừ giống như càng n ố c nhưng là khi tức lại tại dần dần cường đại lấy lấy long huyết khởi động không biết tên nghi thức sao g ô h ẹ tờ suy đoán đại công thức trước đó liền bảo hắn biết nhánh kia long huyết giao cho x ỉ dạ lao sư mà bây giờ rất rõ ràng x ỉ dạ lao sư đem long huyết dùng tại x ỉ dạ trên thân đối với vị lao sư kia đại công tức biểu thị có thể hoàn toàn yên tâm gỗ hẹn tự tin tưởng đại công tước sở dĩ vậy tin tưởng đối phương sẽ không hại x ỉ dạ chỉ là vẫn là có chút kỳ quái dạng gì nghi thức sẽ dùng trí thông minh đi đổi a gỗ hẹn tự do xét x ỉ dạ thời điểm mặc gà gì tạ cũng ở đây dò xét x ỉ dạ nhìn xem tấm kia cùng mình tương xứng mặt không chút kiên kỵ ngồi tại kia ăn uống bộ dáng mặc gà dị tạ trong lòng nhịn không được liền dâng lên một kia o á n khí cùng nàng vậy nghĩ cái này dạng thế nhưng là không được nàng nhất định phải bảo trí ưu răng suy một viên tươi non q u ả đào bị xì dạ ăn đến nước dịch chảy ngang văng khắp nơi chất lòng thật vừa đúng lúc liền rơi vào mặt gạ dì tạ trên mặt liếp da tộc thứ nữ ngây mẩn cả người nàng giơ tay lên l ù a yên lặng l a o về sau cầm lên mặt k h á c một viên q u ả đào tiến tới xì dạ trước mặt cắn một cái xuống dưới suy đồng dạng nước dịch văng khắp nơi đồng dạng bị tung tóe một mặt nhưng là xì dạ không có bất kỳ cái gì tức giận tương phản nàng hưng phấn lên há mồm liền cắn càng miệng lớn hơn lấy càng nhiều chất lòng phản kích lấy mặt gạ gì tạ mặt gạ gì tạ cũng không cam chịu yếu thế hai nữ nhân liền như là là trẻ con một dạng ở đây tương hô thử lấy g ô h t n tật h ấ y mắt t r n trắng hắn vốn là muốn nói hắn vừa mới lại đạt được một lần mười liên thắng mà lại hắn sẽ đem cái này thắng liên tiếp tiếp tục dù sao phá ạ b ỡ các quý tộc quá nhiệt tình rồi một cái tiếp theo một cái đem có thể xưng tinh anh gia tộc thành viên đưa đến trước mặt hắn trước đó hắn còn trong lòng còn có nghi hoặc hiện tại có mặt gạ gì tạ sau khi giải thích hắn hiểu được rồi một điểm cuối cùng lo lắng buông xuống cô hẹ t ậ chuẩn bị tiếp tục cơ hội như vậy thật là ngàn năm một thứ a bỏ lỡ hắn sợ rằng thật sự rất khó đạt tới bách thắng cho dù là đồ đẩn đều sợ chết húng chi là phả bợ quý tộc thành viên bọn hắn càng thêm sợ chết nhưng cũng có không được bất tử thời điểm là gia tộc khế ước vẫn là một loại nào đó độc dược chơi chính trị người tâm đ ề u bẩn gỗ e tật c ả m thán đi ra khỏi bao xương mặc dù khoảng cách nghỉ xong thời gian còn có mười phút nhưng là gỗ e tật không muốn lại đợi tại đây cổng thanh bốc cháy sẽ thay bay vạt gió đạo lý này gỗ h tật ừ nhỏ đã hiểu lấy xì dạ ngốc hề hề sức lực tỷ lệ lớn sẽ thử hắn một thân mà mặt gạ gì tạ hắn vậy nhìn tấu nữ nhân này tại thừa cơ phóng túng chính mình đoán chừng mẫu thân của nàng không có nói cho nàng không nên cùng đồ đàn chơi cùng đồ đàn chơi sẽ chỉ càng chơi càng ngốc dọc theo thang lầu mà xuống gỗ h -E、t tơ thấy được hành lang một bên đứng tuổi trẻ nam tử donan đọt k i ê m một mặt bạch phiến liền tựa như loại sơn lót gỗ h -E、t tơ thật là khắc sâu ấn tượng gỗ h -E、t tơ vên các hạng à i tốt đối phương một mặt mỉm cười chào hỏi thái độ đ ư ợ sưng tụng tất cung tất kính gỗ h -E、t t dừng bước lại nhìn chăm chú lên đối phương trong mắt giấu dếm cảnh giác đêm nay chúng ta sẽ tại trên thuyền cử hành một trận t i ệ c tối ta hy vọng ngài và mạt gạ di tạ mà ủa nữ sĩ có thể tham gia đây là ngài thư mời d o n a n đoạt nói liền đem một tấm thư mời đưa tới sau đó đối phương lộ ra một cái cố làm ra vẻ bí ẩn mỉm cười giảm thấp thanh â m nói tối nay trên đến hội sẽ có một chút không tốt lắm sự tình phát sinh là nhằm vào ngài và mạt gạ di tạ mà ủa nữ sĩ đương nhiên ta là không có ác ý mà lại ta nguyện ý hợp tác với ngài hy vọng ngài có thể cho ta cơ hội như vậy ta sẽ tại tiệc tối thượng đằng ngài đồng thời sẽ đem hết khả năng cấp cho ngài hết thể trợ giúp cái này chính là chúng ta hữu nghị bắt đầu d o n a n đ ọ t nói đem thư mời đặt ở gỗ ẹ、e、tật trong tay về sau lần nữa khe không người xoay người rời đi làm đối phương sau khi rời đi gỗ ẹ、e、tật hai mắt nhắm lại hô trong lòng bàn tay liệt diễm bước lên thư mời trực tiếp biến thành cho tàn cùng nhau hóa thành cho tàn còn có một số to bằng hạt vừng hạt giống cảm thụ được kêu biến hóa rất nhỏ gỗ ẹ、e、tật n h e o lại trong hai mắt sớm đã hiện ra lấy ý bước chân hắn một nữa thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh phóng ra một bước、Siu. nhỏ xíu tiếng xe gió bên trong một thanh dính đầy chất lỏng màu u lam đoàn kiếm s á t thân thể của hắn rơi vào không trung toàn thân bao khỏa tại màu đen phục sức người ám sát một k í c h không trúng liền nhanh chóng thoát đi gỗ ẹ tật không có truy bởi vì snook râm đã chặn lại rồi đường đi của đối phương snook râm to lớn bàn tay vào đầu tại hạ n liền tựa như là thiên la địa vong giống như đem người ám sát bao phủ sau một khắc liền chăm chú đem đối phương trói buộc tiếp đó có chút dùng sức cốt nhục đứt gãy tiếng vang bên trong người ám sát bị bóp nát rồi nhưng không có kế thảm không phải đâm sát giả không muốn kế thảm mà gọi là không ra đối phương đầu lưới dây thanh đã sớm không có thậm chí tại này mặt che đậy phía dưới mặt mũi của đối phương vậy hoàn toàn hủy đi căn bản là không có cách phân biệt đối với lần này goethe slo r a m đều không cảm thấy ngoài ý muốn đã muốn xuất thủ vậy dĩ nhiên là nếu không lưu sơ hở dù chỉ là mặt ngoài thế nào slo r a m quan tâm hỏi còn tốt được cảm tạ dở gỗ d ạ y cho ta những thực vật kia tương quan tri thức bằng không ta vừa mới sẽ không phát hiện khác biệt lúc này đoàn chừng đã bị đâm trúng một kiếm rồi goethe vừa cười vừa nói slo răm thì là nhặt lên thích khách đoàn kiếm Người, người phía trên chất lỏng màu ư u lam không phải trí mạng độc dược là tiêu hao thể lực đại công tức trưởng tử nói h ừ m bọn hắn hy vọng là tiêu hao ta thể lực hoặc là đạt được thắng lợi đương nhiên sẽ không dùng trí mạng độc dược gỗ ẹ tớ thở dài mà ngữ khí của hắn lại là không tự chủ lạnh xuống hắn n h ẹ nói huynh trưởng đại nhân ta là một cái không thích náo n h i ệ t người sở dĩ ta muốn để đêm nay phả bờ trên thuyền tiệc tối ít người một điểm sợ giam nụ n cười đại công tức trưởng tử vô gỗ ẹ tớ bà vai đi làm bọn hắn chương hai trăm ba mươi lăm khi ngươi lựa chọn bật lúc mời ghi khắc đ ố tiền hai nghìn t r i n h á c giả đồi phế long chương hai khi ngươi lựa chọn bật lúc mời ghi k ắ c đốt tiền hùng bảo lớn trong sân đấu tiếng hoan hô theo gỗ ẹ、e、tật lần nữa lên này lại, lại vang lên so trước đó còn muốn nhiệt liệt rất nhiều bởi vì lúc này gỗ ẹ、e、t đã hai mươi tháng liên tiếp rồi gỗ ẹ、e、t mặt mỉm cười xông bắc cảnh người phất phất tay ánh mắt nhìn về phía phá bờ các quý tộc vị trí lúc lại là trở nên lạnh lẽo hắn ngụy trang phẫn nộ của mình hắn đào giọng nói chiến đấu làm ta vui vẻ đem hết toàn lực chiến đấu làm ta hưởng thụ hôm nay ta đã hoàn thành hai mươi tháng liên tiếp nhưng chúng ta ủng hộ ngài gỗ hẹn tật thiếu gia gỗ hẹn tật thiếu gia cố lên bắc cảnh người lần nữa gieo họ vì gỗ hẹn tật cổ vũ ủng hộ phạm ở các quý tộc thì là sắc mặt khó nhìn lên không hề nghi ngờ bọn hắn minh bạch vừa mới thủ đoạn mất hiệu lực không chỉ có mất hiệu lực ngược lại chọc giận gỗ hẹn tật làm sao bây giờ l i p trong gia tộc một vị ngồi ở đọc ni ở mà gỗ bên người trung niên nhân nhẹ g ọ n hỏi vì vinh dự đọt nhỉ ở nhìn l ư ớ t qua vị này vụ n trộm cùng phá bờ bảy đi được tương đương gần tốc nhân khe khe thở dài về sau làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng minh m ạ c h rồi trung n i ê n nhân nhẹ gật đầu mặc dù hắn vụ n trộm bởi vì phá bờ bảy lôi kéo mà khuynh ê ư ớ n g vị tia trẻ tuổi quốc vương nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn hy vọng nhìn thấy tư lịch gia tộc hổ thẹn ngược lại hắn so bất luận kẻ nào đều coi trọng tư lịch gia tộc vinh dự bằng không hắn cũng không khả năng bởi vì muốn trở thành tư l ị c gia tộc tộc trưởng mà bị phá bờ bảy lôi kéo rồi g i tâm vậy dĩ nhiên là có bất quá cũng đang bởi vì có dạng này g i tâm trung n i ê n nhân bắt đầu đem hết toàn l hắn trước triệu tập trong gia tộc chuyến này sở hữu điều kiện phù hợp tộc nhân sau đó bắt đầu an bài trong đó có bảo thủ cũng có có khuynh hướng hắn trung n i ê n nhân không có ánh sáng chính đại đem có khuynh hướng bản thân người thả tại phía sau mà là một cái bảo thủ tộc nhân một cái có khuynh hướng tộc nhân của hắn an bài như vậy lấy trình tự nếu như quá rõ ràng nhưng là sẽ bị phát hiện trung n i ê n nhân minh bạch lão tộc trưởng mặc dù bởi vì tuổi tác hoa mắt tủ thai nhưng là đọt ni ở thế nhưng là rất thông minh đối với trung n i ê n nhân an bài đọt ni ở không có phản đối đến như sẽ hy sinh t ù y gia tộc tộc nhân đã hưởng thụ gia tộc cấp cho quyền lợi tự nhiên là muốn tại thời khắc mấu chốt trả giá nghĩa vụ đọc ni ở tin tưởng vững chắc điểm này bao quát chính hắn cũng là cái này dạng phụ thân của hắn càng là có giấc ngộ về phần hắn m u ộ i muội đọc ni ở thông qua bao xương cửa sổ nhìn về phía đứng tại trên lôi đài gỗ e t ờ e đã hoàn thành hai mươi tháng liên tiếp ngươi thật sự coi là lấy thêm bên dưới năm mươi tháng liên tiếp là dễ dàng như vậy sao đọc ni ở nhẹ g i ọ n g tự nói nhạc i a m bí thuật thân là tụyp gia tộc trực tử đọc ni ở là tương đương hiểu rõ sở dĩ hắn biết rõ xét đến tột cùng l ạ như thế nào tiêu hao thể lực đã thi triển hai mươi lần xét gỗ hẹn tờ dù là trải qua nghỉ ngơi đều rất khó lại thi triển năm mươi lần xét bởi vì vậy căn bản không phải nhị giai chức nghiệp giả có thể làm được ít nhất là tam giai mà gỗ hẹn tờ có thể sẽ là tam giai sao không thể nào donny ở mười phần khẳng định hắn cặn kẽ nhìn qua gỗ hẹn tờ tư liệu bất luận là tại lờ s t e r vẫn là đi tới bắc c ả n h sau vị này tùy gia tộc trưởng tử đều nhìn qua tại lờ s t -R e -T r lúc gỗ hẹn tờ vẫn là một người bình thường khả năng tiếp xúc qua một ít bí thuật c h i thức nhưng là tuyệt đối không có chân chính nắm giữ bí thuật thẳng đến huyết nhục giáo hội sự kiện sau khi xuất hiện gỗ hẹ tớt mới bằng tốc độ kinh người trưởng thành điểm này là không thể nghi ngờ hắn phỏng đoán ngay lúc đó gỗ hẹ tớt ngay tại tích lũy bản thân clip gia tộc cũng có tương tự người chính là bởi vì dạng này tích lũy gỗ hẹ tớt mới có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ba lần tới lễ đặt chân nhất giai lại tấn thăng nhị giai có thể làm đến b ư ớ c này đã nói do gỗ hẹ tớt tại lở tích lũy vượt quá tưởng tượng tam giai tuyệt đối không có khả năng đương nhiên gỗ hẹ tớt nhất định là có một khẩu khẩu khí tấn th bằng không cũng sẽ không bày ra cái gọi là lôi đài rồi đối phương tưởng muốn dùng một lần lại một lần thắng lợi đến ma luyện chính mình ma luyện bản thân nội tâm vì tấn thăng tam giai chuẩn bị sẵn sàng chỉ là thật sự sẽ như vậy dễ dàng sao dựa theo gỗ ẹ tớ nói về sau năm mươi lần thắng liên tiếp cho dù là dựa theo trước đó m ộ ư ơ i lần thắng liên tiếp liền nghỉ ngơi một lần quy luật tính toán cũng là tam giai mới có thể làm được nhị giai clip gia tộc trưởng tử cũng không c o i được thế nhưng là trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo chờ mong để cho ta thay mạt gạ gì tạ t ử một chút ngươi chất lượng đi l i p gia tộc trưởng tử nói xong ngồi thẳng thân thể cùng lúc đó lục đằng bách hợp bùi gai vị o n é t ám liên năm gia tộc lớn bên trong đều ở đây tiến hành cùng tùyp ệ gia tộc những chuyện tương tự cùng loại tùyp ệ gia tộc vị kia trung niên nhân một dạng vai diễn bắt đầu ở năm gia tộc lớn đại biểu dung túng bên d ư ớ i bắt đầu leo lên tràn ngập tử vong sân khấu năm gia tộc lớn chuyến này đại biểu cùng tùyp ệ gia tộc trưởng tử có giống nhau giác ngộ bất quá nhìn về phía gỗ ẹ、e、tờ đánh mắt lại khác côn g vọng vô c h i bọn họ là đánh giá như thế lấy gỗ ẹ、e、tờ donald đọc cũng cho cùng giống nhau đánh giá bất quá vị này đến từ mân tôi gia tộc người trẻ tuổi vẫn còn có chút do dự hắn vừa mới gặp qua gỗ hẹt tớt gỗ hẹt tớt trên mặt bình tĩnh cùng trong mắt tự tin đều khiến hắn cảm thấy gỗ hẹt tớt tuyệt đối không phải một cái côn vọng vô c h i người ở hắn trong ấn tượng giống như là gỗ hẹt tớt dạng này người nhất định là sẽ chỉ làm có năm trăm người thế nhưng là hắn nắm giữ thưởng thức lại nói cho hắn biết gỗ hẹt tớt không thể nào làm được loại này suy nghĩ ở giữa mâu thuẫn cảm giác khiến vị này mân tôi g i a tộc người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu hắn dùng trước nay chưa từng có chuyên chú ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài thân ảnh tới đi cho ta xem xem ngươi là ta vừa mới có sai lầm đánh giá vẫn là có thể vi phạm thưởng thức sáng tạo h ù n g b ả o lớn trong sân đấu ánh mắt tập trung trên lôi đài gỗ hẹ tờ có thể rõ ràng cảm thấy được trong đó dò xét ác ý nhưng hắn vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo hắn nhìn lướt qua hai lần tẩy lễ tin tức một mình chiến thắng cường đại đối thủ năm mươi mốt một thâm không chấm sáu phán định thông qua ma luyện nghi thức đã hoàn thành phán định thông qua có không bắt đầu đ ấ m máu nghi thức cùng mặt gạ gì tạ mới gặp thì hữu hảo lập u bàn mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng bị tính toán trong đó lại thêm vừa mới hai mươi tháng liên tiếp hắn hai lần tẩy lễ đầu thứ nhất đã đạt đến năm mươi mốt lần còn có bốn mươi chín lần liên có thể đạt tới hắn mong đợi một trăm lần nguyên bản gỗ e tật là dự định tại ba trong vòng năm ngày hoàn thành cái này một mục đích thế nhưng là vừa mới mặt gạ gì tạ lời nói lại làm cho hắn hiểu được kế hoạch không có biến hóa nhanh p h ạ b ơ hẳn là tại mấy ngày gần đây nhất bên trong sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thậm chí là gần nhất một hai ngày mà chỉ cần p h ạ b ơ nội loạn bộ phát những n à y đến từ p h ạ b ơ quý tộc nhất định sẽ lập tức rời đi đây là gỗ e tật tuyệt đối không muốn nhìn thấy sở dĩ hắn nhất định phải t ố c chiến t ố c thắng tốt nhất là một lần hoàn thành kế hoạch của mình tránh gọi đêm dài lắm rộng đến như vừa mới bị tập kích sau phẫn nộ tự nhiên không tính là nguyên nhân chủ yếu g o etters tuyệt đối sẽ không bởi vì này dạng sự tình m à tức giận hắn chỉ là tìm được một cái lấy cớ mượn cớ có kế hoạch cũng muốn kiên định chấp hành vậy bây giờ chỉ còn lại có huyết tinh vinh dự để cao tay không cận chiến làm đem v ụ lái bẹ ở hô hấp pháp tăng lên tới siêu phàm cấp bậc g o e t t e r là so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng v ụ lái bẹ ở hô hấp pháp vốn có đặc hiệu xét chính là bao nhiêu tiêu hao thể lực một sự kiện dù là hắn có được có thể so với tam giai chức nghiệp giả thân thể t h u tính đều là lực có chưa đến dù sao hắn cái này có thể so với cũng chỉ là phổ thông tam giai chức nghiệp giả cũng không phải là cực hạn sở dĩ hắn lựa chọn tăng lên tại trước đó cũng cảm giác đạt tới một loại nào đó cực hạn tay không cận chiến đông thùng thùng đông đông đông trái tim lại một lần bắt đầu rồi kịch liệt m à mạnh mẽ nhảy lên không giống với lần thứ nhất đột phá siêu phàm thì không có chút nào chuẩn bị lần này có chuẩn bị gỗ e t o r s mà không cảm giác thừa nhận loại kia đem thân thể kéo xuống cực hạn về sau cấp tốc đè ép đến cực hạn không ngừng tuần hoàn qua lại đau đớn tại gỗ e t o r trong đầu lại một lần hiện lên làm hắn cảm thấy vui vẻ đồ ăn nôi lầu thị nướng tôm hùng đất ga rán mập c h nước do bia từng cái xuất hiện sau đó si dạ không phải mới gặp thì còn có chút tiểu thông minh si dạ mà là ăn long huyết dược tề tựa hồ khởi động một loại nào đó nghi thức về sau càng phát ra k h ở ngụ si dạ giơ cao hai cây đùi gà cứ như vậy ở trước mặt hắn vô cùng có tiết tấu lúc la lúc lắc a kéo lau lau nha làm nhảm kéo làm nhảm vô hình thanh âm bắt đầu vờn quanh tại gô ẹ -e、tờ trong đầu không tự chủ gô ẹ -e、tờ khoe môi vệt lên đến mức cái kia vốn nên càng phát ra rõ ràng xì xào b ả n tán gô ẹ -e、tờ hoàn toàn không có nghe được hắn chuyên trú sự vật của mình đến như cái khác không liên quan hắn sự đến mức những cái kia xì xào bàn tán âm thanh càng ngày càng văng vội càng ngày càng rõ ràng ngay tại gỗ ẹ tật trong đầu dơ cao đ u ổ i gà lắc lư xì dạ đều rất giống tín hiệu không tốt giống như bắt đầu xuất hiện một chút v ậ n mẹo bất quá sau một khắc liền trở nên ổn định số lớn tựa như mưa s ố i xả bình thường kim k h ắ p từ trên trời giáng xuống kim quang trói mắt bên trong toàn bộ phạ bờ tài phú đều tụ tập ở trước mặt hắn đầu đội vương miện m ặ t gà gì tạ xuất hiện ở bên cạnh hắn nhẹ nói nhìn đây chính là châm vị ngươi đánh xuống kim sơn hhhhhhhh <cười> gỗ hẹ tật nhịn không được cười ra tiếng hắn một thanh quăng lên xì dạ liền muốn nhào về phía kia kim sơn thời điểm tất cả mọi thứ đều biến mất đã đạt tới hiện g i a i đoạn cực hạn xì xào bàn tán biến mất đau đớn càng là sớm đã không biết tung tích trước mặt goethe có chỉ là một đoạn đoạn hắn có thể đủ thấy v ă n tự tiêu hao bốn phần huyết tinh vinh dự tay không cận chiến đột phá siêu phàm phán định bên trong phán định thông qua thâm không chấm năm thu hoạch được siêu phàm t u y ề n hạng xuyên giáp tay không cận chiến siêu phàm thiên phú dị bẩm lại khắc khổ nỗ lực người lại một lần nữa đột phá cực h ạ n ngươi tay không cận chiến bước chân vào càng rộng lớn hơn thiên đ i ệ hiệu quả thể b ư ớ không cơ sở Nhập môn, thành thạo, tinh thông, chuyên thạo, đại gia, siêu ư vô song s 0.1, phàm 0.5, 0.6, 1.5, siêu phàm y siêu phàm 2 siêu sư, tinh chuyên phàm phàm phàm nhập môn, thạo, thông, gia, sư, phàm phàm y 2 0.7, vượt qua phàm tục kỹ xảo lần nữa đột phá nhường ngươi mở ra thiên địa hoàn toàn mới khi ngươi tại tay không công kích lúc sẽ thu hoạch được ngoài định mức thuốc nổ cấp bậc công kích hiệu quả đối mặt vô hình chi vẫn lúc vậy đem có đồng dạng hiệu quả xuyên giáp hai tay của ngươi là nhất là linh xảo trí mạng vũ khí cho dù là đối mặt người mặc trọng giáp đ ị c h nhân ngươi cũng có thể cấp cho hắn một kích trí mạng hiệu quả khi ngươi lấy tay không đối mặt với giáp sinh vật bao quát không giới hạn trong khôi giáp lực trường hậu thuẫn lúc thuốc nổ cấp bậc ngoài định mức tổn thương sẽ lấy viên đạn cấp bậc công kích hiệu quả tại đối phương thể nội bộc phát tinh thông tuyển hạng sơ lược gộ ẹ tật r ự c giác là chính xác làm tay không cận chiến từ siêu phàm hai tăng lên đến siêu phàm lúc lại một lần đột phá cực h ạ n không chỉ có là thể cùng kỹ đồng thời ngoài định mức lần nữa một năm thậm chí ngay cả tâm vậy ngoài ý muốn gia tăng rồi năm giờ phút này gỗ ẹ tật thuộc tính để thăng làm thâm hai mệnh kỹ chín hai thể hai hai bốn so trước đó mạnh hơn cũng làm cho gỗ ẹ tật có nhiều hơn n ắ m chặt mà xuyên giáp thì là ngoài ý muốn kinh hỉ đối gỗ ẹ tật tới nói là như thế này đối gỗ ẹ tật địch nhân đến nói càng là như thế này hô gỗ ẹ tật hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái của mình vừa mới kia kim sơn thật sự là quá rung động đến mức gỗ ẹ tật hiện tại cũng có chút hoảng hốt đáng tiếc không có đụng chạm lấy nếu như đụng chạm kia xúc cảm nhất định rất mỹ rượu ta hẳn là chạy càng nhanh một chút không đúng là sĩ dạ kia đổ đần liên lụy ta truy đuổi t à i phú bước chân đều do cái này đổ đần sớm biết ta nên bản thân trước bổ nhảo qua hưởng thụ một đợt gỗ ẹ tờ tâm địa tràn ngập ảo não có lẽ ta lần tiếp theo có thể chạy nhanh lên gỗ ẹ tờ nhìn lướt qua tay không cận chiến siêu phàm tăng lên tới cấp tiếp theo cần thiết sáu phần huyết mạch vinh dự không khỏi âm thầm nhữ m ả y không đơn thuần là huyết mạch vinh dự tốn hao lần nữa tăng gọn cũng bởi vì gỗ ẹ tờ cũng không cảm giác được loại kia cực h ạ n cảm giác rất rõ ràng tay không cận chiến siêu phàm bốn cũng không phải là cực h ạ n hẳn là hoặc là nói mới đúng mà cái này muốn tiêu hao rất nhiều máu tanh vinh dự mà bây giờ hắn chỉ còn lại năm phần huyết mạch vinh dự lập tức gỗ ẹ tật trở nên ảo não lên loại này ảo não khiến gỗ ẹ tật ánh mắt nhìn về phía lại một lần lên đài pha bờ quý tộc lúc trở nên bất tiện lập tức lên đài pha bờ quý tộc như lâm đại địch gỗ ẹ tật nhìn lướt qua đối phương nơi ống tay áo bách hợp tộc huy tại đối phương ra hiệu ẻm lầy rằng có thể bắt đầu sau ầm ầm một tia chốc chém bổ xuống đầu cháy đen đối thủ bị mang tới xuống dưới hết hệ cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt đối với lần này pha bờ các quý tộc cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bọn hắn đối với hiện tại chiến đấu cũng không ôm hy vọng bọn hắn hy vọng là về sau chiến đấu về sau chiến đấu mới là trọng đầu hí. rất nhanh lại một lần một ư ơ i t h ắ n g liên tiếp ngay sau đó lại một lần một ư ơ i t h ắ n g liên tiếp lúc này gỗ ẹ n t ớ hô hấp đã bắt đầu r ồ n r ậ p snug、sì、răm em l cứ khắc cùng chỗ tối dở gỗ trên mặt sầu lo bên trong bao xương đại công tức lại là cười ha hả hắn có thể cảm giác được cháu mình còn lâu mới có được xem ra chật vật như vậy theo cháu mình mỗi một lần hô hấp thể lực đều ở đây khôi phục nhanh chóng lấy nhưng vừa mới dị dạng cảm là cái gì cảm giác có điểm giống em lầy mượn lấy dùng lực lượng nhưng lại càng thêm hư vô phiêu miểu làm người run dày vừa nghĩ tới vừa mới gộ hệ tật trên thân lóe lên liền biến mất dị dạng cảm giác đại công tức lông m ả y hơi nhữ lên mà phá bở các quý tộc nhưng không có nghĩ nhiều như vậy mỗi một cái phá bở các quý tộc trên mặt xuất hiện m ỉ m cười các đại gia tộc đại biểu vung tay lên càng nhiều bị chọn lựa ra gia tộc thành viên bắt đầu theo thứ tự leo lên lôi đ à i chỉ là gộ hệ tật hô hấp và trước đó một dạng gấp rút phá bở quý tộc nhữ mày tăng tốc ra sân tốc độ xáo trộn hắn tiết tấu d o n a l đọc đột nhiên lên tiếng nói phạ bờ các quý tộc lập tức trở về qua thần lập tức tăng nhanh thành viên gia tộc leo lên lôi đài tốc độ cố gắng không cho gỗ ẹ、e、tật bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi gỗ ẹ、e、tật nhìn cũng chưa từng nhìn đôn an đ ọ t chỗ bao xương hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp hết sức chăm chú nhìn xem kế tiếp đang tràn g tuyệt thủ lôi đ ỉ n h vẫn như cũ điện quang lấp lõe cái này đến cái khác phạ bờ quý tộc ngã xuống lại là một lần mười tháng liên tiếp bốn mươi tháng liên tiếp khoảng cách vừa mới gỗ ẹ、e、tật nói năm mươi tháng liên tiếp đã chỉ còn lại có mười trận thế nhưng là tất cả mọi người nhìn thấu gỗ ẹ、e、tật đã là nọ mạnh hết đà rồi lúc này gỗ ẹ t tớ giữ tiếng t h ở dốc sớm đã gấp rút đến tựa như kéo đ ộ n g ống bế không ngừng hồng hộc hồng hộc mà mồ hôi càng là làm ớt hăn c h á n lọn tóc tóc từng sợi bị mồ hôi dính c h u n g một chỗ thậm chí gỗ ẹ t tớ hai tay chống đỡ đầu gối mới không tới mức té ngã trên đất nguyên bản cờ ngu xì dạ g h é vào trên cửa sổ sững sờ mà nhìn xem trên lôi đài gỗ ẹ t tớ kia thuần chân chân thành trong hai mắt đã sớm bị lo lắng lo lắng thay thế mặt g ạ g ì tạ bờ môi càng không ngừng run dày nàng muốn hô to để gỗ ẹ t tớt ừ bỏ đi đã bốn mươi tháng liên tiếp rồi nếu như tính toán trước loại này cùng cấp bậc khiêu chiến sáu mươi tháng liên tiếp trận thứ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người không có người sẽ nói ngươi là kẻ thất bại lại càng không có người nói ngươi là h è nhát n nhưng là ngay tại vừa rồi lên tiếng trước m ộ t khắc mặt gạ d ì tạ ta đưa tay bị t miệng lại nàng rõ ràng thấy được gỗ ẹ tật ánh mắt bên trong kiên định cùng quyết tâm kia là kiên cố niềm tin kia niềm tin từ đầu đến cuối như một chưa hề bị dao động gỗ ẹ tật cố lên l i p gia tộc thứ nữ đáy lòng hô cố lên gỗ ẹ tật thiếu ra cố lên bắc cảnh người càng là ngay cả ngay cả hô to bọn hắn nhìn xem trên lôi đài t h ở hồng hộc lại hoàn toàn không buông tha thân ảnh ào ào bị lây nhiễm từng cái k h ẳ n g cả giọng gào thét lớn phạ b ờ các quý tộc thì là khuôn mặt lạnh lẽo bọn hắn tổn thất nhân thủ nhiều như vậy sự tình đương nhiên không thể cứ như vậy kết thúc những quý tộc này ngẩng đầu nhìn về phía bao xương phương hướng d o n ni ở vẫn không có xuất hiện ở cửa sổ đứng ở cửa sổ vị trí d o n a n d o n c thì là khoa tay một cái tiếp tục thủ thế lập tức lại một vị phạ b ờ quý tộc thành viên lên đài rồi lúc này bên trên một bộ sắt chết cháy còn không có bị khiên xuống đi ti tiện phạ bở người lăn xuống đi trận này còn chưa có bắt đầu bắc cảnh người giống giận một chút tính tình vội vàng sao động bắc cảnh người càng là không hề cố kỵ giơ tay lên bên trong đồ vật cứ như vậy ném xuống dưới trong tay không có đồ vật thì là dứt khoát t h i dày đem d i à y đập tới vốn nên tránh né pha bờ quý tộc lúc này căn bản không để ý tới những thứ này cứ như vậy tùy ý tạp vật rơi vào phụ cận đối phương chỉ có một ý nghĩ đó chính là xử lý gỗ ethers nhưng là đối phương mới phóng ra một bước liền bị ẻm l ẩ y râm ngăn cản đường đi ngươi làm gì lên đài pha bờ quý tộc chất vấn ta làm gì ta muốn hỏi ngươi ngươi muốn làm gì lôi đài quét dọn xong sao ta nói bắt đầu rồi sao em l ầ y răm cười h i ế p mắt hỏi ngược lại trong mắt s ắ c ý sớm đã lạnh lùng như là bắc cảnh mùa đông hàn phòng nếu như không phải là không có quên thân phận bây giờ nếu như không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến gỗ e t t l e h ắ n sớm đã đem trước mắt khốn nạn tháo thành tám khối rồi quả nhiên phả bợ người đều là một đám ti tiện t ậ p t r u n g đại công tức thứ tử đáy lòng ám đạo vậy bây giờ mau đánh quét xong rồi sao trước tốc độ nhưng không có chấm như vậy lên đài phả bợ quý tộc còn chưa mở lời nói chuyện bên trong bao xương donald đô thì là lên tiếng lúc này vị này đến từ mân tôi gia tộc người trẻ tuổi đã không để ý tới nhiều như vậy không có cái gì n g u y trang càng không có tự nhận là ưu nhã làng gỗ hẹ tật hoàn thành hai mươi tháng liên tiếp lúc hắn còn có thể chấn định tự nhiên làng gỗ hẹ tật hoàn thành ba mươi tháng liên tiếp lúc hắn đã đứng ở cửa sổ làng gỗ hẹ tật hoàn thành bốn mươi tháng liên tiếp lúc hắn sớm đã m ặ t không biểu tình Đô Đó thừa nhận là hắn sai lầm đoán Điểm nan. nhận hắn trường hắn nhận thường người. thừa sai tờ. Ẹ tờ thật biết thức phạm chỗ là lầm là vi gộ Gộ mà nếu như cái này người so x n m lược răm còn muốn l ưu tú yêu nhất định phải tại đối phương còn chưa chân chính trưởng thành trước liền g i rơi vì mục đích này hắn mặt mũi lại tính là cái gì sở dĩ hắn trực tiếp lên tiếng nghe phía dưới bắc cảnh người c h ử i rùa donan đọt mắt đ i ế t ai ngơ cảm giác xâm lược răm em lợi răm trong mắt s ắ c ý donan đọt không động với chung a vị này các hạ vừa mới có quá nhiều người chết ở nơi này vận chuyển thi thể nhân viên công tác cũng sẽ mệt tự nhiên là càng ngày càng chậm em lợi răm phát huy tài ăn nói của mình tranh thủ vì gỗ ẹ tật tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi đến như thuyết phục gỗ etels nghe thuyết phục n h à giam người vậy thì không phải là n h à giam người cố chấp luôn luôn là n h à giam người tính cách liền như là bất khuất một dạng kia là chạy xuôi tại n h à giam thân thể người bên trong huyết dịch bằng không ta tới tìm mới nhân viên công tác các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi để mới nhân viên công tác mau lại đây em lấy giam tại mau lại đây bên trên thăng thêm phát tâm nguyên bản là đại công tức vệ đội thành viên hai cái nhân viên công tác lòng dạ biết do gật gật đầu bọn hắn lấy người bình thường tốc độ rời đi lôi đài nhưng là bọn hắn cam đoan mới tới người nhất định phải lấy bỏ tốc độ chạy đến d o n a l sắc mặt tâm trầm vị trẻ tuổi này đương nhiên nhìn ra được em l ầ y dăm tính toán gì lúc này liền muốn mở miệng m i ệ m ai lại chuẩn bị vận dụng lá bài tẩy chỉ cần lá bài tẩy này xuất hiện gỗ ẹ、e、n tật liền xem như nghỉ ngơi lại nhiều thời gian đều không dùng dù sao nhị giai chỉ là nhị giai đáng tiếc lá bài tẩy này vốn là vì một chuyện khác chuẩn bị nhưng ở nơi này vị mân tôi gia tộc người trẻ tuổi còn chưa mở lời thời điểm nhanh lên đem thi thể khiêm đi chúng ta tiếp tục gỗ ẹ n tật lên tiếng hai vị đại công tức vệ đội thành viên xưng sở em lấy dăm luất níu chặt mị tâm hướng hai người vung tay lên thi thể bị nhanh chóng khiêng xuống đi em lấy dăm nhìn về phía gỗ ẹ、e、tờ ránh mắt tràn đầy lo lắng phá bờ các quý tộc bao quát đô nan đ ó t lại mang theo kinh ngạc thật sự là một vị phẩm đức cao thượng tân sĩ đáng tiếc chúng ta là bệnh nhân bằng không chúng ta nhất định có thể trở thành hào hữu trẻ tuổi mân tôi gia tộc thành viên nhẹ giọng tự nói lấy không đơn thuần là đô nan nghĩ như vậy cái khác đại bộ phận phá bờ quý tộc cũng là như thế vẫn đối với phá bờ người chửi rủa bắc cảnh người vậy dừng lại bọn hắn từng cái kính nể vô cùng nhìn xem tia đạo thờ dốc thân ảnh có chút trẻ tuổi nữ sinh càng là nhịn không được rơi lệ rồi mà vị kia lên đại phá bờ quý tộc lại khác hắn đầu tiên là kinh ngạc tiếp lấy cuồng hỉ g ô ẹ tật đầu người hắn nhận đây chính là hắn công thành danh toại một ngày hồng hộc hồng hộc lại là hai lần thô trọng hô hấp về sau g ô ẹ tật đứng thẳng người hắn hiện tại thể lực đạt tới cực hạn trừ phi là có nhiều hơn huyết tinh vinh dự tăng lên tay không cận chiến nhưng là hắn cũng không có không có đầy đủ huyết tinh vinh dự g ô ẹ tật cũng không có bất luận cái gì thất vọng hắn vẫn như cũ có năm chắc hoàn thành kế hoạch của mình bởi vì hắn còn có tiền tiêu hao kim khắc những cái tiêu nguồn gốc từ mạt gà di tạ mạ ưa bị gỗ ẹ tật tiếp thân cất giữ mệnh giá vì một nghìn kim phiếu bắt đầu từng chương biến mất tùy theo mà đến là vẫn may chương hai trăm ba mươi sáu vẫn may thường tại hai nghìn hai mươi hai nghìn năm trăm chín tác giả đổi phế long chương hai trăm ba mươi sáu vẫn may thường tại vẫn may một vẫn may mười vẫn may một trăm l à m v ẫ n may điệp ra đến một trăm l ầ n lúc gỗ ẹ tật dừng lại không phải gỗ ẹ tật không muốn lại điệp ra mà là trên thân cất dấu kim phiếu không có kim phiếu mặc dù chỉ là thật mỏng một t r ă n g giấy nhưng làm mười v â đ nút kim phiếu trồng cùng một chỗ cũng là thật dày một sấp dù cho gỗ ẹ tật lựa chọn toàn thân đều đều thiết thả một trăm tấm cũng chính là một cái cực hạ rồi lại nhiều không riêng sẽ bị nhìn ra sẽ còn ảnh hưởng đến hành động một trăm lần v ẫ n may cũng không có như cùng ở tại võ đu lát đấu bí cảnh bên trong điệp ra sáu trăm tám mươi lần khoa trương như vậy nhưng là vậy là đủ rồi theo em lẩy răm đi xuống l ô i đài một tiếng bắt đầu về sau đối diện phá bờ quý tộc mang theo vô cùng c u n g hỉ trực tiếp xông về phía gỗ ẹ p tờ sau đó lòng b a n chân trượt đi ba phá bờ quý tộc một cái cho gặm phân ngã ở gỗ ẹ p tờ trước mặt vị này phá bờ quý tộc ngây ngẩn cả người nguyên bản đã muốn n ê n đón thắng lợi bên ngoài sân phá bờ quý tộc ngây ngẩn cả người nguyên bản làm song xấu nhất dự định bắt cảnh người vậy ngây n g ẩ n cả người cái này cùng trong tưởng tượng có chút không giống a đại gia s ư ớ n g sờ mà nhìn xem một màn này nhìn xem gỗ ẹ tần một cước đá vào vị này phá bờ quý tộc chỗ cổ nhìn xem vị này phá bờ quý tộc bị khiêng xuống đi bất luận là hy vọng gỗ ẹ tần thắng được vẫn là hy vọng gỗ ẹ tần thua đều trầm mặc xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đ ấ y lòng đều ở đây hỏi đến cho dù là d o n a n đ do vậy ở vào mộng bức trạng thái nhưng ngay lúc đó vị này mân tôi ra tộc người trẻ tuổi tự hồi thật lại tiếp tục lên hắn la lớn lập tức lại có pha bờ quý tộc lên đài không giống với trước đó vị kia c ũ n g h ỉ vị này đến từ ám liên gia tộc thành viên từ lên đài bắt đầu liền biểu hiện ra cẩn thận quanh hắn vòng quanh gỗ ẹ、e、tật chậm chạp di động tới b ư ớ chân c đoàn kiếm trong tay giấu dếm trong vỏ sắp bén khí tức bắt đầu ngưng tụ tất cả mọi người sẽ không hoài nghi khi này trôi đoàn kiếm ra khỏi vỏ lúc sẽ buộc phát ra cỡ nào phong mang Đô Đó cũng không không không nan cũng nghi、tới. Nhưng hắn chờ không nổi Hắn không hy vọng gỗ、e、có chờ có gỗ hoài hy tới tật ẹ Ken. Gia tộc đại tộc ba i lời nói dưới, liên i ể u bên ám g tộc thành viên tựa như mũi tên t như h viên n mũi lao ẳ gộ tới Goetters, trong kiếm càng đoạn m tay là ở t tuyệt t cái đối h í c h h ợ p vị trên í ra rồi. r khỏi vỏ t lôi đài đều p h người phất sáng lên. l i kiếm hàn mang. hàn trên n Goetters g ư linh giáp thuật trực tiếp bị phá đoạn kiếm cơ hồ là không có chút nào vương hữu tiếp tục đi tới nhưng một mảnh liệt diễm tràn ngập ở vị này ám liên thành viên gia tộc trước mặt hòa diễm uy lực đủ để cho người bình thường thịt nát sưng ơ tan nhưng là đối vị này ám liên thành viên gia tộc tới nói trên căn bản là không hề có tác dụng chỉ có thể là ngăn chở hẳn ánh mắt nhưng lại tại lúc này một cố khí tức tử vong nồng nặc xuất hiện ở vị này ám liên thành viên gia tộc đáy lòng gỗ ẹ、e、t ấ t cả người tựa như một viên đạn pháo hướng hắn đánh tới không chút nghĩ ngợi hắn liền muốn lui lại nhưng một, vừa mới chuẩn bị lui lại vị này ám liên thành viên gia tộc đã cảm thấy ngón chân đau xót theo bản năng đối phương túi đầu xuống liền thấy gỗ ẹ、e、t ấ t đã một cước đạp ở ngón chân của hắn lên lúc nào đối phương xứng sở mà đây cũng là đối phương sau cùng suy nghĩ rồi sau một khắc phanh gian giắc gỗ ẹ、e、tật bả vai tựa như là công thành truy hung hăng đụng vào vị này ám liên thành viên gia tộc trên ngực n g ó n chân bị đạp lên đối phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ chống tiếp nhận một cách này xương ngực tại chỗ vỡ vụn vỡ vụn xương cốt đâm vào nội tạng bên trong hôn tạp còn sót lại lựa đạo đem trong l ò n g ngực hết thể xoắn nát về sau phá thể mà ra、Phốc. vị này ám liên thành viên gia tộc phía sau lưng cơ hồ chính là nổ bể ra tới thi thể ngã xuống đất không dậy nổi gỗ hẹ tật vết máu đ ầ y người thương nhân thấy cảnh này tuyệt đối sẽ trong lòng r u sợ mà đồn ăn đốt lại là nợ nụ cười gỗ hẹ t ậ cũng không tiếp tục là không nhốn bụi trần g ô hẹ tật dính địch quân huyết tinh điều này nói do cái gì nói do g ô hẹ tật thể lực thật sự muốn tiêu hao hầu như không còn rồi tiếp tục đừng có ngừng vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi cao giọng nói lập tức bắc cảnh người ánh mắt phẫn nộ liền nhìn về phía nơi này một câu lại một câu quay c h ú n g quanh vị trẻ tuổi này mẫu hệ thân thuộc tổ tiên đời thứ ba chào hỏi tùy theo mà ra m ặ t g ạ gì t a vậy hướng về phía nơi này trợn mắt nhìn thân là tụyp gia tộc thứ nữ nàng không mắm được nhưng là nàng tin tưởng xì dạ thằng n ố c kia nhất định có thể chửi rầm lên nhưng khi nàng bay đầu nhìn về phía bên cạnh bao xương bệ cửa sổ lúc vị này tụi gia tộc thứ nữ chính là s ư ớ c sở si ra vẫn là ghé vào cửa cửa sổ tư thế cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là trong mắt lại có nàng chưa từng thấy qua ánh mắt sắp bén có một ít nhưng cũng không phong mang tất lộ băng lãnh cũng có một chút nhưng lại không phải lạnh leo t h ấ u xương càng không có cái gì khí thế b ằ n g bạc có chỉ là bình tĩnh l i ê n tựa như một vũng đầm sâu không sóng không gió lại sâu không thấy đáy mà lại không biết vì cái gì làm tụi gia tộc thứ nữ nhìn thấy đôi mắt này thời điểm luôn cảm thấy có chút sợ hãi rõ ràng khuôn mặt vẫn là k i a đồ đần khuôn mặt nhưng khi hai mắt thiếu khuyết trí tuệ về sau nàng nhưng có điểm không dám nhìn thẳng đối phương chuyện gì xảy ra tuyếp gia tộc thứ nữ n h ư mày si ra nhìn xem cau mày t u y ệ p gia tộc thứ nữ lại là mỉm cười nàng tiếp tục ghé vào cửa sổ nàng tiếp tục đánh giá donan vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi cũng không có phát hiện dạng này dò xét hắn một cách hết sắc chăm chú mà nhìn xem lôi đài một vị vị ô nẹt gia tộc thành viên leo lên lôi đài nắm tay bên trong trường kiếm vị này vị ô nẹt thành viên gia tộc khuôn mặt trang nghiêm có thể tại trong mắt lại mang theo sâu đậm b nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn muốn lên n à i trước tử vong hắn đều để ở trong mắt hắn không muốn chết nhưng nhưng lại không thể không lên này hưởng thụ lấy gia tộc cấp cho quyền lợi tự nhiên là muốn thực hiện nghĩa vụ khi ngươi không muốn thực hiện nghĩa vụ lúc trên người gia tộc khế ước sẽ giúp ngươi thực hiện tương ứng nghĩa vụ liền như là trước những tên kia thật sự là dung manh can đảm vì gia tộc vinh dự có thể vứt bỏ hết thảy cũng không phải là chỉ là không có lựa chọn c á c thôi ai vị này vị ổ nẹt gia tộc thành viên lần nữa dưới đáy lòng thở dài hắm ra trường kiếm cổ tay rung lên mũi kiếm liền đem gỗ ẹ tật toàn thân yếu hại bao phủ kiếm thế hung mạnh lại lăng lệ nhưng không có sắc cơ đối phương tâm cũng không kiên định kiếm tự nhiên làm ề m yếu vô lực gỗ ẹ tật cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy đối thủ như vậy mà lại bản thân vậy có được chuyên gia cấp bậc vũ khí lạnh trường kiếm gỗ ẹ tật một nháy mắt liền tìm được trong đó sơ hở hắn đưa tay tại đối phương sống kiếm một bên dùng sức bắn ra đinh kim loại giòn minh bên trong đối phương cái nào nhìn như hung mạnh kiếm thế nháy mắt bị phá trừ thậm chí đối phương ngay cả trường kiếm đều không cầm được loảng、soàng. tại giòn tiếng kêu còn chưa hạ xuống xong trường kiếm liền rơi xuống lôi đài sau đó gỗ hẹ、e、tân một quyền đánh vào đối phương ngực làm đối phương cả người vậy ngã ra lôi đài vị này vị ổn nẹ thành viên gia tộc che ngực ngã xuống đất không d ậ y nổi nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì h ảo n á o hối hận có chỉ là sống sót sau hai nạn vội sướng hán không chết đây thật là quá tốt rồi càng cứu thương xuất hiện vị này vị ổn nẹ thành viên gia tộc bị mang tới xuống dưới t r u n g quanh sắp lên đài bảy vị pha bờ quý tộc thành viên nhìn xem một mặt này đều lặn như có điều suy nghĩ donald nó ánh mắt lập tức liền sắp bén vừa mới một quyền rõ ràng là có thể đánh chết đối thủ nhưng không có hạ tử thủ gộ hẹn tớ muốn làm gì vị này mân tôi ra tộc người trẻ tuổi liếp mắt một cái thấy ngay tan giã còn lại lên đài người ý chí để không có còn sống hy vọng lên đài người nhìn thấy sống sót khả năng đáng chết chỉ biết chiến đấu mãng phu không đáng sợ đáng sợ là mãng phu sẽ còn động não đòn a n đọc nghĩ tới đây không có chút gì do dự lúc này liền muốn vận dụng lá bài tới kia nhưng ở lúc này một đạo vô hình lực đạo lại đập vào bộ ngực hắn đọt liên tiếp lui về phía sau mấy bước trực tiếp ngồi ở ghế s o f a bên trong Đô n a n đọt mang theo ghế s o f a trượt đến cửa bao xương lúc này mới ngừng lại chờ đến vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi lúc đứng lên không chỉ có sắc mặt trắng bệnh mà lại dưới thân ghế s o f a lập tức tan ra thành từng mảnh đại nhân đại nhân chung q u n h tôi tớ lập tức x u ố n g lại đi lên không có việc gì phát sinh chút ngoại ý muốn Đô n a n đọt k h o á t tay áo trong mắt lại mang theo khó mà che giấu kinh hãi bởi vì ngay tại hắn bị lực lượng vô hình đánh bại thời điểm bến t a i liền vang lên một vệ thanh âm trên lôi đài sự tỉnh trên lôi đài giải quyết dám dùng chiêu ngoài nguyên tắc ta liền giết ngươi thanh âm chầm thấp hùng hậu hữu lực là sử dụng đại công tước d o n a n đọt có thể nháy mắt nhận ra thanh âm như vậy cũng đang bởi vì này dạng hắn mới kinh hãi không thôi mặc dù phá bở siêu phàm hệ thống sức mạnh cùng tệ xỉn cũng không giống nhau nhưng là đối tệ xỉn hệ thống sức mạnh thân là bị mần tôi ra tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tự nhiên là rõ rõ r à n g r à n g có thể làm được loại trình độ này đây chính là chuyên kỳ d o n a l đọt đáy lòng chầm xuống chuyên kỳ đại biểu cái gì d o n a l đọt lòng dạ biết rõ tiên là đối cấp cao chiến lược n h ậ n ép cái này đối pha bờ tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt mặc dù siêu phàm hệ thống sức mạnh khác biệt để pha bờ huyết mạch thức tỉnh giả số lượng muốn vượt qua t h ẻ xỉn nhưng là cấp cao chiến lược song phương cũng không có t r ê n h l ệ n h bao nhiêu thậm chí có thể nói là duy trì ở một cái tương đối cân bằng trình độ hiện tại cân bằng bị đánh vỡ nhất định phải đem cái này tin tức chuyển về trong nước nhất định phải để bệ hạ biết rõ tin tức này nghĩ tới đây donan đọc đưa tay nhập khẩu túi móc ra một viên thủy tinh đem đáy lòng ý nghĩ lạc ấn trong đó mỗi lúc trời tối pha bờ bảy đều sẽ kiểm tra thông tin thủy tinh n ắ n lại nói cách khác và hôm nay lúc buổi tối phá bờ bậy sẽ bị đến tin tức sau đó liền sẽ tạm hoán đối tụy l i ệ p gia tộc d ụ sát tại bắc cảnh xuất hiện một vị truyền kỳ về sau phá bờ nhất định phải đình chỉ bên trong h a o tổn lúc này đôn an nó thậm chí có điểm muốn ngăn cản phía dưới lôi đài so tài vốn là v ì dụ s á t tuy l i ệ p gia tộc mới có thể phối hợp động viên phá bờ rất nhiều máu mạch thức tỉnh giả chỉ cần kế hoạch thành công n h ữ n g huyết mạch này người chết thì chết đối với phá bờ tới nói chỉ cần cấp cao cường giả còn sống sót vậy liền có thể quá nhiều từ nhiều tôn bên trong nhất định sẽ lần nữa có huyết mạch thức tỉnh giả không dùng được mấy năm l i ề n có thể đền bù thiếu thốn nhưng bây giờ cũng không đồng dạng rồi một vị truyền kỳ đủ để cải biến hết thảy d o n a n đ một lần nữa quay trở về cửa sổ hắn nhìn về phía trên lôi đài gỗ edt vừa mới lại có ba vị phạ bờ quý tộc thành viên bị mang tới số dưới dùng cáng cứu thương mặc dù bị thương nặng nhưng còn sống có vị ổ nẹt gia tộc vị tia thành viên noi theo gương về sau còn lại tuyển thủ tựa hồ cũng tìm được nhân sinh tồn thực pháp từng cái nhìn như ra sức nhưng lại đều thu đặc biệt là làm phát hiện gỗ edt phối hợp về sau những n à y còn lại phạ bờ quý tộc tuyển thủ càng phát ra ra sức liền tựa như là bây giờ bùi gai thành viên gia tộc thế đại lực chầm xem ra rất có trình tự quy tắc một quyền đánh ra về sau tại gỗ hệ tật đưa tay nháy mắt cả người liền bay ra ngoài ngã xuống đất về sau từng ngụm từng ngụm thổ huyết người bình thường có lẽ thấy không rõ lắm nhưng là đ ô n a n đ ó lại có thể thấy rõ ràng gỗ hệ tật một q u y ề n kia căn bản không có đánh c h ú n g đối phương thậm chí liền ngay cả thổ huyết cũng là bản thân bước đi ra ai thật sự là hảo vận g i a hỏa vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi nhịn không được phát ra hâm mộ cảm thán đã h o ước gỗ hệ tật h i ê n phú vậy h o ước gỗ hệ t ậ có được truyền kỳ cấp bậc cường già trưởng bối cái sau、so、muốn xa so với cái trước trọng yếu mà làm sao có thể có được cái sau xem vật khí. cùng nhau phát ra cảm thán còn có đoạn n g ở mã ủa không giống với d ô n a n đoạn cảm thán gỗ hẹ tật vật khí đoạn n g ở mã ủa là ở cảm thán lục đẳng bách hợp b ù i gai tử la ám liên sa đoạn trở thành năm gia tộc lớn về sau sớm đã mất đi lòng tiến thủ lấy khế ước vì ước thúc nhìn như không gì phá nổi nhưng là để gia tộc mất đi tiềm lực t liệp không phải cũng là như vậy sao đoạn n g ở mã ủa có chút nhắm hai mắt lại thân lạc l i gia tộc trực tự hắn đã sớm cảm nhận được trong gia tộc lan tràn mà ra mục nát khí tức không biết từ lúc nào lịp gia tộc liền mất đi vốn có sức sống tất cả mọi người tại lựa chọn càng phát ra an nhàn cách sống cho dù là huyết mạch thức tỉnh giả cũng không ngoại lệ mà đây cũng là để vị này lịp gia tộc trưởng t ừ đồng ý phụ thân kế hoạch trọng yếu nguyên nhân bởi vì hắn cho rằng chỉ có ngoại bộ kích thích mới có thể để lịp gia tộc một lần nữa p h i m phát sức sống mà bây giờ xem ra nhất định phải lần nữa tăng tốc tiến độ rồi làm t u y ệ t đại bộ phận cùng loại nhị giai chức nghiệp giả huyết mạch thức tỉnh giả bị điều đi pha bờ về sau hết thể liền biến thành thuần phí cấp cao chiến trường mà liên minh lục đẳng bách hợp bùi gai vị onet ám liên năm nhạc nhất định sẽ thành công là trọng yếu hơn là không có những người khác nhung tay cấp cao chiến trường lựa chọn liền trở nên có thể c h ọ n lên cái này dạng đợi đến thắng lợi lúc clip gia tộc liền có thể thu hoạch được một cái hoàn chỉnh p h a b ở đến như thất bại cũng có nhất định khả năng nhưng cũng có thể tính cũng không lớn dù sao cấp cao chiến lược nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối clip nhất định sẽ thắng đ o c ni ở mà vừa nắm chặt nắm đấm hung bảo lớn trong sân đấu mân tôi gia tộc cùng c l i gia tộc hai người trẻ tuổi lòng mang ý đồ xấu riêng phần mình tính toán mà trên lôi đại không khí khẩn trương lại là dần dần tiêu tán người chung quanh tiếng hoan hô vẫn như cũ thế nhưng là xó a xỉnh bên trong đ ụ c m ỏ lại là nghiến răng nghiến lợi hắn nhìn xem trên lôi đài rõ ràng đã xa vào đến t u y ệ t cảnh nhưng lại càng ngày càng nhẹ nhàng gỗ hẹp tờ hai mắt cơ hồ là phun ra lửa phế vật đều là phế vật tham sống sợ chết phế vật vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng đáy lòng g ầ m t h é t phẫn nộ để hắn lần nữa khó mà khống chế bản thân cảm xúc mà mất khống chế cảm xúc thì để hắn lựa chọn bí quá hóa liều mặc dù khoảng cách triệt để nắm giữ loại lực lượng này còn thiếu một chút nhưng là, dùng để đối phó một cái Hẳn là dư xài rồi đụng mọ trong mắt tràn ngập điên cuồng ánh mắt của hắn nhìn về phía sắp đăng t r à n vị cuối cùng phạ bờ quý tộc một cái đến từ lục đằng gia tộc thành viên với lúc cũng là hắn từng làm qua chuẩn bị thành viên một cỗ mịt mờ đến cực hạn lực lượng lan tràn đến nơi n à y vị lục đằng thành viên gia tộc trên thân đối phương căn bản không có chút nào phát giác khi nhìn đến bản thân trước đó một vị tuyển thủ bình an bên dưới lôi về sau trong lòng đại định phía trước mấy người đều còn sống không có lý do hắn không được chỉ cần diễn đủ tốt hắn liền có thể tiếp tục trở về phạ bờ hưởng thụ sinh hoạt phạ bờ trang viên rượu ngon mỹ nữ đều là hắn khó mà bỏ qua Mà lại, hắn phát tiếp thể. không tục Đời này cũng mới u đầu mua xuống muốn ố n chân Cảnh. trong hắn khoảng Cảnh nơi nhất trang viên ý nghĩ. Hắn Cảnh Hắn đặt đã Thậm tại một tòa rất Bắc chí, của có cách Bắc cách Bắc phạ bở m xa xa. ý không muốn hả từng bước một đi hướng lôi đài vị này lục đằng thành viên gia tộc đấy lòng còn tại làm lấy tốt đẹp dự định đột nhiên toàn thân run lên hắn ý chí cứ như vậy tiêu tán một c ố với hắn mà nói không thể địch nổi lực lượng xâm nhập hắn thân thể cứ như vậy ma diệt hắn ý chí cơ hồ là trong chốc lát thuộc về đủ mọi tư duy xuất hiện ở nơi này Vị này mân lộ ra một cái răng cười. Go -E、tại đối phương xuất hiện thời điểm gộ hệ -E、thơ trong lòng liền tràn đầy cảnh giác đi trăng bước nửa tại chín mươi chín quê quan tục ngữ gộ hệ -E、thơ thế nhưng là ghi nhớ trong lòng sở dĩ càng là đến đằng sau hắn càng là cẩn thận dù cho hết thệ đều hướng về hắn trong dự tính phương hướng phát triển cũng giống như vậy dù ai cũng không cách nào cam đoan ngoại ý muốn không phát sinh liền như là dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không xuất hiện k h á c loại bình thường khi nhìn đến đối phương trên mặt nhai răng c ư ờ i thời điểm gỗ ettơ l i ề n biết hắn gặp ngoại ý muốn giờ k h ắ c này chúng ta đợi quá lâu ta đã sớm không kịp chờ đợi muốn đem ngươi đầu bẻ xuống rồi đủ mò lấy đối phương thân thể nói đến đây lời nói thanh âm mặc dù là đối phương ngữ khí lại làm cho gỗ ettơ cảm nhận được quen thuộc nhưng là gỗ ettơ cũng không có nhiều nghĩ liên tục mấy trận xuống tới đã sớm khôi phục hơn phân nửa thể lực gỗ e t ơ đưa tay chính là một cái xét ầm ầm tiếng sấm quần quận điện quang lấp lõe một đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình chém bổ xuống đầu mấy chục cây lớn bằng cánh tay dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn chúng vật mẹo v ố lượn bọn chúng đón lôi đình mà lên sau một khắc bọn chúng hôi phi lên d i ệ t lôi đình chi lực xé nát hết thảy nhưng là đủ mò cũng chưa chết dù cho toàn thân cháy đen da chóc thì bong nhưng đủ mò vẫn là cười ra tiếng đây chính là người lực lượng mạnh nhất sao còn chưa đủ a đủ mò điều khiển lục đảng thành viên gia tộc nói như vậy lập tức vốn là bởi vì lôi đình mà chú ý người nơi này ào ào n h ữ mày cho dù là người bình thường ở thời điểm này vậy cảm thấy không thích hợp sợ g ă m ngay lập tức chạm đến rồi phía dưới lôi đài hắn nhìn chăm chú cái này lên đài tuyển thủ sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía khán đài ở nơi đó đục mỏ ngồi ngay thẳng cảm giác được sợ g ă m ánh mắt về sau lập tức cấp cho phẫn nộ nhìn lại cùng lúc trước không khác nhau chút nào nhưng loại này cảm giác quen thuộc đại công tức trưởng tử tự nhận là sẽ không cảm giác sai lầm trước mắt lên đài lục đằng thành viên gia tộc khẳng định cùng đủ mỏ có quan hệ cơ h ộ là bản năng sợ răm liền chuẩn bị ngăn cản lần chiến đấu này rồi đừng có gấp yên tâm có ta ở đây ngay lúc này sư đại công tức thanh â m ở bên thai văng lên nghe tới lời của phụ thân về sau đại công tức trưởng tử lập tức dừng lại hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình phụ thân trong dạp sư đại công tức lần thứ nhất xuất hiện ở cửa cửa sổ vị trí nhưng là tất cả mọi người bị trên lôi đài một màn hấp dẫn lấy căn bản không có phát hiện đại công tức ánh mắt rơi trên người đùm mò lại nhìn một chút lên đài lục đằng thành viên gia tộc đây chính là ngươi ám t ử sao nhưng này rõ ràng thủ đoạn có thể cùng phong cách của ngươi không h ợ a hắn hẳn là bom gói a đại công tức nhẹ giọng tự nói lấy bắt đầu lần nữa suy nghĩ các loại khả năng tính mà ở lúc này một bên xì dạ thì là từ cửa sổ nhảy xuống tới sử d ụ thúc phụ ta đi ra ngoài một chút xì dạ rất có lễ phép nói một tiếng thúc phụ khiến đại công tức mặt mày hớn hở hắn phất phất tay đi thôi tại bác cảnh hết thể có ta đại công tức cam kết xì dạ nhẹ gật đầu lần nữa không người thi lễ về sau lúc này mới quay người rời đi hoàn toàn không có bình thường điên điên khùng khùng bộ dáng lúc này xì dạ tràn đầy tỉnh táo thực là không tồi hài tử người tên khốn này ra hỏa vậy thật sự nhẫn tâm đại công tức nói nhìn về phía bao xương một bên một thân ảnh hiện hiện thình l i n h thật sự là xì dạ lao sư đây là vì tốt cho nàng xì dạ lao sư nhẹ nói đánh giám nếu không phải xem ở ngươi là đứa nhỏ này lao sư phân thượng ta đã sớm đem ngươi chặt cho cho ăn gấu rõ ràng có nhiều như vậy con đường tại sao phải lựa chọn đầu này đại công tức tức giận hỏi vì để cho nàng có sức tự vệ nói xong như vậy lời nói xì dạ lao sư biến mất không thấy gì nữa hắn theo sát bản thân so nữ nhi còn thân hơn đồ đệ sợ sẽ xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Sức tự vệ. cho mình mở c ớ chỉ cần ngươi đủ mạnh mạnh đến có thể che chở nàng chẳng phải đủ rồi cho nàng một cái có thể khống chế nguy hiểm nhường nàng ma luyện nhường nàng trưởng thành chẳng lẽ không được không nhất định để nàng tiếp nhận loại thống khổ này coi trọng nhất người nhà đại công tức nói liền muốn hướng trên mặt đất gắt một cái nhưng là nghĩ tới đây thảm thật đắt cũng không từ xoay người nhắm ngay ngoài cửa sổ đ ổ cái này đàm s ẹ t qua thật dài khoảng cách rơi vào đủ mọ trên mặt đang cùng sầm l ở răm đối mặt đủ mọ theo bản năng sờ một cái mặt khi thấy rõ trong tay đàm lúc trực tiếp nổi giận lập tức nguyên bản không coi là hoàn chỉnh kết nối lập tức xuất hiện ngoài ý muốn. Trên lôi đài, cháy đen một mảnh lục đằng quý tộc nhìn xem trong mắt ngoài ý muốn nổi lên gỗ ẹ tờ không khỏi nở nụ cười nhìn thấy sao đây chính là hắn mong muốn hắn muốn xem đến gỗ ẹ tờ ngoài ý muốn tức giận không căm lòng bộ dáng đây chỉ là một bắt đầu lập tức ta liền để ngươi ở đây trước mặt nữ nhân kia mặt mũi mất hết đương nhiên ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi ta nhất định phải làm cho ngươi nhìn tận mắt ta làm sao t r ả đạp nữ nhân kia lấy một loại phương thức đặc thù trước mặt lời nói đụng mọi là quang minh chính đại nói ra lời nói tiếp theo cũng chỉ có gỗ ẹ tờ có thể nghe tới được rồi bây giờ bộ dáng cũng không thích hợp chiến đấu nhìn ta thường thế chữa trị hết đụng m ỏ điều khiển lục đ ẳ n g thành viên gia tộc móc ra một hạt có thể trị liệu hạt giống cứ như vậy ném vào trong miệng nhưng lập tức đụng m ỏ liền phát ra kinh hô a, a a a cầm nhầm tsooo -o p h ì long lại d ậ y trễ chương 237, góc khuất 2 0 2 n g h ì 0 tác giả đổi phế long chương 237, góc khuất kinh hô kêu thảm tại gỗ ẹ tầm nhìn chăm chú đụng m ỏ điều khiển vị kia lục đ ẳ n g thành viên gia tộc liền ở tại chỗ mọc dễ này mầm một cây nhiễm đỏ thám lục mầm theo đối phương cháy đen trong thân thể mọc da hô hấp ở giữa lục mầm liền trưởng thành một gốc cao hơn bốn mét đại thụ mà đ ù mò điều khiển vị kêu lục đằng thành viên gia tộc hoàn toàn biến thành chất dinh dưỡng nguyên bản ngồi ở trên khán đài xem ra hết thẻ như thường đ ù mò tự mình theo một màn này bắt đầu chảy máu mũi cho dù là lấy tay c h e vậy hào hào c h ạ y ra đ ù mò thần sắp biến đổi vị này mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng rốt cuộc không để ý tới cái khác vội vàng rời đi một đợt rời đi còn có những cái tia phạ bờ quý tộc bọn hắn thần sắp mệt mỏi không ít người ánh mắt càng là trống ố n g thua cứ như vậy vua vậy mà thật sự để gỗ hẹ tới năm mươi tháng liên tiếp rồi những tên kia là phế vật sao không đúng những tên kia chính là phế vật bởi vì trước đó gỗ hẹ、e、tật còn có hai mươi tháng liên tiếp vừa nghĩ tới đó phá vỡ các quý tộc liền đi được càng nhanh hơn bọn hắn cũng không muốn lại lưu tại nguyên địa đi quan sát bắc cảnh người chúc mừng mặc dù một chút tiểu thư các phu nhân muốn lưu lại nhưng ở lúc này nhưng lại không thể không phối hợp phụ thân của mình trợ phu gỗ hẹ、e、tật thiếu ra tháng tháng tháng vạn tháng vạn tháng không có chờ phá vỡ các quý tộc hoàn toàn rời đi hung bảo lớn trong sân đấu bắc cảnh người liền hào hào đứng lên hô to bắc cảnh người cũng không định cho phạ bở các quý tộc lưu mặt m ũ i không ít thuần phắc bắc cảnh người chính là hướng về phía những n à y phạ bở các quý tộc rời đi phương hướng t ơ gỗ ẹ tờ x ô n g bốn phía người một n h á phất tay thăm hỏi thế nào em lạy răm đi tới lo lắng mà hỏi thăm so trong tưởng tượng tốt bất quá ta cần một gian an t ĩ n h gian phòng gỗ ẹ tờ dư vừa cười vừa nói đại công tức thứ tử lập tức liền minh bạch gỗ ẹ tờ dưới tứ nặng nghề vô gỗ ẹ tờ dư bả vai về sau nói đi theo ta hùng bảo lớn sân thi đấu dưới mặt đất tại kiến tạo lớn sân thi đấu thời điểm em lẩy dăm theo thói quen mở ra một cái cùng loại phòng an toàn bình thường gian phòng gian phòng này chỉ có chính hắn biết rõ bên trong lấy có thể trường kỳ chứa đựng đồ ăn dược phẩm cùng nước nơi này đầy đủ an toàn t a chờ ngươi ở ngoài em lẩy dăm nói ừng gỗ ẹ n tật gật đầu một cái tại cửa phòng đóng lại trước mắt liền không kịp chờ đợi nhìn về phía trước mắt văn tự một mình chiến thắng cường đại đối thủ một trăm một mươi sáu phán định thông qua ma luyện nghi thức đã hoàn thành phán định thông qua có không bắt đầu đấm máu nghi thức ngồi trên mặt đất vé đầy thuộc về đấm máu nghi thức nghi thức về sau gỗ ẹ tật chạm đến rồi trung gian lựa chọn phải lập tức giống như thực chất giống như năng lượng liền thông qua nghi thức bị nghi thức chuyển hóa tràn vào đến gỗ hệ、e、tật trong thân thể toàn bộ quá trình kéo dài m ộ ư ơ i phút tả hữu làm nghi thức quang mang ảm đạm đi lúc gỗ hệ、e、tật trên người tinh hồng quang mang đống nhiên lấp lóe nghi thức đấm máu hoàn thành thu hoạch được cố hữu thuộc tính tâm thể t hai thề hai phán định cực hạn cực hạn t u ổ lễ thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tâm thể t năm t h ể năm thu hoạch được cố hữu sở trường huyết khí tràn đầy phán định cực hạn cực hạn t u lễ huyết khí tràn đầy huyết khí tỉnh lại huyết khí thiêu đốt Cực hạn. Cực hạn p còn có nguyên bản hai lần tẩy lễ hẳn là nắm giữ huyết khí tràn đầy ba lần tẩy lễ hẳn là nắm giữ huyết khí tỉnh lại hoàn thành nhất giai chiến sĩ tấn thăng nhị giai cùng chiến sĩ lúc mới có thể nắm giữ huyết khí thiêu đốt quả nhiên một trăm linh lần khiêu chiến cũng không có bổ phí cực hạn tẩy lễ đạt tới cực hạ vỗ lại bẹ ở,、e、ở hô hấp pháp siêu phàm cực hạng cực hạng nhờ ngươi trực tiếp vượt qua rất dài tích lũy không sợ hai ngươi lấy bẹ gãy nghiền nát tư thái một lần là xong thời khắc này ngươi đã bước vào đến kế tiếp giai đoạn đồng rạng vỗ lại bẹ ở hô hấp pháp lại một lần vượt qua vốn là hạn chế cùng bạo cùng linh hoạt sẽ bị nó tiếp tục phát huy đến cực hạng mà đúc thành nó ngươi có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nó mang đến hết thảy đây là ngươi nên được người hèn yếu không có chút giá trị hiệu quả thể bảy bốn cơ sở nhập môn thành thạo không hai tinh thông không bốn chuyên gia không chấm sáu đại sư không chấm tám vô song một siêu phàm hai siêu phàm y hai siêu phàm hai ba siêu phàm bốn thu hoạch được ngoài định mức tinh thông tuyển hạng cùng lôi cùng lôi mỗi khi ngươi nhận công kích lúc ngươi đều sẽ góp nhặt một tầng cùng lôi làm cùng lôi đạt tới hai tầng lúc ngươi có thể phóng thích một đạo đối chung quanh một m ư ơ i hai người từ lưỡi đao cấp bậc tổn thương trí cường cấp bậc tổn thương dây xích t i ể m điện phóng thích cùng lôi lúc sẽ tiêu hao bộ ph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 đánh dấu bảy năng lực phi hành căn cứ thể phán định là vô pháp vượt qua cao độ 500 m l i tiến lên thì thu hoạch được trạng thái bình thường bên dưới 400% t ố c độ tăng thêm đánh dấu tám lôi thần thời gian biến thân căn cứ thể phán định là tám giây lôi thần có thể tiêu hao cùng lôi giảm b ấ t tụ lực thời gian nhưng ít ra tụ lực một giây đánh dấu chín xét lúc làm tụ lực là không lúc có thể phán định là thuần phát Xét, tất thụ thân thể mắt gắt lệ lần cấp bậc công kích. Gô ẹ cảm được cường của Gô nữa ánh hắn gao ẹ đại, gỗ ẹ、e、t ớ n nội tâm áp lực lại càng lớn mặc dù hắn che giấu rất tốt không có biểu hiện ra ngoài nhưng mỗi lần đến đêm khuya hắn đều là chằn chọc vô pháp an như ngủ cho dù là có rất nhiều nhỏ lưu bị làm an ủi tề cũng chỉ là tạm thời sau đó áp lực càng phát lớn không nói ngay cả truyền kỳ đều cần cảnh giác kiên kỵ bọn hắn vẹn vẹn là tùy ý một cái tam gia i chức nghiệp giả liền có thể tùy ý xử lý hắn sự thực liền để gỗ ẹ、e、tờ gian ngủ không yên mà bây giờ hắn cuối cùng nắm giữ có thể cùng tam gia chức nghiệp giả hoặc là nói loại tương đương tam gia chức nghiệp giả tồn tại chống lại thủ đoạn dù là khoảng cách truyền kỳ cấp độ còn rất xa xôi nhưng cuối cùng là lại bước ra một bước bước kế tiếp là t ử chiến g ô ẹ tớ đánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía văn tự nghi thức t ử chiến phán định bên trong tuyệt cảnh lật bản một ư ơ i một một nhân số cách xa chiến đấu hai mươi sáu một tâm một không phán định thông qua hoàn thành ma luyện đ ấ m máu nghi thức nghi thức t ử chiến phán định thông qua có không bắt đầu t ử chiến nghi thức g ô ẹ tớ rất tự nhiên lựa chọn phủ định tại quê quán trải qua gia t r ì bên dưới tuyệt cảnh lật bản cùng nhân số cách xa chiến đấu số lần gỗ ẹ n tớ đã vượt qua xâm lược d m sáu lần tuyệt cảnh lật bản cùng năm lần nhân số cách xa chiến đấu rất rõ ràng đây đã là cực hạn tẩy lễ rồi nhưng cũng không có đến cực hạn cực hạn tuyệt cảnh lật bàn độ khó có chút lớn rồi hơi không cẩn thận liền phải lật xe g ô ẹ、e、n tớ thấp giọng tự nói lấy lật bàn cùng lật xe kém một chữ kết quả lại là ngày đêm khác biệt cái trước c h u y ề n bại thành thắng vui mừng hớn hở cái sau thất bại trong găng tấc đều t r ờ i trách đất mà lại là trọng yếu hơn một điểm có tuyệt cảnh điều kiện tiên quyết cũng không tốt khống chế hoặc là chuẩn xác mà nói là căn bản khó mà khống chế thất bại trong g ă n tấc kết quả mới là trạng thái bình thường truyền bại thành thắng đó chính là vận khí tốt hả v ậ n khí ngay tại suy tính gỗ etters đột nhiên nhíu lại hai mắt trong đầu hắn xuất hiện không ít kế hoạch cũng không phải không thể khống có v ậ n khí tăng thêm lời nói tuyệt cảnh lật bản sẽ thay đổi dễ dàng một điểm thậm chí ta có thể nhường cho mình bảo trì trọng thương tàn huyết lãng toàn bộ bản đồ không thể tại neo điểm thế giới tiến hành hẳn là lựa chọn an toàn hơn bí cảnh thế giới gỗ etters tự hỏi ánh mắt nhìn về phía nhân số cách xa chiến đấu so với tuyệt cảnh lật bản điều kiện này nhân số cách xa chiến đấu liền muốn tốt hoàn thành nhiều chỉ cần tìm một chỗ một mình xâm nhập không ngừng chiến đấu hấp dẫn nhân số trí ít hơn trăm nghiêm trình huấn luyện đ ệ n h nhân điều kiện này liền là làm là hoàn thành một lần cũng không khó mà lại còn có thể tại neo điểm thế giới thao tác g ô ẹ tất ngồi ở nguyên địa suy tư nửa này g làm kế hoạch dần dần rõ ràng lúc lúc này mới đẩy cửa đi ra thế nào một mực chờ đợi ở ngoài cửa em l ầ y giam lập tức hỏi g ô ẹ tất không có trả lời chỉ là trên thân tinh lực đỏ tươi lõe lên một cái huyết khí tỉnh lại không không đúng so huyết khí tỉnh lại càng t u ầ n hậu ô n bạo là huyết khí thiêu đốt em lấy giam túi đầu tự lẩm bẩm sau một khắc liền ngầm đầu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm gỗ hẹt -E、t gỗ hẹt -E、t gật đầu cười quá tốt rồi đại công tức thứ tử một thanh liền ôm lấy gỗ hẹt t lớn tiếng vui cười lấy không có bất kỳ cái gì háo ước đố kỵ có chỉ là vui vẻ vì gỗ hẹt t vui vẻ nhìn thấy gỗ hẹt -E、t t h ự c lực vững bước tăng trưởng đại công tức thứ tử s o nhìn thấy thực lực mình tăng trưởng đều muốn vui vẻ vì sao lại thẳng thắn đây chính là đáp án tiến hội tiến hội còn có cắt những cái kia rau chân vịt g a o h ẹ ai đáng tiếc chúng ta không có cách nào kéo dài thời gian bằng không chúng ta nhất định có thể thu hoạch càng nhiều em l ệ y h răm trên mặt toát ra một k i a bất đắc dĩ dựa theo kế hoạch ban đầu bọn họ là dự định lợi ích tối đại hóa thời điểm đi đem những cái kia tùy ý sinh trưởng g i a o chân v ị thu hoạch nhưng là kế hoạch còn lâu mới có được biến hóa nhanh phạ bờ dị dạng để thu hoạch tốc độ không thể không sớm ai nói không thể thu hoạch càng nhiều ta và phạ bờ chiến đấu nhưng không có kết thúc ca ngươi đừng quên mặt ga gì tạ gỗ ẹ t ớ nói ra một vị khác người hợp tác danh tự đồng thời hoàn hoàn chỉnh đem trước chế định hậu bị kế hoạch báo cho em lệch ă m người tâm thật bẩn đại công tức thứ tử đánh giá lấy kiếm tiền không xấu hổ mà lại diễn kịch mà phổ phổ thông thông vừa thấy đ ạ i yêu nơi nào có sen lẫn yêu hận tình cựu tới hấp dẫn người ngươi một hồi liền thả ra phong thanh nói ta liên tục chiến thắng bảy mươi vị phá bờ hết u y mạch thức tỉnh cừng giả mà lại tàn nhẫn vô tình bộ dáng khiến đoạt n g h ở mà v ừ a rất là bất mãn hắn bức bách mội mội của mình rời đi ta mặt gạ gì ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể là làm bộ đáp ứng chuẩn bị lại thương lượng với ta phải làm gì thế nhưng là đối thoại của hai người bị đang tới tìm mặt gạ di tạ chia sẻ thắng lợi vui sướng ta nghe được ta hiểu lầm ta lanh khóc vô tình để mặt gạ di tạ về phá bờ mặt gạ gì tạ thương tâm gần chết nhưng là còn muốn cùng ta giải thích kết quả nhìn thấy xì dạ an đ u ổ i ta nàng vậy hiểu lầm sau đó trực tiếp đại biểu p h ạ b ở hướng ta khởi s ư ớ n g k i ê u chiến ghi nhớ nhất định phải cường điệu mặt gạ gì tạ bị bức bách sự bất đắc dĩ ta chiến thắng sau muốn chia sẻ thắng lợi vui sướng cùng xì dạ ônu không tâm nhãn bộ dáng đương nhiên quan trọng nhất là hiểu lầm ngươi ngàn vạn muốn tạo nên vận mệnh trêu người t i ế t hận bầu không khí gộ hẹ tật i n h tế giản g i chó thật máu hiểu lầm kia nói ra không phải tốt em lấy răm trứng mắt hơn nửa ngày mới phun ra một câu như vậy không giải được giải khai làm sao kiếm tiền gộ h ẹ tờ dưới trực khí chẳng nói người cái tên này rơi tiền trong mắt tâm là vừa đen bẩn thỉu em lợi dăm q u ẹ t khoe miệng vậy ngươi có làm hay không gộ h ẹ tờ d ư ớ tức giận hỏi đương nhiên làm đi t i ề n quan trọng hơn em lợi dăm nói năng có khí phách sau một khắc đường minh đệ hai người liền câu kiên đáp đối tụ cùng một chỗ nghiêm túc thương lượng chi tiết c h ọ n vẹn nửa giờ sau mới quay trở về hùng bảo lớn sân thi đấu mặt đất lúc này toàn bộ hùng bảo lớn sân thi đấu đã sớm bắt đầu chúc mừng đứng tại bao xương bệ cửa sổ trước đại công tức ý cười mặt mũi tràn đẩy mà nhìn xem một mặt này sau một mặt h á n cổ động khí huyết trực tiếp nói chư vị hôm nay là một cái vui vẻ thời gian gộ ẹ、e、n tớ lấy được trước đó chưa từng có bảy mươi tháng liên tiếp sở dĩ ta quyết định chúng ta khai hiến sẽ ta sẽ mở ra hùng bảo h ầ m r ư ợ u vì mọi người đưa tới địa ta sẽ để đầu bếp nữ nhóm tăng ca nướng t h ị t nướng hôm nay chúng ta lần nữa khai hiến sẽ đại công tức thanh n â m tại khí huyết g i a trì bên dưới chuyến khắp toàn bộ hùng bảo lớn sân thi đấu vốn là chúc mừng bắc cảnh người lập tức liền hương phấn lên đại công tức và t u ế bắc cảnh t h ủ hộ giả và t u ế dạng nay tiếng hô nối liền không dứt đại công tức thì là ha ha, ha cười to hắn vì cái gì nguyện ý thủ hộ bất cảnh không phải là vì giờ khắc này sao mọi người nhảy cấm hoan hô mọi người ăn uống no đủ đương nhiên còn có người nhà đại công tức nhìn xem k ề vai sát cánh đứng tại lôi đài một bên gỗ etters em lệ răm cười đến càng phát ra vui vẻ sợ r ă n g ngay tại vì để phòng vạn nhất nhìn chằm chằm những cái kia phạ b ỡ người giờ gỗ răm càng là cần bố trí điều khiển những cái kia ám vệ nị nạ mặc dù thân thể chuyện tốt nhưng là loại này vết tinh trường hợp cũng không có tới mà là tại hùng bảo bên trong nghỉ ngơi bất quá hiện tại có thể rồi em lệ đi đem nị nạ tiếp đến đại công tức đối em lấy dăm hô được rồi phụ thân em lấy dăm lớn tiếng đáp trả hướng về phía gỗ ẹ、e、tật vung tay lên quay người liền quay trở về hùng bảo gỗ ẹ、e、tật thì là hôm nay nhân vật chính tự nhiên là vô pháp rời đi hắn đứng tại trên lôi đài nhận lấy b ắ c cảnh người gieo họ làm rượu đưa tới lúc thì là lần nữa biểu diễn uống thả cửa cái này khiến bắt cảnh, cảnh người chính là chỗ này á đơn giản hào sảng trực tiếp làm bọn hắn đưa ngươi xem như người một nhà lúc hết thể đều sẽ thay đổi đơn giản dù chỉ là uống rượu cũng sẽ để bọn hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay nhưng bọn hắn coi ngươi là làm địch nhân thì đó chính là s o bắc cảnh gió b ấ c đều muốn rét lạnh t ấ u xương h a một thùng uống rượu xong gỗ hẹn -E、tớ thay đổi thùng rượu làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thùng rượu bên trong không có một giọt rượu dịch chảy ra t ố t cả ly cả ly cùng nhau tiếng khen bên trong bắc cảnh người vậy bưng chén rượu lên gỗ hẹn -E、tớ nở nụ cười nhìn xem một màn này tất cả mọi người cũng không có chú ý tới trong mắt của hắn nghi hoặc ba d ư ơ n g sát ở độc lập bến cảng bên trong p h á bờ mân tôi gia tộc trên thuyền donan nó đưa tay đem cái chén ném xuống đất cho dù là có thảm làm g i ả m sóc nhưng là to lớn l ự c đạo vẫn như cũ để cái chén vỡ nát phẫn nộ để vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi thở hồn hển hắn nguyên bản hy vọng dùng nước lạnh đến nhường cho mình tỉnh táo lại có thể kết quả tự nhiên là vô dụng nhìn nát bấy cái chén liền biết rồi đương nhiên d o n a n đ ó c ũ n g không phải là bởi vì hùng bảo lớn sân thi đấu sự t ì n h mà tức giận vậy tuyệt đối không phải là bởi vì sử dụng đại công tức hai cái này đều bị hắn xem như ngoài ý muốn nhất là sử dụng đại công tức vậy mà trở thành truyền kỳ cường giả càng là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn sở dĩ hắn cũng sẽ không bởi vì này dạng sự tình má tức giận hắn chân chính sinh khí nguyên nhân là đọc nghỉ ở mã ửa ngay tại vừa rồi ngay tại hắn trở về bến tàu thì hắn donan Đọt. bị giam lòng rồi ta cho rằng đô nan ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày yên tâm đi tại sự tình b ù i bẩm lắng xuống trước ngươi không có việc gì cho dù là xuất hiện khó nhất tình huống nếu như ngươi gia nhập liệp gia tộc cũng là có thể miễn đi vừa chết nhưng ngươi ít nhất phải vì liệp gia tộc cống hiến ba mươi cái có được hết mạch thức tỉnh tư chất hải tử đọc nghĩ ờ mã ửa l à mười phần thật sự nói ra câu nói này nhưng chính là bởi vì cái này dạo donan đọt mới có thể cảm thấy bị nhục nhã đối phương hoàn toàn đem hắn trở thành lợn giống tên đáng chết ngươi thật sự coi là t ù y t gia tộc thắng chắc sao các ngươi chỉ là tự chui đầu vào lưới đến một khắc này ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận nói ra lời vừa rồi ngữ không ta muốn nhường ngươi trở thành lợn giống trở thành cung cấp người hút bình máu donan đọt dưới đáy lòng g ầ m thét nhưng là làm phẫn nộ q u a đi, vị này mân tôi gia tộc người trẻ tuổi cấp tốc tỉnh táo lại hắn lấy ra viên kia bị xem như lá bài tẩy thủy tinh rời đi nơi này trở về p a bờ đơn a đạt làm ra quyết định hắn đối phá bơ bảy có lòng tin tuyệt đối thắng lợi nhất định là thuộc về bọn họ nhưng khi tin tức thắng lợi truyền đến lúc hắn sẽ tao nộ cái gì tỷ lệ lớn là bị đọt đi ở mà ừ a giết chút giận đương nhiên sát xuất nhỏ là trở thành đàm phán đồng chí một trong cũng không luận cái nào đều không phải đôn a đạt có thể tiếp nhận thân là người thắng hắn cần càng nhiều thể diện mà không phải mất mạng cùng tù nhân vận mệnh nghĩ tới đây đồn đùng, đùng đông cửa phòng của hắn bị gõ đọt đi ở mã ủa cứ như vậy đẩy cửa vào ngươi lại một lần đến khoe khoang thắng lợi của mình ừ không cần thiết ta đã bị ngươi n ụ c nhắc qua tại tiếng đập cửa vang lên một nháy mắt donan đọt hãy thu nổi lên thủy tinh mà ở nhìn thấy đọt ni ở lúc càng là vừa đúng biểu hiện lấy phẫn nộ thật sao đọt ni ở chỉ chỉ trên mặt thảm chén nước chính nó ngã nát vị này mân tôi g i a tộc người trẻ tuổi một bộ lợn chết không sợ nước sôi b ộ dáng đọt ni ở thì là cười cười đưa tay đem trên mặt thảm chén nước mảnh vỡ nhặt lên ngươi nghĩ chơi p h nan nhìn xem đọt ni ở động tác liền muốn mỉa mai hai câu nhưng là lời nói mới xuất khẩu đọc nhỉ ở liền đ ố n g nhiên quanh người hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một khối mảnh vỡ thủy tinh lướt qua đô nan cổ h ậ u mân tôi gia tộc người trẻ tuổi che lấy ít hầu hai mắt trận to bên trong tràn đầy không thể tin máu t ư ơ i hào hạc nhưng lại không phải chân chính vết thương trí mạng chân chính trí mạng t h ư ơ n g thế là độc vô hình độc tố trong chốc lát khiến đô nan trái tim tê liệt đọc nhỉ ở đem viên kia thủy tinh m à ra để vào trong túi tiền của mình đẩy ra khoang tàu cửa sổ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong biển toàn bộ quá trình không để cho trên thuyền bất luận kẻ nào phát hiện thuyền gia tộc trên thuyền. vừa mới lên mờ xì dạ liền bắt đầu nôn mửa số lớn nước bị nàng phun ra trung gian còn sen lẫn hai đầu tiểu ngư xì dạ đung đưa đầu một mặt mơ hồ bất quá sau đó liền thấy trên đất hai đầu tiểu ngư cá cá nướng xì dạ hai mắt sáng lên ngụm nước soạt liền chạy xuống lúc này nàng liền muốn lần nữa trở về trong nước nhưng là một cái tay lại nắm được đỉnh đầu của nàng a g o e t t e r ngươi cũng ở nơi đây gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác xì ra một mặt hiếu kỳ g o e t t e r cởi áo khoác ném cho xì ra phủ thêm nói xong g o e t t e r liền xoay người nhìn về phía nơi xa ở nơi đó đ ụ m ọ chính nhất mặt cười gần đi tới ts gửi cho bạn bè sách quỷ đạo t u tiên trò chơi hôm nay đổi mới lại chệ à, lại nói đoán chừng là hạ nhiệt độ nguyên nhân vì long hai ngày này buổi sáng hoàn toàn dậy không nổi tỉnh rồi cũng vô pháp rời đi ẩu trăn yên lặng rơi lệ bên trong chương 238, vụ n g u y ệ t trước đó 2 0 2 n g h ì 1 t á c giả đổi phế long chương 238, vụ n g u y ệ t trước đó làm bí thuật phản vệ về sau đ ụ n m ỏ vốn là khó mà khống chế cảm xúc triệt để mất khống chế điên cuồng phía dưới hắn dự định xử lý bản thân tất cả cử nhân về sau hắn không có nghĩ tới hắn bây giờ trong đầu có chỉ là xử lý gỗ ed tờ mặt gạ gì tạ mạ ửa donan đốt trong đó gỗ ed tật bị hắn đặt ở vị trí đầu bởi vì gỗ ed tật cấp cho hắn quá nhiều khuất đ ủ tiếp theo là mặt gạ dị tạ mã ủa cái này tiện nữ nhân không chỉ có cự tuyệt hắn còn để hắn xấu mặt thật sự là không biết tốt xấu đến như donald một cái không biết mùi vị giá hỏa dám triệt hồi hắn mân tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn t r ư ở n g chức vụ hắn muốn đem người này đầu bẻ xuống mặc dù donald đọc tại cựu hận trên danh sách chỉ là vị thứ ba nhưng là đủ mọ lại lựa chọn cái thứ nhất xử lý đối phương bởi vì xử lý đối phương dễ dàng nhất bất luận là g o ettors vẫn là mạt gạ gì tạ mã ủa bên người đều có người đủ mọ là điên rồi nhưng còn không tính quá ngu nhưng là khiến vị này đã từng mấn tôi kỵ sĩ đoàn tổng đoàn trưởng không có nghĩ tới là hán tại ở gần bến tàu thời điểm vậy mà thấy được gỗ ettles ha ha ha đây thật là quá tốt rồi vận mệnh lại một lần lọt mắt xanh ta đụng mò cười lớn liền phi nước đại hướng về phía gỗ ettles yên tâm đi ta sẽ không đánh chết ngươi ta chỉ biết đem ngươi đánh tới gần chết lại lấy ngươi làm mồi nhử đ e m cái kia tiện nữ nhân dẫn ra sau đó lời nói ở giữa đụng mò trên mặt lộ ra khiến s ì dạ buồn nôn tiểu dung không có chút gì do dự si dạ đưa tay nhặt lên bên người cục đá liền đem tới a thật sự là tiểu hài nhi cho siếc ngươi thật sự coi là ba đủ mọ phát ra trào phúng nhưng lời nói vẫn chưa nói xong liền im bặt mà d ừ n g rồi cũng đá chính giữa đủ mọ mũi cho dù là trạng thái điên cuồng bên dưới đủ mọ cũng là cả kinh làm sao có thể vì cái gì ta không c ó n né tránh đây chỉ là tảng đá nếu như đổi lại mũi tên viên đạn rất nhiều ý nghĩ khiến đủ mọ nhìn về phía xì ra ánh mắt tràn ngập kiến kỵ nguyên bản hắn còn đánh tính làm chút nhi càng tràn ngập ác ý sự t ì n h nhưng là lúc này hắn lại trực tiếp lui lại kéo dài khoảng cách đồng thời hai tay lập tức hô l i ệ bởi vì anh, tinh hồng sắc quang mang tại gỗ hẹp trên thân thể bước lên phóng lên tận trời nồng nặc tinh hồng sắc thượng như sền sệt máu tươi ngại nhiễm trời xanh g à o t h é t mà đến liệt diễm kiếm khí vòi rồng chính là trì trệ